Hả? trước khi như thế nào nghiên cứu đều không có phát hiện dị thường, chưa từng nghĩ lần này tu luyện rõ ràng phát hiện biến hóa chỗ. Đó chính là hắn tốc độ tu luyện đã nhận được tăng lên cực lớn. Có lẽ khung xương không hề phát ra kỳ quang, tốc độ tu luyện có thể sẽ chậm lại. Mượn cơ hội này, chăm chỉ tu luyện, nói không chừng có thể sớm chút một lần hành động nhảy vào khí võ cảnh. Tần Chính lập tức vững vàng tâm tính, toàn thân toàn ý tu luyện. Lúc này vừa tu luyện chính là 5 ngày 5 đêm. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được, phàm phất cả người cũng cùng trời mà dung hợp đồng dạng đấu hổ thế phương pháp hô hấp không ngừng thu nạp thiên địa tinh khí, lại bởi vì không có đạt tới khí võ cảnh tu luyện ra chân nguyên, không cách nào lưu trong người, sẽ lại lần nữa từ trong thân thể tự đi phát tán ra. Nhưng quá trình này đối với thân thể rèn luyện là phi thường có hiệu quả đấy, so với những người khác ở lực vũ cảnh thời kỳ chỉ có thể điên cùng đoán, luyện thân thể mạnh nhiều lắm. Năm ngày năm đêm tu luyện, thậm chí cảm giác không thấy no bụng, cũng là thiên địa tinh khí phun ra nuốt vào nguyên nhân. Có thể nói lúc này đồng dạng là đấu hổ thế châu ảo diệu, rốt cuộc đụng chạm đến khí võ cảnh danh giới rồi, có thể trùng kích khí võ cảnh rồi. Tần Chính hương phấn không thôi. Hắn bên ngoài thân màu vàng hào quang ở ngày thứ ba buổi tối liền biến mất, hết thảy cũng đều khôi phục thái độ bình thường, khung xương cũng không có thay đổi gì, toàn thân chút nào không dị dạng, mà nhất lệnh Tần Chính cao hứng là màu vàng kia hào quang biến mất về sau, tốc độ tu luyện của hắn lại cũng không có vì vậy mà khôi phục lại trạng thái như cũ, như cũ bảo trì một loại tốc độ cao, đây là hoàn toàn ra khỏi Tần Chính ngoài ý liệu đấy. Trừ đó ra, trong lúc tu luyện, Đông Hải Vương cùng Mặc Công chúa cũng đã tới, nhưng Tần Chính trong lúc tu luyện cũng không để ý tới sống lại làm cổ động lòng người sinh mới nhất hoạt động một chút thân thể, xương cốt phát ra đùng đùng, không, dứt, tiếng vang, tần chính tràn đầy lực lượng. Muốn trùng kích khí võ cảnh, không thể tại đây Ngọc Liên viện. Y theo cựu sắc thần liên kinh thuyết pháp, lực vũ cảnh đúng mở ra võ đạo chi môn, như vậy khí võ cảnh chính là vượt qua cánh cửa này ngưỡng cửa, chính thức bước lên võ đạo chi lộ, cho nên một bước này mấu chốt nhất, cũng là cựu sắc thần liên kinh có thể trở thành tam đại võ kinh một trong mấu chốt, này đây trùng kích khí võ cảnh động tĩnh vô cùng lớn, nếu ở chỗ này tu luyện, không khác nói cho người khác biết, ta tu luyện cựu sắc thần liên kinh. Đi bên ngoài Tần Chính trong đầu không có tới có liền nhảy ra khung xương biến hóa tế ngộ chỗ. Cái đó phía sau thác nước sơn động, hắn hơi thu thập một chút, lập tức đứng dậy. Ngoài cửa có một phong thơ, đúng Đông Hải Vương lưu lại. Tần Chính cầm lên, chỉ là thân thể to lớn nhìn một lần, đơn giản chính là giam cầm La Vân Hồng tỷ đệ mà thôi. Điểm này đã ở Tần Chính trong dự liệu. Lúc này La Vân Hồng dù sao cũng là tần giật mẹ đẻ, như thế nào thật vì thế mà giết chết. Thiện Tay đem tin xé nát. Tần Chính trong lòng ngược lại rất nhẹ nhàng, vốn là ý định cựu sát thần liên kinh sự tình về sau đi, cảm giác cảm thấy còn có chút thua thiệt, bây giờ tốt rồi, không cần thua thiệt cái gì, ta có thể an tâm rời đi. hắn tiến vào cách vách, mở ra ám cách, đi vào dưới lòng đất lối đi. trong thông đạo, ngọc tú Hinh đang khổ tu, hoàn toàn chẳng biết tần chính đã đến. tần chính cũng không còn lưu lại, trực tiếp thẳng rời đi. cuối thông đạo, thành nam trong rừng rậm, tần chính hiện thân đi ra, đóng cửa cửa vào, hắn liền chạy thẳng tới hang núi kia sở tại. còn chưa đi ra rừng rậm, tần chính liền thấy có một chút người ở chỗ này hoạt động, tránh ở một bên nghe trộm, rõ ràng cũng là vì cửu sát thần liên kinh tới, nhưng rất xui xẻo đụng phải cửu nhân. Kết quả một hồi chém giết, bọn hắn trốn tới đây. Tần chính trong khoảng thời gian này, đối với chuyện bên ngoài, chưa từng có đi hỏi thăm, cũng có thể nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, chém giết, chiến đấu tất nhiên là mỗi ngày đều trình diễn đấy. Có quá nhiều người bị cửu sắc thần liên kinh hấp dẫn, cho dù là biết rõ không có hy vọng, cũng muốn đến xem náo nhiệt, thậm chí sâu trong đấy lòng khát vọng trời cao chiếu cố, cửu sắc thần liên kinh bị bọn hắn đạt được, cố mà tới quá nhiều người rồi, tự nhiên sẽ có lẫn nhau tiêu địch, hơn có khả năng bởi vì một điểm ma sát nhi động tới tay. Hắn cũng là thấy nhưng không thể trách, vòng qua những người này đi về phía trước. Lúc này cùng nhau đi tới, thật sự chính là đụng phải không ít người. Tần Chính cũng rất cẩn thận tránh thoát khỏi đi, không cùng bất luận kẻ nào chạm mặt. Đợi nghe được thác nước kia thanh âm, Tần Chính tâm khôn ngoan hơi đã thả lòng một chút, hắn tìm được kia nhánh sông, dọc theo đi lên đi tiên cảnh cuộc sống hạnh phúc trường mới nhất. Tâm tình của hắn được, nhìn cái gì cũng tràn đầy sung sướng. Với hắn mà nói, võ đạo chi hành quá gian nan, có thể đi cho tới hôm nay thật không dễ dàng, mà nay hơn là có thể thần không biết quỷ không hay lại tới đây, tự nhiên cũng là hoàn tâm không thôi. Bên hông nước chảy kích động, hai bên núi cao đứng vững. Vách đá vết núi, có không ít địa phương đều có đào kiếm chém vào dấu vết, có dài đến 2, 300m chi trưởng, còn có một chút khanh khanh hoa hoa địa phương, lại đều là rất mới mẻ dấu vết, rõ ràng cho thấy không lâu nơi này có qua một hồi thảm thiết cao thủ đại chiến. Thấy tình huống này, tần Chính cũng cẩn thận, cùng nhau đi tới, hắn phát hiện có không ít người vào nước tìm kiếm, hơi lắng nghe những người này nói chuyện với nhau, mới biết được, mấy ngày trước, nơi này một trận đại chiến, làm như có một việc nhân cấp thần binh rơi xuống trong nước rồi, đưa tới rất nhiều người tìm kiếm. Hắn liền tối đầu, không cùng người đối mặt, nhanh chóng đi về phía trước cũng không còn người chú ý hắn, cũng tưởng rằng đến tìm kiếm nhân cấp thần binh đấy, cho đến quẹo cua tới rồi nước sông vô cùng xiết khu vực, chợt có trong nước yêu thú hiện lên, mới không có bóng người, Tần Chính lúc này mới hơi yên tâm, nhanh hơn đi tiếp. Vẹo! đang đi, phía trước hơn 20m xa trong nước sông bay ra ngoài một vật, gõ vào xa xa trên vách núi đá, phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau khi rơi xuống đất, Tần Chính mới nhìn rõ, đúng một đoạn kiếm gãy. Theo sát lấy bọt nước một phen, lộ ra một người. Người này lật người lên bờ, toàn thân nước nhẹp, trong tay còn cầm một cái súng ngắn, theo tới tay cắm trên mặt đất. Thở hộc, có thể nghẹn chết ta rồi, tìm lâu như vậy tìm đến như vậy một bà kiếm gãy. Hắn lau lau trên mặt thủy tý, quay đầu nhìn về phía Tần Chính, cười nói, vị tiểu huynh đệ này cũng là đến tìm người cấp thần minh a, dám đến như vậy siết đoạn sông tìm kiếm, chắc hẳn thủy tính tất nhiên rất tốt. Không phải, ta có việc, trải qua nơi đây. Tần Chính nhìn lướt qua kia kiếm gãy, cũng không nhìn ra cái gì chỗ kỳ lạ. Đúng chính là, tiểu huynh đệ làm gì phủ nhận, lúc trước kia hai cái đại năng trên không trung chiến, có cái gì rất xuống, tới nơi này tìm kiếm cũng bình thường, bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết. Ngay cả ta Lục Vân Bay cũng không thể ở trong nước tìm được đồ đạc, đoán chừng là bị người nhanh chân đến trước rồi, ngươi liền không nên uổng phí khí lực." Nam tử trẻ tuổi Lục Vân Phi tiểu nói. Tần Chính lạnh nhạt nói, "Ta đích xác có chuyện, cũng không phải tới tìm đồ." Nói, hắn liền từ Lục Vân Phi thân cạnh sượt qua người. Đi lần này thoáng qua một cái, Lục Vân Bay rất cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Chính. "Chờ một chút." Ở Tần Chính đi đi qua đó, Lục Vân Bay quát khẽ nói "Bắc Dương Thiên Hạ T Lixì đạo loạn." "Các hạ còn có chuyện gì?" Tần Chính hít một hơi tràn vào trong lòng bàn tay. Máu trong phật phòng thủ hộ chi lá chắn lập tức bắn ra lưỡi kiếm mỏng, hơn nữa xoay tròn. Ta làm sao nhìn ngươi khá quen, chúng ta là không từng thấy. Lục Vân Bay rối tay nắm lấy súng ngắn. Quả nhiên, ta thần chính có lẽ ở thần võ đại lục lên, bị người xem nhẹ, chỉ sẽ nhớ kỹ Đông Hải Vương phủ Ngọc liên viện, nhưng đi tới Đại Viêm Đế đô ra mắt ta đấy, lại sẽ không dễ dàng quên đấy, nhất là cựu sắc thần liên kinh chuyện tình vẫn còn ở ấm lên. Ta chưa thấy qua ngươi. Tần Chính nói. Lục Vân Bay hoành nhảy một bước, chém xéo nhìn về phía Tần Chính bên cạnh, trên mặt của hắn hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, sẽ không sai rồi ngươi là tần chính, không cách nào giấu giếm, Tần chính liền xoay người, không sai, ta chính là tần chính. Tần chính bên phải tay vắt chéo sau lưng, vận mệnh nữ thần chiếu cố, lại để cho ta ở chỗ này đụng phải ngươi tần chính. Lục Vân bay kích động khuôn mặt đều có bắn tia đỏ, giao ra cựu sắc thần liên kinh, cho ngươi lưu cái hoàn chỉnh thi thể. Tần chính hít sâu một hơi, có thể thấy không khí chung quanh hắn một hồi nhỏ nhẹ ba động, coi như đám xương đồng dạng, đây là lực vũ cảnh đỉnh phong nhất, chạm đến khí võ cảnh ranh giới biểu hiện, một ngụm thiên địa tinh khí số lượng đúng từng đã là rất nhiều lần. Ta không có cựu sắc thần liên kinh. Tần Chính nói: "Không muốn giao ra đây đúng không? Vậy ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh rồi." Lục Vân bay dùng sức huy động súng ngắn, liền có một đạo xé trời âm thanh truyền đến, cho thấy hắn là khí võ cảnh cao thủ, hỏi ngươi một lần cuối cùng, đóng còn chưa phải đóng. Xíu. U. Tần Chính trả lời chính là đột nhiên đem tay phải từ phía sau lưng vải ra ra, thủ hộ chi la chấn phát ra bén nhọn tiếng rít, trong chốc lát là đến Lục Vân bay phụ cận. "Còn dám chủ động xuất thủ, ta như ngươi biết khí võ cảnh cao thủ không phải ngươi nho nhỏ này lực vũ cảnh có thể chống lại." Lục Vân Bay đưa tay nhất thương điểm đang thủ hộ chi lá chắn bên trên. Chêng. Thủ hộ chi lá chắn bị chấn động run lên, lại xoáy quay trở lại. Mà Lục Vân Bay súng ngắn tất bị kia lưới kiếm mỏng cấp hạch xuất một đạo nho nhỏ mịn rộng. Lúc này lệnh Lục Vân Bay xác định thủ hộ chi lá chắn vượt qua xa phổ thông binh khí có thể so sánh. Khi thủ hộ chi lá chắn trở về thời điểm, Tần Chính run tay quăng ra, thủ hộ chi lá chắn liền hướng xa xa bay đi. Hắn bay lên không nhảy lên, rơi ở phía trên, muốn đạp lá chắn mà đi. Người chạy không được. Lục Vân Bay vuốt nhảy dựng lên, run tay ném ra ngoài một trương lưới cá chỉ thấy kia cá trên võng tràn đầy lưới dao sắc bén, thoáng một phát mở ra, bao phủ bán kính 10 em mở bi, trực tiếp liền đem tần chính cái lồng vào trong đó. chương 28, đột phá khí võ cảnh, lưới cá hoàn toàn phong tỏa tần chính con đường phía trước vô hạn cường hóa. lục vân bay cười to nói: ta trong nước ngay cả cường võ cảnh cao thủ đều chưa hẳn thất bại, đương nhiên sở trường nhất đúng là lúc này lưới cá vì binh khí, ngươi trở lại cho ta đi. hắn cầm lấy lưới cá đột nhiên lôi kéo, kia tản ra lưới cá lập tức co rút lại, phía trên lưới giao sắc bén phát ra đình đình đang đang tiếng va chạm, loé ra lạnh lẽo hàn mang ở chân nguyên kia dưới sự kích thích đều ở đây va chạm về sau dối giật dựng đứng ám sát hướng tần chính khiến cho tần chính trên dưới trái phải trước sau cũng là công kích ca bản hung hăng cả quái tần chính lộ thân đạp đạp thủ hộ chi lá chắn như thế hắn hướng lục vân phi tới đi mà thủ hộ chi lá chắn là xoay tròn lấy phong tới lưới cá ngăn cản lưới cá tới công kích mình nói ngươi trở về ngươi liền trở lại cho ta lục vân bay cười lớn tay trái dắt lưới cá tay phải súng ngắn về phía trước tần chính điểm đâm ra đi đấu hộ thế một hít một thở khí thế như hổ tần chính trong chốc lát phảng phất hóa thành một cái yêu hổ vua hô hấp tầm đó, sấm gió hội tụ giữa mũi miệng, không khí bốn phía kịch liệt rung động, tay phải hắn bạo quyền xuất kích, dẫn phát ra một tiếng tiếng hổ gầm. ầm, quên đả đoạn thương, tại chỗ đem đoạn thương cấp bắn ra, chính là lục vân bay đều bị chấn động lui về sau một bước, thần chính không trùng hướng, về, sau là đi, sau khi rơi xuống rất rút lui ba bốn bước. xì, sì. á, cùng lúc đó, kia lưới cá đụng phải thủ hộ chi la chắn, trực tiếp sẽ đem lưới cá cấp cắt được rồi. thủ hộ chi la chắn vòng qua vòng lại chi lực, lại lần nữa trở về, có một lần đem lưới cá tách ra rơi vào tần chính trong tay, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, khí võ cảnh sơ cấp mà thôi. trong nước cũng không thấy ngươi thật có thể lớn vượt qua cấp khiêu chiến cường võ cảnh cao thủ. còn trên lục địa, ta đây lực vũ cảnh không có thể thua ngươi. tần chính rêu cần nói, lục vân phi khán lấy lưới cá đều bị cắt nát, bất quá tần chính trào phúng, càng là lựa giận ngốc trời. cái thứ ánh sáng yếu ớt cũng dám khiêu khích, nhìn ta tuyệt sát vũ kỹ, Ngư long ba hiện, chỉ thấy lục vân bay ném rơi lưới cá, trong cơ thể chân nguyên lưu động, mà không khí bốn phía chịu ảnh hưởng ba động, hình thành sóng biển tiếng vang càng là có không khí lăn lộn tựa hồ muốn hóa thành nước lưu động dạng cái kia súng ngắn kết nối lấy cánh tay giống như cánh tay súng ngắn hình thành một cái rêu bãi ngư long phát ra gào trầm thấp cắt đứt không khí đơm bạo không hung hăng áp bách hướng tiền phương giống tần chính ngửa mặt lên trời thét dài sợi tóc phiêu hất lên hắn đồng nhất giống chính là đấu hổ thế hoàn toàn không giữ lại vận dụng tận khả năng hô ra khí tức sau đó mãnh liệt hít một hơi khiến cho thiên địa tinh khí quần của tới hóa thành xương trắng đồng dạng không có vào trong miếng mũi hóa thành công kích lực lượng này là hắn không có đạt tới khí võ cảnh tu ra chân nguyên cũng có thể cùng khí võ cảnh chống lại căn bản thiên địa tinh khí hội tụ bên phải tới tay cùng bạo tràn vào thủ hộ chi lá chắn bên trong giống toái thiên hổ gầm nổ vang yêu hổ vương hình bóng đang thủ hộ chi lá chắn thượng diện hiện lên xoay tròn lấy bay bắn đi ra và ảnh không khí bạo liệt mọi nơi lan lột. lục vân bay như là thiên thần một loại đứng tại chỗ động cũng không động đem lúc này cường hãn công kích hoàn toàn phong sát xuống nhưng là trong tay hắn súng ngắn trúng quy là phản phẩm tròn một tiếng chém thành hai nửa mà kia thủ hộ chi lá chắn thì là bị đánh đích bay trên không trung sẹt qua một đường vòng cùng, lần nữa hướng tần chính rơi đi phong lưu thuật sư Tlexi đạo loạn. Thời điểm này, tần chính không làm dừng lại, trực tiếp bay lên trời đạp đang thủ hộ chi lá chắn thượng diện, xéo xuống trên không bay đi. Thoáng một phát bay vút gần hơn trăm thước độ cao, đang thủ hộ chi lá chắn lực lượng hao hết sắp, giò tay nắm lấy trên vách núi đá đột đi ra ngoài hòn đá, sau đó lại độ ném ra ngoài thủ hộ chi lá chắn, đạp ở phía trên, hướng về trên núi bay đi. Lục Vân Phi khán trong tay bảo thường, trên mặt đất rách nát dưới cá, nét mặt giàn rua có chút nóng hừng hực lại nhìn tần chính thân ảnh của thời gian dần trôi qua tiếng đồng hồ càng là không cam lòng bắt lấy tần chính tiếp theo đạt được cựu sát thần liên vinh cái gói nhất này mặt khiên tròn cũng là đồ tốt không thể để cho hắn chạy lục vân bay nắm lên lưới cá đang đằng sát khí liền dọc theo tần chính rời đi phương hướng đuổi tiếp hắn tự nhiên thì không cách nào bay vào đấy có thể làm đúng là dọc theo dưới núi nhìn chăm chăm tần chính phương hướng rất xa truy kích quyết không buông bỏ mượn nhờ thần binh vượt cào diệu tần chính bay qua lúc này núi cao hơi chút dừng lại cha nhìn một chút địa thế có thể thấy thác nước kia chỗ chỗ cao kiểm tra không ai chú ý liền dứt khoát đạp lá chắn mà đi. Chuyển tiếp một rừng cây nhỏ, còn có hai tòa núi nhỏ. Hắn tiểu đi tới thác nước kia xuống. Hồi ức thoáng một phát tình huống ban đầu, đạp lá chắn mà đi, thăng tới giữa không trung, thiết rựi vào ở trên vách tường, tìm được sơn động, rất nhẹ nhàng liền tiến vào bên trong. Sơn động có thác nước ngăn che, không tận lực tìm kiếm lời nói, là rất khó phát hiện. Tần Chính kiểm tra sơn động, cùng hắn lần trước rời đi không có khác biệt gì, hắn cũng không còn phát hiện Thiểm Lôi xích phong thú thi thể tung tích, tương tự cũng không có lần trước thần bí nhân kia ảnh dấu vết. Bên ngoài tiếng thác nước ầm ầm đợi trong sân động người bình thường thật đúng là là không quá thích đứng rất là mức tần chính liền ở chỗ này ngồi xếp bằng xuống hắn muốn trùng kích khí võ cảnh chân chính bước vào võ đạo chi lộ chỉ chốc lát sau tần chính tâm thần liền ổn định lại như là quên mất ngoại giới hết thể đồng dạng lặng lặng ngồi ở chỗ kia nhẹ nhàng hô hấp lấy một hít một thở mang theo vô cùng hơi yếu tiếng hổ gầm dùng chính là đấu hổ thế phương thức cựu sát thần liên kinh yêu cầu trùng kích khí võ cảnh thiết yếu cách làm chính là thu nạp đủ nhiều thiên địa tinh khí không ngừng truy luyện thân thể đạt tới thiên địa tinh khí tràn ngập toàn thân từng cái bộ vị. Vốn là quá trình này thật là chậm rãi. Dù sao cũng là Lực Vũ cảnh, thu nạp thiên điệu tinh khí hoàn toàn dựa vào chính là tự thân đi cùng trời cống ngầm thông, chậm rãi dẫn đường đi vào, mà nay có đấu hổ thế lại thật lớn đem lúc này rút ngắn săn hát chi vương. Trước sau bất quá hơn nửa canh giờ, thiên điệu tinh khí liền tràn ngập ở tần chính toàn thân từng cái bộ vị. Áp xúc. Tần chính mãnh liệt hít một hơi, bơi ở toàn thân các nơi thiên điệu tinh khí tất cả hướng đan điền phóng đi, mà những thiên điệu này tinh khí dung chuyển ngoài, cũng là kéo kia trong huyết mạch tí ti huyết khí, cùng cựu sắc thần liên võ mạch chót đỉnh ngưng tụ thành một đạo khí lưu. Nhảy vào cựu sắc thần liên một mảnh màu đỏ cánh sen bên trong chỉ thấy kia màu đỏ cánh sen đột nhiên bộc phát ra kinh người hồng sắc qua mang từ tần chính bụng của bắn ra không có vào tần chính bên trái đằng trước trên mặt đất dẫn động trung quanh thiên địa tinh khí hội tụ thành màu đỏ cánh sen răng rớp một rồi tiếp tục tần chính lại lần nữa vận dụng đấu hổ thế hô hấp dẫn đạo thiên địa tinh khí giống nhau lần đầu tiên cách làm bay kín toàn thân lại lần nữa áp xúc lần này là màu cam cánh sen bắn ra màu cam quang mang ở vậy bên ngoài màu đỏ cánh sen bên cạnh liên tiếp ngưng tụ thiên địa tinh khí thành hình như thế lặp lại Mỗi lần đều là hơn nửa canh giờ. Trước sau tổng cộng 9 lần. Một lần cuối cùng, đúng màu trắng cánh sen thành hình, từ đó đúng cựu đóa liên hoa muối vòng quanh ở tần chính trung quanh, khiến cho hắn tựu như cùng ngồi ngay ngắn ở trên đài sen đồng dạng. Rốt cuộc hoàn thành bước thứ nhất. Bước tiếp theo, trong ngoài tương liên, khiến cho cựu sát thần liên võ mạch cầu thông thiên địa, dốc hết sức nhảy vào khí võ cảnh. Tần Chính nhắm mắt lại, trong đầu chạy qua cựu sát thần liên kinh nội dung. Sau đó một bước, có thể nói là cựu sát thần liên kinh chỉ mới có đích, cũng là có thể đem tiên tinh khí rèn luyện thành là chân nguyên quá trình, vậy cao thủ võ đạo Bọn họ chân nguyên cũng không phải vô cùng tinh khiết, là có tạp chất đấy, loại này tạp chất người bình thường căn bản là không có cách phát giác ra được, cũng không có biện pháp dọn dẹp, chỉ có đến thần vũ cảnh mới có thể phá lệ rõ ràng, lại phá tan nhân thần chất gốc, điểm này vô cùng mấu chốt, cửu sắc thần liên. Kinh từ lúc ban đầu giai đoạn sẽ giải quyết một vấn đề này. Tần Chính hít sâu một hơi, thiên điệu tinh khí chia làm hai cổ, phân biệt không có vào hai tay, sau đó tay phải hắn điểm chỉ mặt đất, đúng vậy bên ngoài hoa sen chín màu muối hội tụ một điểm, tay trái đặt ở bụng, sau đó thúc dục cửu sắc thần liên võ mạch. Và ảnh cựu sát thần liên võ mạch vận chuyển mượn dẫn tiên địa tinh khí thông qua cánh tay thân thể liên tiếp hoa sen chín màu muối thằng cái đem tần chính phương viên trăm mét bên trong không gian cấp dẫn để nổ rồi trong khoảnh khắc trời long đất lở trạng thái âm thanh âm cơ hồ đuổi theo phía ngoài tiếng thác nước càng là có số lớn tiên địa tinh khí từ bốn phương tám hướng của tới càng không ngừng la lột, hết thảy nhảy vào hoa sen chín màu muối ở trong khiến cho lúc này hoa sen chín màu muối dâng lên càng thêm hào quang nóng ánh cựu sắc vầng sáng diệu tiên đem trong sơn động rêu rao sắc sỡ mắt phía ngoài thác nước cũng đã xảy ra sắp thái biến hóa vô địch kỳ sĩ ống long Hoa sen chín màu muối xoay tròn, hơn nữa kiếp nổ quá nhiều thiên địa tinh khí, những khí thể này hội tụ thành xương ngủ, đem hoa sen chín màu muối cung cấp lương thực, thúc đẩy trục bộ phiêu lên, liên đối lấy tần chính cũng chậm rãi thoát ly mặt đất, lơ lửng cách địa đại hẹn một mét không trùng. Trải qua hoa sen chín màu muối tắm luyện qua thiên địa tinh khí xuyên thấu qua ngón tay dung nhập vào trong đan điển, sau đó lại có trong đan điển cửu sắc thần liên võ mạch tiến hành đặc thù rèn luyện, chuyển hóa làm chân nguyên. Lúc này chính là một cái tương đối chậm rãi quá trình, bởi vì đạt tới cửu sắc thần liên kinh yêu cầu chân nguyên, kia có thể nói là truy bất luyện như thế kích thước thiên địa tinh khí cũng không quá đáng đúng dung luyện ra một đường mà thôi lúc này kích thước là tương đối lớn nếu không phải có thác nước ngăn che thế tất yếu khiến cho chú ý chân nguyên một tia thành hình tần chính cũng là từng chút một đem chính mình cấp đẩy mạnh khí võ cảnh loại này đột phá dài đằng đẵng không có khả năng nhất cổ tác khí khi trong đan điền chân nguyên sinh ra đầy đẳng cấp cảm giác thời điểm thì ra là sơ bộ đạt đến khí võ cảnh sơ cấp nông nổi tần chính coi như là hoàn thành đột phá trước sau ước chừng hao tốn 2 ngày một đêm thời gian chính thức bước vào khí võ cảnh tần chính cũng không có dừng lại mà là thuốc dục cựu sắc thần liên võ mạch, Lần này này đây chân nguyên tới thuốc dục, không còn là lúc trước như vậy chậm vận, chỉ có thể dựa vào hô hấp mà đến thiên điệu tinh khí. Cho nên cựu sắc thần liên võ mạch vận chuyển thật nhanh. Thoáng cái để hoa sen chín màu muối nổ tung thiên điệu tinh khí kích thước làm lớn ra năm nhiều gấp 6 lần. Lần này hoa sen chín màu muối bên trong chui luyện thiên địa tinh khí không có dẫn. Đường tiến vào cựu sắc thần liên võ mạch, mà là bảo chỉ ở hoa sen chín màu ở bên trong, không ngừng áp suất, áp suất, theo không ngừng áp xúc Hoa sen chín màu muối từ hư ảo trở nên vô cùng lương thực. Hơn nữa bản thân cũng đang thu nhỏ lại. Thời gian dần trôi qua có cựu sắc thần liên võ mạch ráng dấp rồi. Khi hoa sen chín màu muối không hề hấp dẫn thiên địa tinh khí, thần chính đột nhiên mở to mắt, hai tay xoay ngược lại, đồng thời hai quyền đánh vào thượng diện. Hoa sen chín màu muối tại chỗ xuất hiện nổ tung dấu hiệu. Cạn bay ra, còn dư lại chính là cùng cựu sắc thần liên võ mạch lớn bằng tiểu nhân hoa sen chín màu muối. 3. Tần chính một cái tát vỗ vào hoa sen chín màu muối điểm kết nối lên, tương kỳ đập nước ra, hóa thành chín mảnh phiêu vũ lấy cánh sen. Cựu sắc cánh hoa, tứ chi ngũ tạng, huyết mạch tinh hoa, cô động cựu sắc thần liên đặc biệt chi thần liên chi lực. Chương 29, Thần liên lực. Cựu tử Niết Bàn kinh đặc điểm đầy máu mạch trải qua 9 lần sinh tử niết bàn, đạt tới vượt qua phạm nhân độ cao, cựu tử Niết Bàn máu được xương thân huyết, một giọt máu có thể thay đổi hết thảy. Cựu chuyển trở về Long Kinh ảo diệu là ngưng tụ một cái khung xương vì võ mạch, đạt tới tột cùng thành tựu nhất hùng hồn thân thể, lấy ba đạo nhất tư thế lấy thân thể đánh vỡ nhân thần chất cốc truyền kỳ ảo tưởng TXT tiếp tiếp. Cựu sắc thần liên kinh đặc điểm không thể nghi ngờ chính là cựu sắc thần liên võ mạch, mà này võ mạch có thể ngưng tụ hai cái lớn nhất đặc sắc, thứ nhất chính là thần liên lực, thứ hai tuyệt là thần liên máu có thần liên lực, ở chữa thương phương diện không thể nói kỳ hiệu, đó là đối với thần liên lực một loại vũ trụ, phải nói là biến thái thần hiệu, mặc kệ gì thương thế cũng có thể dễ dàng phục hồi như cũ, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là tu vi của ngươi đủ cao, tỉ như đạt tới thần vũ cảnh, cho dù là thân thể bị đánh nát cũng có thể lập tức phục hồi như cũ, mà thần liên lực còn có cái năng lực, tăng lên sức chiến đấu, không chỉ là trị liệu đấy, vẫn có thể cùng chân nguyên dung hợp, khiến cho sức chiến đấu tăng lên gấp bội, vượt cấp khiêu chiến là tam đại võ kinh người tu luyện cơ bản nhất năng lực, cựu sắc thần liên kinh người tu luyện có thể, nguyên nhân chính là thần liên lực về phần thần liên máu, thời là cựu sắc thần liên kinh một người khác lớn đặc sắc. Tam đại võ kinh bên trong đích khác hai đại võ kinh đều là thuộc về người phát triển loại hình. Cựu sắc thần liên kinh là có thể làm bên người huynh đệ cũng coi đại phát triển, đó chính là thần liên máu. Cái này thần liên huyết năng đủ từ trên căn bản tăng lên một người võ mạch phẩm chất, cái này võ mạch phẩm chất khắp khắp chính là một cái người tương lai lớn lên độ cao cơ thạch. Thần liên máu có thể mỗi một cảnh giới lớn đều có thể ngưng luyện, hơn nữa không cần lập tức ngưng luyện, cần thời điểm ngưng luyện chính là, dù sao ngưng luyện thần liên máu cũng không có gì độ khó. Mấu chốt là thần liên lực tu luyện là kèm theo cảnh giới đột phá đến để thằng đấy, không ngừng lớn mạnh, có thể ở mỗi một cảnh giới đều có thể giữ vững chữa thương cùng vượt cấp khiêu chiến năng lực. Một cái tát đẩy ra hoa sen chín màu muối. Chín mảnh cánh sen ở tần chính trung quanh lăn lộn bay múa, chín loại sát thái, sặc sỡ mỹ lệ. Ba ba ba. Tần Chính hai tay nếu như xuyên hoa hồ điệp, nhanh chóng ở chín mảnh cánh sen phía trên một chút động, đem cánh sen điểm kích chập chẩn phiêu vũ, cự sắc thần liên võ mạch dẫn đường chân nguyên cũng đánh vào trong đó. Cuối cùng Tần Chính tại chỗ đứng thẳng, thân thể thẳng tắp như một cây thần thương. Hai tay tận tình mở rộng, hai mắt khép hờ chân Nguyên chỉ vào cựu sắc thần liên võ mạch. Và ảnh." Hoa sen chín màu núi lập tức hóa thành chín cái khí lưu xông vào tần chính thân thể, chia ra dung nhập vào tứ chi của hắn cùng ngũ tạng bên trong, vừa vào trong đó, thì dường như phải đem tần chính thân thể xé nát vậy, không ngừng tắm luyện, kích thích tần chính huyết mạch cũng sôi trào, cuồn cuộn mà chảy, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ vang động, toàn thân hắn cũng là phóng xạ ra sáng chói chín sắc quang mang. Đau nhức tịch quyển toàn thân, khiến cho tần chính trong đầu hiện ra ban đầu ở trong sơn động này, hôn mê cái loại đó không xương bị nát bấy tư vị, chẳng qua là tương đối mà nói, muốn nhẹ nhiều hơn tan ra máu, thân thể mỗi một nơi đều bị kích thích sống động, kia chín đạo khí lưu liền dung nhập vào quần cuộn nhi động trong huyết mạch, đưa tới huyết mạch tiến một bước bạo động, từng luồng huyết khí tinh hoa xen lẫn kia hoa sen chín màu muối tinh hoa bắt đầu hội tụ hướng bên trong đan điền. Dung luyện thần liên lực, tần chính gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt toàn thân căng thẳng, điên cuồng thuốc dục cửu sắc thần liên võ mạch, gần như lôi kéo vậy, đem ngưng tụ nhẹ nhẹ tinh hoa kéo vào cửu sắc thần liên võ mạch trong lưỡi hoa. Không đủ, chưa đủ, tiếp tục, tinh hoa không ngừng hội tụ, không ngừng áp xúc tiến vào cửu sắc thần liên võ mạch bên trong. Số lượng thủy trung làm tần chính không hài lòng, coi như không cách nào đạt tới nước đầy thì tràn nung nỗi, ít nhất phải thỏa mãn cựu sắc thần liên võ mạch có thể thừa nhận lớn nhất cực hạn đi, cho nên hắn không ngừng chui luyện tứ chi ngũ tạng, để luyện tinh hoa. Cả đang ở tần chính toàn lực ứng phó thời điểm, lại phát hiện khung xương cư nhiên vào lúc này lại một lần nữa tản mát ra hơi yếu màu vàng hào quang. Lần này hào quang xuất hiện, trực tiếp dựa vào vào huyết mạch bên trong, lập tức liền kích thích trong huyết mạch dũng động ra càng kinh người hơn tinh hoa, chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa chất cũng cao. Như vậy quần quần mà đến tinh hoa hội tụ ở Cửu Sắc Thần Liên võ mạch ở bên trong, rất nhanh liền đạt tới cực hạn. Cửu Sắc Thần Liên hợp, rèn luyện. Tần Chính sự biến động trong lòng, chân nguyên rung động, khiến cho Cửu Sắc Thần Liên võ mạch từ nở rộ chậm rãi khép lại lên. Hô, hít ra một ngụm chọc khí, đến đây cũng coi là hoàn thành phần lớn bước rồi. Sau đó liền dễ dàng hơn nhiều. Khí võ cảnh dung luyện thứ hai bội cây Cửu Sắc Thần Liên. Tần Chính y theo lần đầu tiên tu luyện Cửu sát Thần Liên kinh phương pháp xử lý, lần nữa dung luyện Cửu Thần Liên, từng có trải qua Hơn nữa hiện nay huyết mạch bị chui luyện tinh hoa càng thêm kinh người, còn có khung xương mang tới kỳ diệu trợ lực, khiến cho tần chính lần này dung luyện đơn giản mà dễ dàng, cũng liền là hơn một giờ, thứ hai bội cây cựu sắc thần liên thành hình. Một bước cuối cùng, song liên dung hợp, thần liên lực thành hình. Chân Nguyên Bơi dẫn dắt thứ hai bội cây cựu sắc thần liên đem khép lại cựu sắc thần liên bị dùng cánh hoa gói lại, thì giống như nguyên lai cựu sắc thần liên trồng vào hắn trong nhụy hoa vậy. Sau đó cái này thứ hai bội cây cựu sắc thần liên cũng đi theo khép lại. Hai người gói lại, chân Nguyên Bơi không bao lâu, cựu sắc quang hoa ánh chiếu đan điền. Hai cây cựu sắc thần liên liền hoàn toàn dung hợp một, đến đây, Tần Chính hoàn toàn thanh tĩnh lại rồi, không tiếp tục không có gì cửa ai khó, hắn khống chế cựu sắc thần liên lần nữa nở rộ các hoa hậu dạng đường lưu manh hộ vệ trương mới nhất. Thần liên hoàn toàn mở ra, bên trong thình lình có một đạo nhàn nhạt vô sắc khí lưu chậm chậm lưu độc lấy, đó chính là Tần Chính mong đợi nhất thần liên lực. Thần liên lực, chữa thương, công kích. Xem trước một chút chữa thương hiệu quả như thế nào. Tần Chính trực tiếp phá vỡ tay phải của mình cánh tay, tâm niệm vừa động, kia vô sắc thần liên lực du động đến cánh tay phải phía trên, cứ như vậy vừa đi vừa qua nhìn lại kia vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ, lại gật liên tục vết sẹo cũng không có. chữa thương vương diện quả nhiên có biến thái thần hiệu. mặc dù ta cảnh giới bây giờ hiệu quả trị liệu còn sẽ không quá kinh người, đối với ta còn là có vô cùng kinh người trợ được đấy. như vậy lực công kích đâu này? tần chính khắp nơi nhìn một chút, cũng không tìm được cái gì nghiệm chứng địa phương, hắn liền đi tới cửa động. động này miệng trung quanh nhưng là có không ít nổi lên địa phương, hàng năm gặp phải thác nước đánh bảo, có thể nói cứng rắn như sắt. tần chính không có dùng chân nguyên chính là lấy lực vũ cảnh đại thành thời kỳ lực lượng một quyền đánh Ẩm. bên trái một khối nổi lên địa phương bị đánh đi một khối nhỏ còn có một chút miệng cái khe nhỏ mà thôi sau đó sẽ lấy khí võ cảnh phát động chân nguyên một kích giáp rắc. rắc. kia nổi lên địa phương tại chỗ nổ tung hóa thành mười mấy mảnh vụn cuối cùng tần chính đem chân nguyên cùng thần liên lực dung hợp lựa chọn một khối lớn hơn cứng rắn hơn nổi lên cũng không còn hất tay phát lực chính là lấy tay nắm tới nhẹ nhàng vừa dùng lực chỉ thấy kia cứng rắn hơn vách núi đột đi ra ngoài nham thạch tại chỗ vỡ vụn lại là hóa thành bột tung bay bị thác nước đánh dính giống, tần chính kềm nén không được nữa trong lòng vui sướng, ngửa mặt lên trời hổ gầm, thanh âm càng là đè ép thác nước tiếng, giống như yêu hổ vua gầm thét. sáu năm chui luyện, rốt cuộc ở hơn hai tháng trước mở ra võ đạo chi môn về sau, mà nay chính thức bước lên con đường võ đạo rồi. tần chính cút ra đây cho ta, ta biết ngươi đang ở phụ cận. tiếng hú kia còn chưa rơi xuống, lục vân bay tiếng gầm gừ phẫn nộ liền truyền ra, tương tự vang rội, nhưng là tiếng thác nước gầm duyên cớ, tần chính cũng chỉ là miễn cưỡng nghe được một tia mà thôi, cho nên lục vân bay cũng không lo lắng bị người bên cạnh nghe được. Lục Vân Bay đứng tại thác nước hình thành cạnh đầm nước bên, khắp nơi kiểm tra, lớn tiếng gầm thét. Hắn vì truy kích Tần Chính, khoảng thời gian này đi khắp phụ cận hết thảy phương, thậm chí còn có mấy lần leo lên vách núi treo leo cửa sơn động, nhìn một chút Tần Chính có hay không ẩn nút trong đó, cũng là nguy hiểm hết sức. Dù sao hắn cũng không có Tần Chính đạp lá chắn mà đi thần binh vực tương trợ vô hạn chi động tràn đầy cho gọi trương mới nhất. Đang ở hắn muốn muốn buông tay thời điểm, lại mơ hồ nghe được một tia quen thuộc hổ gầm. Tần Chính lăn ra đây, Lục Vân Bay liên tiếp giống to, hắn cũng là lần nữa tỉnh lại đi, vừa nghĩ tới cựu sắc thần Liên Kinh. Càng La phấn khởi rồi, không ngừng hứng thiếu. Ta đến rồi. Đang ở Lục Vân bay tìm sắp, tần chính thanh âm từ phía chân trời truyền tới. Lục Vân bay ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy kia từ trên trời giáng xuống thác nước bị xé nứt ra, tần chính chân đạp bảo vệ chi lá chắn vỡ tan thác nước, hướng bắn ra, cùng không trung xoay đi một vòng, đáp xuống 700m xa một chỗ đầm nước nổi lên bản thạch phía trên. Đạp La chắn mà đi, 700m. Đây là khí võ cảnh mang tới biến hóa. Ngươi đột phá, khí võ cảnh. Lục Vân bay con ngươi rụt lại một hồi. Tần chính cười nói, nhãn lực không tệ nha. Lục Vân Phi tâm đầu cuồng trăn không dứt, hắn lần đầu tiên thấy Tần Chính là hơn 50 ngày trước, thời điểm đó Tần Chính chẳng qua là Lực Vũ cảnh cao cấp mà thôi, cái này không chỉ là hắn xác định, rất nhiều cường giả cũng xác định đánh chết băng yêu sói Tần Chính chính là Lực Vũ cảnh cao cấp, mà nay trước sau hơn 50 ngày, Tần Chính cư nhiên vượt qua Lực Vũ cảnh đại thành đạt tới khí võ cảnh. Phải biết rằng đây chính là đại cảnh giới vượt qua. Hơn nữa Lực Vũ cảnh cùng khí võ cảnh giữa loại này vượt qua còn chưa phải là những khác đại cảnh giới vượt qua, đây mới thực là để cho một người bước lên con đường võ đạo gian năm nhất, nhớ ngày đó hắn Lục Vân bay làm đến bước này ước chừng hao tốn hơn một năm, đó cũng là trong gia tộc đích thiên tài rồi. Ta thật sự là nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi. Lục Vân Bay thần sắc nghiêm túc nói, bất quá không cần gấp gáp, hiện tại còn kịp, giết ngươi đối với ta mà nói, như cũng không có vấn đề gì. Ngươi cho rằng ta mới vừa đột phá, không bằng ngươi cái này khí võ cảnh sơ cấp hơn nhiều năm. Tần Chính cười hiếp mắt nói. Lục Vân Bay tự tin nói, ta đã đến tùy thời bước vào khí võ cảnh trung cấp nông nổi, dĩ nhiên mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Hơn nữa ngươi chỗ dựa vào đơn giản chính là mặt tấm thun, nghĩ đến kia tấm thun chỗ gồm có lưỡi kiếm mỏng chặt đứt phổ thông binh khí rất dễ dàng đi đó cũng là ngươi có thể đủ từ trong tay của ta chạy trốn mấu chốt, lần này ta sẽ không sẽ cho ngươi cơ hội. Hà tự tay ở trên đai lưng lau một cái, một cái tàn phá trường thương xuất hiện ở trong tay. Tần chính nhìn khỏe miệng tràn ra một nụ cười. cái này lục vân bay đai lưng là thắt lưng không gian, là tương tự túi không gian đồ vật, so với túi không gian đáng sợ hơn có ẩn nút tính. thứ tốt ta ta còn không có. Tần chính coi trọng kia thắt lưng không gian rồi. chương 30, đại tác dụng thắt lưng không gian. sắp chết đến nơi, hoàn sinh tham niệm bóng tối đại nhất bản trường mới nhất. Lục Vân Bay cũng chú ý tới Tần Chính ánh mắt rồi, âm thầm cười lạnh, dùng cái kia tản súng điểm trên đất. Ngươi cũng đã biết cái này tản súng cùng thắt lưng không gian lai lịch, không biết, đang muốn thỉnh giáo. Tần Chính đối với tản súng lựa chọn không nhìn, hắn mỗi một cảnh giới lớn đều có thể dung luyện một loại thần binh. Hiện khi tiến vào khí võ cảnh, có thể lần nữa dung luyện một loại thần binh. Lấy Tần Chính tính cách, hắn xem trọng đều là thần binh, thấp nhất cũng phải nhân cấp thần binh mới được. Tiêu Như cùng hắn đối với vũ khí lựa chọn vậy, trước mắt hắn chỉ có đấu hổ thế cùng thần binh vực hai chủng vũ khí. Hơn nữa thần binh vực thấp nhất cũng phải để ý võ cảnh phát huy uy lực. Chân chính có thể mang cho hắn trực tiếp chiến đấu, chính là đấu hổ thế. Dù là như vậy, hắn ở đây phát hiện Đông Hải Vương phủ mạnh nhất Đông Hải sóng trùng điểm quyền sau, xác định kém đấu hổ thế khá nhiều, vẫn là dứt khoát lựa chọn buông tha cho vua bách thú chi tọa ống thiên hạ yêu nam. Tần chính quan điểm chính là quý ở tinh, không ở số nhiều, không đạt tới yêu cầu, một mực không nhìn. Thần binh vực dung luyện thần binh trung quy chẳng qua là nhất đại cảnh giới một thần binh, hắn càng thêm không thể nào dễ dàng dung luyện vậy binh khí. Dù là hắn nhìn ra được, tàn súng đã từng nhất định có huy hoàng, nhưng là thần binh vực tu luyện, khiến cho Tần chính đối với binh khí thật là xấu. Một cái liền có thể nhìn ra ra, không cần đi nghiêm túc kiểm tra nghiệp chứng, là có thể xác định này tàn súng đã không chịu nổi đã từng, so với người cấp thần bình cũng kém xa lắm lắm. Cái này tàn súng cùng thắt lưng không gian là là tới từ Hải tộc Táng thần cấm khu. Lục Vân bay gương mặt kiêu ngạo. Táng thần cấm khu, là chân chính mai táng qua thần đấy. Tần Chính tự nhiên cũng đã nghe nói qua, Táng thần cấm khu là thần võ đại lục đáng sợ nhất cấm khu một trong. Coi như đến từ Táng thần cấm khu, tàn súng chung quy quá mức tàn phá, ta coi thường. Tần Chính thản nhiên nói dĩ nhiên sâu trong nội tâm hắn đối với đào thương kiếm kích cũng không thế nào thưởng thức, cũng là có chút nguyên nhân. Điên cuồng, lục vân bay đứng ở bên bờ, trực tiếp bay lên không nhảy lên, nhất thương hướng tần chính đâm giết đi qua, cái này tàn súng sát thực tàn phá lợi hại, sớm đã không có đã từng sắp bén, tuy vậy, nhất thương điểm đâm, vẫn như cũng là làm thiên địa đang lúc sinh ra quần cuộn sóng biển tiếng nước chảy, vô cùng mãnh liệt, hơn cùng không khí ma sát xuất hiện từng mánh hỏa tinh vậy ra. bên bờ khoảng cách tần chính vị trí chỗ ở đến không xa, chỉ có năm sáu mà thôi, vừa vặn giúp lục vân phi tướng lực công kích tăng lên tới mạnh nhất độ cao. Muốn ngươi biết tàn súng thần uy." Lục Vân bay cười gần nói. Tần Chính đứng ở bàn thạch lên, dương mắt lạnh lẽo kia tàn phá trường thương, thật rất tàn phá rồi, mặt ngoài có tú tích, loang lộ không chịu nổi, toàn thân trên dưới mười mấy nơi miệng rộng, có địa phương thậm chí cũng chỉ có một chút liên tiếp. "Ta để cho ngươi biết thương này đã sớm không chịu đã từng uy danh. Đang lâm khí võ cảnh, tu ra chân nguyên, càng là tinh khiết không có nửa điểm tạp chất chân nguyên, uy lực muốn không thể thắng được những người khác chân nguyên, Tần Chính ngay cả đấu hổ thế cũng không có, càng không sử dụng bảo vệ chi lá chắn, trực tiếp chính là một quyền đánh vào kia tàn súng trên mũi thương. Mà ảnh. Tàn súng rung lên, tú tích rơi xuống chút, mũi thương kia càng là phát ra hễ răng tiếng vang, như muốn gãy lìa giống như, càng là chấn động lục vân bay đổ lật trở về bên bờ, sau khi rơi xuống đất, liên tiếp lui về phía sau 4 5 bước, liền lấy cái này tàn súng nghiệm chứng thần liên lực. Tần Chính Từ bản trên đá trực tiếp tung nhảy dựng lên, có chân nguyên ủng hộ, nhảy vọt độ cao, khoảng cách đều là phát sinh chất biến đấy, hắn giống như giao long xuất hải. Giống. Người trên không trung, không cần vận dụng đấu hổ thế, cả người cũng như cùng yêu hổ vừa vậy, kéo không khí chấn động tạo thành hổ gầm, chân nguyên cùng thần liên lực tương hợp. Quả đấm của hắn trên thậm chí có ngông lung lung khí lưu đang phun ra nuốt vào tinh không đường máu. Làm sao có thể? Lục vân bay hoảng sợ nhìn tần chính quả đấm của, lại có khí lưu ở phía trên phun ra nuốt vào. Đó không phải là đến gần cương võ cảnh chiến lược sao. Tuyệt đối là môn khí võ cảnh cao cấp mới có thể xuất hiện, mà đạt tới cương võ cảnh, mới có thể đem chân nguyên tiết ra ngoài công kích phòng thủ. Hắn thật mới vừa đột phá, vẫn là đã từng cố ý ẩn giấu thực lực. Lục vân bay đều có chút hoài nghi mình đã từng phán đoán. Quên đến. Không dánh suy nghĩ nhiều, Lục Vân phi song tay hợp cầm tản súng đem tự thân cường đại nhất vũ kỵ Ngư Long ba hiện thi triển ra, lại là cường đại nhất ba hiện quy nhất hóa Ngư Long, khiến cho tản súng thật giống như hóa thành một đạo thuần túy đoạt mệnh hàn mang. Giáp giáp, làm Lục Vân bay sợ hết hồn hết vía thanh âm truyền tới. Khi hắn mặt mũi không thể tin ở bên trong, kia tản súng ầm ầm bạo liệt, hóa thành mười mấy trận, hung mãnh quả đấm thế như trẻ che anh ở trên ngực hắn. Ở đó tiếng xương nứt ở bên trong, Lục Vân bay chỉ cảm giác bay, sau đó liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Tử thi bay ra ngoài mười sáu, mười thước rơi rơi xuống mặt đất. Đây chính là thần liên lực ra trì chân nguyên sau công kích, không cần vũ khí thuần túy lực lượng, nháy mắt giết cùng dai. Tần Chính máu đang sôi trào. Hắn rốt cuộc cảm nhận được cựu sắc thần liên kinh thân là tam đại võ kinh một trong nào diệu. Giống. Ngửa mặt lên trời gầm thét, hổ gầm rung trời. Phát tiết kích động trong lòng, tần Chính cũng nữa không có nhìn kia cắt thành mười mấy trận tàn súng, lấy hắn thần binh vực ánh mắt đến xem, này tàn súng ở trên căn bản bị phá hủy rồi, cho dù là nó lần nữa dung luyện, cũng đệ luyện không ra cái gì tinh hoa, hiển nhiên ban đầu cùng thương này chủ nhân kịch chiến người am tưởng bình khí chi đạo. Tần Chính đi tới Lục Vân Bay trước thi thể, đưa tay đem kia thắt lưng không gian cởi xuống. Ừ, cầm thắt lưng không gian, tần Chính đúng là sướng sốt một chút. Chẳng biết tại sao, huyết mạch của hắn lại vô hình sôi trào. Thắt lưng không gian đưa tới, Tần Chính cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại đem thắt lưng không gian để dưới đất. Cũng chính là tay hắn buông ra thắt lưng không gian thời điểm, kia huyết mạch sôi trào lập tức thở bình thường lại. Lần nữa cầm lên, lại một lần nữa sôi trào. Cái này bên trong thắt lưng không gian giấu bí mật. Tân Chính huyết mạch có thể thỏa mãn tu luyện cửu sắc thần liên kinh, có thể tăng lên binh khí phẩm cấp, đừng nói thông thường bảo vật. Coi như là quý trọng cũng rất khó khăn kích thích huyết mạch của hắn đô thị mê tỉnh. Vì vậy Tần Chính liền kiểm tra cái này Thắt Lưng Không Gian. Liên Kỳ biểu mặt mà nói, Thắt Lưng Không Gian thật sự là mà bất kinh nhân, cùng thông thường đai lưng không có khác biệt gì. Kích thích huyết mạch. Tần Chính suy nghĩ một chút, liền lấy một giọt tinh huyết. Thân liên lực vừa đi vừa qua, về điểm kia vết thương tự đi khép lại, Tần Chính liền đem giọt tinh huyết này nhỏ xuống ở kia Thắt Lưng Không Gian phía trên. Máu tươi nhỏ xuống, lập tức hi thích huyết tán, thấm vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, Tần Chính liền thấy, cái này Thắt Lưng Không Gian nội chắc bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản chính là rất thông thường màu xám cho không đồ án đấy, hiện nay, hiện ra Thanh Sơn Lục Thủy phò dẹt Thảo Nguyên, liền làm một bộ sơn hà đồ, rất là rõ ràng, lại nhìn một cái, thì dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đặt tới kia thần diệu địa phương vậy. Nhìn lại Thắt Lưng Không Gian cánh ngoài, không có chút nào biến hóa. Cái này đến lúc đó không tệ, bên ngoài không hề thay đổi, không dễ đưa tới người khác chú ý. Tần Chính sẽ dùng cái này Thắt Lưng Không Gian làm vì Thắt Lưng của mình rồi. Vậy ở bên hông, Tần Chính liền phát ra từng tia lạnh lẽo từ bên trong Thắt Lưng Không Gian truyền tới, không có vào thân thể ở trong, lập tức thấm vào trong huyết mạch chui luyện huyết mạch tần chính giật mình không nhỏ cái này thắt lưng không gian cư nhiên ở chui luyện nai lưng hơn nữa còn là bất kỳ thời khắc nào là không nữa cách làm như vậy căn bản không cần tần chính đi phân ra tinh lực tới thao tác thật sự là thật to thu hay ta chui luyện huyết mạch còn có cái gì so với cái này đối với ta càng quan trọng hơn ta huyết mạch thần diệu khó lường rốt cuộc có như thế nào nghĩa sâu xa ta đều không rõ ràng lắm trước mắt cũng chỉ biết là đối với tăng lên binh khí phẩm cấp có trợ lực chớ có phải hay không còn gì nữa không nếu là ta tự mình tới chui luyện huyết mạch vậy chẳng những muốn phân tán tinh lực hơn nữa hiệu quả cũng không rõ ràng cái này giải trừ hoàn toàn ta không nhiều chú định có thể ở tương lai không lâu thới ra huyết mạch chi mê nhìn một chút trong huyết mạch rốt cuộc cất giấu cái gì tần chính mừng rỡ lần này đi ra ngoài xem như thu hoạch pha phong chẳng những cảnh giới đột phá lại còn nắm chắc hắn đem bên trong thắt lưng không gian đồ vô dụng dọn dẹp rơi liền trở về đông hải vương phủ cùng thánh nam trong rừng rậm tìm được địa đạo cửa vào dọc theo nói trở về ngọc liên viện lần này trở về lại không có thấy ngọc tú hình chỉ có nàng ở lại ám cách bên trong đích một phong thơ tần chính nhìn một chút nội dung rất đơn giản Ngọc Tú Hinh bí thuật tu luyện hữu thành, đã rời đi, hơn nữa mong đợi cùng Tần Chính lần nữa gặp nhau, thậm chí cuối cùng đùa giỡn tự đáp nói, nếu Tần Chính bị giết, nàng nhất định sẽ vì kia báo thù các loại tình tế chi vĩnh hằng truyền thuyết TXT tiếp tiếp. Nữ nhân này, Tần Chính cười lắc đầu một cái, trong đầu hiện lên cùng Ngọc Tú Hinh cùng Trô Am cách một màn, nét mặt già mua cũng có chút nóng lên, phản phất còn có một tia nữ nhân mùi thơm cơ thể lưu lại. Thần nụ am cách, Tần Chính ở trong sân hoạt động trong chốc lát, liền chạy thẳng tới Mặc Các. Hắn phải đi thấy mặt công chúa. Giữa hai người có một ước định, chính là khí võ cảnh sau. Tần Chính đi bái phòng mặc công chúa, Mực các tiên chỗ góc, Tần Chính cùng nhau đi tới, phát hiện Đông Hải Vương bên trong phủ nhiều hơn rất nhiều người, trong đó có tương đương một bộ phận trong cơ thể tản ra mãnh liệt yêu khí, hơn có vài người tự thân chu vi có nước biển còn quấn, hiện nhiên là đến từ yêu tộc cùng hải tộc thân phận tôn quý người, đã có kế hoạch vào ở Đông Hải Vương phủ. Đại viêm thái tử cổ là sao? Lục tục có người có tư cách vào ở, cái này làm Tần Chính ý thức được, có lẽ Tam Hoàng đến, đã sẽ không quá xa vời. Những người này thấy Tần Chính chẳng qua là tùy ý nhìn lướt qua, đều không để ở trong lòng, dù là biết hắn là Ngọc Liên viện Tần Chính cũng không ngoại lệ, vẫn như cũng là vừa nói vừa cười, đến lúc đó Đường tắt thái tử cổ Lạc cho ở cửa viện trước, thấy thái tử cổ Lạc mặt âm trầm theo dõi hắn đi tới, đoán chừng là trong lòng đối với Tần Chính hận thấu xương rồi. Mực trong các đều là nữ nhân. Chúng thì nữ thấy là Tần Chính, cũng không còn ngăn trở, trực tiếp báo cho Mạc công chúa vị trí, Tần Chính liền thông suốt đến đạt một cái nhà gặp nước tầng 2 tiểu lâu. Trong nhà này có một dòng sông nhỏ sỏi xuyên qua, là Mạc công chúa yêu cầu, nàng thích nhất chính là tựa vào tầng 2 tiểu lâu trên lan can, lười biếng nhìn lấy sông nhỏ bên trong nước chảy, thường thường nhìn một cái chính là mấy giờ? cũng không thấy phải chẳng án. Tần chính leo lên lầu hai, Mạc công chúa cũng không quay đầu lại, tiếp tục xem kia trong suốt nước sông, chỉ chỉ bên cạnh, người đến, đến rồi. đứng ở mạc công chúa bên trái, nhìn xem ra tái nhợt rung nhan, Tần chính trong lòng không khỏi một hồi chua xót cảm giác, cái này tuyệt đại gia nhân dùng không bao nhiêu ngày giờ, liền em không còn sống lâu trên đời a. hai người cũng không có mở miệng nữa, Mạc công chúa chẳng qua là lười biếng nhìn phía dưới nước suối, không biết là thật thưởng thức, vẫn là đang suy tư vấn đề. ước chừng hơn 10 phút trôi qua, mặc công chúa mới tựa vào lan can ngồi xuống, đánh giá Tần chính, nhẹ nhàng nói. Duy nhất có thể cứu ta người, người rốt cuộc đạt tới khí võ cảnh rồi." Công chúa lời ấy sao nói? Tần Chính cảm thấy kỳ quái. Mạc công chúa trầm lặng nói, "Thần liên lực ngươi đã tu thành, đó là mổ cứu ta nhất điều kiện tất yếu." Tần Chính trong lòng cũng chấn, Mạc công chúa cư nhiên biết hắn tu luyện Cửu Sắc Thần Liên kinh rồi. Chương 31: Bí ẩn. Tự cho là không người biết đại bí mật, cư nhiên sớm đã bị Mạc công chúa biết, cái này làm Tần Chính khá là nước lạnh dội đầu cảm giác ma huyết hồn đế. Sẽ sẽ không cảm thấy ta giả giả bộ cái gì cũng không biết, thậm chí ngay cả phụ vương ta cũng gạn, có chút táo nào, có chút không như ý có chút không vừa, thậm chí cảm thấy cho ta quá âm hiểm. Mặc công chúa lấy tay chống đầu, ngồi nghiêng ở lan can trên ghế giải. hô. Tần chính mới vừa đúng là xông ra rất nhiều tâm tình tiêu cực. muốn nói không có, ngươi tin không? Tần chính không có đi nhìn nàng. nếu như là ta ta sẽ, cho nên ta trước xin lỗi ngươi. Mặc công chúa đưa tay ra bắt lại Tần chính đích cổ tay, vội vã của hắn ngồi ở trước mặt mình. hai người cách xa nhau không quá nửa thước mà thôi, với nhau hô hấp rõ ràng có thể nghe. Tần chính tâm lại rất tỉnh táo, chút nào dung chuyển cũng không có. gặp lại ngươi không có bị ta cử động này dao động ta làn nên cao hướng đâu, vẫn làn nên bi ai. Mạc công chúa tái nhợt trên dung nhan hiện lên một nụ cười, người cười thật vui vẻ. Tần chính thầm nói, một chút tình thú cũng không có. Được rồi, ta cho ngươi biết hết thể ngươi muốn biết giải trí mộng trường mới nhất. Mạc công chúa ngồi thẳng thân thể mềm mại, long liễu long ngạch tiền mái tóc, vốn là kiều nhược cảm giác nhất thời biến mất, thay vào đó là một cô anh khí, càng làm mơ hồ mang cho tần chính một loại khí thôn sơn hà thế, giống như thiên địa đều không bị nàng để ở trong mắt. Ngươi biết ta là cảnh giới gì? Tần chính trầm ngâm nói, phải vượt qua thiên vũ cảnh, đặt tới hồn vũ cảnh đi. Mạc công chúa nói, ngươi đã đoán đúng, cũng đoán sai rồi. Nhìn tần chính không hiểu dáng vẻ, nàng cười một tiếng. Một năm bốn mùa, xuân hạ thu ba quý, tu vi của ta thuộc về hồn vũ cảnh, mùa đông, ta là thần vũ cảnh. Cái gì? Coi như là tần chính tâm cảnh chui luyện đã sớm là vững như bàn thạch, cũng bị cái này câu trả lời bị kinh hãi. Đừng nói cái gì phân quý tiết tu vi, đơn thuần một vị thần võ cảnh cũng quá qua nghe giận cả người rồi. Đây chính là trí cao võ đạo đỉnh phong, nhưng chạm nhân thần chất cấp đấy. Thú vị đi. Mặc công chúa nụ cười trên mặt biến mất, toát ra nhàn nhạt đau thương. Hậu quả như thế chính là ta tuổi thọ hiện tại chỉ còn lại một năm rồi. Ta chỉ là có chút khó tin. Tần Chính đã lần nữa tỉnh táo lại, hắn biết kế tiếp Mặc Công Chúa mới có thể nói đưa ra tuổi thọ bí mật. Liền nghe Mặc Công Chúa nói, bước vào võ đạo người, đều có võ mạch, thần võ đại lục vô tận dân số, hơn 90% đều là thông thường võ mạch, có một ít là gồm có đặc thù võ mạch, những thứ này đặc thù võ mạch, trừ nhưng lại làm kẻ khác tốc độ tu luyện mau ra, cũng có đặc sắc, có có thể hóa thành một loại công kích lợi khí, có sẽ ngưng tụ năng lực đặc thù, có có thể có được yêu thú thần phục, mà có một loại võ mạch đặc thù nhất gọi là, tên là Thiên mệnh võ mạch. Tần Chính nghe con ngươi rụt lại một hồi. Thiên mệnh võ mạch, lần đầu tiên nghe nói, nhưng là nghe một chút tên kia chứ, Thiên mệnh, vật này là cái gì võ mạch đều có thể mệnh danh sao? Hắn không có hỏi thăm, tạm thời làm một người ngồi nghe. Mạc công chúa tiếp tục nói, Thiên mệnh võ mạch, được xưng thủy hóa lương trọng thiên, bởi vì trước có có một thai nạn, không cách nào vượt qua, như vậy thiên mệnh chính là trời cao cấp lấy tánh mạng, nếu như vượt qua tai nạn, đó chính là bình thừa trời cao ý chí. Nàng ngữ điệu khai biến, có chút run rẩy nói: Ngươi cho là Ra Ra là mạnh mẽ tu luyện cửu sắc thần liên kinh mà chết đúng không? Thực thì không phải vậy, đây chẳng qua là che giấu hai mắt người. Hắn là bởi vì giúp ta kéo dài tuổi thọ mà chết. Cử động này giống vậy tạo thành huyết khí thiếu hụt, mà ta nhưng cũng chỉ là có thể kéo dài mạng sống 10 năm. Hoàn toàn là như thế. Tần chính hai mắt khép hở, hắn có thể đủ cảm nhận được mặt công chúa tâm tình. Người thân cận nhất, vì kéo dài tuổi thọ của nàng 10 năm, lại đem mình còn có mấy trăm năm tuổi thọ bỏ qua. Thật ra thì Ra Ra sớm có hoạch định, phải đem Đông Hải Vương phủ khi hắn sinh thời phát triển lớn mạnh trở thành có thể làm nhân tộc chí cao thần minh gãy mắt, thậm chí còn kiêng kỵ thế lực lớn, nhưng là bởi vì sự xuất hiện của ta, bởi vì thiên mệnh võ mạch, hắn lựa chọn cứu ta, vì thế đi khắp thần võ đại lục, dùng hết vô số biện pháp, mới vì ta tìm được giải trừ đồng nhất tai nạn phương pháp xử lý chiến hỏa thiêu đốt dị giới TXT kế tiếp. Mặc công chúa lặng lặng nhìn Tân Chính. Đó chính là ngươi Tân Chính. Năm đó ra ra vì ta thậm chí không tiếp cùng thần minh, yêu tộc, hải tộc phát sinh xung đột, ở thất vọng hơn, nhìn thấy ngươi cha mẹ mang chỉ có ba tuổi ngươi bị người đổi giết, liền thuận tay cứu ngươi, có lẽ người tốt hữu hảo báo đi. Cha mẹ ngươi vì báo ân, cũng phải cẩn tránh né cựu nhân nội giết, cam nguyện làm nô. Lúc ấy Ra Ra còn từng làm mai tay diệt trừ cựu nhân của bọn hắn, không cần như vậy, bọn họ lại nói người sống một đời, tri ân không báo, bọn họ không làm được. Lúc này mới tiến vào vương phủ. Ai có thể nghĩ, một năm sau, Ra Ra cư nhiên trong lúc vô tình phát hiện huyết mạch của ngươi dị thường, mà hắn ở đây năm xưa đã từng cửu sắc thần liên kinh, bởi vì không cách nào thỏa mãn điều kiện, liền không có tu luyện, trải qua đối với huyết mạch của ngươi nghiên cứu, cho ra kết luận, ngươi có thể tu luyện cửu sắc thần liên kinh nhưng là huyết mạch của ngươi quá mức dị thường, nhưng có thể đợi được ngươi huyết mạch mở ra, có thể tu luyện, ta lại đợi không được, hắn chỉ vì cái này một tia hy vọng mới có sau đó ra ra qua đời, vì ta sáng lập cơ hội. Nghe xong mặt công chúa những lời này, tần chính cũng là than nhẹ một tiếng. Liên quan tới chuyện của cha mẹ, hắn chỉ nhớ rất mơ hồ, nhưng là sau đó ở trong vương phủ, cha mẹ ngược lại đối với hắn nhắc qua, biết rất rõ ràng, vừa mới bắt đầu lão Đông Hải Vương đúng là không biết huyết mạch của hắn dị thường, cho nên chứa chấp bọn họ là không có mục đích. Lão Vương gia có thể rất mạnh mẽ đến làm tam hoàng cũng kiên kỵ chắc cũng là từ cựu sắc thần liên kinh lấy được dẫn dắt ra tần chính nghĩ tới mặc công chúa một tia hy vọng chỗ liền đoán được một điểm này không sai gia gia mặc dù không cách nào tu luyện cũng là ngút trời kỳ tài y theo kiểu sắc thần liên kinh nào diệu đem chính mình võ mạch cải thiện đạt tới vô cùng trình độ kinh người từ đó mới nhất phi trùng thiên đấy cũng chính vì vậy hắn có thể cho ta cất giữ một tia hy vọng hơn bởi vì như vậy chỉ có tu luyện cửu sắc thần liên kinh người mới có thể vì ta bắt lại cái này một cơ hội mặc công chúa nói ta đây thiên mệnh võ mạch tai nạn đã giải trừ chín thành một điểm cuối cùng cũng mấu chốt nhất Nếu muốn giải trừ, cần lấy thần liên lực đem Thiên Dương chi dịch đánh vào ta võ mạch bên trong. Thiên Dương chi dịch, tần Chính chưa nghe nói qua. Mặc Công chúa nói, ta thành lập hổ viên, hơn nữa ở thần võ đại lục các nơi đều có bắt yếu hộ phân bộ, chính là vì Thiên Dương chi dịch, ngày này Dương chi dịch có thể thông qua bởi vì tới luyện chế ra ra, tiếc rằng ta hao tốn nhiều năm như vậy thời gian, một mực thất bại, từ chưa thành công. Nàng tự rêu nói, ngược lại thì ngươi, lại tu xuất ra thần liên lực, biết không, ra ra nói ngươi huyết mạch hạn chế, muốn muốn tiến vào lực vũ cảnh, nhất định phải tu luyện cựu sắc thần liên kinh mới có thể mà muốn thỏa mãn cửu sắc thần liên kinh tu luyện, huyết mạch của ngươi nhất định phải trải qua đặc thù ngoại lực để kích thích, cho nên hắn ở đây trong hộp sắt lưu lại một phong thư, ta tin tưởng trong trừ muốn ngươi giúp ta ra, còn có ghi lại cửu sắc tờ hở ở N liên kinh toàn bộ nội dung, còn có chính là nhất định để lại kích thích ngươi huyết mạch biện pháp, dĩ nhiên còn có cái khác bí mật, vậy thì không phải là ta có thể đoán được được rồi tùy đường anh hùng phương danh phổ. Nguyên lai là như vậy, ta đạt tới lực vũ cảnh, thì đồng nghĩa với nói cho công chúa, ta tu luyện cửu sắc thần liên kinh, tần chính thất thanh cả cười, điều này làm cho hắn không nghi tới. Ngược lại trong lòng một chút khó chịu biến mất. Ta rất muốn biết, ngươi như thế nào kích thích huyết mạch, ngươi chẳng lẽ đã từng kỳ ngộ? Mặc công chúa giống vậy có nghi ngờ khốn nhiều rất lâu rồi. Lắc đầu một cái, thần chính nói, ta không có kỳ ngộ gì, chính là đối với võ đạo không buông tha, 6 năm qua, ta không ngừng tu luyện, tổng cộng là 300 lần đột phá vào lực vũ cảnh, sau đó lại rơi xuống trở về nhục thân cảnh giới, đến 300 lần sau, ta bởi vì bị tần giật bức bách giao ra hộp thiết tức giận, kết quả máu vào ngọc liên viện trong đình bàn đá, bên trong bảy biện gia cựu sắc thần liên kinh lại phát hiện được ta huyết năng đủ thỏa mãn lao Vương gia thiết kế có thể tu luyện cửu sát thần liên kinh yêu cầu liền tu luyện mà công chúa sợ hãi than tần chính nghị lực đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ đó chính là tần dật nàng nghe ra tần chính cứ gọi thẳng tần dật tên mà không phải là tôn xương tiểu vương gia khẳng định bởi vì La Vân Hồng chuyện tình nhưng nàng lại không pháp bị tần chính một cái hài lòng trả lời chắc chắn xét đến cùng tần dật dù sao cũng là cùng cha khác mẹ huynh đệ La Vân Hồng dù sao cũng là tần dật mẫu thân thật chẳng lẽ muốn giết chết bọn họ tần chính liên quan tới tần dật chuyện của mẫu thân mặc công chúa biết không cách nào tránh khỏi vẫn là chủ động nói tới nàng đối với La Vân Hồng gọi cũng là cho thấy đối với La Vân Hồng không thích tính Tần Chính khoát khoát tay vốn là ta mặc dù có lao vương gia lưu lại hậu tiết nhưng cứu vất vương phủ nhưng là dù sao vương phủ đối với cha mẹ ta còn có ta ân tình quá nặng ta cuối cùng là cảm thấy chuyện này sau khi kết thúc rời đi vương phủ có chút thiếu sót đấy hiện trong lòng ta thăng bằng hắn cười khẽ nói nói như vậy ta đến lúc đó nên cảm tạ bọn họ mặc công chúa thở dài có chút thảm đạm, nàng cũng không cách nào mở miệng giữ lại cái này người tu luyện cửu sắc thần liên kinh tương lai vô hạn quang minh thiếu niên nhớ ta nói rồi ngươi nội tâm có tự tin sao? Mạc công chúa không muốn để cho không khí có chút kiềm chế liền dung nhẹ nhàng giọng của mang ngạo báng mà nói tần chính khẽ cười nói lúc ấy công chúa cũng biết ta tu luyện cửu sắc thần liên kinh tự nhiên đối với tương lai tràn đầy lòng tin không chỉ như vậy à còn có một nguyên nhân khác có muốn biết hay không ma pháp thiếu nữ lại diệp thế giới? Mạc công chúa cười hì hì nói phảng phất như đem mới vừa đau thương hoàn toàn quên mất tần chính là rõ ràng mặc công chúa bị đè nén đem gần 10 năm sớm đã hiểu được che giấu nỗi khổ trong lòng chắc chắn chỉ là mình yên lặng liếm vết thương. Lúc này, tần chính phát hiện mặt công chúa rất cao lớn, xúc động nội tâm hắn rồi. Tần chính sờ một cái chốt mũi, còn có cái gì nguyên nhân? Gia gia nói, để cho ta gả cho cựu sắc thần liên kinh. Mặc công chúa nhìn chăm chăm tần chính, gương mặt cười nhạo, không chút nào ngượng ngùng. À, tần chính nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá nha, ngươi thật giống như dáng dấp rất vậy, khó khăn vào ngã pháp mắt ta, nhưng nhìn ngươi từ nhỏ đã đối với ta thầm mến phần lên, ta có thể cân nhắc. Mặc công chúa tựa như đùa dở nói. Lần này tần chính nét mặt giàn mua nóng lên rồi. Ừ. Cái kia, hiện tại khí thật tốt ra. bị Đâm Phá Tâm Tư Tần chính có chút hơi hốt hoảng nhìn về phía xa xa. "Khanh khách." Mặc công chúa không che giấu chút nào nở nụ cười. Tần chính trong đầu hiện ra đã từng nhất mặt mạc, mạc, thích âm thầm nhìn lén Mặc công chúa, mỗi ngày đều muốn liếc mắt nhìn mới được, nếu không làm gì cũng không có thú, thẳng đến võ đạo chi tâm trục bộ vững chắc mới dần dần buông xuống đấy, mà nay bị Mặc công chúa nhắc tới, chuyện cũ như khói, hiện lên tâm hải, có chút hoài niệm, hơi xúc động, lại có chút nhàn nhạt nào. Nhìn Tần chính ngây ngốc dáng vẻ, Mặc công chúa trong lòng cũng không nói ra được tư vị bởi vì nàng đã sớm bị Lão Vương gia yêu cầu sau này gả cho Tần Chính đấy, cho nên cảm xúc sâu hơn. Nhìn Tần Chính xem ra không đẹp trai lắm, nhưng tràn đầy kiên nghị khuôn mặt treo thuần chân cười yếu ớt, cũng có chút lây dại. Nhàn nhạt nhớ lại cuối cùng vẫn bị thực tế tàn khốc sở kinh tỉnh. Tần Chính nói, nếu có thể vượt qua Cựu sắc Thần Liên Kinh sự kiện, ta nhất định sẽ tìm được Thiên Dương Chi Dịch, giúp công chúa thoát nạn đấy. Mặc công chúa trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, nàng phát hiện Tần Chính thủy chung ở đối với nàng gả cho tu luyện cửu sắc Thần Liên Kinh người chuyện tình phương diện tựa hồ có chút tránh, không có ngay mặt đáp lại, trong lòng nghĩ như vậy, cũng không có nói ra ra. Mà là nói, ta nhận được tin tức, tam hoàng chậm nhất là ngày mai sẽ đến, hôm nay sẽ có cho bọn hắn đi tiền Trạm Yêu Hoàng Thái tử Hoàng Tần Thiên cùng Biển Hoàng Thái tử Biển Lăng không đi trước chạy tới, ngươi phải cẩn thận. Tốt nhất dừng lại ở Ngọc Liên Viện ở trong, không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có một âm thanh trong trẻo vang dội mực các bầu trời. Công chúa, Hoàng Tần Thiên bái phỏng. Tần Chính cùng Mặc công chúa nhìn thẳng vào mắt một cái, sắc mặt cũng nghiêm túc, mới nói được cái này Yêu Hoàng Thái tử muốn tới, hắn đã tới rồi. Hoàng Tần Thiên, Yêu Hoàng Thái tử. Chương 32, Yêu Hoàng Thái tử. Thần võ đại lục nhất được xem trọng xông phá nhân thần chất cốc học sinh mới của thay mặt anh kiệt có 10 người, cái này hoàng Tần thiên chính là một cái trong số đó. Hơn nữa hưu tâm nhân nhảm chán làm cái bảng xếp hạng, cái này hoàng Tần thiên đứng hàng thứ ba hải tặc giang vàng. Làm yêu hoàng thái tử, những năm gần đây hắn cơ hồ trông coi yêu tộc hết thảy, phản là đương kim yêu hoàng toàn tâm bế quan tìm hiểu nhân thần chất cốc đánh vỡ. Kèm theo hoàng đến cũng liền ý nghĩa tam hoàng đến, có lẽ sẽ không vượt qua 10 ngày. Mặc công chúa khôi phục luôn luôn lãnh nạo vẻ đã mạc mở lời nói thái tử mời vào, tần chính đứng ở một bên quan sát chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, long hành hổ bộ, đầu đội kim long quan, phía trên có một quả quang nhuận long châu điểm thuế, ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động, làm như cùng trời cống ngầm thông. Người mặc tiêu ngũ trảo kim long chiến y, bên hông kim một con du long lịch nước ngay lưng, chân đạp yêu hoàng giày lính, không công trước mặt ra, dáng dấp phong lưu phong khoáng, ở tại sau, thình lình có một trụ sáng, giống như bầu trời mặt trời chói chát, bên trong có long ảnh như, ẩn như hiện, phá lệ bắt mắt đông sầm tây cầu. hào một cái khí phách yêu hoàng thái tử, tần chính cũng không khỏi âm thầm ủng hộ. đây chính là yêu hoàng thái tử hoàng tần thiên. Thái tử nhật nguyệt tinh vân cạo lùn đồ gần hơn một tầng, mặc công chúa hiểu rõ một cái hoàng tần thiên so gót một đoàn long ảnh mặt trời chói chan, phát ra tiếng than thở. Tần chính nhìn về phía kia long ảnh mặt trời chói chan, hắn nghe nói qua nhật nguyệt tinh vân cạo lùn đồ, còn đây là căn cứ tam đại võ kinh một trong cựu truyền trở về long kinh biến hóa ra võ đạo tuyệt học, có thể bởi vì tạo nên ra nhật nguyệt tinh vân cạo lùn đồ võ mạnh, nghe nói cũng có đánh vỡ nhân thần chất cốt năng lực, nhưng là điều kiện càng thêm hạp khác, toàn bộ yêu hoàng tộc tu luyện hữu thành, hơn nữa dựa vào này kỳ hảo thành thần có, nhưng không cao hơn ba người số, mà người tu luyện số lượng nhiều đạt hơn bạn lại những thứ này. Từ cổ chí kim yêu trong hoàng tộc có tư cách tu luyện nhật nguyệt tinh vân cao lùn đồ đấy, vậy cũng là thời đó nhân vật thiên tài, có thể tưởng tượng được hoàng tần thiên có thể tu luyện bản thân liền tỏ rõ hắn vi phạm. Cái này còn phải đa tạ công chúa ban đầu một lời điểm phá ta chỗ nâu chốt mới vừa có thành tựu ngày hôm nay, ta là tới hướng công chúa nói cảm ơn đấy. Hoàng tần thiên nói không biết thái tử tính toán cảm ơn ta như thế nào, mặc công chúa rất thẳng thắn truy hỏi. Hoàng tần thiên từ đầu đến cuối đều không nhìn tần chính một cái, nói bảo vệ công chúa thân cận người bốn người không chết, cả thấy lệnh cả người liền từ tần chính trong lòng nhanh chóng lan tràn trong khoảnh khắc khắp cả người phát rét chính là mặt công chúa đều là mặt tươi cười khẽ biến khó có thể che giấu sâu trong nội tâm kiếp sợ cái này hoàng tần thiên trong lời nói ý tứ của có thể dọc theo người ra ngoài nhìn đó chính là lần này tam hoàng đến có thể là muốn diện sạch đông hải vương phủ người đấy như vậy mới có hoàng tần thiên bảo vệ bốn người nói đến tam hoàng như vậy lòng dạ không đoán được không cách nào đánh vỡ nhân thần chất gốc mặt công chúa hiển nhiên biết nguyên nhân công chúa hiểu lầm nếu chỉ là đã từng mang kích ở lão vương gia mất sau đông hải vương phủ sớm đã bị tam vỡ Lần này chân chính chọc giận Tam hoàng chính là cựu sắc thần Liên Kinh, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là lão vương gia năm đó lấy được cựu sắc thần Liên Kinh khẳng định cùng Tam hoàng có cực lớn dinh dốc Hoàng tần Thiên thán âm thanh nói, ta cũng đã tận lực. Đến đây, tần chính rốt cuộc ý thức được vì sao lão vương gia nói Đông Hải vương phủ có tai họa ngập đầu rồi. Cái này cái gọi là thai họa ngập đầu căn bản không phải đối ngoại nhân, mà là đối với Tam hoàng nói vứt bỏ phi tiêu giao vương gia, ngươi bị ngừng. kế tiếp. Tam hoàng muốn tiêu diệt Đông Hải vương phủ cái này tam hoàng tùy ý chọn ra một cái đều có thể là đến phải đả phá lệ nhân thần chất cốc nung nỗi muốn ta tần chính như thế nào đi cứu vãn tần chính cười khổ hắn rất khó tưởng tượng trong hộp sắt sẽ cất giấu cái gì xin hỏi thái tử tần chính muốn dọa thám biết chút tình huống mới vừa mở miệng kia yêu hoàng thái tử hoàng tần thiên nghiêng đầu nhìn về phía tần chính trong ngay mắt đó tần chính lập tức sinh ra bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác phản phất mình không có bất kỳ bí mật có thể tránh thoát hoàng tần thiên một đôi mắt tần chính trong lòng dung mình nhìn chăm hoàng tần thiên chưa từng nhìn ra hắn có nửa điểm dị thường Vậy thì tỏ rõ hắn chưa từng nhìn đến bản thân tu luyện ra được Cựu Sắc Thần Liên võ mạch, cái này để cho hắn yên tâm tâm. Chiếu Yêu Mắt. Thấy Hoàng Tần Thiên trong con ngươi hàm chứa yêu quang, Tần Chính lập tức nghĩ đến cùng La Vân Hồng chị em lấy được tiên đấu mật la thuật cùng cấp bậc yêu hoàng tộc đặc biệt bí thuật Chiếu Yêu Mắt. Này bí thuật có thể nhìn phá hết thể bí ẩn. Đương nhiên Tần Chính xem ra, có chút nói ngoa, hắn cảnh giới xa xa kém Hoàng Tần Thiên, còn để cho không cách nào thấy Cựu Sắc Thần Liên võ mạch, hiện nhiên huyết mạch của hắn nào không thể thắng được cái gọi là Chiếu Yêu Mắt. Ngươi có tư cách nói chuyện cùng ta sao? Hoàng Tần Thiên tuy là đứng ở dưới lầu, nhưng bị cảm giác của con người, hắn chính là đứng ở chân trời. trông coi Tần Chính vậy, đây là trời xanh nạo khí. Tần Chính cười nhạt một tiếng, có không nói gì tư cách, không phải là Thái Tử định đoạt. Lỗi, ta nói coi như. Hoàng Tần Thiên Bá đạo nói, hắn không cho Tần Chính lần nữa cơ hội mở miệng. Một cổ vô hình yêu hoàng uy áp từ trên người của hắn tản mắt ra, trực tiếp ngưng tụ thành một đường, chèn ép hướng Tần Chính, khiến cho đứng ở Tần Chính bên cạnh mặt công chúa cũng không hề cảm ứng được chút nào. Tần Chính không lùi mà tiến tới, hắn trực tiếp đứng ở đó trên lan can, chắp hai tay sau lưng mặc kệ bằng gió thổi sợi tóc tung bay, tương tự thả ra đấu hổ thế chỗ gồm có khí thế của đấu hổ thế ý tứ chính là khí thế. Tần chính há có thể sợ hắn? Hai người một cái như rồng, một cái như hổ, hai hai tương đối. Hoàng tần thiên sau gót long ảnh mặt trời chói chan bên trong truyền tới đinh thai nước góc tiếng rồng âm, yêu hoàng uy áp hơn càng mạnh mẽ. Tần chính cũng không yêu thế, bốn phía không khí theo chân nguyên dung chuyển mà rung động, tựa hồ muốn hóa thành một cái cái thế yêu hổ vương. Bọn họ vừa đúng tạo thành long hổ tranh phong tư thế. Thú vị. Hoàng tần thiên miệng lên lau một cái cười nạo. Theo sát hắn yêu hoàng uy áp không tiếp tục cất giữ, trực tiếp đánh bể tần chính yêu hổ vương khí thế, chèn ép hướng tần chính thân thể. Dưới tình huống bình thường, có thể đem người bị chèn ép trọng thương, thậm chí tử vong lánh thiếu khế đứt vợ trương mới nhất. Nhưng là vô hình này yêu hoàng uy áp trong sen lẫn yêu ớt khí chạm được tần chính, cư nhiên trực tiếp dẫn bạo tần chính khung xương. Hắn nguyên buồn hoàn thành sau khi đột phá, lần nữa tản đi khung xương hào quang lần nữa hiện hiện ra. Cái này yêu hoàng uy áp yêu hoàng khí phảng phất ở kích thích tần chính cung xương, khiến cho khung xương bên trong hào quang từ từ sáng lên. Hơn nữa tựa hồ có đồ vật gì đó bị xúc động, đang đang thức tỉnh. Tần Chính thẩm têu không tốt, có thể phải ra ánh sáng, nhất định phải lập tức rời đi. Không xương hào quang lúc trước có thể kích thích huyết mạch, khó bảo toàn liệu sẽ đem cựu sắc thần liên võ mạch bị kích thích đến, dù là không rõ ràng, ở Hoàng Tần Tiên chiếu yêu dưới mắt, ai cũng không dám bảo đảm không bị phát hiện. Đúng vậy, ngươi có tư cách để cho ta nhớ ký rồi, ngươi tên gì? Hoàng Tần Thiên thấy mình uy áp cư nhiên không có cách nào để cho Tần Chính có chút dị thường, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Chính đầu thủ ném ra bảo vệ chi lá chắn, đập ở trên đó, hướng ngọc Liên viện bay đi, "Hoàng Tần Tiên, ngươi nhớ, ta tên là Tần Chính." Ba năm năm sau, có thể đưa ngươi đạp ở dưới chân tất nhiên có ta một phần. Ngươi chính là Ngọc Liên Viện Tần Chính, khẩu khí thật là lớn, ta liền chờ ngươi ba năm năm năm. Hoàng Tần Thiên ngoài miệng nói chờ, tâm lý căn bản không để ý, trong mắt hắn, Tần Chính cũng chính là cái chăm sóc tới lớn cửa mà thôi, có thể có đảm lượng nói ra lời nói này, coi như là không tệ, chẳng lẽ còn thật dám khiêu chiến sao? Đợi Tần Chính rời đi, Mặc Công chúa thở dài, cũng không thấy Hoàng Tần Thiên thế nào động tác, liền xuất hiện ở mới vừa Tần Chính vị trí hiện thời. Công chúa vì sao than thở? Hoàng Tần Thiên trong đôi mắt không còn che giấu ái mộ chi tình, Mặc Công chúa cũng không trở về tránh, nói, không biết Thái tử có thể hay không bảo vệ Tần Chính an toàn. Hoàng Tần Thiên tức cười, Công chúa vì sao phải bảo vệ hắn? Ta nói rồi ta chỉ có thể bảo chứng bốn người an toàn, bởi vì Tần Chính là ta chọn chúng nam nhân. Mặc Công chúa thản nhiên nói, Hoàng Tần Thiên nhất thời có chút sững sờ, hắn đối với Mặc Công chúa lòng ái mộ đã sớm không làm cất giữ, nếu không phải như vậy, coi như là yêu Hoàng Thái tử cũng không thể có thể bảo đảm Đông Hải Vương phủ bốn người an toàn. Công chúa không có nói đùa với ta chứ? Hoàng Tần Thiên không cách nào giữ vững nhất quán dung dung rồi. Chuyện thế này như thế nào đùa giỡn? Mà Công chúa trên mặt mang nụ cười thản nhiên, không rực rỡ, lại cho người ta một niềm hạnh phúc cảm giác. Có lẽ là mệnh trung chú định à? Hoàng Tần Thiên nghe vậy, ẩm mò cười to. Mệnh trung chú định. Hảo một cái mệnh trung chú định, bổn thái tử nhất quán thích nhất chính là đánh vỡ mệnh trung chú định đồ vật, thì giống như nhân thần chất cốc chỉ có tam đại võ kinh mới có thể đánh vỡ vậy. Bổn thái tử chính là muốn dựa vào nhật Nguyệt tinh vân lùn đồ tới đánh vỡ. Công chúa chuyện này liền càng thú vị rồi. Ta tự hỏi, thần võ đại lục trừ ta ra. Không ai có thể xứng với công chúa, cũng được, thì ra là ta đối với cái này cái gọi là tần chính khiêu chiến, chẳng qua là khi là một. Chuyện Tiếu Lâm đấy, lần này ta liền cho hắn cơ hội, 5 năm, 5 năm sau, bất kể hắn được cũng không được, ta đều muốn cùng hắn sinh tử nhất chiến vô hạn chi dạ tâm trường mới nhất. Mặc công chúa nói, ta thay hắn đáp ứng rồi. Công chúa liền không lo lắng hắn. Hoàng Tần Thiên hai mắt sáng quắc sáng lên. Ta không đáp ứng hữu dụng sao? Mặc công chúa hỏi ngược lại. Vô dụng, ta Hoàng Tần Thiên chuyện quyết định, mặc kệ người nào đều không cách nào thay đổi. Hoàng Tần Thiên sau gót long ảnh mặt trời chói chang chợt nổ bắn ra ánh sáng sáng chói, khiến cho Cựu Thiên Thần nhật tạm đạm, khí đãng thập phương, đưa tới Đông Hải Vương phủ trùng quanh vô số kêu lên, bất quá, hắn nếu là lão vương gia lưu lại bảo vệ Ngọc Liên viện người, tất nhiên sẽ vì Tam hoàng Châu khư, nếu muốn cùng ta chiến, trước qua Tam hoàng sẽ hay không giết hắn cửa ải này đi. Mặc công chúa vừa nghe, trong lòng trầm xuống. Lần này Tần Chính thật phải đối mặt tử vong nguy hiểm, Đông Hải Vương phủ kiếp nạn, có thể hay không vượt qua? Mạc công chúa lần đầu tiên không có lòng tin. Coi như là có lão Đông Hải Vương lưu lại hậu thủ hy vọng một cũng rất khó khăn để cho người ta hoàn toàn tin phục, chỉ vì cựu sắc thần Liên Kinh làm Tam Hoàng tức giận. Vào giờ phút này, Tần Chính đã trở về Ngọc Liên viện. Lần nữa trở về, hắn cũng chưa từng phát hiện có người đi qua, dù sao đại nhân vật sắp tới, không ai có đảm lượng tới Ngọc Liên viện siêu tầm cựu sắc thần Liên Kinh, thậm chí cũng đối với Ngọc Liên viện có chút sợ sợ, không dám dễ dàng đến gần. Tần Chính trở lại Ngọc Liên viện, liền tiến vào phòng, mở ra ám cách, tiến vào nói bên trong. Hắn cốt trên hạ thể màu vàng hào quang càng ngày càng xí liệt, kế lần đầu tiên đưa tới sau, một lần nữa bắt đầu từ bên ngoài thân tràn ra tới hơn nữa càng thêm sáng lạng lại khung xương chiếu sáng toàn thân máu thịt phảng phất cũng không tồn tại, chỉ có khung xương tồn tại, mắt thường cũng có thể thấy tần chính toàn thân khung xương. bản thân của hắn lại không có chút nào dị thường, chẳng qua là hào quang màu vàng nóng kia làm thân thể có chút lâng lâng, phảng phất như phải tùy thời bay vọt thần giới vậy. giống khi toàn thân kim quang cường thịnh tới trình độ nhất định sau, một tiếng rồng gầm đột nhiên từ tần chính khung xương bên trong truyền ra, hơn nữa một đạo long ảnh thành hình ở khung xương bên trong nhanh chóng lưu chuyển chín vòng, cắn nuốt một ít ánh sáng màu vàng. Cuối cùng hóa thành một đoàn khí lưu màu vàng nóng không có vào tần chính trong đầu. Khí lưu nổ tung, rõ ràng là truy kích thiểm lôi xích phong thú gặp phải thác nước bên trong sơn động nhân ảnh thần bí lưu bị trí nhớ của hắn. Chương 33, dung động. Thật lâu, tần chính mới tiêu hóa hết những ký ức này, hắn cũng đã biết thần bí nhân kia ảnh thân phận chân thật, rõ ràng là yêu tộc đời thứ 5 yêu hoàng, cũng chính là đương kim tam đại võ kinh một trong cựu chuyển trở về lòng kinh người khai sáng, càng bị khen vi yêu tộc từ cổ chí kim 10 đại thiên tài một trong, mà nhất làm tần chính nhất thời khó có thể tin chính là, vị này ngũ đại yêu hoàng có ghi lại đánh vỡ nhân thần chất gốc, thành tựu thần vị tuyệt đại thiên tiêu. Bất khả tư nghị, quá mức rung động. Tần Chính đối với những ký ức này trả lời, chỉ có thể dùng cái này tám chữ để hình dung tâm tình của mình. Cái này Ngũ Đại yêu hoàng để lại cho Tần Chính trong trí chí nhớ cho rất nhiều, nhưng cũng không bằng tạm, thậm chí có điểm làm Tần Chính thất vọng là, cư nhiên không có để lại cái gì cường hãn vũ khí. Ngũ Đại yêu hoàng không lưu đứng lại cho ta cái gì chiếu yêu mắt ta, yêu hoàng giống các loại, cũng nên chừa chút có thể cho ta xem vào mắt vũ khí thật là keo kiệt. Cũng chỉ là truyền thụ cho ta một ít kinh nghiệm, còn có đối với võ đạo nhận biết các loại võ mạch tảo diệu trở thứ căn bản, dĩ nhiên, cái này chuyện cho ta cựu chuyển trở về Long Kinh, ta là nên cao hứng đâu, vẫn là nên buồn rầu. Tần Chính cũng là cảm thấy không nói. Theo lý thuyết, cựu chuyển trở về Long Kinh là cùng cựu sát thần liên kinh cũng liệt vào Tam Đại võ kinh một trong, là nên cao hứng. Nhưng là nhân tộc nắm giữ này võ kinh, là muốn bị thần võ đại lục vô luận nhân tộc, yêu tộc, hải tộc hết thể dưới tóc phát hạ tử vong lệnh truy sát đấy. Càng có số lớn ghi lại, nhân tộc tu luyện yêu tộc võ đạo kinh điển, tạo nên yêu tộc võ mạch, tam phần ở tương lai cũng sẽ làm người ta đi cuồng trở thành sát nhân của ma, chém giết cho đến mình diệt vong thì ngưng. chuyện như vậy có quá nhiều ghi lại, thậm chí đã từng xuất hiện đồ thành. đêm đầy tín tờ áp thịt một trăm vạn nhân khẩu chém tận giết tuyệt chuyện, cho nên phàm là nhân tộc người tu luyện yêu tộc võ đạo kinh điển, tất nhiên gặp phải bất kỳ chủng tộc nào toàn lực đuổi giết. ngũ đại yêu hoàng bị trí nhớ của ta biểu hiện, bản ý cũng không tính truyền thụ cho ta cựu chuyển trở về long kinh. dù sao cũng là nhân tộc, nhưng bởi vì ta huyết mạch quá mức là thù, lại có thể thông qua huyết mạch của ta tới dung hợp cựu sắc thần liên kinh cùng cựu chuyển trở về long kinh sẽ không đưa tới bất cứ dị thường nào dị thế yêu binh trường mới nhất. Nhưng vấn đề là người khác không ai tin tưởng a. Cho nên ta nhất định phải ẩn núp nắm giữ cựu chuyển trở về long kinh. Tần chính nói thầm trong lòng, có một chút không thể không nói. Hắn coi như là không tu được cựu chuyển trở về long kinh cũng hết cách rồi. Ngũ đại yêu hoàng đã sớm đem cựu chuyển trở về long kinh mạnh mẽ ở trên người hắn diễn luyện mở ra. Thật ra thì cái gọi là tam đại võ kinh nói cho cùng, đơn giản chính là bởi vì chế tạo ra hoàn mỹ võ mạch, thân võ đại lục, võ đạo tu luyện, võ mạch là căn bản. Có võ mạch lại vừa tu hành võ đạo. Võ mạch phẩm chất cao thấp, quyết định thành tựu cao thấp. Dĩ nhiên những khác ví dụ như một người tu võ nghị lực, quyết tâm, tế ngộ vân vân cũng trọng yếu, nhưng võ mạch là căn bản. Tam đại võ kinh chính là tạo nên ra ba loại hoàn mỹ nhất võ mạch. Cựu sát thần liên kinh tạo nên chính là cựu sát thần liên võ mạch, diện hóa thần liên lực. Cựu chuyển trở về long kinh tạo nên chính là khung xương võ mạch, diện hóa thần long chi lực. Cựu tử niết bàn kinh tạo nên chính là huyết mạch võ mạch, diện hóa niết bàn lực. Cái này ba loại võ mạch đều cũng hoàn mỹ, nhưng đang tu luyện tới tột cùng sắp dùng võ mạch câu thông thiên địa, đánh vỡ nhân thần chất gốc. Cho nên giống như tần chính tu luyện Cựu Sắc Thần Liên Kinh sau, đơn giản chính là hóa thành Cựu Sắc Thần Liên võ mạch mà thôi, không có có cái gọi là từng tầng một xâm nhập đi xuống tu luyện các nói, liền là thông qua võ mạch không ngừng cải thiện thể chất, không ngừng lớn mạnh chân nguyên, tăng lên cảnh giới. Cựu truyền trở về Long Kinh giống như vậy. Nên tần chính khung xương võ mạch đã sớm thành hình. Ngũ đại yêu hoàng tạm thời đóng kín Cựu truyền trở về Long Kinh, chính là phòng ngừa ở thế lực ta từ khi còn nhỏ yếu, bị người phát hiện, sẽ bị bóc chết, cho nên bày cấm chế, cần yêu hoàng khí lại vừa giải trừ cấm chế. Như thế rất tốt. Ta vừa mới vào khí võ cảnh, lại đụng phải yêu hoàng thái tử Hoàng tần Thiên, cựu chuyển trở về lòng kinh ép ra ngoài rồi. Không tu cũng không được rồi, chỉ có thể tận lực cắn nuốt, không nên để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Cũng may huyết mạch của ta đặc thủ, ngay cả ngũ đại yêu hoàng cũng tố không ra, thậm chí mượn huyết mạch giúp ta che giấu võ mạch, khiến cho La gia chỉ em thiên đấu mật la thuật đều không cách nào phát hiện, hơn nữa chắc chắn, so với cựu tử niết bàn kinh đại thành sau gồm có huyết mạch võ mạch chi cựu tử niết bản máu còn muốn cao minh hơn không biết bao nhiêu, cho nên bình thời thật cũng không sợ sợ bị người phát hiện nên không tới bị bất đắc dĩ không thể làm cho dùng cái này cựu chuyển trở về long kinh thủ đoạn ta đây huyết mạch vượt qua cựu tử niết bàn máu nên bọn ta nếu là vượt qua tam đại võ kinh tập hợp lấy trước mắt cựu sắc thần liên kinh thần liên lực cùng cựu chuyển trở về long kinh thần long chi lực kết hợp như vậy sẽ để cho lực chiến đấu của ta vượt qua đại cảnh giới đây cũng là nhưng lại khiếp sợ thần võ đại lục đạo sĩ tha phương tê xì kế tiếp chuyện đã định ván cũng không cách nào thay đổi vậy thì làm hết sức đi tìm trong đó chỗ tốt đi đứng núi chịu sao ưu thế chính là đối với ngũ đại yêu hoàng nói chân chính đánh vỡ nhân thần chất gốc sẽ có không tưởng tượng được ưu thế. Tiếp theo ngay tại ở chiến đấu phương diện, tần chính bây giờ là khí võ cảnh sơ cấp, nếu là lợi dụng thần liên lực, thần long chi lực kết hợp chân nguyên, là có thể khiêu chiến cường võ cảnh sơ cấp, là đại cảnh giới vượt qua. Đây chính là hai đại võ kinh kết hợp, thực tế nhất chỗ tốt. Tu luyện đi, diễn hóa thần long chi lực. Tần chính lúc này liền xếp bằng ngồi dưới đất đạo nội bắt đầu tu luyện, cựu chuyển trở về long kinh khung xương võ mạch đã thành hình, hôm nay phải làm đơn giản chính là dẫn dắt khung xương tinh hoa ngưng tụ thần long, liền cùng thần liên lực tương tự, nhưng muốn đơn giản nhiều bất quá bởi vì hai đại võ kinh đồng tu, miễn trừ xung đột, lại làm Tần Chính không đến nổi bởi vì cựu chuyển trở về long kinh trở thành sát nhân của ma, mấu chốt chính là huyết mạch, nên còn phải lấy huyết mạch tinh hoa. Ở đó Ngũ Đại yêu hoàng lưu lại trong trí nhớ, rất rõ ràng ghi lại ngưng tụ thần long chi lực phương pháp xử lý. Tương đối vu thần liên lực phiến toái, lần này thần long chi lực ngưng tụ đơn giản hết sức, hắn cũng là lần đầu vận dụng khung xương võ mạch, trong khoảnh khắc khung xương dâng lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, để luyện ra tinh hoa, còn nửa chân nguyên để luyện huyết mạch tinh hoa, hai cổ tinh hoa dung hợp. Câu thông thiên địa tinh khí, luyện hóa thần long chi lực Tần chính chắp tay trước ngực, ngón giữa cùng ngón út vén, ngón cái, ngón trỏ cùng ngón áp út vượt trội. Nếu một chương Long Trùi, chân nguyên tràn vào, cho nổ thiên địa tinh khí, hết thể xuyên thấu qua Long Trùi tràn vào Tần chính trong cơ thể, rồi rít bao trùm ở cốt trên hạ thể. Còn nữa, khung xương võ mạch rèn luyện diễn hóa. Sau 3 tiếng, khung xương dừng lại thu nạp thiên địa tinh khí, khung xương võ mạch toàn lực rèn luyện. Còn nữa nửa ngày lâu, hoàn thành rèn luyện, một đạo vô sắc khí lưu liền ở cốt mặt ngoài thân thể nổi lên, còn cuốn khung xương, trong mơ hồ giống như hình rồng. Đây cũng là khung xương võ mạch biến hóa ra Thần Long Chi lực. Từ đó. Tần chính giống như là hai đại võ mạch trong người, theo thứ tự là cựu sắc thần liên võ mạch cùng khung xương võ mạch, từ cổ chí kim, chưa bao giờ có một người đồng thời tu luyện tam đại võ kinh bên trong đích hai bộ, hắn là người thứ nhất. Chân nguyên làm gốc, dung hợp thần liên lực cùng thần long chi lực, nhưng tiến hành một cảnh rơi lớn chiến lược vượt qua. Tần chính hất tay một cái tắt chuột về phía nói vách tường, ông chỉ thấy một vệt ánh sáng sương mù mông lung bàn tay thành hình ba một tiếng, ở trên vách tường mặt lưu lại một cái sâu đạt nửa thước bàn tay ấn, càng là có từng đạo sâu đậm vết rách lan tràn đi ra ngoài hơn mười em mở thủ trưởng.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 là là thiên tài, vượt cấp khiêu chiến cao cấp, chính là thần tài, vượt cấp khiêu chiến đại thành, hoành hành khí võ cảnh, thần võ đại lục đều là thiên cổ khó gặp, mà ta lại có thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến. Chỉ tiếc có một tiếng rối. Không phải là bị bất đắc dĩ, không thể dùng đến khung xương võ mạch có liên quan hết thảy, nếu không nhất định bị người phát hiện người tu yêu pháp, bị toàn bộ thần võ đại lục hạ phát tử vong lệnh truy sát rồi. Không thể dễ dàng sử dụng a. Ngạc nhiên sau, tần chính lần nữa tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu toàn diện tiêu hóa ngũ đại yêu hoàng trí nhớ. Nay trong trí nhớ nội dung quá phong phú, rung động nhất 2 giờ. Còn chưa phải là hắn thông qua cựu truyền trở về Long Kinh có khung xương võ mạnh, mà là huyết mạch của hắn cùng Ngũ Đại yêu hoàng đánh vỡ nhân thần chất cấp truyện. Ngũ Đại yêu hoàng sợ hãi than tần chính huyết mạch cao diệu vô cùng, hắn đều tìm hiểu không ra, nhưng cũng là phát hiện tần chính huyết mạch một chút ra lông tác dụng. Tỷ như có thể che giấu cựu sắc thần liên võ mạch cùng khung xương võ mạch, khiến cho bất luận kẻ nào không cách nào phát hiện. Có thể làm tần chính đồng tu hai đại võ kinh, diễn hóa hai chủng võ mạch. Cũng vì vậy Ngũ Đại yêu hoàng đặc biệt nhắn lại tặng cho tần chính, kỳ huyết mạch nhất định phải hiểu rõ. Về phần Ngũ Đại yêu hoàng rõ ràng đã sớm đánh vỡ nhân thần chất gốc khứ vãng thần giới vì sao ở lại thần võ đại lục lại chưa từng lưu lại bất kỳ tin tức gì đương nhiên trừ cái đó ra còn có thật nhiều lấy ra tuyệt đối rung động toàn bộ thần võ đại lục bí mật tỉ như yêu hoàng tộc uy áp thần võ đại lục yêu hoàng trung trung này phía trên phủ đầy một ít chữ mỗi một chữ đều là gia tăng yêu hoàng trung uy lực đấy trong đó có một cái tàn phá khiến cho yêu hoàng trung uy lực giảm nhiều mà ngũ đại yêu hoàng ở những năm gần đây nhất bên bờ sinh tử buổi hồi trong rốt cuộc tìm hiểu ra tới đó là một chữ gì một điểm này nếu là bị lấy ra cùng yêu hoàng tộc làm giao dịch Tần Chính tin tưởng yêu hoàng tộc nhất định nguyện ý cầm ra bất kỳ vật gì trao đổi chuyển kiếp kỳ phấn trắng chi khủng ngạc truyền thuyết TXT T kế tiếp. Ngũ đại yêu hoàng lưu lại tương tự như vậy bí Tần, kỳ thực cũng là muốn Tần Chính giúp một tay cho hắn đi hoàn thành. Triệt triệt để để đem Ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ hoàn toàn tiêu hóa, càng là tựa như vận dụng hai đại võ mạch, Tần Chính liền đi ra mà nói, trở về căn phòng, tắt tạm cách, tới đi ra bên ngoài, lại thấy chẳng biết lúc nào, Ngọc Liên viện bên trong lại tụ tập trưởng hơn 20 tên nam nữ trẻ tuổi. Những người này tụ tập ở đình trung quanh, chính giữa thình lình ngồi yêu hoàng thái tử Hoàng Tần Thiên chư vị có biết ta theo như lời ở hiện nay đại viêm trong đế đô chỉ có một người có thể cùng ta ngồi ngang hàng là vị nào sao? Hoàng Tân Thiên cười nói, Thái tử lúc trước nói thần minh cùng hải tộc trong mấy cái tuyệt đại thiên tiêu còn chưa tới, bây giờ để cho người ta không nghĩ ra, rốt cuộc là vị nào có thể cùng Thái tử ngồi ngang hàng? Nói chuyện là một gã sau lưng có một đôi phượng cánh nam tử, liền nhìn kỳ đặc điểm, thì biết rõ, này người đến từ yêu tộc bát đại yêu vương trong tộc phượng huyết vương tộc người, người này chính là hắn. Hoàng Tân Thiên cũng không quay đầu lại dùng ngón tay hướng thần chính, các người liên can đồng loạt quay đầu nhìn lại. Ánh mắt tất cả đều tập trung ở tần chính trên người. Trong nay mắt tần chính có một loại bị vạch trần quần áo cảm giác đang nhìn hoàng tần thiên lưng, vắt đối với mình, thản nhiên tự đắc ngồi ở chỗ đó, bị cảm giác nhục nhã mãnh liệt xông lên xa nhà. Đúng đấy hắn nha, ta còn tưởng rằng là vị nào thiên tiêu, thái tử không biết là nhìn lầm rồi đi. Từng tiếng sự thất vọng cho thấy những người này đối với tần chính coi rẻ. Hoàng tần thiên thản nhiên nói, các ngươi nghĩ còn coi thường hơn hắn, bằng vào ta chiếu yêu mắt kiểm tra, hắn phải gồm có lao đông hải vương tần cô tình không sai biệt lắm võ mệnh chỉ là một thằng bởi vì tình nghĩa mà bị hạn chế ở Đông Hải Vương phủ, lần này nếu hắn có thể vượt qua Tam Hoàng một cửa ải kia mà sống sót, 5 năm sau, ta đem tiếp nhận sống chết của hắn cuộc chiến. Tần Chính mặc dù không biết Hoàng Tần Thiên vì sao như thế chính thức tiếp nhận phiêu chiến, lại cũng sẽ không sợ hãi, nhất là tu luyện ra hai đại võ mạch, mang tới hai đại võ mạch thần lực, càng là làm hắn lòng tin 10 phần, huống chi có này áp lực, càng làm cho hắn động lực 10 phần. Hào khí ngất trời mà nói, "Được, 5 năm sau, ta với ngươi cuộc chiến sinh tử." Rất có lòng tin nha, bất quá, ngươi muốn có thể qua Tam Hoàng một ít cái quan rồi hãy nói. Hoàng Tần Thiên thản nhiên cười một tiếng. Hoàng huynh sai lầm rồi, hắn đầu tiên muốn trôi qua là cửa ải của ta. Cao ngạo thanh âm từ Cựu Thiên đỉnh truyền xuống, tiếng sóng cuộn, bước bách những thứ kia đỉnh người trùng quanh rối rít lui nhanh, khó có thể kháng cự. Kia Vượng Huyết Vương tộc cao thủ khẽ hô nói, "Biển Hoàng Thái tử, Biển Lăng Không." Chương 34, Nước ngập Đông Hải vương phủ. Cái này là có thể cùng yêu Hoàng Thái tử Hoàng Tần Thiên sánh vai cùng học sinh mới của Đại Thiên Kiêu nhân vật. Tần Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã tướng mạo thanh niên anh tuấn nam tử đứng lơ lửng giữa không trung, người này hấp dẫn người nhất là mái tóc dài màu xanh lam. Ở trong gió nhẹ nhàng phiêu du lấy, phía trên phản phất có một vùng biển mênh mông nước biển đang chậm rãi lưu động, đứng ở nơi đó thì có Hạc đứng trong bầy gà cảm giác đại đường nhất phẩm TXT kế tiếp. Hắn không có hoàng tần thiên cái loại đó khí phách, càng nhiều hơn chính là mang cho người ta nhu hòa, sâu không lường được cảm giác, tự như cùng nước biển, ung dung trong yên lặng dựng dục hủy thiên diệt địa gió lốc. Đây chính là biển lang không. Trôi lơ lửng không trùng, chưa từng xuống y tứ, mà dưới chân của hắn quẩn cuộn đậm đặc khí lãng, lan tràn hướng bốn phương tám hướng, đem chọn cái Đông Hải Vương phủ đồ trên không trung bao trùm cơn sóng khí này theo biển lăng không hừ lạnh một tiếng sơ sót đang lúc hóa thành một mảnh lưu động nước biển mang ầm tiếng sóng biển một năm không thấy hải huynh đại hải vô lượng võ mạch đã ngưng tụ thành đặc thù thần thông đại hải vô lượng tràn đầy cựu thiên rồi hoàng tần thiên trong con ngươi toát ra lau một cái tinh quang tần thiên huynh võ mạch che giấu sâu hơn lần trước ta còn có thể bắt được một chút dấu vết hôm nay cảnh giới tăng lên ngược lại càng thêm nhìn không thấu xem ra tần thiên huynh trong vòng một năm chẳng những tu vi tinh tiến còn có bất phàm tế ngộ rồi biển lăng không hai mắt tựa hồ vô hạn gió lớn ánh chiếu ra vô biên vô tận nước biển ở Hoàng Tần Thiên trên người kiểm tra. Với nhau, với nhau. Hoàng Tần Thiên cười nói. Nghe đối thoại của hai người, Tần Chính trong lòng là dâng lên cơn sóng thần. Dung động. Thần võ đại lục bốn bể trong ngoài, dân số vô tận số lượng, căn bản không có cách nào chắc toán đi ra có bao nhiêu. Điều này cũng làm cho chú định mỗi một thời đại đều có thiên tài tuyệt thế xuất thế. Cho dù là những năm gần đây không có đánh phá nhân thần chất cấp đấy, nhưng cũng có số lớn có thể xông phá nhân thần chất có người. Cho nên võ đạo không thứ nhất, chỉ có Quần Phương tranh diễm dấu hiệu. Nhưng là từ cổ chí kim, chỉ có lê que mấy người lại, nhưng tại một một thời đại chân chính làm được vô địch thiên hạ, trong đó nổi danh nhất dĩ nhiên là hoàng long trời đêm tần, cái này hải tộc cũng có một người làm được qua quét ngang tất cả địch nhân, vô địch thiên hạ, địch thiên phạt thần như lấy đồ trong túi, người này chính là hải vô lượng, mà hải vô lượng có võ mạch chính là đại hải vô lượng võ mạch, lại tự hải vô lượng sau, chưa từng nghe nói qua có người lần nữa gồm có đại hải vô lượng võ mạch, hôm nay cái này biển hoàng thái tử biển lăng không rõ ràng là gồm có như thế võ mạch đấy, sao không khiến người ta rung động, giống nhau yêu hoàng thái tử hoàng tần thiên lại là ẩn nút tính chất võ mạch lại ngay cả hải vô lượng cũng nhìn không thấu hiện nhiên không phải là so với đại hải vô lượng võ mạch kém đấy thêm với còn tu luyện nhật nguyệt tinh vân cạo lùn đồ tới tạo nên hoàn toàn mới võ mạch chẳng khác gì là có hai đại võ mạch rồi một ngày kia ta nhất định muốn cùng hai người này nhất quyết cao thấp nhìn ta một chút cựu sắc thần liên võ mạch cùng cựu chuyển trở về long cốt thể võ mạch có hay không có thể áp chế hoàn toàn bọn họ vô hạn không thực tế tần chính rung động hơn chẳng những không có sợ ngược lại là nhiệt huyết sôi trào mong đợi có thể đánh với bọn họ một trận đây chính là võ đạo chi tâm kiên định biểu hiện đổi lại người bên cạnh sợ là đều bị hụt chết vào giờ phút này, Đông Hải Vương phủ tất cả mọi người đã bị kinh động. Biển Lăng không phát động đại hải vô lượng tràn đầy cựu thiên lực thủ đoạn, khiến cho toàn bộ Đông Hải Vương phủ bầu trời sóng nước ngút trời, càng là tản mát ra lực lượng vô hình, đại hưu phải đem Đông Hải Vương phủ san thành bình địa dấu hiệu. "Biển Hoàng thái tử, ngươi cái này là ý gì?" Mạc công chúa thanh âm từ mực các phương hướng truyền ra. "Năm đó lao Đông Hải Vương tần cô tỉnh cấp đi ta hải tộc chí bảo, hôm nay đặc biệt đến đòi lại." Biển Lăng không nói, Mạc công chúa lạnh lùng nói, "Ông nội ta chưa từng đoạt lấy ngươi hải tộc chí bảo, kia là công bình giao dịch." Hơn nữa còn là bỏ ra trọng bảo sau, mượn dùng 10 năm, hôm nay 10 năm còn kém 1 năm, ngươi muốn đến đòi lại, là đạo lý gì? Tóc dài màu lam trương dương bay múa, làm như ở tỏ rõ biển lăng không tâm tính, công chúa cũng không cần lừa mình dối người rồi, năm đó Tần Cô Tỉnh cách làm, là giao dịch sao? Thừa dịp Hải Hoàng Bế Quan, những khác hải vương không có ở đây Hải Hoàng cung thời điểm, lấy lực các người, bước bách ta Hải Hoàng cung làm giao dịch, cái này cùng cướp bóc có gì khác biệt? Nếu hắn Tần Cô Tỉnh có thể làm lần đầu tiên, bổn thái tử là có thể làm 15, không phải là một năm thời hạn mà thôi. Vật này coi như là bồi thường. Vừa nói chuyện, hắn tiện tay ném ra một quả hạt châu màu xanh lam, rơi vào mực trong cát. "Biển Lăng Không, ngươi quá phận." Mặc công chúa phẫn nộ quát, hiển nhiên Biển Lăng Không lấy ra nếu nói giao dịch bảo vật, giá trị rất bình thường. "Ta chỉ là bắt chước tần cô tỉnh cách làm mà thôi, hạn trong vòng nửa canh giờ giao ra bảo vật, nếu không Ngọc Liên viện bên ngoài, Đông Hải Vương phủ đem san thành bình địa, tất cả Đông Hải Vương phủ người, sắt. Biển Lăng Không thanh âm giống như sóng biển, đánh thẳng vào tất cả mọi người. Mặc công chúa bay lên không, cùng Biển Lăng Không tương đối, lúc này Mặc công chúa khí thế kinh thiên. Hai mắt bắn ra ánh mắt giống như hai đạo thực chất lợi kiếm, sát khí đang đằng nói, không muốn khinh người quá đáng. Biển Lăng không cười một tiếng, nếu là ở mùa đông, ta thật đối với công chúa có chút kiến kỵ, bất quá bây giờ là đầu mùa hè thời tiết, công chúa thực lực là giảm bất nhiều, vẫn là không muốn uy hiếp ta thì tốt hơn. Hắn hoàn toàn không có đem mặc công chúa uy hiếp để ở trong lòng, thản nhiên tự đắc cười một tiếng, "Ừ, nửa canh giờ đã qua mấy phút, công chúa hay là sớm đi khứ thủ tới ta hải tộc chí bảo đi." Lúc này, Tân Chính cảm ứng được mặt công chúa quăng tới ánh mắt, hai người cách nhau rất xa, Tần Chính vẫn là đệ nhất thời gian hiểu Mặc Công chúa ý tứ của. Hộp thiết truyền tiếp ảo tưởng sách TXT kế tiếp. Tần Chính lúc này xoay người trở về căn phòng, tắt cửa sổ, mở ra ám cách, chuyển sang hoạt động bí mật lối đi, nhanh chóng rời đi. Hắn cũng không kịp sẽ hay không bị Biển Lăng không cùng Hoàng Tần Thiên phát hiện nói bí mật, bởi vì hộp thiết bị hắn đặt ở Yên Tính Vũ ở trong sân nhỏ rồi, nhất định phải khứ thủ ra, công khai đi ra ngoài, hiển nhiên không thể nào, chỉ có mà nói. Ở trong địa đạo, Tần Chính liền từ bên trong thắt lưng không gian lấy ra một cái đấu đồng đen. Đây là Lục Vân Bay, cũng là che giấu thân hình một loại biện pháp dĩ nhiên đối với, với những thứ kia cao thủ chân chính mà nói loại này thông thường đấu đồng đèn căn bản là không có cách ngăn che bọn họ mặt mũi đấy từ nói đi ra rời đi dừng rậm, từ thành nam cửa vào bên trong trong lúc dĩ nhiên là đụng phải không ít người cũng là cố ý khiêm tốn xuyên qua mà qua tốt ở những cái được gọi là đại cao thủ cửa cũng tụ tập ở đông hải vương bên ngoài phủ ý định của bọn họ đều là ở cựu sắc thần liên kinh phương diện cho nên cái này khu vực không có đụng phải cao thủ gì tần chính tiến vào yến thính vũ tiểu viện lúc này yến thính vũ đang ở trong viện thấy tần chính đi vào cho dù là đấu đồng phụ thân tương tự trước tiên xác định thân phận của hắn đi mật thất hai người đã đến bên trong mật thất ta mới vừa nghe đến biển hoàng thái tử biển lăng không xuất thủ bức bách đông hải vương phủ giao ra bọn họ hải tộc trí bảo nếu không muốn khai sát giới ngươi nhưng có ứng đối phương pháp tiến thính vũ không có hỏi tần chính như thế nào đi ra ngoài thẳng hỏi căn bản nhất nguy hiểm chỗ ta còn không xác định tần chính đi tới tại gia sàn nhà đem đặt ở nơi nào hộp thiết lấy ra đây là lao vương gia lưu lại nói là có thể cứu vớt đông hải vương phủ đấy ngươi để ở ta nơi này rồi tiến thính vũ ngạc nhiên nói Nơi nơi này an toàn nhất, đặt ở Ngọc Liên viện, ta không yên tâm. Tần Chính nói xong mở ra hộp thiết, tầng thứ nhất này sớm bị hắn mở ra, lúc ấy lưu nội dung chủ yếu chính là cảnh cáo tần Chính, không muốn đang mở trừ Đông Hải Vương phủ tai nạn trước tu luyện Cựu Sắc Thần Liên Kinh, dễ dàng bị phát hiện. Hắn đưa ngón tay ra, ở đó hộp thiết tầng thứ hai liên tục gõ 19 chín xuống, hơi hơi dừng lại, nửa hướng về phía hộp thiết mãnh liệt gõ xuống. Lạch cạch. Hộp thiết mặt ngoài để đặt tầng thứ nhất đồ không gian tự động vang ra, chẳng khác gì là giải trừ tầng một sắt lá vậy rồi sau đó liền lại một lần nữa văng ra một cái có thể cho hai ngón tay bắn ra đi vào không gian tầng này bên trong có ba món đồ một phong thư một bình sứ nhỏ một chiếc nhẫn tần chính đem tin mở ra thư này nội dung tương đối nhiều cùng mặc công chúa dự đoán không sai bấy lắm bên trong xác thực ghi lại cựu sắc thần liên kinh ngoài ra còn có chính là đối với biển lăng không tới lấy bảo vật dự đoán tạ lăng phong kỳ ngộ nhớ kêu biển lăng không nói quả nhiên không sai lão vương gia đích xác là giành được tần chính cầm lên cái viên này chiếc nhẫn này chiếc nhẫn chính là hải tộc Chí bảo tên gọi hải hoàng chiếc nhẫn chẳng những bên trong nào diệu vô cùng, vẫn là hải tộc hải hoàng tự trưng. Như thế nào? Tiến tính Vũ không có nhìn nội dung bức thư. Đây chính là hải tộc trí bảo, hải hoàng chiếc nhẫn. Tần Chính cầm chiếc nhẫn, dùng mắt nhìn, chiếc nhẫn rất bình thường, thậm chí ném ở một đống bình thường chiếc nhẫn nơi nào, cũng rất khó bị người tìm ra, nhưng là Tĩnh Tâm đi nghe nghe, trong mơ hồ, phảng phất chiếc nhẫn bên trong cất giấu một vùng biển mênh mông biển rộng, phát ra vô cùng thấp kém sóng biển dâng âm thanh. Vũ đến không để ý hải hoàng chiếc nhẫn, mà là hỏi ngươi thật phải đi về. Tần Chính gật đầu một cái, giúp Đông Hải Vương phụ vượt qua cựu sắc thần liên kinh một kiếp này khó khăn, ta mới có thể yên tâm thoải mái rời đi. Ta cùng ngươi. Tiễn Thính Vũ bật thốt lên. Sau khi nói xong, mới vừa cảnh giác lời này giống như có chút ý tứ gì khác, mặt tươi cười hơi có chút nóng lên. nhưng nàng không có giải thích. ngươi không thể đi, quá nguy hiểm. Tần Chính cũng là thoáng sững sờ, liền nói ra. cùng ngươi đồng hoàn ạ, sau này ta muốn dùng máu của ngươi tu tập luyện binh thuật, ngươi cũng sẽ không không bỏ được cho ta đi. Tiễn Thính Vũ một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ. Tần Chính nhìn chăm nàng, thật liền vì cái này bị Tần Chính nhìn chằm chằm, Yến Thính Vũ mặt tươi cười hơi nóng lên, chợt làm ra hung ác hình, cả giận nói, không vì cái này, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đi mau, cô nương ta muốn đi xem một chút những thứ kia đại cao thủ cửa. sợ ngươi, Tần Chính vội vàng giơ tay đầu hàng. Yến Thính Vũ đã sớm thu thập xong vật, hai người liền lập tức tiểu viện, đặt tới thành Nam bên ngoài rừng rậm, mở ra mật đạo, cái này mật đạo mở ra cũng để cho Yến Thính Vũ thấy được tận kẽ quá trình. vừa vào trong đó, Tần Chính lấy bất dung trí nghi khẩu khí nói, ngươi cứ đợi ở chỗ này, xuất nhập nói phương pháp, ta cũng vậy nói cho ngươi biết. Không thể vào bên trong. Nếu cựu sắc thần liền kinh truyện tình kết thúc, ta sẽ tới tìm ngươi. Nhớ lấy, ta tới này sẽ đi trước kêu to tên của ngươi. Nếu không có gọi ngươi, nghe được tiếng bước chân, lập tức rời đi, không muốn lưu lại. Ta. Tiễn tính Vũ há mồm muốn nói chuyện, liền làm theo lời ta bảo. Tần Chính rất bá đạo nói xong, xoay người rời đi. Nhìn Tần Chính đi xa bóng lưng, Tiễn tính Vũ xòe lăng nửa ngày, tự lầm bầm nói, lúc này mới giống người đàn ông nha. Vừa nói chuyện, sờ một cái khuôn mặt của mình, nóng bỏng nóng bỏng, liền lấy trái tim thật giống như cũng nóng bỏng ấm lên. Chương 35, giang cơ, Ngọc Liên viện. Tần Chính lần nữa đi lúc đi ra, ví dụ như yêu hoàng thái tử Hoàng Tần Thiên đám người đều đều ở đây kia trong đình bên ngoài, cũng không có người rời đi, cũng không có ai bốn phía đi lại, dù sao Cửu Sắc Thần Liên Kinh ở nơi này Ngọc Liên viện ở trong, không có tam hoàng yêu cầu, liền coi như bọn họ từng cái một lai lịch vi phạm, cũng không dám để cho người ta hoài nghi là ở Ngọc Liên viện tìm Cửu Sắc Thần Liên Kinh điên cuồng trí năng điện thoại di động trường mới nhất. Đông Hải Vương phủ bầu trời vẫn là sóng nước đầy trời. Chẳng qua là không trung tư thế có chút không đúng. Mạc công chúa cầm trong tay một hớp lợi kiếm, nhắm vào Biển Lăng Không, mặt giận dữ, Đại Hưu phải ra khỏi tay đánh một trận dấu hiệu, xem xét lại Biển Lăng Không mặt mang lệnh nhạt mỉm cười, hoàn toàn không có đem Mạc công chúa uy hiếp để ở trong lòng. Thực lực của hai người mà nói, thần chính hơn coi trọng Mạc công chúa, tiếp rằng Mạc công chúa đích thiên mệnh võ mạch quá mức đạt thù, mặc dù hóa giải thai nạn phần lớn uy hiếp, nhưng làm nàng võ đạo chiến lược thuộc về một loại trên dưới ba động quá trình, một năm bốn mùa, chỉ có mùa đông mới là nàng chân chính toàn bộ chiến lược thời điểm, mà nay lại chỉ có thể cho thấy hồn vũ cảnh tu vi, như vậy nàng là hoàn toàn khó có thể dùng chuyển biển lăng không đấy, nên biển lăng không cũng không e ngại trí tôn thầy phong thủy. Về phấn yêu hoàng thái tử hoàng tần thiên chỉ là bảo vệ mặt công chúa an toàn, những người còn lại, hắn mới bỏ qua. Công chúa cảm thấy ta quá đáng, kia là hoàn toàn đứng ở góc độ của ngươi, nếu công chúa giống nhau năm đó ta, nghĩ đến cũng sẽ như thế cách làm đấy, ta tin chắc. Biển lăng không nói xong lời cuối cùng, càng là lý trực khí tráng. Ông nội ta năm đó nếu nói quá đáng, là chính bản thân hắn gây nên, ngươi vì sao phải đem việc này toán trách ở ta trên thân phụ thân? Mạc công chúa giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, Cho dù là hồn vũ cảnh trạng thái, bày ra huy áp vẫn như cũ là vô cùng kinh khủng. Thậm chí bức bách biển lăng không đại hải vô lượng tràn đầy cựu thiên đều không cách nào ở nàng mực các phát huy tác dụng. Biển lăng không thản như nói, cha nợ con trả. Mặc công chúa liền muốn xuất thủ. Công chúa. Tần chính hét lớn một tiếng, ngăn cản nàng đậu thủ. Vốn là sát khí ngập trời, mặc công chúa nhất thời thu liễm cô này sát ý. Biến hóa này nhanh, khiến cho mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Tần chính. Tần chính có thể cảm giác rõ rệt đến từ yêu hoàng thái tử hoàng tần thiên ánh mắt tràn đầy ganh thị còn có biển lăng không mang ngoạn vị nụ cười ánh mắt cũng giao cho ta xử lý đi. Tần Chính nói. Mặc Công chúa khẽ gật đầu. Tần Chính lúc này mới nhìn về phía Biển Lăng không. Đem Hải Hoàng chức nhận lấy ra. Ngươi muốn Hải Tộc trí bảo, nhưng là cái này Hải Hoàng chức nhẫn. đúng đấy nó. Biển Lăng không tâm thần hơi rung. Kia Đông Hải Vương trong phủ phương sóng nước lập tức nhảy ra lăn lộn tiếng. kích động cung rước. hơi thở của hắn cũng biến thành nồng đậm lên. Nhìn lại Hải Hoàng chức nhẫn, kỳ biểu mặt lập tức nổ bắn ra xanh thẳm ánh sáng. đem Tần Chính cũng bị bao phủ, khiến cho toàn thân hắn sự thoải mái nói không nên lời. Dường như muốn giải trừ tất cả thoải mái, khiến cho hắn như trong biển sướng như vậy mà Hải Hoàng chấp Nhẫn cũng không tái phổ thông, mặt ngoài hiện ra từng cái văn lộ, khiến cho người nhìn một cái chỉ biết xâm nhập trong đó, tựa hồ bên trong có vô cùng ảo diệu, để cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Tần Chính liếc mắt nhìn, liền sinh ra phải đi dò tìm ảo diệu xung động. Cũng may lòng hắn trí bền bỉ, chưa từng chịu ảnh hưởng, như cũ cùng biển lăng không tương đối chỉ. Xách xách, khó lường, thật là không được. Tần Cô Tỉnh người được chọn chính là bất phàm, ngay cả Hải Hoàng chấp Nhẫn cảm rỗ cũng có thể tùy ý chống cự. biển Lang không trên mặt đều là vẻ tán thưởng, người chính là Tần Chính đi, được, ta nhớ kỹ người. Nếu một ngày kia, ngươi vào vào Hải Dương, ta Biển Lăng không nhất định lấy khách quý đợi hắn. Ma ảnh. Đông Hải Vương bên trong phủ bên ngoài rối loạn tương mừng. Biển Lăng Không, Biển Hoàng Thái tử, tương lai Hải Hoàng, bởi vì đại hải vô lượng võ mạch, cơ hội chú định tương lai cho dù không thể vô địch cái thời đại này, cũng có thể nghịch thiên phạt thần, người nào có tư cách trở thành khách của hắn? Có phải khách quý vong du chi cường lực nhất khu trương mới nhất. Đúng vậy, có thể ngăn cản Hải Hoàng chức nhận bên trong dựng dục lịch đại hải hoàng lưu lại vô số tinh diệu, đúng là có tư cách làm đối thủ của ta, ta có chút mong đợi 5 năm sau khiêu chiến của ngươi rồi. yêu hoàng thái tử hoàng tần thiên cũng lần đầu toát ra vẻ nghiêm túc nhìn hướng tần chính, đã từng tần chính bây giờ khó có thể làm hắn chân chính coi trọng, nhiều lắm là sẽ nhớ kỹ, vẫn là bởi vì mặc công chúa. đám người khác cũng không khỏi lần nữa lần nữa dò xét tần chính rồi. hắn đã từng cửa mặc dù xem trọng tần chính, nhưng cũng chỉ là bởi vì tần chính bị lão đông hải vương tần cô tình chọn chúng độc thủ ngọc liên viện, hết lần này tới lần khác ngọc liên viện bên trong có cựu sắc thần liên kinh, cho nên muốn không chú ý hắn đều khó khăn, nhưng là liền chỉ như vậy. hôm nay hai đại thái tử, tương lai hải hoàng cùng yêu hoàng hơn được công nhận tương lai có tư cách nghịch thiên phạt thần nhân, cư nhiên cũng coi trọng tần chính rồi, ai còn không đúng tần chính? vài phân kính trọng, kia liền cảm ơn hải huynh rồi. tần chính đối với cái gọi là coi trọng chưa từng để ở trong lòng, coi trọng cùng tôn trọng là hai chuyện khác nhau, phải lấy được thần võ đại lục tôn trọng của mọi người, võ đạo sưng tôn, triếp nhẫn cho ta đi. biển lăng không đưa tay ra, tần chính lập tức ngón tay giữa hoàn cầm vào trong lòng bàn tay, triếp nhẫn tự nhiên muốn trả lại cho hải huynh đấy, nhưng là mời hải huynh làm ra một cái cam kết đó chính là đem cùng Đông Hải Vương phủ hết thảy ân oán vì vậy hoàn toàn buông xuống. Ta ghét uy hiếp. Biển Lăng Không ánh mắt trở nên sắc bén lên. hay là mời Hải huynh suy nghĩ thật kỹ. Tần Chính nhưng ngược lại không yếu thế chút nào. nếu ta không đồng ý. Biển Lăng Không hừ lạnh nói. Tần Chính nói vậy ta chỉ có thể hủy diệt Hải Hoàng Chất Nhẫn. Biển Lăng Không ha ha cười nói Hải Hoàng Chất Nhẫn đừng nói là ngươi, coi như là ta cũng không có cách nào hủy diệt nó. ngươi cư nhiên cầm cái này tới uy hiếp ta, quá cũng buồn cười. Trung Quanh biết Hải Hoàng Chất Nhẫn tất cả đều là cười lớn. Hải Hoàng Chất Nhẫn chính là Hải Hoàng tượng trưng. Càng là lịch đại hải hoàng không ngừng rèn luyện trôi qua, thậm chí đã từng có hải hoàng lịch tiên phạt thần ở bên trong, động tới hải hoàng chức nhẫn, thế nào khả năng dễ dàng bị hủy diệt. Đúng là vẫn còn tôi tớ xuất thân, kém kiến thức. Cái này thật là muốn làm trò cười cho người trong nghề rồi. Bốn phía tiếng cười không ngừng, chỉ có Tần Chính lạnh nhạt tựa như, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Đợi đến biển lăng không tiếng cười dừng lại, Tần Chính mới nói, "Hải huynh giống như quên mất một chút, lão Vương gia lấy được này cái hải hoàng chức nhẫn rất lâu rồi, cũng sa ảo diệu bên trong, nếu không phải như vậy, vì sao ở lão Vương gia mất lâu như vậy?" mới cho ngươi đi đến tìm mấy nó, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao bách biến sao nhỏ sông đô thị? vốn là cười nhạo thanh em cũng lập tức biến mất. liên quan tới lao đông hải vương tần cô tỉnh, mặc kệ gì có thể đều có đấy, nhất là hắn lấy được cửu sắc thần liên kinh, ai dám nói không có từ trong được cái gì hảo diệu? nhưng đối với hải hoàng chấp nhẫn. chuyện này ta cũng vậy rất buồn bực. bất quá nếu cùng tần cô tỉnh có dính liễu, ta liền cô thả tin tưởng đi. biển lăng không ngược lại thản nhiên, hắn không chắc chắn chứng nhận hải hoàng chấp nhận không cách nào hủy diệt, hắn không đánh cược được. ta mời hải huynh trước mặt mọi người nói ra, từ nay về sau buông xuống cùng Đông Hải Vương phủ chỗ có ân oán. Tần Chính cất cao giọng nói, Biển Lăng không nhún nhường bay, hơi có chút tự giễu nói, không nghĩ tới Tần cô tỉnh chết chết rồi, còn có thể bắt bí lấy ta, được rồi, ta Biển Lăng không ở chỗ này cam kết, hoàn toàn buông xuống cùng Đông Hải Vương phủ hết thể ân oán. Tần Chính tiện tay liền đem Hải Hoàng chiếc nhẫn bước ra ngoài. Nhận lấy Hải Hoàng chiếc nhẫn, Biển Lăng không nhanh chóng nhìn lướt qua, liền dẫn ở trên tay, chân trời sóng nước trong phút chốc tiêu tán vô hình, ngươi liền tin tưởng ta như vậy sẽ tuân thủ cam kết. Hải huynh lòng dạ như thế nào, mới vừa biểu hiện đã để cho ta có chút nhận biết. Tần Chính gương mặt tự tin. Ha ha, Tần huynh cung duy mọi người để cho người ta không nói ra cái gì. Biển Lăng không cười to nói. Tần Chính cười không nói. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng Biển Lăng không bội bạc, không chỉ có bởi vì Biển Lăng không mới vừa biểu hiện ra cái loại đó thản nhiên, còn có hoàn cảnh bây giờ, thần võ đại lục bốn bề trong ngoài tất cả mọi người nhìn chằm chằm nơi này, nếu là Biển Lăng không phủ nhận, sẽ đưa tới hậu quả như thế nào? Còn có người sẽ tin tưởng hắn sao? Còn nữa, hắn là Biển hoàng thái tử, càng là có đại hải vô lượng võ mạnh, tương lai phải đả phá lệ nhân thần chất cốc đấy nếu là gật liên tục lòng dạ cũng không có bây giờ không xứng với hai thứ này cái này hải hoàng chấp nhẫn tần cô tình hẳn không có tay máy tay chân đi. biển lăng không nhẹ khẽ vớt vớt chấp nhẫn tự tiểu phi tiểu nhìn tần chính không có tần chính nói ra nói thật biển lăng không nói mới vừa đánh cuộc ta không dám mạo hiểm hiểm là tần cô tình ý tứ của tần chính cười nói hải huynh cho rằng là người nào người tần chính biển lăng không tiếng như sóng biển cuộn cuộn nhi động đúng ta tần chính thấy tin thời điểm nội dung nói tới yêu hoàng chấp nhẫn nhưng không có, có cái gọi là biển lăng không có thể đến tìm mệnh vận, gốc trả thù, càng không có liên quan tới như thế nào phá giải phương pháp. thật ra thì không nghĩ tới cũng bình thường, bởi vì Lão Đông Hải Vương cho là yêu hoàng tự mình đến lấy, mà thôi yêu hoàng lòng dạ, hắn có thể tìm Đông Hải Vương phụ phiến thoái, thậm chí tiêu diệt Đông Hải Vương phủ, tương đối vu quyu sắc thần liên kinh, tự nhiên không thể. Nào cấm yêu hoàng chiết nhẫn mà nói chuyện, kia sẽ chỉ làm yêu hoàng càng thêm không mặt mũi tử. nhưng Lão Đông Hải Vương không nghĩ tới yêu hoàng càng là khôn khéo, cư nhiên sai phái tiểu bối đến đây, kia muốn trả thù, liền không có vấn đề lòng dạ vấn đề cực hạn tác tệ khí. Bất đắc dĩ tần chính mới đùa bỡn như vậy cái tay đoạn. Ha ha, thú vị, thú vị, thế nhân đều biết tần chính trong trường ngọc liên viện, thật tình không biết người mới là lao đông hải vương ký thắc kỳ vọng người. Có thời gian tới hải hoàng cung làm khách. Biện lăng không cười lớn rời đi. Hắn thậm chí không có ở lại chờ đợi tam hoàng đến. Đối với hắn mà nói, hải hoàng chấp nhận tới tay, kế tiếp chính là hắn từng bước lên trời, hất ra những người khác thời điểm rồi. Hô, tần chính cũng lặng lẽ thở phào, rốt cuộc giải trừ đông hải vương phụ thứ nhất nguy cơ. Công chúa có thể hay không tới ngọc liên viện một chuyến? Tần Chính ngược lại đối với Mạc Công Chúa nói. Mạc Công Chúa hư không dậm chân tới. Nàng đến đây sau đó, liền rất không khách khí đổi người, Hoàng Tần Thiên đám người cái này mới rời khỏi. Hai người tiến vào trong phòng. Tần Chính hỏi ta đi lấy hộp thiết thời điểm, có phải hay không lại đã xảy ra chuyện gì? Năm đó ra ra khứ thủ yêu Hoàng Chức nhận vì ta mổ nguy, phát hiện còn chỉ có mấy tuổi biển lăng không có đại hải vô lượng võ mạch, ra ra có thể là lo lắng biển lăng không tương lai bởi vì hải Hoàng Chức nhận đối với Đông Hải vương phủ đời sau bất lợi cho nên phong giết hắn đi võ mạnh nhưng chúng quy vẫn là không có thể hoàn toàn phong sát hắn. Biển lăng không hôm nay lớn lên đã đại hưu đã từng hại vô lượng phong phạm rồi, Mà công chúa mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đối với Lao Đông Hải Vương ban đầu cách làm nàng cũng thì không cách nào phán đoán là đúng hay sai. rước lấy hôm nay phiền toái cũng không đoán được hắn. Khó trách lấy biển lăng không lòng dạ còn muốn trả thù. Tần chính thầm than một tiếng đội thành hắn cũng rất khó khăn thật buông xuống. Một cái tuổi gần 4 năm tuổi trẻ nít khi biết đại hải vô lượng võ mạnh sau càng là nghe nói qua hải vô lượng kia vô tận huy hoàng chính là tràn đầy mong đợi ảo tưởng thời điểm lại bị phong sát võ mạch dĩ nhiên là đối với lao đông hải vương hận tấu xương không có khai sắc giới, đã rất có dùng người chi đo hắn dùng đặc thu ảo diệu thủ đoạn phong mạch thuật phong sát phụ vương ta võ mạch Mạc công chúa chưa sót mà nói phụ vương ta mấy chục năm cố gắng cũng muốn hóa thành hư không rồi tần chính thản nhiên nói ta tới giúp vương gia giải trừ cái này nguy nan đi Mạc công chúa vui vẻ nói ông nội ta lưu lại phương pháp phá giải rồi hả ngay sau đó đôi mi thanh tú đám lên nghi ngờ nói không đúng nếu là lưu lại phương diện này không cần giao cho ngươi trực tiếp nói cho ta biết là được cùng Lão Vương ra không liên quan, Tần Chính nói là tự ta có biện pháp. Chương 36, Lao Lão Đông Hải Vương tặng cho. Cựu sắc thần liên kinh nếu so với các hai đại võ kinh xuất sắc nhất địa phương, Tần Chính cho là chính là cựu sắc thần liên võ mạch chẳng những có thể ngưng tụ thần liên lực, hơn có thể ở mỗi đại cảnh giới thời điểm dung luyện ra một dọn thần liên máu, cái này thần liên máu có thể hoàn thiện, cải tiến hết thảy võ mạch, bao gồm những thứ kia đặc sắc võ mạch. Đối với Tần Chính mà nói, vấn đề là đương Kim Đông Hải Vương có đáng giá hay không, chính hắn bỏ ra một giọt thần liên máu. Nếu như nói nguy cơ đương Kim Đông Hải Vương thách mạng. Hắn không chút do dự cống hiến ra ra, nhưng chỉ là bởi vì võ mạch bị đóng chặt giết, con đường võ đạo không cách nào nữa có tăng lên, hắn thật không cần thiết lấy ra, bởi vì Đông Hải Vương ở Lão Đông Hải Vương toàn lực tại bồi mấy thập niên, cư nhiên đến bây giờ chỉ là thiên vũ cảnh, đưa cho hắn, dù là giải trừ phong sát, tăng lên một ít võ mạch cấp bậc, cũng thành tiểu có hạn a, không bằng đưa cho tần gia hệ thứ con em trong một, gã có tiềm lực cao thủ, bồi dưỡng đứng lên sau này cũng có thể là vua phủ che gió che mưa, người có biện pháp. Mặc công chúa dĩ nhiên là vừa mừng vừa sợ, ta có biện pháp, nhưng là ta muốn xác định một chút. Vương gia là cái gì võ mạch, nếu là bình thường võ mạch, ta cảm thấy phải giải trừ không giải trừ không khác nhau gì cả." Tần chính không nghĩ chuyện loan mật rất nói, rất trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình còn giữ lại nam có độc, bá đạo kiểu thê đùa giỡn cao quan. Mạc công chúa cười một tiếng, "Gia gia đưa cho ngươi trong thơ, không có đề cập liên quan tới phụ vương ta chuyện tình." Tần chính lắc đầu một cái. "Phụ vương ta võ mạch cũng là đặc thù võ mạch, tên gọi lao long võ mạch." Mạc công chúa cười nói, Lao long võ mạch?" Tần chính chưa từng nghe nói qua, còn có lão long võ mạch? Không sai, lão long võ mạch Nhất hiếm thấy võ mạch một dòng, ngươi thử nghĩ một hồi, ông nội ta võ mạch Ly Kỳ đặc sắc, còn hắn thế nào khả năng hèn hạ vô vi, mà ta chi võ mạch càng là kỳ lạ, mẫu thân ta võ mạch bình thường, nếu là ngay cả cha ta đều là bình thường không, có gì lạ võ mạch, ta lại thế nào khả năng sinh ra vốn thiên mệnh võ mạch." Mạc công chúa hơi phân tích một chút, hình như là có chuyện như vậy. Tần Chính suy nghĩ một chút, cũng là có đạo lý. Liền nghe Mạc công chúa nói, lão long võ mạch nhất là Ly Kỳ, này võ mạch, ở 50 tuổi trước, bình thường không có gì lạ, thậm chí so với bình thường võ mạch còn phải kém hơn mà phụ vương lại có thể tu luyện tới thiên vũ cảnh, có thể nói đã làm ông nội ta ở khi còn sống cũng khó có thể tin. Một khi hắn có 50 tuổi, lão long võ mạch chỉ biết thức tỉnh, tốc độ tu luyện, tiến cảnh đều đưa đạt tới một cái trình độ kinh người, đạt tới gia gia độ cao, cũng không phải là cái gì. Việc khó. Lão long võ mạch là đủ lý kỳ. Bất quá 50 tuổi bây giờ không phải là cái gì vấn đề, võ đạo người, thọ trường 200 năm, đạt tới võ đạo đỉnh phong, thậm chí có thể kéo dài đến 7, 8 trăm năm, tương tự lao Đông Hải vương như vậy, có tiềm lực đánh vào nhân thần chất tốt đấy. Phần lớn đều là 7, 8 chục tuổi, thời điểm tu luyện hữu thành mới có thể sống trên đấy. Hôm nay Đông Hải Vương Tần Diệu Tiên cũng mới 40, 47 tuổi mà thôi, nếu là lão long võ mạch, đích xác là tiềm lực rất lớn. Nếu vương gia võ mạch phi phàm, vậy ta liền giúp đỡ giải trừ phong sát, cũng để cho võ mạch có chút cải thiện, có lẽ chỉ có nhất định có thể có thể khiến cho nói trước kích thích lão long võ mạch đạo diệu." Tần Chính lúc này tỏ thái độ đồng ý tương trợ. "Ta khá có chút kỳ quái, ngươi có cái gì?" Mặc công chúa nhiều hứng thú nhìn hắn. Bản thân Mạc công chúa biết cửu sát thần liên kinh chuyện tình, Tần Chính cũng liền không có dấu giếm đem thần liên máu chuyện tình nói một lần. Mạc công chúa nghe vậy, càng là tức tắc kêu kỳ lạ. Công chúa đi ra bên ngoài làm hộ pháp cho ta đi, phòng ngừa người khác phát hiện. Tần chính rất cẩn thận, không bằng ngươi đi, ta mực các mật thất đi. Mạc công chúa đề nghị. Tần chính hơi suy nghĩ một hồi, liền đồng ý. Bọn họ liền rời đi ngọc liên viện. Trong lúc cũng là có vô số con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. nhất là nhìn về phía Tần chính ánh mắt rất nóng rực, có biển Hoàng Thái tử biển lăng không cùng yêu Hoàng Thái tử Hoàng Thái công nhận của trời, hơn nữa nhận định hắn là Lão Đông Hải Vương chọn chúng truyền nhân, càng là đưa tới rất lớn nhánh động. Người nào không biết lao Đông Hải Vương tần cô tình đi danh, khi còn sống uy chấn thần võ đại lục nhất định ngày nhớ trương mới nhất. Vô luận là trước bị người coi rẻ, vẫn là bây giờ bị người coi trọng thái độ. Tần chính thủy trung như một, tâm trong không có nửa điểm biến hóa, lạnh nhạt tựa như. Mặc công chúa nhìn ở trong mắt cũng không khỏi không khen ngợi. Cho dù là nàng năm đó chân chính đưa tới chú ý thời điểm, cũng có qua một đoạn thời gian ngắn tâm tính phiêu hốt, điều này cũng làm cho mạc công chúa thật sự hiểu tần chính nếu nói 6 năm truy luyện hàm nghĩa chân chính, mức các là mặc công chúa tự mình thiết kế bên trong mật thất dưới đất còn chưa phải là một chỗ. Tần Chính liền bị dẫn lính vào mặt công chúa bình thời tu luyện mật thất. Mật thất này tùy thuộc vô cùng xảo diệu, là bên trong mật thất bộ mật thất, gặp phải nguy hiểm lời nói, ẩn trốn ở chỗ này, hầu như không cần lo lắng bị người phát hiện. Hơn nữa cách tâm năng lực rất mạnh. Trên vách tường có mặc công chúa lưu lại vết kiếm, dấu quyền. Khoảng cách gần kiểm tra, Tần Chính mới phát hiện, tường này vách tường lại là kim loại chế tạo thành đấy. Mặc công chúa đang ở bên ngoài mật thất mật bảo vệ. Tần Chính lúc này mới bắt đầu ngưng tụ thần liên máu. Một dọa thần liên máu nói cho cùng, kỳ thực chính là lấy Tần Chính huyết mạch tinh hoa. Thông qua thần liên lực cùng cửu sắc thần liên võ mạch tôi luyện được. Hắn đi trước ở bên trong mật thất tính tu 2 giờ, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới lây chân nguyên, thần liên lực, thần long chi lực, ba lực kích thích huyết mạch, khiến cho huyết dịch sôi trào, lấy ra ra một bộ phận tinh hoa. Dù sao là máu của mình mạch tinh hoa, lập tức lấy ra số lượng không ít, cũng là làm tần chính sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, không, có nửa điểm màu đỏ, cả người cũng thuộc về vô cùng hư nhược trạng thái, tùy thời đều phải bất tỉnh đi, đây chính là ngưng luyện thần liên máu tất nhiên quá trình. Ngưng luyện đi. Tần Chính thúc dục thần liên lực đơn độc cái bọc những huyết mạch này tinh hoa, dung nhập vào cựu sắc thần liên võ mạch ở trong, ngay sau đó kêu cựu sắc thần liên võ mạch liền chậm chạm khép lại, bắt đầu toàn diện rèn luyện. Khi cựu sắc thần liên võ mạch nở rộ, chính là thần liên máu thành hình lúc. Quá trình này, Tần Chính không nữa đi chú ý, hết thể đều sẽ một cách tự nhiên thành hình. Hắn đem lão Đông Hải Vương Tần Cô tỉnh lưu lại bình nhỏ lấy ra. Hộp tiết trong tầng thứ 2 có 3 món đồ, yêu hoàng chức nhận trả lại cho biển hoàng thái tử biển Lang Không rồi, lá thư này cũng đọc, cái này bình nhỏ chính là lão Đông Hải Vương đối với Tần Chính tặng cho. Ở Lão Đông Hải Vương ý tưởng ở bên trong, Tần Chính muốn muốn tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh, huyết mạch liền cần lấy được kích thích mới có thể, cho nên lưu lại cái này bình nhỏ, bên trong chính là muốn làm Tần Chính huyết mạch lấy được kích phát bảo vật. Lão Vương ra a, ngươi cũng có coi là lỗi thời điểm đạo tâm trùng ma chương mới nhất. Huyết mạch của ta trải qua 6 năm, 300 lần thất bại, rốt cuộc chui luyện xong. Bảo vật này liền giúp ta tăng nhanh huyết mạch khai phát đi. Có kia thắt Lưng Không Gian không ngừng chui luyện huyết mạch, còn nữa tu luyện, khiến cho Tần Chính huyết mạch giờ nào khắp nào cũng đang chui luyện trong, mà nay lại có bảo vật này, Tần Chính tin tưởng huyết mạch của mình có lẽ tương lai không lâu chỉ biết cho thấy chân chính nào diệu hắn đem bình nhỏ mở ra bên trong rõ ràng là một dọn trong suốt không có nửa điểm tạp chất chất lỏng này chất lỏng chính là cựu tử niết bàn máu tam đại võ kinh trong cựu tử niết bàn kinh tu luyện đầy máu mạch võ mạch mục tiêu cuối cùng chính là huyết mạch tiến hành 9 lần niết bàn đạt tới hoàn mỹ nhất mức nhưng cùng trời cống ngầm thông đánh vỡ nhân thần chất gốc tần chính cơi áo ra ngửa mặt nằm xuống trong thơ có quan hệ với dọn máu này sử dụng biện pháp hắn đem một giọt cựu tử niết bàn dọn máu rơi vào trên lồng ngực Từng tiêu lệnh lẽo liền từ phía trên truyền ra ngoài, lập tức cho nổ tần chính huyết mạch, vốn là tiêu hao lớn số lượng tinh hoa, khiến cho thân thể cực đoan suy yếu, lần này một giọt cựu tử niết bàn máu tinh hoa tiểu làm tần chính huyết mạch nhanh chóng phục hồi như cũ, chẳng qua là trong chớp mắt, tần chính kia tái nhật vô sắc gương mặt lồng ngực trên, lại khôi phục nguyên lai sắc thái, hơn nữa huyết mạch kích động không Dứt, phát ra hùng hùng xiết tiếng nước chảy. Mắt thấy một ít giọt cựu tử bàn máu cứ như vậy dung nhập vào tần chính bên ngoài thân ở trong, cùng huyết mạch dung hợp với nhau. Như vậy càng thêm hoàn toàn kích thích huyết mạch càng thêm sôi trào. Thậm chí tản mát ra từng hơi khí nóng, đem tần chính cũng cấp bao khỏa trong đó, mà tần chính lại không có nửa điểm dị thường cảm giác. A, cái này vừa nghĩ đến không cần lo lắng thống khổ, theo sát khó có thể ngôn ngữ thống khổ liền từ toàn thân các nơi truyền ra ngoài. So với ban đầu Ngũ Đại yêu hoàng đem hắn khung xương rèn luyện thành cựu chuyển trở về, long cốt thể võ mạch còn đau đớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, đau tần chính sắc mặt trắng bệnh Đau nhức thật vất vả vượt đi qua, lại là toàn thân nóng bỏng, giống như bị ném vào trong núi lửa. Giống nhau thống khổ. Tiếp theo lại là khắp cả người lạnh tới xương tủy. Cuối cùng càng là phản phất vô số con kiến đang cắn thực thân thể của hắn, thẳng đến mất đi. Cho dù là trong hôn mê, tần chính khuôn mặt đã thống khổ và mèo, thân thể không ngừng co giáp, nhưng là tần chính nhưng không cách nào thấy kia kích phát ra huyết khí ở xung quanh hắn trục bộ bắt đầu ngưng tụ thành từng cái một đồ án, yêu thú nào, loài người, núi cao, con sông, cả vùng đất, thảo nguyên, thành trì, biển hoa, trời xanh lam, mây trắng vân vân, kia chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Thật là đau thiên ngay kiếm tiên chuyện TXT xì kế tiếp, làm hết thảy tất cả bình tĩnh lại, huyết mạch không còn sôi trào nữa, tần chính lúc này mới tỉnh lại hắn sờ đầu, phảng phất còn đắm chìm trong trong thống khổ, hoạt động một chút thân thể, xương cốt toàn thân ba ba ba vang lên không ngừng, sự thoải mái nói không nên lời, phảng phất thoát thai hoàn cốt một tốt, nhìn lại kia huyết mạch, làm như có biến hóa, lại thích giống như không hề thay đổi, cụ thể như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn sau này phát giác, ừ, đột phá, cựu tử niết bàn huyết quả nhưng bất phàm, coi như là kích thích ta huyết mạch, còn có thể nhân tiện để cho ta có đột phá, tân chính cảm nhận được cảnh giới biến hóa, sách sách, khí võ cảnh trung cấp, kém một đường là có thể bước vào khí võ cảnh cao cấp, còn kém một chút như vậy nếu là đột phá chính là thăng liền hai cấp nếu là ta bình thường tu luyện sợ là cần chút ngày giờ đấy hiện tại khen ngược cũng sẽ không tốn hao quá lâu liền có thể trở lại lần đột phá khí võ cảnh sau cảnh giới tăng lên liền không còn là giống như đã từng dễ dàng như vậy rồi tần chính đi tới kia vách tường kim loại phía trên cái này vách tường kim loại vô cùng cứng rắn coi như là mặt công chúa cũng chỉ là lưu lại chút dấu vết không cách nào đánh vỡ có thể tưởng tượng được hắn trình độ bền bỉ thân liên lực thân long chi lực nổ ra một kích toàn lực tần chính chợt một quyền đánh vào kia vách tường kim loại phía trên âm nhuận hưởng trong tiếng kia vách tường kim loại phía trên lưu lại một cái phi thường cạn lộ vẻ dấu quyền, cái này làm tần chính rất là phân chấn. phải biết rằng mặc công chúa lưu lại dấu quyền cũng bất quá là 67 bảy cm độ sâu, mà mặc công chúa coi như là ở thời khắc yếu đuối nhất cũng là hồn vũ cảnh, vượt qua thiên vũ cảnh cao thủ, mà hắn chẳng qua là khí võ cảnh mà thôi à? phối hợp hai lực đập ra cũng chỉ là cương võ cảnh, lại có thể lưu lại dấu quyền. rầm rầm rầm. dưới sự hưng phấn, tần chính liên tục hủ ở quyền bạo kích, gắng lượng đem dấu quyền đánh lom xuống đi xuống hơn 10 cm, cái này mới dừng lại. thông khoái. Tần Chính rất là phân chấn. Ừ, thần liên máu thành hình. Tần Chính cũng chú ý tới, cựu xác thần liên võ mạch lần nữa nở rộ, bên trong có một giọt trong suốt giọt máu, hơi có chút tương tự cựu tử nhất bản máu. Hắn đem một giọt này thần liên máu để lựa ra, liền giao cho Mạc công chúa. Có này thần liên máu, Đông Hải Vương Tần Diệu Thiên thế tất có thể khôi phục võ mạch, thậm chí có thể nói trước gây ra lão long võ mạch, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cùng Mạc công chúa ở lại chơi trong chốc lát, Tần Chính liền cáo từ trở về Ngọc Liên viện. Hôm nay biển hoàng thái tử cùng yêu hoàng thái tử lần lượt đến. Như vậy Tam Hoàng chậm nhất là ngày mai đi tới Đông Hải Vương phủ, là thời điểm đem hộp thiết một tầng cuối cùng mở ra. Chương 37, Tà dị võ mạch. Đối với trong hộp sát thần nút có thể cứu vớt Đông Hải Vương phủ bí mật, Tần chính cũng không có đối kỳ ôm hoàn toàn chắc chắn, nhưng liền gần đây vừa thông suốt chuyện đến xem, lão Đông Hải Vương cũng không phải thần nhân, có thể biết trước tương lai, rất nhiều thứ cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hơn nữa hắn có thể làm cũng chỉ là làm hết sức cho Tần chính ủng hộ, cụ thể ứng đối ra sao, còn phải xem Tần chính. Đối mặt những học sinh mới thay mặt bên trong đích người xuất sắc, ngược lại cũng dễ ứng phó chân tránh cùng Tam Hoàng tương đối là cái bộ giá gì, Tần Chính thật không có nửa điểm nam trận. Bây giờ còn đã tự yêu Hoàng Thái Tử Hoàng Tần Thiên kia bên trong biết được, Tam Hoàng nguyên bản là cùng Lão Đông Hải Vương có rất sâu ánh khích, Tam Hoàng lòng dạ đến lúc đó ở tại sau khi chết chưa từng xuất thủ, nhưng cựu sắc thần liền kinh bại lộ, cuối cùng tức giận, chuyện này nhìn Hoàng Thái ý của trời là dính dấp phi thường quảng, bên trong ngâm đoán thậm chí có thể để cho Tam Hoàng muốn hoàn toàn hủy diệt Đông Hải Vương phủ mới có thể hạ giận. Dưới tình huống này làm sao có thể cứu Đông Hải Vương phủ? Tần Chính đối với hộp Thiết lần đầu tiên kiềm giữ thái độ hoài nghi. Đây cói lòng tâm sự xuyên qua ở trong vương phủ. Và ở vương phủ có thật nhiều, nhân tộc, yêu tộc, hải tộc, tam tộc trong thế hệ trẻ người xuất sắc đều tại đây, còn cao thủ đời trước, còn có những thứ kia có thể làm thần võ đại lục mây gió dung chuyển lão quái vật cửa gần đây đều bị tam hoàng liên thủ áp chế, cũng là như vậy tam hoàng mới sẽ như thế chi muộn đến chúng thần địa đường. Tần Chính đang đi, bên hai truyền tới kêu to. Trong vương phủ tùy ý cũng là cao thủ, càng là có yêu hoàng thái tử hoàng tần thiên, cố mà ở trong đó là an toàn nhất, Tần Chính hoàn toàn không lo lắng an toàn của mình. Tần Chính quay đầu nhìn lại gọi lại hắn rõ ràng là đại viêm thái tử cổ lạc cái này ít nhiều khiến tần chính có chút ngoài ý muốn đối với thái tử cổ lạc người tần chính đối kỳ phán đoán chính là gần lớn âm ăn, không có cảm tình gì có chuyện tần chính nói chuyện liền mang theo khoảng cách cảm giác thái tử cổ lạc trên mặt không nhìn ra biến hóa chút nào nhất là một đôi mắt giống như đầm sâu giống như để cho bất luận kẻ nào cũng nhìn không thấu kỳ tâm tư có chút việc tới ta trong sân một lời khỏe không người còn chưa hết hy vọng tần chính đe dọa nhìn hắn ta đều bị giam cầm ở nơi này không được ra ngoài còn có cái gì chưa từ bỏ ý định? Thái tử cổ lạc hai tay bày ra. Đúng vậy ư? Ta nhưng là nhớ, ngươi đã nói ngươi trong tay nắm giữ tọa phách siêu hồn thuật đấy. Ta tiến đi, không phải bị ngươi dùng cái này bí thuật tìm tỏi trí nhớ của ta rồi? Tần chính trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thái tử cổ lạc hai mắt nhau lại, hàn mang lóe lên. Thì ra là ngày đó ngươi quả thật liền giấu ở bên trong phòng, lại có thể tránh thoát ta lục soát. Xem ra bên trong gian phòng có cơ quan rồi. Tần chính cười lạnh nói, đáng tiếc ngươi biết quá muộn. Nói xong, không nữa lý tới Thái tử cổ lạc, sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút, ta là thật có việc. Thái tử Cổ Lạc thu liễm trong lòng một màn kia sắc ý. Đối với ngươi không có hứng thú nói chuyện cùng ngươi. Tần Chính nhìn cũng chưa từng nhìn Thái tử Cổ Lạc, liền đi vòng đi. Thái tử Cổ Lạc cơ hội là muốn đạp xuất viện, kết quả chú ý tới rất nhiều người thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi chân, tức giận đến hung hăng sệ dạ đả viện môn. Ngọc liên viện. Tần Chính tâm tình không tốt lắm tiến vào phòng. Vốn là hắn lao thẳng đến chú ý lực đặt ở Tam Hoàng trên người quá mức buông đối với chú ý của những người khác, ai dám nói sẽ không có người to gan lớn mật ra tay trước. Quá mức tin tưởng Tam Hoàng lực uy hiếp chỉ có thể mang đến nguy hiểm, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Điều chỉnh tốt tâm tình, Tần Chính liền muốn xuất ra hộp thiết kiểm tra một tầng cuối cùng rốt cuộc lưu cái gì. Ừ, hắn muốn mày, không biết tại sao, tâm cảnh bình hòa rồi, cả người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau, lại cảm giác khó hiểu đến bên trong gian phòng tựa hồ có cái gì không đúng. Tần Chính nhìn một chút bài trí, mặt đất, nóc phòng huyễn thế đạo nguyên đạo pháp tự nhiên, hết thảy đều cùng lúc trước độc nhất vô nhị, không có gì thường gì. Kỳ quái, ta cảm ứng sai lầm rồi. Tần Chính nói thầm trong lòng, theo cảnh giới tăng lên đối ngoại vật cảm giác là biết tăng cường đấy, tỉ như có vài người có thể đối với nguy hiểm có gần như dự đoán tính cảm giác, nói trước làm ra tự cứu. Hắn hiện tại thì có không giải thích được cảm ứng, đó chính là bên trong gian phòng nơi nào có cái gì không đúng. Cẩn thận tần chính cũng không có bởi vì cái gì cũng không thấy, liền buông lỏng. Hắn âm thầm lợi dụng chân nguyên khởi động bảo vệ chi lá chắn thuộc về công kích trạng thái. Đồng nhất động, tần chính lập tức phát hiện bàn tay của hắn tựa hồ cũng có chút biến hóa. Dơ lên nhìn một cái, tần chính thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi, chỉ thấy lòng bàn tay phải của hắn trở nên trong suốt bên trong bảo vệ chi lá chắn bắn ra lưới kiếm mỏng tự đi xoay tròn ở máu trung thượng hạ chỉ nổi mà ở trong lòng bàn tay lại còn bảy biện ra lau một cái hình ảnh cái này hình ảnh rõ ràng là bên trong căn phòng cảnh tượng càng làm hắn hoảng sợ là liền ở hắn bên trái đằng trước bất quá hai em ở địa phương lại có một cái mơ hồ bóng người khẽ mắt liếc qua quét qua đi không có gì cả nhìn lại lòng bàn tay chính là đem người bị ánh chiếu đi ra sao có thể như vậy tần chính nhìn như tùy ý uốn éo một cái thân thể đụp phải trên bàn khay trà hắn liền chú ý đến trong lòng bàn tay ánh chiếu đi ra ngoài khay trà cũng di động theo một chút. Là thật, chẳng lẽ là huyết mạch kích thích? Lần này Tần Chính không chỉ là ngạc nhiên, càng là hưng phấn. Lần này có thể nói kinh thế phát hiện. Trước đây không lâu, lấy một giọt cựu tử niết bàn máu kích thích huyết mạch, mặc dù huyết mạch không có có biến hóa gì lớn, vậy chỉ có thể nói huyết mạch quá mức thần diệu, nhưng kích thích huyết mạch dù sao cũng là cựu tử niết bàn máu, đó là cựu tử niết bàn kinh tu luyện tới cực hạn, có thể dùng để đánh vỡ nhân thần chất cốc đấy, vốn là Tần Chính còn kỳ quái, biến hóa gì cũng không có, lại thì ra là biến hóa là có đấy, cần ngươi đi phát hiện lần này huyết mạch biến hóa hiển nhiên cùng thần binh vực rải gian nào đó hảo diệu kết hợp tạo thành bực này tác dụng chờ một chút sao không có anh chiếu ra ta chẳng lẽ cái này hảo diệu tác dụng không phải là dùng để kiểm tra hết thể trung quanh chủ yếu đối tượng là phi nhân thể ra ừ đợi lát nữa nữa nghiên cứu nơi này còn cất giấu một người tần chính mặt ngoài không có gì thay đổi kích động trong lòng hưng phấn cũng trục bộ trở nên bằng phẳng đạp phá hư không bằng vào bàn tay anh chiếu đi ra ngoài hình ảnh bóng người kia rất mơ hồ tựa hồ quá xa không thấy rõ tần chính làm bộ dùng bên trái tay sờ soạng lấy tay phải của mình lầm bầm lầu đầu nói, chẳng biết lúc nào ta có thể một tay che trời à? đưa tay đặt tại trên bàn, đứng lên, mặt trầm tư hình dáng bước lên trước, cự ly này bóng người vị trí hiện thời, đại khái chỉ có chừng một thước, khỏe mắt của hắn dư quang quét hướng bàn tay phải của chính mình trung tâm, lần này rốt cuộc đem điều này có thể để cho hắn mắt thường không cách nào thấy mơ hồ bóng người diện mà bị ánh chiếu đi ra. Thái tử cổ lạc, sự phát hiện này thiếu chút nữa để cho tần chính kêu lên sợ hãi, hắn cố nén giật mình, túi đầu, không để cho cổ lạc phát hiện mình có thể bộ mặt biểu tình, cúi đầu ở bên trong phòng đi lại. Trong đầu là không ngừng dũng động ra các loại biết bí mật, đương nhiên là võ đạo phương diện, ở lão Đông Hải Vương lúc tuổi già đối với hắn giảng giải cái kia chút. Cuối cùng thật đúng là bị hắn nhớ tới một loại đặc thù võ mạch. Lúc trước lão Đông Hải Vương phê bình cực kỳ tà dị võ mạch, có hơn 10 loại, trong đó có một loại, tựa hồ cùng thái tử Cổ Lạc tình huống bây giờ rất tương tự. Bóng tối võ mạch. Thái tử Cổ Lạc có là cực kỳ tà dị nhật võ mạch bên trong đích bóng tối võ mạch ra. Tần chính trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thái tử Cổ Lạc đột nhiên gọi lại hắn, muốn cùng hắn nói chuyện với nhau. Căn bản là cố ý nhiễu loạn tâm tư của hắn, phòng ngừa mình tâm bình khí hòa cảm ứng được không đúng. Chẳng qua là Cổ Lạc Vạn Vạn không nghĩ tới, hắn thần chính có một giọt cửu tử niết bàn máu kích thích huyết mạch, lại cùng thần binh vực sinh ra hảo rượu liên lạc, hoặc là nói, đây chính là thần binh vực đặc hữu một loại hảo rượu, chẳng qua là Tần Chính thực lực không đủ, không cách nào thi triển, mà huyết mạch khiến cho nói trước bày ra rồi. Lão Vương gia nói qua, bóng tối võ mạch có thể ngưng tụ đặc thù thần thông, chính là bóng tối. Chẳng qua là bóng ma này thành hình, đầu tiên chính là nhất định phải người thi triển thực lực đạt tới hồn vũ cảnh, bởi vì phải phát huy môn thần thông này cần lấy bóng tối võ mạch làm trụ cột, ngưng hợp cá nhân đích cái bóng cùng linh hồn, như vậy tạo thành bóng tối mới có thể không bị nhân nhục mắt phát giác. Nói như vậy, thái tử cổ lạc kỳ thực đã là hồn vũ cảnh, mà không phải là thiên vũ cảnh. Hảo một cái cổ lạc, cư nhiên như thế cường hãn. Ứng đối ra sao đạo này bóng tối? Tần Chính nhanh chóng suy tư ứng đối phương pháp. Không thể nghi ngờ cái này cổ lạc còn là hướng về phía cựu sát thần liên kinh tới, lại hắn rất có thể tìm cung ra, lần nữa sẽ đối hắn thi triển tỏa phách siêu hồn thuật, đọc đến nhớ Đọc đến trí nhớ chuyện này, nhất là làm cho người ta chán ghét sen lẫn trong tang thi thế giới TXT kế tiếp. Cho dù là tang hoàng, cũng rất khó khăn nắm giữ đọc đến trí nhớ biện pháp, hết lần này tới lần khác Cổ Lạc liền nắm giữ. Cái này Cổ Lạc buồn tôn là hồn vũ cảnh, nhưng hắn võ mạch tố tạo nên thần thông bóng tối lại lực lượng sẽ không mạnh. Bóng tối chẳng qua là cái bóng cùng linh hồn dung hợp, cho nên hồn vũ cảnh lợi mà nói, tố tạo nên bóng tối tối đa cũng chính là cường võ cảnh thế lực. Nếu là ta đem thần liên lực cùng thần long chi lực phát động, cũng cũng có sức đánh một trận, cộng thêm đánh lén, nhưng có thể đánh được hắn thế nhưng tốt thế tất bại lộ người tu yêu pháp thắng cũng tương đương với đem chính mình đưa lên đoạn đầu đài cho nên động thủ không thể được không cách nào chiến mà bóng ma này lại không đi tần chính chỉ có thể lựa chọn mình rời đi hắn đứng dậy liền làm ra muốn rời khỏi tư thế có thể vừa mới động liền phát hiện bóng tối nhẹ bóng chợt lấy người đứng ở cửa phòng liền lạnh lùng như vậy nhìn tần chính tựa hồ là nếu như tần chính muốn rời khỏi hắn liền xuất thủ tần chính em thầm tao mày hiển nhiên mới vừa mình phát hiện bên trong gian phòng là lạ cử động bị bóng tối hoài nghi cho nên hắn nhất định phải bắt lại cơ hội lần này động thủ với hắn lên tiếng tiếng thét không được như vậy vì bảo đảm mình an toàn cái này cổ lạc nhất định sẽ lựa chọn đánh chết ta đấy phiền toái tần chính trên mặt không có biểu cảm gì đi tới trước cửa sổ ngồi xếp bằng xuống hai tay vén tay phải áp tay trái lòng bàn tay đối với mấy nhưng để cho hắn xuyên thấu qua thần binh vực thấy cổ lạc bóng ma mơ hồ trong lòng tính toán ứng đối ra sao phương pháp hắn biết rõ một chút đó chính là yêu hoàng thái tử hoàng tần thiên cùng biện hoàng thái tử biển lăng không xuất hiện khiến cho thái tử Cổ Lạc biết Tam hoàng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tiến vào Đông Hải vương phủ, một khi Tam hoàng đến, hắn liền đem hoàn toàn mất đi cơ hội, cho nên hắn mới sẽ được ăn cả ngã về không mạo hiểm tới trước. Cho nên Cổ Lạc nhất định sẽ vận dụng tỏa phép siêu hồn thuật đấy. Bên trong gian phòng an tĩnh như vậy, Tần Chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thỉnh thoảng xuyên thấu qua thần binh vực kiểm tra Cổ Lạc. Nhìn lại kia Cổ Lạc, cũng là lặng lặng đứng ở cửa phòng. Tần Chính là bị động không cách nào dễ dàng có chút phản kích. Cổ Lạc là là có chút cao thâm mật chắc đấy, từ đầu đến cuối không có xuất thủ dấu hiệu. Lúc này Khảo nghiệm chính là kiên nhẫn, xem ai nhất không chịu nổi trước. Tần Chính âm thầm cười lạnh, hắn vậy mới không tin Cổ Lạc có thể so với hắn kiên trì lâu. Dù sao nơi này tùy thời đều có thể người vừa tới đấy. Quả nhiên, trong quá khứ sắp xỉ nửa sau thời thơ ấu, Cổ Lạc rốt cuộc như là hồn ma bay tới Tần Chính trước mặt của, hắn muốn xuất thủ. Chương 38 bại lộ, hắn cũng dùng mắt thường đi thăm dò nhìn, thật sự là không có chút nào phát giác, cái này Cổ Lạc bóng tối chính là không khí, mà Tần Chính lại đi cảm ứng, giờ phút này cũng mơ hồ cảm giác được, mới vừa hắn phát hiện là lạ, tựa hồ đích xác là huyết mạch mang tới rất hơi yếu cảm giác, tần chính hơi trang nghiệm, là được xác định là huyết mạch cảm giác được đấy. Huyết mạch xác thực đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu, có thời gian nhất định phải nghiên cứu một chút, nhìn xem rốt cục còn có cái gì hảo diệu không có bị phát giác. Hiện tại hắn càng thêm khẳng định, cái này lòng bàn tay nhìn vật năng lực, bản thân liền là cảnh giới đạt tới vô cùng độ cao, mới có thể phát huy thần binh vực cạo diệu. Nhưng bởi vì huyết mạch lấy được kích thích, lại gắng gượng đem nói trước bị bày ra rồi, tần chính không thể không cảm thán, huyết mạch của hắn đúng là thần bí, đồng thời cũng chứng minh. Yến Tính Vũ trong tay Thần binh vực quyển trục bên trong nói là chỉ ghi lại Thần binh vực một bộ phận ảo diệu là đúng. thì như cái này chính là không có bất kỳ ghi lại nào đấy. Đặt tới Tần Chính phụ cận nước một mét khoảng cách, Cổ Lạc chẳng qua là lảng lảng nhìn. Tần Chính bắt đầu lo lắng. Khoảng cách này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể động thủ ẩn sơn tế kế tiếp. Hắn mặt ngoài là tận lực để cho mình giữ vững vững lòng trạng thái, bắp thịt tụng thịt, làm ra một bộ hoàn toàn không có phát giác răng dấp, Đây cũng là rất khó khăn việc làm. Đương nhiên. Hắn chân nguyên phối hợp thần liên lực toàn bộ tất cả dung nhập vào trong lòng bàn tay phải bảo vệ chi lá chắn ở trong, làm xong một kích toàn lực chuẩn bị. Hai người lại một lần nữa so đấu tính miến mại. Tần chính hiểu rất rõ cổ lạc tâm tính, dù sao hắn phải bảo đảm không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Tước chừng hơn 10 phút, cổ lạc xuất thủ. Tay phải của hắn ngón trỏ chậm rãi đưa ra, hướng Tần chính chỗ mi tâm điểm đã đâm đi. Xuyên thấu qua thần binh vực có thể thấy rõ ràng kia giữa ngón tay có một đoàn như có như không ấu quang ló ra, hắn muốn phát động tỏa phép siêu thuật, đọc đến Tần chính chi nhớ, chỉ cần xuất thủ đối với cổ lạc mà nói vô luận thành công thất bại cũng chỉ có một kết quả đánh chết tần chính chỉ có chém giết tần chính mới có thể che giấu mình không khiến người ta hoài nghi cũng chỉ có như vậy cổ lạc bản thân mới có thể an toàn cho nên khi hắn muốn tìm tòi trí nhớ cũng liền ý nghĩa tần chính tất nhiên mặt sắp tử vong nguy hiểm vốn là tần chính tâm còn treo thấy cổ lạc xuất thủ cái kia viên lòng khẩn trương ngược lại tỉnh táo lại bề ngoài nhìn rất tùng thị nội tại cũng đã căng thẳng giữa ngón tay chậm rãi đưa tới tần chính ánh mắt của vẫn như cũng là túi thấp xuống mà là xuyên thấu qua lòng bàn tay thần binh vực tới theo dõi. Hắn trong lòng bàn tay bảo vệ chi lá chắn cũng là nhanh chóng xoay tròn, mắt thấy ngón tay muốn đụng phải mi tâm rồi, Cổ Lạc ngón tay của lại dừng lại. Tần Chính tâm lần nữa căng thẳng. Đây là Cổ Lạc lại một lần nữa xác định Tần Chính có hay không phát hiện hắn. Đợi trong chốc lát, Cổ Lạc ngón tay của đang lúc ô quang chợt gia tăng, đột nhiên chỉ điểm một chút gai, chính là chỗ này lúc. Tần Chính kia tùng thị thân thể chợt căng thẳng, tay phải giơ tay lên về phía trước điểm tới. Xíu, uuu, bén nhọn tiếng rít nổ vang. Tần Chính mục đích là thông qua bảo vệ chi lá chắn vang động tới thức tỉnh người bên ngoài. Cho dù là trong vương phủ người đều cùng nơi này có chút khoảng cách, nhưng vào ở nơi đây cũng là cao thủ. Thanh âm này truyền ra, thế tất có thể đưa tới bọn họ cảnh giác đấy. Tất nhiên sẽ chạy tới, như vậy hắn liền an toàn. Người quả nhiên phát hiện ta. Cổ lạc phản ảnh càng là kinh người, hắn không có trước tiên đi ngăn trở bảo vệ chi là chán, mà là ngón trỏ trái cùng ngón giữa tịnh khởi bên trái trên mắt nhẹ nhàng vừa đụng, sau đó tay ngón tay lấy ra. Mắt trái của hắn đồng tử bên trong đột ngột hiện lên một đoàn mơ hồ quang ảnh, yêu dị vô cùng ca, ca cũng sẽ không bao giờ buông người ra hai tay trường mới nhất. Cả. Lau một cái quang ảnh chợt từ hắn trong mắt trái tản mắt ra, nhất thời sẽ đem căn phòng cũng bị bao phủ lại. Mà lúc này, kia bảo vệ chi lá chăn bén nhọn tiếng rít cũng từ thấp đạt tới tối cao đoàn, lại thấy kia bao phủ gian phòng quang ảnh một cơn chấn động, lại đem thanh ba bị phong kín xuống. Tần chính trong lòng kinh hãi. Hắn dám đoán chắc, Cổ Lạc trừ tà dị bóng tối võ mạch, còn cất giấu điều thứ hai võ mạch, hơn nữa cái này võ mạch là ở cổ lạc trong mắt trái. Lại là song võ mạch thân. Tần chính cũng là song võ mạc, cựu xác thần liên võ mạc cùng cựu chuyển trở về long cốt thể võ mạc, nhưng là này đôi võ mạc là hậu thiên tu luyện ra được cũng không phải là trời xanh gồm có đấy. Cái này Cổ Lạc thời là trời xanh. Trời xanh song võ mạch, dù là đều là bình thường nhất võ mạch, cùng cộng lại cũng là so với một người bình thường đặc thù võ mạch mạnh, huống chi là song võ mạch cũng phi phạm, Cổ Lạc tiềm lực chi đáng sợ, sợ là cực kỳ ra tất cả người, hắn trưởng thành tiếp, ít nhất tần chính xem ra, sợ là so với yêu hoàng thái tử Hoàng Tần Thiên, biển hoàng thái tử Biển Lăng Không cũng không kém. Không cho phép tần chính suy nghĩ nhiều, hắn liền buồn nhân cũng bạo khởi lao ra. Căn phòng bị đóng chặt đóng, thanh âm nhắn nhủ không đi ra. mà Ngọc Liên viện quá mức là tù nhất là tam hoàng sắp tới, hơn là không có người sẽ dễ dàng tới chỗ này, cho nên tần chính chỉ có thể dựa vào mình hoàn thành đóng kín căn phòng ngăn cách thanh âm cử động, cổ lạc còn không tới kịp thứ hai động tác bảo vệ chi la chắn đã đến bị tần chính toàn lực phát động bảo vệ chi la chắn uy lực dĩ nhiên là cường hành phi thường đấy, nhất là thần liên lực tác dụng trong đó, hơn nữa tần chính đã là khí võ cảnh trung cấp, lại khoảng cách cao cấp chỉ là một tuyến như vậy dưới làm tần chính một kích lực công kích cơ hồ đẹp bằng cường võ cảnh rồi bảo vệ chi la chắn trung quanh kia bộc lộ tài năng lưới kiếm mỏng cắt rời không khí. Tản ra lạnh lẽo lạnh lẽo làm cổ lạc trở nên cả kinh. Phải biết rằng cổ lạc bây giờ là kích phát bóng tối võ mạch đặc hữu thần thông bóng tối, chỗ hắn ở tương tự với cái bóng trạng thái, thử hỏi một người khả năng công kích thương tổn được cái bóng sao? Đây mới là cổ lạc rất trầm ổn lựa chọn trước tiên phong tỏa thanh niên nguyên nhân. Hắn tự tin thủ hộ chi lá chắn không có cách nào thương tổn được hắn. Có thể lúc này hắn lại cảm thấy lạnh lẽo lạnh lẽo, thậm chí có cắt rời hắn nguy hiểm, sao không để cho cổ lạc giật mình? Về phần tần chính tự nhiên càng rõ ràng hơn đây là thần binh vực cáo diệu. Thần binh vực là nghịch tiên phạt thần vô thượng vũ khí không cần biết ngươi là cái gì trạng thái, là cái gì sinh mạng, là cái gì không nhìn vật lý công kích đấy, hết thể giết không tha. nếu là ngay cả điểm này cũng không phá hết, còn có tư cách được gọi là thần binh được sao ta cực phẩm nữ lao sư xinh đẹp trường mới nhất. huống chi bảo vệ chi lá chắn có thể là nhân cấp thần binh. 3. thời khắc nguy cơ, cổ lạc cho thấy lực lượng cường đại, lui nhanh ở bên trong, tay phải một cái tát vỗ vào kia trên tấm chắn. cả bảo vệ chi lá chắn phong mang lưới kiếm mỏng cũng ở cổ tay của hắn trên hoa một chút. cùng lúc đó, bên trong biệt viện cổ lạc buồn tôn rên lên một tiếng. Cổ tay phải xuất hiện một vết thương, chảy ra máu tươi. Đây chính là võ mạch thần thông bóng tối sơ hở, tổn thương bóng tối, tổn hại cùng bổ tôn. Giống hồ gầm nổ vang, tân chính thật giống như yêu hổ vua, cả người cũng nhảy vọt mà bắt đầu nổ tung không khí hội tụ trung quanh, phảng phất sau lưng hiện ra yêu hổ vua thân ảnh của hai quả đấm bảo kích vốn là vội vàng ứng đối bảo vệ chi la chán, lần này càng là làm cổ lạc không kịp phát động bao nhiêu lực lượng trên người ngửa về đằng sau đi, chân phải vững vàng đứng vững, chân trái hướng thượng đã tới và ảnh cổ lạc bị vay nặng nề đụng mặt đất. Tần Chính cũng bị chấn động không chung lộn một vòng rơi xuống đất, đem bảo vệ chi lá chắn bắt vào trong tay, không đợi hắn lần nữa đánh ra, Cổ Lạc nếu không có sức nặng u linh lơ lửng mà bắt đầu rét căm căm theo dõi hắn. Ta nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi, Cổ Lạc lạnh lùng nói. Ta thói quen bị đánh giá thấp. Tần Chính thần sắc bình thản, cũng không có cảm thấy bất ngờ, bóng tôi rất khó chân chính bị thương, hết thảy thương thế đều đưa tác dụng ở cổ lạc buồn tôn trên người, cho đến buồn tôn không chịu nổi, bóng tôi mới có thể tiêu tán. Bất quá, ta cũng vậy nghiêm trọng đánh giá thấp sự can đảm của ngươi rồi, ngươi sẽ không sợ bị người phát hiện. Biểu sắc thần liên kinh, Cố Nhiên cảm dấu cực lớn, nhưng ngươi chịu đựng nổi hậu quá sao? Huống chi ngươi bản thân liền là song võ mạnh, cũng đều là đặc thù võ mạnh, tiềm lực vô cùng. Cổ Lạc hừ nói, ngươi còn không có tư cách đối với ta quơ tay múa chân, nói, ngươi như thế nào phát hiện được ta? Tần Chính Hỏa khí liền có chút bên trên vọt dấu hiệu. Cái này Cổ Lạc thật đúng là tự cho là đúng, à, ta nói ngươi ngươi nói ta không có tư cách đối với ngươi cơ tay múa chân, ngươi lại dùng giọng ra lệnh để cho ta nói ra như thế nào phát hiện ngươi. Tần Chính cười lạnh nói, ngươi thật vẫn đem chính mình thái tử thân phận nhìn rất cao ở trong mắt ta, ngươi lại là cái thứ gì, chó má không phải là? Cậu nô tài cần dỡ, cổ lạc chợt quát, trong mắt trái đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang. Dnrg, tần chính cụ thể bảo vệ chi lá chắn phong ngăn cản, hắn bị chấn động về phía sau lùi lại ba bốn bước, tần chính cười, người này xác định cổ lạc hiện tại bóng tối trạng thái thực lực, nhiều lắm là cũng chính là cương võ cảnh trung cấp mà thôi, đồng thời hắn cũng căn bản xác định cổ lạc một loại khác võ mạch tương lai tin nhắn ngắn, vậy hẳn là là cùng bóng tối võ mạch vậy gì đấy, yêu linh võ mạch, thần võ đại lục tà dị võ mạch rất nhiều. Vượt trội nhất cứ như vậy hơn 10 loại, mà nay Cổ Lạc cư nhiên đồng thời cụ bị hai chủng cực kỳ tà dị võ mạch, không thể không khiến tần chính đối với hắn lao mắt mà nhìn. Nhưng đây cũng chỉ là công nhận Cổ Lạc ở võ đạo phương diện tiềm lực cùng tương lai, lại không có nghĩa là sẽ phải đối kỳ biểu hiện hèn mọn. Cổ Lạc, không nên dùng ngươi kia cái gọi là thái tử thân phận tới dọa ta, đừng nói chúng ta là địch nhân, coi như không là địch nhân, trong mắt của ta ngươi cũng bất quá là một võ giả mà thôi, hơn không nên dùng cao cao tại thượng tư thế nhìn người khác, ngươi còn không có đứng ở võ đạo chí cao điểm, ngươi không đủ phân lượng. Độc trí nhớ của ngươi nữa giết người, nhìn ta có đủ hay không tứ cách. Cổ lạc như là hồn ma vồ giết tới, lúc này liền lộ ra tần chính nhược điểm, hắn cần thông qua thần binh vực mới có thể chứng kiến, hắn bây giờ còn không có đạt tới ý võ cảnh, không cách nào tùy tâm sở dục rời đi dung luyện thần binh tới hai mắt, dĩ nhiên là không có cách nào thông qua ánh mắt thấy, cần kiểm tra lòng bàn tay của mình mới được. Kiểm tra, sau đó sẽ xuất thủ. ầm, cổ lạc công kích đã đến, một quyền liền đánh vào kia bảo vệ chi lá chắn phía trên, đem tần chính anh lui về phía sau. Còn chưa đứng vững, cổ lạc công kích lần nữa đến. Rầm rầm rầm. Cổ lạc quả đấm của mưa rơi nhanh như tia chớp đánh giết, đánh tần chính chỉ có bị động phòng thủ, thực lực bản thân liền yếu, còn bị thị giác ảnh hưởng, càng là làm hắn không cách nào đối kháng. Như vậy một hồi mãnh liệt bạo kích, mặc dù chưa từng đánh trúng tần chính, nhưng là lực lượng kinh khủng công kích cũng chấn động tần chính thiếu chút nữa hụt máu. Cứ tiếp như thế, chỉ có thể bại vong, không thể ẩn núp. Tần chính lần nữa dùng bảo vệ chi lá chắn phong ngăn cản một quyền, mượn lực lui về phía sau, dựa lưng vào vách tường. Cổ lạc căn bản không cho hắn cơ hội, theo sát liền tới, bại lộ cũng phải dùng, nếu không hiện tại liền xong đời kia bám vào ở cựu chuyển trở về long cốt thể võ mạch thần long chi lực trận dũng động ra cùng thần liên lực tương hợp dung nhập vào chân nguyên bên trong khiến cho thần chính lực lượng lập tức lấy được tăng lên trên diện rộng ba lực điều ra vượt qua đại cảnh giới khí võ cảnh trung cấp giống như là cương võ cảnh trung cấp nhìn cổ lạc vô giết tới thần chính cũng điên cuồng hét lên một tiếng trọng quyền nên kích hai người quả đấm còn chưa va chạm cổ lạc liền phát ra thét một tiếng kinh hãi yêu khí người tu yêu pháp chương 39 tam hoàng đến như thế nào phán đoán yêu tộc không phải từ lớn lên phía trên tới giống yêu trong tộc yêu hoàng tộc cùng bát đại yêu vương tộc, bọn họ có thể tùy ý đem trên người yêu tộc đặc thù bị thu liễm, hóa thành loài người thực sự răng rớp, căn bản là không có cách khám phá, mà một khi động thủ, kia sẽ rất khó che giấu yêu tộc hơi thở. Tần chính tu luyện cựu chuyển trở về long kinh diện hóa mà đến thần long chi lực cũng là như vậy, bình thời không dùng tới, ngoại nhân thì không cách nào phát hiện, chỉ khi nào thi triển, tất nhiên bị nhận ra được. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng đến thần long chi lực. Lần này thái tử cổ lạc đích xác là đem tần chính ép lấy yêu linh võ mạch rượu phong tỏa gian phòng công sát. Ngại nhân sẽ không biết được nơi này tình huống, Tần Chính không dùng tới, chỉ có thể bị anh giết, cho nên hắn muốn mạng sống, chỉ có bất kể hậu quả. Cổ lạc uống phá Tần Chính nghĩ có yêu tộc kinh điển, cũng kích thích Tần Chính hoàn toàn không có cất giữ đánh giết. Ẩm, Tần Chính trong quả đấm hiện ra đáng sợ quan vụ. cường võ cảnh triệu chứng, ba lực điệp ra đáng sợ ở trong này đi, đấu hổ thế quần liệt nhất đánh giết. Và ảnh, Cổ lạc nhất thời bị anh về phía sau cũng trèo ra, hắn có thể phát động lực lượng cũng là cường võ cảnh trung cấp mà thôi. Hôm nay hai người giống như là cùng dại cuộc chiến. Hai đại võ kinh mang tới thần liên lực cùng thần long chi lực bất phàm cũng rốt cuộc bày ra lớn đảo nguyên chương mới nhất. Một kích đem cổ Lạc quanh hư nhanh, đập nát bản kia ghế. Xíu. U u. Tần Chính đầu thủ đem bảo vệ chi lá chăn phát ra ngoài. Bén nhọn trong tiếng thế nào, lưỡi kiếm mỏng dâng lên lạnh lùng hàn mang, thẳng thẳng hướng cổ Lạc cổ. Muốn ngươi biết sự lợi hại của ta. Yêu nguyện. Cổ Lạc bóng tôi không có gì bị thương, cũng là của hắn buồn tôn lấy Tần Chính đoán trường sắp không chịu được nổi nữa rồi, hơn nữa hắn cũng không thể bị buồn tôn có nửa điểm cơ hội thở dốc. Theo cổ lạc một tiếng bén nhọn gào khét, mắt trái của hắn bên trong dâng lên một màn yêu dị hào quang, chỉ thấy một móc câu trăng tàn thật giống như ở huyết sắc nước gợn trong dạo dực vậy hiện lên ở trước người, một cái liền đem bảo vệ chi lá chắn bị phong chặn lại. Ẩm, bảo vệ chi lá chắn bị hoanh mở. Cùng lúc đó tần chính như rất giống ma vậy đến, chân là hồ vương. Tùy tâm sở dụng phát động đấu hổ thế, tần chính nhấc chân hướng về phía kia huyết sắc nước gợn trong nộn nhạo trăng tàn liền thải đạp đi xuống, bản thân chống cự qua bảo vệ chi lá chắn liền lộ ra rất không ổn định. Theo sắc một cước này đạp xuống, cặp chân kia thật giống như hóa thành yêu hồ vua. Đạp đạp không khi kịch liệt lật cút ra ngoài. và ảnh, một cước đạp vỡ huyết sắc bên trong đích trang tàn. Cái này bàn chân lớn liền hung tận đạp về cổ lạc lồng ngực. Cổ lạc hoảng sợ, bóng tối tựa là u linh đâm nghiêng trong bay ra đi, coi như như vậy, Tần Chính một cước cũng đạp ở hắn bên trái trên đùi, đạp quang vụ sương ngủ, khiến cho động tác lão đảo một cái, Tần Chính hữu quyền hướng về phía phía sau lưng của hắn chính là một kích. và ảnh, mặc cho cổ lạc cường hãn, một kích này cũng đem bóng ma này bị đánh tan. Bóng tối tiêu tán, kia phong tỏa gian phòng lực lượng cũng theo đó tự đi biến mất không còn tăm tích. Xỉu U. Tần chính bay lên một cước đem rơi xuống hướng mặt đất bảo vệ chi lá chắn đá bay bắn ra, phanh một tiếng đem cửa sổ đụng nát, bản thân của hắn theo sát xung ra, rơi vào trong sân, bắt lại bảo vệ chi lá chắn, đầu thủ ném thái tử cổ lạc buồn tôn chỗ ở, bay lên không ngảy lên, đạp đang thủ hộ chi lá chắn phía trên. Lúc này hắn đã đem thần long chi lực thu liễm, vận dụng liền là thuần túy cửu sát thần liên võ mạch, kích phát khí võ cảnh lực lượng. toàn lực ném đi, kia bảo vệ chi lá chắn tiêu như cùng điện quan vậy, chờ Tần chính cuồng tiêu đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Ngọc liên viện phương diện truyền tới kịch chiến âm thanh xảy ra chuyện, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Đông Hải Vương bên trong phủ truyền tới tiếng huyên náo, vô số người phóng lên cao khâu ngày trương mới nhất. Ngọc Liên viện cùng Cổ Lạc chỗ ở sân, nếu là dọc theo con đường đi, vậy thì xa, nhưng loại này không trung thẳng tắp kéo dài qua, cũng chính là bốn, 500 mét bộ dạng. Bảo vệ chi là chắn trực đạt không trung, tần chính liền thấy từ trong phòng sông vào bên trong biệt viện Thái tử Cổ Lạc bổ tôn. Lúc này Cổ Lạc rất thế thảm, thất khiếu chảy máu, chân trái tiểu gãy chân, sau lưng máu thịt bé bé, vậy cũng là tần chính lưu lại. Thái tử Cổ Lạc bổ tôn cũng biết mình nguy hiểm. Hắn giống vậy bại lộ âm thầm đối với tần chính động thủ chuyện, bản thân có một lần bị giam cầm nơi đây, nếu nữa có một lần, hậu quả có thể tưởng tượng được. Cho nên hắn là liều mạng chạy trốn. Tần Chính thời là ngăn cản hắn bạo ra bí mật của mình, người tu yêu pháp. Hí. Thái tử Cổ Lạc ngón trỏ trái cùng ngón giữa tịnh khởi bên trái mắt nhấn một cái, cái kia trong mắt trái liền đột nhiên phát ra một tiếng làm người ta linh hồn run rẩy gào thét. Một tiếng này làm bay lên không yêu hoàng thái tử Hoàng Tần Thiên, mà công chúa Vân Vân đều là toàn thân run lên, linh hồn phảng phất bị kích thích giống như bị buộc đắp xuống, những người khác càng là không chịu nổi có chút thậm chí hột máu ngã rơi xuống mặt đất yêu linh võ mạch đặc hữu thần thông có thể nhường cho thái tử cổ lạc thiếu chút nữa chửi mẹ chính là tần chính cư nhiên không có chút nào phản ảnh đừng nói hắn giật mình tần chính giống vậy ngoài ý muốn đáng sợ kia hy vang lên hắn liền cảm thấy cả người khó chịu muốn nôn mửa vậy nhưng là toàn thân huyết mạch lưu động liền khôi phục thái độ bình thường xíu U. bén nhọn tiếng ngựa hí ở bên trong thái tử cổ lạc trong mắt trái nổ bắn ra một đạo màu tím đen khí đoàn hóa thành một cái hiếm thấy tuyệt thế yêu thú hắc quan tử vương đây mới là thái tử cổ lạc yêu linh võ mạnh dọc theo người ra ngoài thần thông mà trước hết thệ con mắt trái bắn ra hào diệu đều là dùng cái này thần thông làm căn bản đấy cái này hắc quan tử ưng vương xuất hiện liền trở thái tử cổ lạc thẳng tắp hướng về phía chân trời muốn chạy trốn cút cho ta xuống tần chính đạp mạnh bảo vệ chi lá chắn bay lên không ngảy lên kia bảo vệ chi lá chắn bay xéo lấy cắm vào một mặt vách tường bản thân của hắn là đột nhiên cất cao nếu yêu hổ vừa vậy hung ác điên cuồng nổ tung đi thái tử cổ lạc thét to bùn nhân là hai tay hủ ở quyền liên kích và ảnh khí lãng la lụn đáng sợ khí bạo hướng chi đem một mảnh phòng xá nóc nhà cấp hiên vi rồi thái tử cổ lạc bị chấn động hai cánh tay phát ra gãy lịa thanh âm người phóng lên cao hơn em m nhất thời liền trước ất bị kêu hắc quan tử ương vương nắm hai cánh vỗ vỗ trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm vô ảnh vô tung biến mất tần chính là không trung xoay ngược lại rơi trên mặt đất kháng chiến hổ bí sắc mặt hắn nguội lạnh liền mới vừa công kích liên đối lây trước bị thương nặng nếu là người khác tần chính thật vẫn cảm thấy chắc chắn phải chết nhưng cổ lạc là ai song võ mạch cường giả lại đều là cực kỳ tà dị võ mạch nhiều lắm là bị thương nặng tử vong rất khó mà Cổ Lạc còn biết mình là người tu yêu pháp, cái này chính là một cái thật to mà căn. Lúc này mạc Công chúa đám người dối rít bay vút tới. Tần Chính đã xảy ra chuyện gì? Mạc Công chúa hai mắt lóe lên kỳ quang, nhanh chóng quét Tần Chính một cái, xác định hắn không có sao, lúc này mới hỏi. Cổ Lạc muốn giết ta? Tần Chính nói, hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm làm như vậy đi. Hoàng Tần Thiên nghi ngờ nói, Tần Chính tự nhiên nghe ra Hoàng Tần Thiên hoài nghi, hư lệnh nói, hắn là song võ mạch, trừ các ngươi mới vừa nhìn thấy yêu linh võ mạch còn có bóng tối võ mạch Nói xong, xoay người rời đi, lười giải thích. Hoàng Tần Thiên đám người cũng không khỏi phát ra trầm thấp kêu lên. Những người này cũng là lai lịch phi phàm, tự nhiên biết bóng tối võ mạch lý vị như thế nào, cũng hiểu vì sao Cổ Lạc đang lẩn trốn lúc đi là như vậy tham trạng. Hiện nhiên là bóng tối võ mạch ngưng tụ thần thông bóng tối gặp gỡ tần chính bạo sát đấy. Mọi người nghị luận ở bị. Mặc Công chúa không có tham dự trong đó, nàng nhìn tần chính cô độc rời đi thân ảnh, trong lòng vô hình sinh ra huy ẩm cảm giác, càng là phát giác tần chính đối với nàng cái loại đó khoảng cách cảm giác. Mặc Nhi, Đông Hải Vương đi tới Mặc Công chúa phụ cận hắn cũng không từng lập tức sử dụng thần liên máu mà là phải chờ tới cựu sắc thần liên kinh sau khi kết thúc sẽ tiến hành dùng chúng ta lão thị suy nghĩ vương phủ an nguy vương phủ an toàn vương phủ tương lai còn chưa có không muốn qua an nguy của hắn một mình hắn ở gánh chúng ta vương phủ hết thảy nhưng chúng ta lại cho là đó là hắn phải làm kỳ thực hắn hoàn toàn có thể chọn rời đi đấy cũng không dùng thật lo lắng bị người đuổi giết chỉ vì tình nghĩa mà lưu lại mặc công chúa trong con ngươi dâng lên lao một cái trong suốt lệ quang ra ra để lại giải cứu phương pháp nhưng không thấy phải có thể đoán trước hết thảy giống như đối với biển hoàng thái tử biển lang không là hắn dốc hết sức tranh thủ, hôm nay lại có cổ lạc mang tới uy hiếp, chúng ta làm cái gì? Ngươi muốn làm gì liền đi làm đi. Đông Hải Vương ôn nhu nói. Mặc Công chúa nói, ta muốn đi bảo vệ hắn, ở Tam Hoàng đến trước, không cho phép bất luận kẻ nào mang cho hắn nguy hiểm. Nói xong, Mặc Công chúa bay lên trời, đặt tới Ngọc Liên viện ở trong, gõ gõ tần chính cửa phòng. Bên trong cũng không trở về ứng với. Tần chính, là ta. Mặc Công chúa nhẹ giọng nói. Bên trong gian phòng không có hồi âm vô hạn trở về chi siêu cấp cảnh sát txt kế tiếp. Mặc Công chúa khổ sở cười một tiếng có lẽ hắn tức giận chứ nàng không hề rời đi, đang ở trước cửa phòng trên bậc thang ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, cũng không còn đi hỏi cổ lạc sau lưng đại viêm hoàng thất như thế nào, mặc kệ bằng gió thổi sợi tóc lộ ra xem ra tái nhợt không có chút máu khuôn mặt, lẳng lặng đợi ở nơi nào. lúc này tần chính cũng không có ở bên trong phòng, trong lòng hắn rất loạn, trở về phòng sau, dứt khoát dùng chăn đem bệ tan cảnh cửa sổ ngăn che mà bắt đầu, liền tiến vào mà nói, đi nói cho yến thính vũ nguynhinh rất an toàn, kết quả đi tới cuối, mới phát hiện yến thính vũ đi ra ngoài, hơn nữa giữ lại phong thư, nói là đi bắt hai con yêu thú chờ tần chính vượt qua lần này cửa hại khó để mau sớm rời đi tần chính lung tung tâm cũng bình tĩnh lại có chút tấm áp yến thính vũ thật sự là không có cất giữ bỏ ra ủng hộ lại không có muốn cái gì hồi báo cái gọi là dùng máu hoàn thiện luyện binh thuật cũng chỉ là một cách nói mà thôi suy nghĩ một chút yến thính vũ tặng cho mình đấu hổ thế cùng thân binh vực cái nào lấy ra không đều là vô thượng vũ kỹ có thể đưa tới vanh động đấy nói cho liền cho sao không để cho tần chính đùi đuổi ngủ mai thôi hắn bình tĩnh lại liền lấy ra kia hộp tiết hộp tiết còn có một tầng cuối cùng chưa mở ở nơi này trong mật đạo đem một tầng cuối cùng mở ra Một tầng cuối cùng bên trong chỉ để lại một tờ giấy. Tờ giấy này là màu lam nhạt đấy, như có nước chảy ở phía trên lưu động, nhìn một cái, tiểu sẽ khiến cuộc sống ra bên trong cất giấu một ngụm nước đầm cảm giác. Cầm trong tay, mắt mẹ vô cùng. Ở đó nhặt tờ giấy màu xanh lam phía trên là viết lách đắc không có mấy mười mấy chữ. Còn nhớ chưa xong đánh của sao? Tam hoàng tất cả một giọt máu dao cho tần chính dung nhập vào bàn đá, nhưng thấy cựu sắc thần liên kinh. Đây chính là lão vương gia lưu lại nội dung. Nhìn xong những thứ này, tần chính chính là một hồi buồn bực nội dung mấu chốt ngay tại ở nếu nói chưa xong đánh cuộc phía trên, đây cũng là Lão Vương ra cho là có thể cứu vớt Đông Hải Vương phủ phương pháp xử lý, nhưng vấn đề là thật có thể được sao? Tần Chính lắc đầu một cái, hắn ngay cả đánh cuộc là cái gì đều không tỉnh, đi suy tư có thể được hay không, liền có chút không thiết thực rồi, dứt khoát không suy nghĩ nhiều rồi. Về phần giao cho hắn tới dung nhập vào bàn đá, hiện nhiên Lão Đông Hải Vương là không nghĩ tới hắn có thể đủ khổ tu 300 lần thất bại, tiến tới làm huyết mạch chui luyện lỗ sắc, nhưng một giọt máu dễ dàng làm trong bàn đá cựu sắc thần liên kinh hiện hiện ra đấy. Cho nên cái này cái gọi là tất cả một giọt máu giao cho tần chính tới dung nhập vào bàn đá, là ở đánh thức tần chính đấy. Tần chính hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ tới Lao Đông Hải Vương đã từng giao cho hắn máu tan gia pháp. Nếu nói máu tan gia pháp, chính là dựa vào tần chính huyết mạch đặc thù, nhưng dùng kỳ huyết đem mặt khác nhiều người máu dung hợp trở thành một thể, tiếp xúc dùng hắn chưa từng trui luyện huyết mạch trước một giọt máu dung hợp tam hoàng tất cả một giọt máu là được làm trong bàn đá hiện ra cựu sắc thần liên kinh tinh tế tà thần. Thế nào cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào chỗ đấy. Nếu là đơn giản như vậy, làm gì không muốn cho ta tới thao tác chuyện này? Chẳng lẽ chỉ vì huyết mạch của ta phối hợp tam hoàng tất cả một giọt máu mới có thể thỏa mãn từ trong bàn đá hiện hiện ra cựu sắc thần liên kinh. Cái này cũng quá đơn giản điểm đi. Cần gì phải phiền toái như vậy, thiết kế đơn giản điểm là được, hơn nữa đơn giản cũng không cần để ở bên ngoài lo lắng bị người phát hiện, có thể đặt ở trong địa đạo, đặt ở một cái địa phương bí ẩn, cái này căn bản không phải lý do. Có thể lão Đông Hải Vương chính là làm như vậy. Đều khiến người cảm thấy tựa hồ không phải là đơn giản như vậy. Lão Đông Hải Vương, cựu sắc thần liên kinh, huyết mạch, một giọt cựu tử niết bàn máu. Bàn đá mở ra phương pháp, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu này? Hay là nói ta nói trước tu luyện Cựu Sắc Thần Liên Kinh phá vỡ Lao Đông Hải Vương bố trí? Càng nghĩ càng để cho tần Chính cảm thấy có là lạ địa phương, nhưng lại không nghĩ ra được nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn ở trong này đi suy nghĩ một lúc lâu, thời yến tính vũ cũng không còn trở lại, lại lo lắng bên ngoài có người tìm, liền quay ngược về phòng, nhìn một chút kia chăn ngăn che cửa sổ, liền tính toán để cho người ta tới sửa chữa xuống. Lúc này, bên ngoài thời là vang lên một loạt kêu lên. Ba cụ đáng sợ khí tức từ Cựu Thiên đỉnh áp bước xuống, tam hoàng tới. May là trải qua 6 năm chuỗi luyện, Tần Chính tâm vẫn như cũ là bịch bịch một hồi nhảy loạn, một lúc lâu mới thở bình thường lại, đẩy cửa đi ra, lại thấy Mặc Công Chúa liền ở ngoài cửa. Tần Chính, ngươi có thể đi. Mặc Công Chúa nhẹ giọng nói. Tần Chính chính là sững sờ, thấy Mặc Công Chúa mặt chân thành dáng vẻ, có chút cảm động, khẽ mỉm cười. Nên ta đối mặt, đúng là vẫn còn muốn đối mặt. Vì Vương Phủ đối với ân tình của ngươi chết, ngươi đều không hối hận. Mặc Công Chúa nói. Nếu ta thật đã chết rồi, xin mời Công Chúa đem ta mai táng ở cha mẹ ta phần mộ bên cạnh. Nếu ta không có chết, chuyện này sau, ta đem ra ngoài dạo dạo du lịch thần võ đại lục xin công chúa đồng ý tần chính ngẩng đầu nhìn đến ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống cũng không còn chờ mặc công chúa đồng ý liền hướng trong sân đi tới mặc công chúa trong con ngươi có sương ngủ nhìn tần chính bóng lưng tự lầm bầm nói chẳng qua là vì ân tình sao tần chính đã không nghe được hắn đứng ở ngọc liên viện trung tâm thân ảnh cô độc lại phảng phất cái này đông hải vương phủ thủ hộ thần lặng lẽ đợi tam hoàng hạ xuống chương 40, tam hoàng quyết định tam hoàng thần võ đại lục quyền lực lớn nhất người bọn họ chia ra nắm giữ nhân tộc yêu tộc cùng hải tộc tối cường lực lượng Nhân tộc mỗi thời đại đều có tuyệt đại thiên kiêu ra đời, lại số lượng không ít, trong đó phần lớn cũng sẽ đưa về thần minh, trở thành thần minh lực lượng, coi như là có chút không tiến vào thần minh, tỉ như đã từng lao Đông Hải Vương Tần Cô Tỉnh, đó cũng là cùng thần minh tận lực không muốn xung đột, chứ không phải là chuyện đặc biệt, mới có thể cùng thần minh đối kháng, như vậy sẽ để cho thần minh cơ hồ thống ngự cả nhân tộc vạn vạn trăm triệu nhân khẩu, cho nên thần minh lão đại. Mặc dù không bị tôn sưng vi nhân hoàng, kỳ thực là có nhân hoàng địa vị báo thủ lãnh công chúa, muốn định ngươi. đương thời thần minh đứng đầu là một lão giả. Thực lực cường đại đến bọn họ mức này, Kỳ thực là có thể giữ vững trẻ trung hòa đấy, tỷ như thần mình đứng đầu lão giả, hắn nếu là nguyện ý, có thể giữ vững một người trung niên răng dốc, cho nên không nên nhìn là lão giả, tuổi thọ rất dài. Yêu tộc có thể cùng nhân tộc cắt rời thần võ đại lục mà cư, bên trong tộc hơn là cao thủ nhiều như mây, tương tự mạnh mẽ, bất kể là hóa thành hình người, vẫn là giữ vững yêu thú hình thái đấy, đều là tôn yêu hoàng làm chủ, mà đương thời yêu hoàng là là cái rất đẹp trai trung niên nam nhân, anh tuấn thân thể, hàm chứa bạo tạc tính chất lực lượng, tự thân tản ra một cổ cường đại hoàng giả chi khí, đối với yêu tộc có thiên nhiên áp chế. Hải tộc Độc bá thần võ đại lục chung quanh vô biên vô tận hải vực, được xưng dân số không cách nào cân nhắc, tương tự là khả nhân hình, nhưng hình thú, đã từng có nhất tộc lực đối kháng nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ mà không bại ví dụ, nhất chứ danh thì còn lại là trong hải tộc có một chỗ táng thần cấm khu, mai táng qua không biết một vị chân thần. Cùng hai vị khác bất đồng, hải hoàng là một phụ nữ. Hải hoàng nhìn qua chính là vị trí trường 30 tuổi mỹ thiếu phụ, dùng phong hoa tuyệt đại hình dung nàng không có chút nào quá đáng, da thịt như tuyết, đường cong là lướt toàn thân tản mát ra cái chủng loại kia thành thuộc vận vị xa hoàn toàn không phải những thứ kia lạng quan hiểu do thiếu nữ có thể so sánh chính là một cái chín mồi cây bảo mật tam hoàng đến không cần cố ý phóng ra huy áp chính là ở nơi này vừa đứng liền làm vô số người sinh ra quỷ bái xung động đây chính là huy áp thần võ đại lục bốn bể trong ngoài đỉnh cao nhất tam đại nhân vật những thứ kia cư ngụ ở đông hải vương phủ cũng là rối rít chạy tới những người này tất cả không người hành lễ tam hoàng tùy ý khoát tay mọi người lúc này mới đứng thẳng người quy củ đứng ở phía sau chỉ có một người ngang nhiên mà đứng đó chính là chính Vốn là tần chính còn có chút khẩn trương đấy, nhưng chân chính thấy tam hoàng, hắn ngược lại bình tĩnh lại, tâm tĩnh như mặt nước phẳng lạng, khẩn trương chút nào, sợ hãi, lo lắng, cũng bị mất, cả người cũng rất buông lỏng, đầu lại phá lệ thanh tĩnh, tựa hồ thì ra là quên được chuyện, cũng có thể nhớ tới. Tần chính nhìn tam hoàng, bén ngại nhận ra được, tam hoàng trên người có hơi yếu hết tinh khí. Không cần hỏi, tam hoàng trước khi tới giết qua người. Lấy thân phận của bọn họ địa vị, muốn ra tay giết người, có thể tưởng tượng được người bị giết nhất định là kinh thiên động địa đại nhân vật vậy đại khái cũng là từ đầu đến cuối Đông Hải Vương phủ đô chưa từng có một ít lão quái vật tự mình tới trước nguyên nhân chủ yếu đi xấu xa trường học có cưng chịu bình dân nha đầu tê xì tê kế tiếp tần chính chủ động đi tới nếu biết tam hoàng bởi vì cựu sát thần liên kinh tức giận muốn diệt sạch Đông Hải Vương phủ hắn liền định chủ động đánh ra đầu xem trước một chút lao Đông Hải Vương tần cố tình lưu lại biện pháp có hay không có hiệu quả không được lại nghĩ biện pháp những người khác đều không hẹn mà cùng theo dõi hắn tam hoàng cũng đều đang nhìn hướng tần chính khiến cho tần chính lập tức có bị nhìn thấu cảm giác cũng may hắn từ ngũ đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ nơi nào, biết coi như là ngũ đại yêu hoàng cũng không cách nào thấy cựu sắc thần liên võ mạch cùng cựu chuyển trở về long cốt thể võ mạch đấy, chủ yếu vẫn là huyết mạch quá mức nguyên nhân đặc biệt. đặt tới phụ cận, tần chính đem tờ nhạt tờ giấy màu xanh lam đưa tới tam hoàng trước mặt, đây là lão vương gia lưu lại. tam hoàng nhất tề nhìn, trên tờ giấy liền mấy chữ như vậy, một cái là được đem nội dung nhìn xong. tần chính từ đầu đến cuối cũng nhìn chăm chăm tam hoàng nhìn lại, hắn én nhạy phát hiện, khi nhìn đến chưa xong đánh cuộc mấy chữ thời điểm, tam hoàng thần sắc hơi đổi cái loại đó biến hóa nhỏ bé không thể nhận ra, lại bị tần chính rõ ràng bắt được. đến tam hoàng như vậy thân phận địa vị, có thể nói trời long đất lỡ mà mặt không đổi sắc. cư nhiên bởi vì mấy chữ này mà biến hóa, vậy thì ý nghĩa cái này cái gọi là chưa xong đánh cuộc tương đối trọng đại. năm đó đánh cuộc a, thân minh đứng đầu vừa nói chuyện, chỉ thấy tần chính trong tay tờ giấy kia đột nhiên băng liệt, hóa thành bột, tan theo gió. hai vị thấy thế nào? vừa nói chuyện, thân minh đứng đầu theo tay vung lên, một cái vô hình lồng ánh sáng thành hình. ngoại nhân thì không cách nào nghe được bọn họ nói chuyện. yêu hoàng trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng. Tần Cô Tỉnh nhắc nhở chúng ta đánh cuộc, đơn giản chính là đoán được, chúng ta sẽ bởi vì cửu sắc thần Liên Kinh Thiên Nộ hắn hậu nhân, bằng vào ta đối với Tần Cô Tỉnh nhận biết, nếu chúng ta vẫn là phải Thiên Nộ hắn hậu nhân, rất khó nói trải qua không lâu lắm, liệu sẽ có quan hệ với đánh cuộc trong Không Cấm Thần vực bí mật tuân ra. Phong Hoa Tuyệt Đại Hải Hoàng nói, ta đồng ý yêu hoàng ý kiến, Tần Cô Tỉnh biết Không Cấm Thần vực chân chính bí mật, hắn mặc dù chết rồi, cũng có rất nhiều biện pháp tuyên dương ra ngoài, kia đối với chúng ta mà nói, cũng quá bất lợi. Tần Cô Tỉnh hậu nhân cũng chính là Tần Mặc có chút tiềm lực, lại cuối cùng sống không lâu dài rồi căn bản không nơi kiêng kỵ, coi như là kia Tần Diệu Thiên không bị biển lăng không phong cấm võ mạch, hồi phục đâu lão long võ mạch, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được chúng ta sao?" Thần Minh đứng đầu trong lời nói lộ ra đối với Tần Diệu Thiên miệt thị. Khất hai hoàng gia thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Đông Hải Vương phủ tha tạm tha đi à nha, ngược lại cái này Tần Chính là cái vấn đề dụ dỗ xinh đẹp la bà, ăn xong ngồi phụ trách. Hải Hoàng đôi mi thành tú đám lên. Tần Cô tỉnh muốn ba người chúng ta tất cả một giọt máu giao cho hắn, mới có thể có được Cửu Sắc Thần Liên vinh. vậy đã nói rõ, cái này Tần Chính là gồm có tiến vào không cấm thần vực điều kiện người. Yêu Hoàng hai mắt dâng lên tình mang, đó chính là chiếu yêu mắt. Tần Chính bị yêu Hoàng nhìn chằm chằm, phản phất toàn thân cao thấp trong ngoài, không tiếp tục cất giữ. Loại cảm giác này để cho hắn rất không thoải mái. Không người nào nguyện ý bị người như vậy kiểm tra đấy. Trong lòng của hắn cũng dâng lên lẩm bẩm, không biết vì sao yêu Hoàng như vậy nhìn mình. Hải Hoàng cùng thần Minh đứng đầu tất cả đều là theo dõi hắn, mặc dù không có lấy cái gì đồng thuận, hiện nhiên cũng là ở chú ý mình. Cái này để cho Tần Chính hiểu, Tam Hoàng trao đổi, nhất định liên lụy đến mình, hơn nữa còn vô cùng nâu chốt. Người này toàn thân cao thấp trừ huyết mạch dị thường, còn lại chỗ bình thường lại không có võ mạch, như vậy có thể kết luận, người này võ mạch phải che giấu ở trong huyết mạch, hơn nữa huyết mạch thảo diệu, ngay cả ta đều không nhìn thấu, gần như có thể phán đoán, hắn rất có thể là cùng tần cô tỉnh võ mạch tương cùng nếu là giữ lại hắn, tương lai thì có thể tiến vào không cấm thần vực, như vậy không cấm trong thần vực thăng bằng thì có thể bị đánh phá, hết thảy đều đem bổn phí. Biện pháp tốt nhất là được. yêu hoàng hai mắt bắn ra hàn mang, bóp chết, lao đi hậu hoạn. thân minh đứng đầu cùng hải hoàng cũng gật đầu một cái, ba người giải trừ ngăn cách thanh em thủ đoạn, người chung quanh cũng đều dựng lên lỗ hai mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết. Thần Minh đứng đầu nhìn khắp bốn phía, đại khái các ngươi đều biết, lần này chúng ta là thịnh nộ tới, tính toán muốn diện sạch Đông Hải Vương phủ à. Nhìn hắn hướng mặt công chúa, xa xa đương thời Đông Hải Vương Tần Diệu Tiên, thản nhiên nói, các ngươi lấy được tin tức không sai, bất quá, Tần cô tỉnh đã lưu lại rồi cứu vãn phương pháp, các ngươi không cần lo lắng rồi. Những cái này khẩn trương Đông Hải Vương phủ vừa nghe, nhất thời hoan hô lên. Chính là Mạc công chúa cũng là kích động không thôi. Tần Chính Thở ra một hơi dài, trong lòng đối với kia cái gọi là đánh cuộc cũng là có chút hứng thú. Cư nhiên thật sự có thể để cho Tam hoàng bỏ đi nhằm vào Đông Hải Vương phủ lửa giận. Bất quá, Thần Minh đứng đầu lần nữa vang lên, hương phấn kích động Đông Hải Vương phủ người lần nữa an tĩnh lại, liền nghe Thần Minh đứng đầu nói, "Tần Chính phải chết." Cái gì? May là Tần Chính tâm tính bình thản, cũng bị những lời này bị hoảng sợ bật thốt lên hét lên kinh ngạc. Hít sâu một hơi, khiến cho mình tận lực bình tĩnh lại, lại sao đều không cách nào chân chính an tĩnh lại, phải biết rằng cái này đối mặt nhưng là Tam hoàng, không phải là cái gì biển hoàng thái tử biển lang Không, không phải là cái gì đại viêm thái tử Cổ Lạc là thần võ đại lục bốn bể trong ngoài cao cấp nhất ba cái đại nhân vật bọn họ nói ngươi chết ngươi còn có thể sống sao? Tân chính nắm chặt quả đấm nỗ lực để cho mình giọng nói vững vàng một ít trong đầu của hắn lần nữa thoáng qua lúc trước thấy hộp thiết cuối cùng bí mật thời điểm nô ra một ít là lạ hiện tại hơn cảm thấy mình cảm giác không sai chẳng qua là hắn không có thời gian lo lắng rồi chỉ có thể trước đối phó bây giờ vấn đề tại sao tại sao phải giết huynh đệ ta sống sáo đi ngươi không cần biết thần minh đứng đầu thản nhiên nói các ngươi muốn giết ta cũng không để cho ta biết nguyên nhân dựa vào cái gì. Tần Chính cơ hồ muốn hét ra, đây cũng quá nhìn không ra người đi à nha. Bởi vì ngươi không xứng biết. Thần Minh đứng đầu chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn lên trời tế, hoàn toàn không có đem Tần Chính để ở trong lòng. Nhìn lại yêu hoàng cùng hải hoàng, tất cả đều là mặt lạnh nhạt. Tần Chính như nước lạnh rội đầu, không cách nào át chế lửa giận lập tức bị tối tắt. Đúng vậy a, người ta là ai? Người ta là cao cao tại thượng tam hoàng, giận dữ, thay người nằm xuống triệu người, đều muốn giết ngươi, còn cần phải nói cho ngươi nguyên nhân sao? Nhưng Tần Chính càng thêm biết, cũng chính là bởi vì tam hoàng địa vị quá cao cho nên bọn họ không thể nào không có nguyên nhân tới đối với chính hắn một không quan trọng gì tiểu nhân vật hạ sát thủ một nhất định có nguyên nhân hơn nữa nguyên nhân lớn vô cùng ta phải xuống nữa tần chính không muốn chết hắn nhanh chóng suy tư tự cứu phương pháp giống như lão vương ra nói muốn tử kia trong bàn đá lấy ra cựu sắc thần liên kinh cần tam hoàng tất cả một giọt máu giao cho ta tới lấy mới được tần chính đầu tiên liền nghĩ đến trên tờ giấy kia nội dung các ngươi muốn giết ta còn muốn để cho chúng ta giúp các ngươi lấy ra cựu sắc thần liên kinh có thể sao suy yêu hoàng nghe vậy suy cười một tiếng làm như nghe được buồn cười nhất chuyện tiểu lâm. Thân Minh đứng đầu càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Chính. Ngươi chính là quá non nớt. Phong Hoa Tuyệt Đại Hải Hoàng cười tủm tỉm nói, ngươi không đồng ý, chúng ta liền không có biện pháp sao? Chỉ cần ta nguyện ý, ta bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể khống chế thân thể của ngươi để làm sự tình muốn làm. Tần Chính khắp cả người phát rét, hắn lúc này mới nhớ tới Lao Đông Hải Vương đã từng nói tới qua cái này hải hoàng tu luyện thành hải tộc không người tu thành đặc thù bí thuật, có thể khống chế người yếu thân thể. Ta phải chết sao? Tần Chính nói. Hải Hoàng gật đầu một cái. Tần Chính nói, Ngay cả biết nguyên nhân cũng không được. Không được." Hải Hoàng trả lời rất khẳng định. "Từ cục, Tam hoàng muốn giết người, còn có ai có khả năng cứu mạng?" Chương không một, Tần Chính. Trời tơ mờ sáng, gió sương làm đẹp ở trên hoa cỏ theo gió chập chờn. Đại Viêm đế quốc, Đông Hải Vương phủ trong viện Ngọc Liên, một bộ thanh y Tần Chính đứng ở Ngọc Liên hoa bên cạnh ao, suy nghĩ xuất thần. 300 lần. Nay cũng lần thứ 300, tại sao biết cái này dạng? Ta Tần Chính cả đời cũng muốn ngưng lại ở võ đạo cấp thấp nhất cảnh giới thân thể võ cảnh sao? Không, ta không cam lòng. 300 lần không được. Vậy thì 400 lần, 400 lần không được, 500 lần. Ngần người trong mắt Tần Chính nổi lên vẻ kiên định, cái kia sợ vĩnh viễn không chịu thua cái nhỉ, một ít điều đạo đi tới đen cũng không quay đầu tính cách để cho hắn ở sau lập đi lặp lại 300 lần kinh nghiệm chi, vẫn không, có lúc đó bỏ qua niệm đầu. Tỉnh táo lại, hắn quay người lại, bắt đầu quét dọn Ngọc Liên viện. Đây là hắn chức trách, bởi vì hắn là Đông Hải Vương phủ nô bộc. Phụ thân của Tần Chính thị đã qua đời Lao Đông Hải Vương tiếp thân người hầu, vì cứu Lao Đông Hải Vương mà chết, cho nên địa vị coi như không tệ, cũng đang bởi vì này, ở trước lão Đông Hải Vương lâm chung, chỉ định hắn tới quản lý Ngọc này liên viện, đương nhiên Tần Chính cũng là hơn thân kiếp trước, tỉ như Ngọc liên viện tổng quản cùng gã sai vặt, nhiệm vụ vẫn là rất gian khổ, bởi vì hiện nay Ngọc liên viện chỉ có một mình hắn. nhanh chóng quét dọn xong Ngọc liên viện, Tần Chính liền rời đi Đông Hải vương phủ, hắn muốn đi nghiệm chứng một cái bí mật, đó chính là hán máu. thân vũ đại lục lấy võ vi tôn, võ đạo tu luyện cần có võ mạch, chỉ có có võ mạch người lại vừa đột phá nhục thân cảnh giới, câu thông thiên địa lực lượng, rèn luyện bản thân, luyện xích chân nguyên, cùng thiên địa cát, đột phá nhân loại gông cùm xiềng trở thành ở cùng nhật mười thần. Rồi biến mất có võ mạch sẽ vĩnh cửu ngưng lại ở nhục thân cảnh giới khó có làm võ mạch trong thân thể thị chứa được lực lượng địa phương cũng là người cùng thiên địa lực câu thông cầu tân chính chính là không có võ mạch người hắn nhất định là không có thành tựu nhưng là làm Đông Hải trong vương phủ người hắn lại đã sớm kiên định vũ đạo chi tâm chưa từng dao động cho dù là nhục thân cảnh giới lực đánh vào võ cảnh 300 lần thất bại vẫn chưa từng bỏ cuộc che bởi vì Đông Hải vương phủ chính là thần vũ đại lục tam đại đế quốc một trong đại viêm đế quốc gia tộc mạnh mẽ nhất một trong là một nô buộc tiểu tỷ cũng tu hữu võ đạo địa phương lại càng mắt thấy một chút võ đạo cường giả vô thượng phong thái, nghe quá rất. Nhiều võ đạo thần thoại, nghịch thiên phạt thần chi loại truyền thuyết, như thế hoàn cảnh hút đúc, nhất định sẽ không tình nguyện làm bình thường người hắn. Mà có thể cố chấp như thế, còn một nguyên nhân khác, chính là tần chính máu. Người bên cạnh không có võ mạch, chỉ có thể ngưng lại ở nhục thân cảnh giới, không cách nào đạt tới lực võ cảnh, mà ta bất đồng. Ta 300 lần đột phá nhục thân cảnh giới, đạt tới lực võ cảnh, rồi lại 300 lần rơi xuống trở về nhục thân cảnh giới, đây là một điểm bất đồng. Có nữa mỗi lần rơi xuống cảnh giới vậy tu luyện ra tới lực lượng cũng là chui luyện máu của ta máu của ta ừ lần nữa đột phá rơi xuống trở lại nghĩ đến yến thính vũ ưng có thể nghiệm chứng có hay không mỗi lần đột phá cũng có nội tại biến hóa yến thính vũ là một gã chính cống võ đạo luyện binh sư hơn nữa chế tạo binh khí thủ pháp cực kỳ độc nhất đồng dạng tài liệu nàng tạo ra binh khí muốn không thể thắng được những thứ khác luyện binh sư trở thành thần vũ đại lục đệ nhất luyện binh sư còn lại là yến thính vũ cả đời mơ ước tần chính cùng nàng ngày đây máu quen biết nếu nói máu chính là tần chính máu tần chính mang theo khẩn trương mong đợi tâm tình đi tới đại viêm đế đô góc đông nam trong một khu nhà nhỏ, đẩy cửa vào tiểu viện rất sạch sẽ, gió thổi qua, mùi hoa thấm vào ruột gan. Chỉ thấy tóc đen quần trắng yến thính vũ đang ngồi ở phòng khách trước bậc thang, hai bàn tay chống cằm, da vẽ trầm tư. So với nhã trí tiểu viện tôn nhau lên thành thú, như vẹn nhân vật trong. Tần chính nghe tiếng bước chân, yến thính vũ thấy là tần chính, một đôi đôi mắt đẹp ngay lập tức sáng lên, nhanh chóng nhảy dựng lên, chạy nhanh trí tần trước mặt chính cuối cùng đem bọn ngươi tới. Không có máu của ngươi để cho ta cũng không hứng thú lại đi luyện bình, ừ. Ngươi bây giờ nên 300 lần đột phá sao? Đúng vậy, 300 lần. Tần Chính không có dầu giếm, về hắn không có võ mạch, còn có thể đột phá nữa rơi xuống trở về chuyện, cũng chỉ có hai người bọn họ hiểu biết. Tốc độ của ngươi thật đúng là mau à, lần trước đột phá cự ly hiện tại thật giống như chỉ có 13 ngày sao? Tiến Tính Vũ một nụ cười kia tựu thật giống nguyệt nha con ngươi sáng trong suốt, rất là khả ái. 100 lần sau, mỗi lần tốc độ tu luyện cũng sẽ rút ngắn một ít thời gian. Tần Chính cảm khái đạo nếu là ta có thể không rơi xuống cảnh giới tốt biết bao nhiêu a. Tiễn Tính vu che miệng cười nói nếu là như vậy, Người khác sẽ phải tự sát, nàng tốc độ này, nếu có võ mạch, đoán chừng hiện tại tuổi này cũng đủ đạt tới đương đại Đông Hải Vương thực lực sao? Trong lúc hai người nói chuyện, liền tới đến nhà tuệ. Trong gian phòng đó để một luyện binh lô. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng yến Thính vũ thuần thục thúc dục luyện binh lô, đầu nhập tài liệu, những tài liệu này cũng là luyện chế bình thường binh khí bình thường tài liệu, chỉ vì nghiệm chứng tần chính máu. Tần Chính bên cạnh thì tại quan sát, đang đợi yến Thính vũ phân phó, muốn dọt một giật máu tiến vào bên trong, đáp nạn binh khí. Thứ 298 lần đột phá sau đó, trong lúc vô ý máu vào yến thính vũ luyện binh lô, mà làm nàng luyện được binh khí càng hơn vấp tích. Thứ 299 lần sau khi đột phá, một giọt máu đối với binh khí gia chỉ, nửa chèo hoàn toàn mới cao phong. Không biết lần thứ 300 này đột phá vừa rơi xuống cảnh giới, sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Nhìn kia luyện binh lô, tần chính kia kinh nghiệm 300 lần đã kích, đã sớm đã trầm ổn tâm, một lần nữa khẩn trương lên, rất khó bình tĩnh trở lại. Luyện binh lô cao không quá chừng một thước, điêu khắc một chút hoa văn kỳ dị, ba chân chỗ ở, nắp lọ bị mở ra, tràn ra từng cổ ánh sáng màu xanh nhạt, yến thính vũ ở đây ánh sáng màu xanh nhạt bên dưới chiếu rọi càng lộ ra xuất trận thoát tục nàng luyện chế binh khí, mỗi một động tác cũng là như vậy vô cùng tự nhiên, phảng phất như cùng luyện binh lô hợp nhất. Cũng không lâu lắm, Yến Thính Vũ đạo chuẩn bị sẵn sàng. Tần Chính đi tới gần, chỉ thấy bên trong có một đạo xoay tròn giống như lốc xoáy hỏa diễm thật giống như nhang tương, lửa này thị màu xanh nhạt, kia trong lốc xoáy lại có một đạo khi thì hóa thành trường kiếm, khi thì hóa thành lợi đao là không định hình bằng vàng nước, đó chính là Yến Thính Vũ muốn luyện chế binh khí. Hắn phá vỡ lòng bàn tay phải, lấy ra một giọt máu. Tuy nói Tần Chính máu đối với luyện chế binh khí có trợ lực, nhưng là có cái điều kiện tiên quyết phải là trong máu tinh hoa, cũng không phải là hắn tất cả máu cũng có thể, đây là cho Yến nghe mưa trải qua nhiều lần thí nghiệm lấy được kết luận. Có thể. Chỉ chốc lát sau, Yến Tình Vũ gật đầu với Tần Chính một Tần Chính liền luyện một ít gì máu nhỏ vào bình trong lọ. Máu rời xa luyện binh lọ sau đó, chính là rất thông thường huyết châu dường như, chỉ khi nào tiến vào luyện binh lô, gặp được ngọn lửa đốn khô, giọt máu này lập tức phát sinh có chút biến hóa. Vốn là máu đỏ tươi châu dần dần biến trong suốt, bên trong thậm chí có một chút cái bóng mơ hồ. Bọn họ cẩn thận đi xem, rất mơ hồ, nhìn không rõ. Ding dọt máu rơi vào kia bằng vàng trong nước, phát ra nước suối len kèm tiếng vang. Hai người vừa tiếp xúc, kia bằng vàng nước nhất thời phát sinh biến hóa. Nguyên bổn chính là khi thì làm kiếm, khi thì làm đao, có thể nói đao thương kiếm kích cũng không lúc địa thoáng hiện. Đương giọt máu rơi vào, bằng vàng nước ngay lập tức liền hóa thành một mơ hồ người. Người nọ rõ ràng là tân chính. Như thế nào như thế, 300 lần sau khi đột phá, máu của ngươi giống như xảy ra chất biến. Tần chính cùng yến tính vũ đều có chút giật mình. Gì máu hóa người, giật mình sau, chính là kích động. Tần chính rất rõ ràng. Hắn 300 lần tu luyện thất bại, 300 lần chui luyện huyết mạch, hẳn là mang đến chất biến. Chương 2, nhân sinh của ta không hề từ bỏ. Võ đạo chi lộ thật không có đóng cửa. Tuy nói còn không có hoàn toàn làm rõ ràng rốt cuộc huyết mạch có như thế nào lỗ xác, có một chút có thể xác định, tiếp tục nữa, ít nhất còn có hy vọng, thậm chí có thể sẽ cố ý không nghĩ tới biến hóa. Dị máu luyện binh, chất hóa hình người, sau vừa luyện, dưới yến tính vũ thủ pháp thuần thủ, kia bằng vàng nước cuối cùng luyện thành một ngụm nước trường dài nửa mét lợi kiếm. Lợi kiếm mỏng như cánh ve, có huyết sắc tuyến, tiêu phảng phất máu tươi chảy động mạch lạc giống nhau nhẹ nhàng bắn ra, rung động giống như một ông thu thủy ở nhịp nhàng, phát ra tranh kêu thanh âm, hết sức dễ nghe. Cái này đã vượt ra khỏi bình thường binh khí phạm vi, đặt ở tinh phẩm trong binh khí, coi như là đã trên trung đẳng. Tiên tính vũ quen thuộc nhất binh khí, nhìn trong tay lợi kiếm, trên tiểu nhan không che giấu được chấn kinh đây là bình thường nhất tài liệu chế tạo, chỉ vì nàng tần chính một giọt máu mang tới biến hóa, chuyện này nếu là nói ra, sợ là sẽ phải khiến cho Thần Vũ Đại Lục sở hữu luyện binh sư nhất trí hoài nghi, nếu không phải ta thân thủ chế tạo, chính mình đều không thể tin tưởng. Một giọt máu thay đổi đây hết thảy. Bình thường tài liệu luyện chế ra tinh phẩm binh khí, lại càng trong đang luyện chế, huyết sắc hóa thành trong suốt, thậm chí có gì máu hóa người cảnh tượng kỳ dị, không khỏi đang chứng tỏ tần chính huyết mạch đích sắc có to lớn luắc sắc. Tần chính hơi kích động sau, liền khôi phục bình tĩnh. Cùng ta mà nói, điều này cũng chỉ chứng minh huyết mạch của ta bất phàm, cũng không thể cho thấy võ đạo chi lộ của ta sẽ bị mở ra. Tần chính trong lòng nghĩ, vẫn võ đạo chi lộ. Vậy cũng chưa chắc, võ đạo chi lộ tu hành, thiết yếu thị võ mạch. Tiễn tính Vũ Ngô Tần chính, rất nghiêm túc nói máu của ngươi có lẽ chính là võ mạch. Tần chính nghe được trong lòng vừa động Hắn làm sao chưa từng nghĩ đây võ mạch có thật nhiều chủ loại cũng không phải là đơn thuần trong đan điền võ giả buộc vòng quanh tới giống như mạng nện võ mạch còn có rất nhiều đặc thù võ mạch nói thí dụ như ngày bức võ mạch loại này võ mạch cũng không phải là trong đan điền mà là ngược bụng ở giữa kinh mạch vẽ bề ngoài thành biên bức hình dạng bộ dạng đó là chịu tải võ đạo lực lượng căn bản hơn nữa có thể đang tu luyện đạt tới trình độ nhất định sau kích thích ngày bức võ trong mạch dưỡng dục bí mật diễn hóa ra nào đó thần thông tỷ như biên bức cánh trở một chút còn có tương tự viêm long võ mạch đó là nuốt cánh tay phải xương cốt bên trong võ mạch tu luyện thành công sau. Cánh tay phải sẽ hóa thành viêm long cánh tay, trở thành đánh giết lợi khí. Mọi việc như thế đặc thù võ mạch, còn là không ít. Tân Chính đã tưởng đối với mình ôm lấy hào tưởng, cảm thấy có thể hắn võ mạch là ở trong huyết mạch, tiềm ẩn ở trong máu, chẳng qua là còn chưa tới đích đỉnh, dẫn phát ra mà thôi. Chẳng qua là sau lại ở trong Cố Ý hướng Đông Hải Vương phủ thị vệ trưởng chờ cao đan võ giả hỏi thăm, mới biết được, võ mạch có ẩn nút, nhưng sẽ không ngăn trở đột phá cảnh giới, giống như nhục thân cảnh giới xông vào lực võ cảnh, những ẩn nút đó võ mạch nhiều lắm là sẽ làm tu luyện giả khó có thể phát hiện ở nơi nào, nhưng là một khi thực lực đến tự nhiên đột phá cũng không có tự tần chính như vậy thủy trung không cách nào chân chính hoàn thành đột phá nghĩ tới đây vốn là có chút mong đợi tần chính chính là cho mày Nụ chí nghĩ bỏ cuộc tiến thính vũ nhẹ giọng nói bỏ cuộc tần chính ngạc nhiên chỉ mình lỗ mũi ta là tần chính trong cuộc đời của ta chưa bao giờ bỏ cuộc tiến thính vũ đạo nàng phải biết 300 lần đột phá rơi xuống cảnh giới đích xác để cho ngươi huyết mạch phát sinh chất biến nhưng cũng không thấy được nhất định là vì ngươi mở võ đạo chi môn đương nhiên có lẽ nàng tiếp tục tu luyện đi xuống là cơ hội nhưng cũng có thể cần một ngàn lần, 3000 lần, hơn vạn lần, thậm chí đến nàng điểm cuối cuộc đời, ngươi đều khó có thể đưa ra võ của ngươi mạnh, thủy chung có ở đây không gián đoạn đột phá rơi xuống trong cảnh giới vượt qua cả đời, nàng còn đánh coi là tiếp tục. Tần Chính cười nghe mưa, nàng phải biết tính cách của ta, đừng nói bây giờ còn có một tia hy vọng, lúc đó hoàn toàn không có hy vọng, ta đều có thể kiên trì 300 lần, 300 lần là bao nhiêu năm? Hắn nhìn thanh kiếm bên kia, nhẹ nhàng búng ra, chuyển tới thanh thúy tiếng kiếm reo, thản nhiên nói ta từng có quá bồng than niệm đầu, như đưa đang qua, chán trừ qua đều nhất nhất kiên trì nổi, ta đây viên vũ đạo chi tâm đã sớm ma luyện không thể phá vỡ. Ta đây sẽ khuyên ngươi truyền tu luyện binh sư. Tiễn Thính Vũ thấy Tần Chính kiên định như vậy, cũng có chút nội trí, dưới cái nhìn của nàng, Tần Chính máu đối với luyện chế binh khí có thần diệu như thế tác dụng, có lẽ là trời xanh luyện binh sư đây, tiếc rằng Tần Chính nhận định võ đạo chi lộ, bất kể nàng thế nào dẫn đường, chính là đối với luyện binh sư không có hứng thú. Ta ngược lại thật ra hiểu ngươi có thể tiếp tục hướng dẫn ta, bất quá, biện pháp của ngươi bất đúng, cho nên thủy trùng không làm ta sinh ra hứng thú mà thôi. Tần Chính theo thói quen dùng ngón trỏ phải sờ sờ chóp núi. "Biện pháp gì a?" Yến Thính Vũ nghi ngờ nói. Tần Chính đi hai bước đến trước cửa, "Đạo ngươi nghĩ a hướng dẫn sao? Chỗ mấu chốt tại cái đó trên dụ chữ, sắc đẹp hấp dẫn a, không mặc quần áo hấp dẫn 6." Không đợi hắn nói xong, Yến Thính Vũ Dương nhanh múa vớt nào tới, thét to "Tần 6!" "Chính, ta nói thị lời thật." Tần Chính để lại một câu nói, chạy nhanh như làn khói. Chờ Yến Thính Vũ đuổi theo ra tới, chỉ nghe được âm thanh của Tần Chính đang vang vọng chứ "ta chờ ngươi tới hấp dẫn ta." Tức Yến Thính Vũ dậm chân một cái, Sau đó vừa nhịn không được bật cười lên. Trên đường trở về, tâm tình của Tần Chính cũng không tệ lắm. Huyết mạch lô xác, đã này có thể nghiệm chứng. Dù không thể nói rằng có thể mở võ đạo chi môn, nhưng cũng là cho Tần Chính một cái hy vọng. Tần Chính tính cách chính là ở đây, nhận đúng, tiểu cũng không tung tay. Hắn đã tại suy tư những ngày kế tiếp, phải tiếp tục khổ tâm tu luyện, tranh thủ thứ 301 lần đích đột phá. Tiến vào Đông Hải Vương phủ, chưa tới Ngọc Liên viện, là có thể nghe ngọc liên bên trong viện ba hoa khoác lác, thanh âm có chút rầm gì, một thanh âm trong đó, Tần Chính một chút đã nghe đi ra chính là đương đại Đông Hải Vương con thứ hai Tần Dật, thì đại viêm đế đô nổi danh nhất con nhà giàu một trong, nhất kiêu hành mặt hô. đi vào Ngọc Liên viện, chỉ thấy một bộ cẩm bào Tần Dật ngồi ở Ngọc Liên Hoa bên cạnh ao ngắm hoa bên trong đỉnh, chừng bảy tám cái nhà nô đang năm mồm bảy miệng đang nói gì đó, thấy Tần Chính đến, đều ngậm miệng lại. năng cẩu nô tài kia đã làm gì để cho tiểu vương ta chờ hồi lâu này? Tần Dật mắt lẽ chứ Tần Chính, không đợi Tần Chính đáp lời, liền tiếp theo nói tiểu vương ta khoan hồng độ lượng, không cho cẩu nô tài kia so đo, sau này nhớ kỹ, đừng tưởng rằng cha ngươi vì ta ra ra mà chết đã cảm thấy tài trí hơn người, hắn gây quạt điểm chỉ tần chính cái chán ngươi chính là nô tài, chẳng bằng con chó nô tài, để ngươi đợi ở ngọc liên viện đã là đối với ngươi ban ơn, không nên thật cho là nhìn thấy chủ tử không cần hành lễ, lại đây, vì xuống cho ta, sau đó đem ta ra ra để lại cho ngươi hai tay cái gì dâng lên, tiểu vương gia, thứ cho ta khó có thể toàn mệnh, tần chính đạo, lão đông hải vương trước khi lâm trung từng đưa cho tần chính một hộp sắt, hơn nữa nói cho hắn biết, không phải là đến đông hải vương phủ gặp phải nguy nan lúc, tuyệt đối không thể mở ra, lại không được nói cho bất luận kẻ nào có hộp sắt chuyện đối với này chuyện, tần chính thủy trung không giải thích được, chuyện này nhìn qua cực kỳ không hợp lý, nhưng lão đông hải vương di ngôn như thế, hắn cũng không dám coi như không quan trọng. huống chi tuần hoàn di ngôn càng là đối với lão đông hải vương tôn trọng, đương nhiên không thể nào giao cho con nhà giàu này tần giật. xem một chút bên cạnh tần giật mấy xấu xí, con người ta quang nhà của bắn ra bốn phía nô, tần chính đoán chừng, rất có thể thị mình kiểm tra hộp sắt có hay không đánh mất sau đó, bị mấy người này cho nhìn qua, cũng may hắn đã đem hộp sắt thay địa phương, cũng không sợ bọn họ lục soát ngọc liên viện. cái gì? tần giật dùng cây quạt đột nhiên gõ bàn đá trở nên đứng lên nàng dám vi phạm tiểu vương mệnh lệnh của ta tần chính không dám ta chỉ thị phụng lão vương ra di mệnh làm việc tần chính đúng mức đạo ít đoa lão vương ra tới dọa ta ta liền hỏi ngươi một câu nói ngươi cho còn chưa cho tần dật lạnh lùng nói tần chính lắc đầu không để cho tần dật xem ra anh tuấn khuôn mặt lộ ra lạnh lùng vẻ hung tợn nói ngươi tin không tin ta đánh chết nàng tin nàng con không cho không để cho tần chính trả lời gọn gàng linh hoạt nửa điểm do dự cũng không tần dật tức giận buốt khói trên đầu đang đằng sát khí đạo ta đây liền đánh chết nàng hắn vừa nói chuyện đưa tay liền đi bắt một cây gậy. Tần chính đứng ở nơi đó không động tới, chẳng qua là bình tĩnh nói tiểu vương gia, nơi này là ngọc liên viện, nàng, như nếu đánh ta, tất nhiên kinh động người ở phía ngoài, vương gia tất nhiên sẽ biết được. nhấc lên cây gậy tần giật cắn răng, cuối cùng không dám xuất thủ, hắn biết rõ, đương kim đông hải vương, cũng chính là phụ thân tạ hòa hắn đối với tần chính rất là đối xử tử tế, nếu là bởi vì mình trắng trợn cướp đoạt lao đông hải vương để lại cho đồ của tần chính, bị biết rồi, đoán chừng hắn sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. hành, hành, nàng cầu nô tài kia thật phi Tần Dật dùng cây gậy vừa điểm ở trên trán của Tần Chính cầu nô tài, ngươi cho ta nhớ lấy ba ngày, thì cho nàng ba ngày thời gian. Nếu như nàng không chủ động quỳ gối trước mặt của ta, ra hộp sắt cho ta, ta liền muốn ngươi chết. Hắn nhìn gần trước mặt Tần Chính, sâm sâm đạo muốn nàng cầu nô tài kia chết. Ta có một trăm loại biện pháp, nàng tốt nhất cho ta hiểu rõ ràng. Tần Dật mang người rời khỏi, ở cửa vẫn không quên quay đầu hướng Tần Chính giữ trên cao ba ngón tay ba ngày, nàng cũng chỉ có ba ngày thời gian. Hắn lúc này mới rời đi. Ngọc Liên bên trong viện cũng chỉ còn dư lại Tần Chính. Ba. Hắn một cái tát vỗ vào kia trên bàn đá, khí hận tần dật đồng thời, cũng là ghét mình tại sao cứ như vậy không cẩn thận, bị người phát hiện hộp sắt tồn tại. Bực dọc quy bực dọc, bây giờ vấn đề là, tần dật hoàn khố này nói được làm được, có lẽ không dám quang minh tránh đại giết hắn rồi, có thể ngoạn chút ít thủ đoạn vẫn là rất ung dung. Tỉnh táo lại sau, tần chính liền suy tư biện pháp. Nha, đau quá. Nho nhỏ cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay phải truyền tới, tần chính giơ tay lên vừa nhìn, trước cũng là muốn nghiệm chứng huyết mạch biến hóa, phá vỡ lòng bàn tay phải lấy một giọt tinh huyết của sau đó, lưu lại miệng vết thương, bởi vì dùng sức vỗ bản miệng vết thương nứt ra rồi hắn lấy thuốc trị liệu khỏe mắt dư quang lại phát hiện lòng bàn tay chạy ra một tia máu tươi thế nhưng thâm nhập vào bàn đá hơn nữa làm bàn đá mặt ngoài tản mát ra chút chút vầng sáng lại càng có chữ viết như ẩn như hiện tần chính đầu tiên là sự sốt lập tức nhanh chóng đóng cửa ngọc liên viên môn ôm lấy bàn đá tiến vào gian phòng của mình lấy hắn lục thân cảnh giới đỉnh núi thực lực khí lực vẫn là vô cùng kinh người ôm đi bàn đá cũng không phí sức đóng cửa cửa sổ nhìn lại kia bàn đá chỉ thấy chữ phía trên dấu vết đã rõ ràng hắn phân biệt một chút xem đạo cựu sắc thần liên kinh Thần Vũ Đại Lục Tam Đại Vũ Kinh một trong, tu thành này trải qua, có thể đánh vỡ nhân thần công cùng xuyến xiếp, trở thành ở cung nhận nguyễn thần, muốn tu này trải qua, không có quan hệ gì với võ mạch sáu. Chương không ba, cựu sát thần liên kinh, không có quan hệ gì với võ mạch. Tần chính thấy mấy chữ này, cơ hội là gầm nhẹ ra tới. Hắn không có võ mạch, thủy trung bị hạn chế, là hắn vấn đề lớn nhất, mà cựu sắc thần liên kinh tu luyện lại không cần dựa vào võ mạch, sao không để cho tần chính kích động? Hắn chi đây là cựu sắc thần liên kinh, Thần Vũ Đại Lục công nhận có Tam Đại Vũ Kinh, theo thứ tự là cựu sắc thần liên kinh chuyển hồi lòng Kinh cùng Cựu Tử Niết Bàn trải qua truyền thuyết Tam Đại này Vũ Kinh tùy ý được thứ nhất chỉ cần tu luyện tới đỉnh là được đánh vỡ người cùng thần chi ở giữa giang cầm, trở thành ở cùng Nhật Nguyệt Thần hơn nữa đời sau tất cả Vũ Kinh võ điển chờ cách cũng là từ nơi này Tam Đại giữa Vũ Kinh lấy thứ nhất điểm tinh hoa hình thành có thể nói Tam Đại này Vũ Kinh chính là cao cấp nhất tuyệt đối không có vượt xa kích động Tần Chính tiếp tục xem tiếp muốn tu Cựu sắc Thần Liên Kinh cần khí huyết tràn đầy kế tiếp còn lại là một đoạn chú giải Tần Chính vừa nhìn thì lao Đông Hải Vương lưu lại nguyên tắc ý là Cựu xác Thần Liên Kinh tu luyện Cần thiết khí huyết tràn đầy yêu cầu cực kỳ kinh người, ít nhất Lao Đông Hải Vương không có đạt tới tư cách, cho nên mạnh mẽ tu luyện kết quả chính là, lấy uy trấn thần vũ đại lục thực lực, vốn có thể có 300, 500 năm tuổi thọ, lại chỉ sống chưa đầy 120 tuổi, cũng bởi vì khí huyết thiếu hụt mà chết. Thì ra lão Vương gia là bởi vì sau khi trăm tuổi mạnh mẽ tu luyện Cửu Sắc Thần Liên kinh mà chết. Chẳng trách Lao Vương gia chưa từng truyền cho bất luận kẻ nào Cửu Sắc Thần Liên kinh, mà là đem khắc lục ở chỗ này, lấy Lao Vương gia vào năm nhẹ lúc liền được sưng võ học kỳ tài, mà bị bầu thành khí huyết tràn đầy, mặc dù võ đạo thành tựu không cao. Tuổi thọ cũng có thể vượt xa 300 năm, có hy vọng trở thành tuổi thọ dài nhất người, lại bởi vì tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh, chỉ sống 120 tuổi. Tần Chính vốn là kích động tâm như bị dội nước lã. Bởi vì hắn là làm bạn Lao Đông Hải trong cuộc đời của Vương sau cùng 10 năm, bình thường Lao Đông Hải Vương cũng nói cho hắn tố một chút đã từng chuyện cũ, thậm chí ở sau nhất nửa năm ý thức mơ hồ, nói ra rất nhiều đoán chừng liên đương Kim Đông Hải Vương đô không biết bí mật, cho nên Tần Chính rõ ràng nhất, Lao Đông Hải Vương khí huyết quá lớn, đoán chừng không có mấy người có thể cùng sánh vai, liên hắn đều không đạt được tư cách, còn có ai có thể đạt tới? Tần Chính tiếp tục xem trên bàn đá chữ kia dấu vết. Tu luyện cửu sắc thần liên kinh mới biết thiên địa bí mật, tự nghĩ ra có hay không có thể tu cửu sắc thần liên kinh nghiệm chứng phương pháp. Rọt một giọt máu huyết vào bàn đá, như nếu tự thể chuyển thành thần liên, thì có thể tu, không đường chọn lựa, vương phủ trên giới không người có thể thỏa mãn yêu cầu. Nhìn đến đây, Tần Chính mới biết được Lão Đông Hải Vương đã sớm âm thầm nghiệm chứng qua trong vương phủ người là hay không có thể tu luyện. Nói cách khác hắn Tần Chính cũng bị nghiệm chứng qua. Ta cũng vậy không được, vậy cũng phải thử một chút. Lão Đông Hải Vương qua đời cũng 5 năm lâu, mà ta đây 300 lần đột phá thất bại chuối luyện huyết mạch chính là gần đây chuyện của 6 năm hơn nữa trước đó không lâu mới nghiệm chứng huyết mạch phát sinh chất biến tần chính nghĩ đến gì máu luyện mình bằng vàng nước hóa người một màn hắn tiểu đối với mình máu đầy đặn mong đợi lúc này liền lấy một giọt máu huyết nhỏ vào trong bàn đá mới vừa chẳng qua là thông thường máu tươi dung nhập vào bày ra những chữ này một giọt máu huyết rơi xuống không có vào trong bàn đá máu huyết lập tức huyết tán nhanh chóng lan tràn hơn nữa không ngừng mà làm nhạt đi xuống hội tụ ở đây từng chữ bao quanh tần chính ngưng thở ánh mắt trực câu câu nói trưởng chỉ thấy những chữ kia nhẹ nhàng mà la lột, thật giống như tạo thành thật thể giống nhau. trong bàn đá không còn là thành thực, mà là một cái không gian, mà kèm theo cuốn viết. mỗi một chữ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, dần dần tự thể phân giải, trung tâm tổ cáp, rõ ràng hóa thành nhiều đoá thần liên. chữ hóa thần liên, có thể tu luyện. hai tay tần chính gắt gao bắt được bàn đá, kích động suýt chút nữa thì dương thiên gầm thét. cũng may 300 trăm lần khổ tu thất bại ma luyện, làm hắn hơn nhiều bạn cùng lứa tuổi trầm ổn nhị được vui mừng gầm thét. hắn đặt mông ngồi dưới đất, không ngừng mà lấy tay trên mặt đất viết tính chữ, cả thể viết hơn 30 mới bình tĩnh trở lại ổn định tâm thần sau, thần chính một lần nữa đứng lên, liền thấy trên bàn đá thần liên đã một lần nữa trở về chữ kia dấu vết răng dấp, hơn nữa bắt đầu làm nhạt đi xuống. hắn lập tức liền lấy giấy bút, đưa cựu sát thần liên kinh cho chép lại. trong lúc hắn vừa dọn một lần máu, hoàn toàn sau sau, đợi chữ viết của trên bàn đá một lần nữa biến mất, thần chính cũng không có lập tức bắt bàn đá đi ra ngoài, mà là nghĩ biện pháp lấy một chút máu của người khác tiến hành nghiệm chứng. kết quả phát hiện, máu của bọn họ căn bản là không có cách làm chữ viết hiện hiện ra, rất rõ ràng, có thể gì máu bẩy ra chữ viết? mới có tư cách đi nghiệm chứng có hay không có thể chữa hóa thần liên như thế tần chính mới tránh thức yên tâm đặt bàn đá hồi chỗ cũ xử lý sạch hết thể dấu vết hắn liền trở về phòng bắt đầu đọc cửu sắc thần liên kinh không có trước tiên tu luyện mà là muốn đem thứ vững vàng trong đầu ghi tạc khi xác định đọc thuộc lòng thuộc lâu sau hắn liền làm kia giấy lật rớt như thế mới bắt đầu chính thức tu luyện cửu sắc thần liên kinh cẩn thận như vậy cũng là hộp sắt bí mật lại bị người biết cho hắn cảnh kỳ muốn tu cửu sắc thần liên kinh trước luyện huyết mạch lấy huyết mạch câu thông thiên địa lực lượng truy luyện bản thân Trong đầu Tần Chính hiện ra cựu sắc thần liên kinh tu luyện điểm bắt đầu yêu cầu, cả người liền yên tĩnh lại, ngũ tâm triều thiên, loại bỏ tạp niệm, tâm cùng thần hợp, tập trung, cao độ cảm ứng. Cảm ứng trong thiên địa lưu động cơ bản nhất lực lượng 6. Thiên địa tinh khí, nếu có thể cảm ứng được, là được thông qua huyết mạch, dựa theo cựu sắc thần liên kinh yêu cầu, đem dẫn đường vào trong huyết mạch, rèn luyện bản thân, là có thể máu làm trụ cột, nương tụ cựu sắc thần liên võ mạch, đánh vỡ tần chính không có võ mạch mà không cách nào đột phá cảnh giới khốn cảnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong lúc vô tình đã đến đêm khuya, và lại câu tịch không có một âm thanh. Cả người cũng trở nên vô cùng không linh tần chính có một loại muốn phiêu nhiên muốn bay cảm giác, lại càng có từng kia từng kia khí lưu ở xung quanh hắn sống động, thật giống như gió nhẹ lay động tóc gáy lắc lắc, cảm giác như vậy cực kỳ rõ ràng, hơn nữa kia kia tơ khí lưu cũng chậm rãi thông qua lỗ chân lông thâm nhập vào thân. Cảm ứng được, thiên điệu tinh khí. Tần chính trong lòng vui mừng, kia cảm ứng nhất thời biến mất. Hắn lập tức vững vàng tâm thần, lần nữa đi cảm ứng, có lần đầu tiên, lần này thì càng thêm dễ dàng, rất nhanh liền cảm ứng được thiên địa tinh khí liên hệ với bản thân. Lập tức hắn liền tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh cơ sở tiên, dẫn đường tiên địa tinh khí dung nhập vào bên trong huyết mạch. Dần dần, kia máu lại bắt đầu sôi trào lên, hơn nữa lưu động tăng nhanh. Không bao lâu, máu chảy tiếng vang lên, như quần cuộn nước chảy, sau lại như trường giang đại hà dòng nước xiết, cuối cùng hóa thành hải triều thanh, nồng nặc khí huyết ở tần chính bao quanh nổi lên, bắt đầu khởi động không ngừng. Khí huyết ngưng liên. Hai tay tần chính ở trước ngực va chạm. Chỉ thấy kia bao quanh hiện lên nồng nặc khí huyết lập tức tụ lại, chậm rãi hóa thành một bộ thần liên dáng dấp. Thần liên nhập vào người, truy luyện bản thân kia khí huyết ngưng tụ thần liên liền dung nhập vào thân thể của hắn, bắt đầu đi dạo ở toàn thân các bộ vị. Mỗi lần đi qua trên đất bên, nơi đó tựu như cùng bị ngạnh xanh xanh đả đoạn một lần tự đắc, đau tần chính gần như muốn bất tỉnh. chịu đựng, không thể đã bất tỉnh, Đã hôn mê, làm gãy tu luyện, sẽ phải lại tới qua. Ta muốn một lần xông qua. hắn cắn nát cương nha, kiên trì cả thể một canh giờ, kia khí huyết thần liên mới tính chui luyện toàn thân hoàn tất. như thế tần chính sẽ có một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác, phảng phất toàn thân tạp chất, dơ bẩn cũng bị luyện hóa sạch sẽ. hoàn thành một bước này, kế tiếp chính là mấu chốt nhất một đốt. Thần liên thu nạp máu huyết, dung nhập vào đan điền, hóa thành võ mạch. Cựu sắc thần liên kinh đặc sắc chính là lấy máu làm trụ cột, dung huyết chi tinh hoa luyện thành cựu sắc thần liên võ mạch trong đan điền trụ tại. Nhất cổ tắc khí, tối nay tiểu nấu chảy máu hóa thần liên. Tần Chính hít vào một hơi sâu, đột nhiên phát lực. Huyết dịch của cả người đều sôi trào, phát ra mãnh liệt hải triều thanh, kia khí huyết thần liên trong đan điền tiến vào, trung kỳ tâm chiếm cứ, mà kia quần quẫn nhi động trong máu, nhẹ nhẹ trong máu tinh hoa hướng đan hội tụ. Trôi qua máu của nhất phân tinh hoa, sắc mặt Tần Chính tiểu tái nhợt nhất phân. Tu luyện như thế, cũng là một loại mình hao tổn quá trình chỉ có hòa máu hóa thần liên vi cựu sắc thần liên võ mạch thành công mới có thể lần nữa khôi phục mà khí huyết tràn đầy không đạt được yêu cầu sẽ lố lạ căn bản khó khôi phục nhẹ nhẹ huyết chi tinh hoa dung hội kia khí huyết thần trong liên liền để cho nhìn qua này rất hư hào thần liên từng bước chân thật đứng lên chín mảnh cánh sen cũng sẽ không là đơn thuần mẫu máu đều có đặc sắc nửa giờ sau sắc mặt tần chính tái nhợt không một kia huyết sắc hô hấp của hắn cũng rất nhẹ rất nhạt phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hít thở không thông giống nhau Thiên thần Liên cũng rốt cục hiện ra 9 loại bất đồng sắc thái. Theo thứ tự là hồng, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử hắc, bạch. Cựu sắc thần Liên thành. Tần Chính xem ra giấy trắng trên mặt sắc nặn ra một nụ cười, hoàn thành một bước này, cơ hội tiểu nhất định thành công. Thần Liên hóa võ mạch. Theo hắn quát khẽ một tiếng, chỉ thấy kia cựu sắc thần Liên thả ra cựu sắc ánh sáng câu liên đan điển, cùng thân kết hợp lại. Đương hai người hoàn mỹ phù hợp, đã không còn nửa điểm ngăn cách sau, Tần Chính hít vào một hơi sâu, hai bàn tay ngón cái cùng ngón trỏ ở phần bụng nhấn một cái. Cựu sắc thần Liên lập tức xoay tròn. Sau một khắc, này thiên địa tinh khí giống như bị một cố đáng sợ hấp lực kéo ra giống nhau, điên cuồng mà không có vào cựu sắc thần trong liên. Sau đó lại có cựu sắc thần trong liên bắt đầu khởi động xích tinh khiết lực lượng dung nhập vào trong huyết mạch, mắt thấy tần chính kia giấy trắng trên mặt vậy nhanh chóng hiện lên một chút huyết sắc, chỉ chốc lát sau, cựu khôi phục như lúc ban đầu. Theo cựu sắc thần liên thu nạp thiên địa tinh khí, tần chính sẽ thấy độ trước cảm nhận được 300 lần cảm giác. hắn còn chưa kịp phản ứng, toàn thân run lên, đột phá, chương không lực võ cảnh, đột phá tới nhanh chóng như vậy, lại chưa từng làm tần chính cảm thấy bao nhiêu chân kinh bởi vì đây là hậu tích bạc phát hiệu quả, huyết mạch của hắn chui luyện nhiều lần lắm, 300 lần thành công cùng thất bại, không ngừng mà ma luyện, chẳng những ma lệ tim của hắn lại càng khiến cho chất chứa quá lâu. Hôm nay rốt cục có cựu sắc thần liên hóa thành võ mạch, làm hắn giải trừ gông cùm xiềng xiếc, đột phá cũng là chuyện đương nhiên, thậm chí có có thể ở trên trời võ cảnh một ngày công nhận mình lô sắc trước cảnh giới, cũng sẽ lấy ra ngoài thường nhân tưởng tượng tốc độ đột phá. Rốt cục không cần nữa rơi xuống đi trở về, lực võ cảnh võ đạo chi môn rốt cục mở ra cho ta, tần chính lương phấn mà bóp chặt nắm tay, 6 năm tu luyện không ngừng mà thất bại, dù hắn viên này ăn no trải qua trái tim của ma luyện cũng run rẩy, một khi thành công, chính là tần chính cũng không chế không được nước mắt chảy xuống. hắn rất nhớ tuyên tiết, nhưng là hắn hiểu được, phải bí ẩn, tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Cựu sắc thần liên kinh chính là thần vũ đại lục tam đại vũ kinh một trong, là có thể đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiết vũ kinh, đã sớm thất truyền không biết bao nhiêu năm tháng, cũng là như thế, cự ly có ghi lại một lần cuối cùng có người lập tức thành thần, đã có 5.000 năm lâu, 5.000 năm tới, không người thành thần, một khi bị người biết được cựu sắc thần liên kinh chỗ ở thế tất yếu khiến cho thần vũ đại lục chú ý của mọi người nếu là thế này hắn tiểu thật nguy hiểm thậm chí đông hải vương phủ ngay tiếp theo đại viêm thủ đô đế quốc có thể gặp phải tai họa ngập đầu nhất định phải tiềm ẩn tu luyện chuyện của cựu sắc thần liên kinh tần chính tinh táo sau bên ngoài đi tới xem xét một phen cũng không có người nào có thể xác định lúc trước tu luyện hẳn không có khiến cho người nào chú ý điều này cũng không kỳ quái ngọc liên viện ở vào đông hải vương phủ phía sau nhất trong sân thì độc lập một cái sân cũng là lao đông hải vương không nguyện ý làm cho người ta tới quấy rầy nơi này của cho nên tương đối vắng vẻ xác định không ai, tần chính quay ngược về phòng. đợt tu luyện này, hao tốn hơn 10 giờ thời gian, tần chính cũng là đói bụng, tùy tiện ăn chút gì. trong lúc trong đầu của hắn còn lẩn quẩn một cái ý niệm trong đầu ta, nhưng lấy tu luyện, vậy thì càng cho thấy máu của ta phi phàm, không biết máu này mạch có nhiều bí mật. ý niệm này tạm thời bị tần chính dằn xuống đáy lòng, trước mắt hắn phải làm thị tu luyện. cựu sắc thần liên võ mạch thành hình, kế tiếp tu luyện liền không còn là đơn thuần cảm ứng thiên địa tinh khí, đạt tới lực võ cảnh, khí lực tăng nhiều, tần chính cũng hơi muốn nhìn một chút thay đổi của mình. Hắn đi tới điêu khắc ngọc liên hoa ao bốn chữ kia trước tấm bia đá. Đá này bia lộ ở bên ngoài địa phương chiều cao ba thước, dày đến một thước, sức nặng tự nhiên là hết sức kinh người. Trước kia tần chính đã từng nhàn chán thử đi dung chuyển tấm bia đá này, kết quả là vẫn không núc đích. Vây quanh tấm bia đá vòng vo hai vòng, hắn nửa ngồi hạ thân, lấy tay ôm lấy tấm bia đá hai mặt, đột nhiên phát lực, toàn thân da thịt cũng khua lên tới. Đã nghe bia đá kia phát ra thọt lét tiếng vang, thật giống như bị kỳ lực lượng cho siết muốn nứt khai tự đắc. Sau đó hắn chậm rãi đứng thẳng cả người, chỉ thấy bia đá kia từ từ lên động. Vùi sâu vào mặt đất bộ phận bắt đầu hiện hiện ra, chờ hắn đứng thẳng, tấm bia đá còn có rất lớn một phần chôn dưới đất. Lực lượng này lớn đâu chỉ gấp một lượng lần, chừng gấp 10 lần a. Lực võ cảnh quả nhiên là vượt xa nhục thân cảnh giới. Tần Chính lui về phía sau hai bước, đánh ra tấm bia đá, sau đó liền lần nữa tiến lên. Lại một lần ra bên ngoài nổ ra. Lần nữa cất cao sau, lờ mờ có thể thấy được tấm bia đá sắp hoàn toàn bại lộ ra, Tần Chính liền lần nữa dùng sức hạ thấp xuống, để tấm bia đá một lần nữa rơi xuống đất hạ, trở về dáng dấp ban đầu nhi. Như thế lặp lại mấy lần. Hắn liền rõ ràng lực võ cảnh khí lực to lớn, hưng phấn có thừa, Tần Chính cũng là không hề buồn ngủ, liền đến Ngọc Liên viện hậu viện tu luyện chẳng sở. Lực võ cảnh cũng chỉ là võ đạo cơ sở, thì trở nên một người thân thể quá trình, chỉ có đột phá lực võ cảnh đạt tới khí võ cảnh, mới có thể dẫn động thiên điệu tinh khí không ngừng mà luyện tiến vào võ mạch, tiến hành chân chính võ đạo tu luyện. Cho nên bây giờ còn là không ngừng mà tôi luyện thân thể quá trình. Tần Chính ở hai đùi, hai tay cũng trên trói chặt khối sắt, phía sau lưng còn đeo một cây trường dài hơn hai thước, to đến nửa thước thiết côn, như thế liền bắt đầu đang tu luyện trong chàng nghỉ võ. Ngại Hắn trầm xuống đến cực hạ, sau đó đột nhiên nhảy vọt đứng lên. Người đang không chung, kia khôi sát sức nặng tiểu lĩnh hắn cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng, mà sau lưng thiết côn càng làm cho hắn mất đi thăng bằng, thoáng cái ngã trên mặt đất. Thiết côn cũng đè ở trên người, đau Tần Chính phát ra hạ giọng kêu thảm. Thiết côn chính là dùng để thăng bằng, để cho Tần Chính bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể giữ vững thăng bằng. Hắn rõ ràng nhớ được một câu nói, đó chính là Lao Đông Hải Vương ở hấp hối thời kỳ lẩm bẩm lầu bầu qua thăng bằng thị võ đạo, người nói, thiên đạo căn bản nhất. Cắn răng, Tần Chính bỏ dậy lần nữa tới, tiếp tục nhảy lên.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 Trên cái thế giới này bí mật có thể bảo thủ hiện tại rất khó. Kia Lão Đông Hải Vương lưu lại hộp sắt chính là chứng minh cuối cùng sẽ bị phát hiện. Cho nên cái cảm giác cấp bách làm hắn tu luyện vô cùng đến cuồng. Đương hoàn thành tu luyện, Tần Chính liền thúc giục Cựu Sát Thần Liên cảm giác mệt mỏi, tu luyện mang tới vết thương nhỏ trong phút chốc khôi phục như lúc ban đầu. Cựu xác Thần Liên vì muốn tốt cho võ mạch có tam đại ở, thứ nhất có thể chữa thương, vết thương nhỏ tiểu đau mỏi mệt dễ dàng khứ trừ, đương tu luyện tới cực hạn, thậm chí khả đạt không từ địa bước. Thứ hai có thể tăng lên lực chiến đấu, đạt tới khí võ cảnh sau. Cựu sắc thần liên võ mạch sẽ dựng dục thần liên lực, có thể làm chiến lực tăng lên gấp bội. Thứ ba, đặc khí võ cảnh sau, từng cái đại cảnh giới, cũng sẽ chui luyện huyết mạch tinh hoa, ngưng tụ một giọt thần liên máu. Một giọt này thần liên huyết năng đủ giúp một người võ mạch lột xác hoặc là hoàn thiện, là tất cả võ giả đều mơ tưởng lấy được. Có thể nói tu luyện người của cựu sắc thần liên kinh, đó chính là trong mắt người khác vô thượng trí bảo. Đau đớn giết hết, thần chính tắm rửa sạch sẽ, ăn xong điểm tâm, hắn liền rời đi vương phủ. Lần nữa đi tới Yến Thính Vũ chỗ ở Đế đô một góc vắng vẻ trong tiểu viện. Lần này tới sau đó. Tiến Thính Vũ đang tôi luyện luyện của mình binh thuật, nhìn thấy Tần Chính đến, cũng là cảm thấy dân mình. Ta đột phá. Tần Chính ở trước nàng miến vừa đứng, hôm qua mới hoàn thành lần thứ 300 đột phá, hôm nay tựu lại một lần đột phá. Ngươi cho ta chủ công luyện binh sư, không phải là võ giả. Tiến Thính Vũ hoàn toàn không tin. Tần Chính cười một tiếng, lấy tay bắt được kia luyện binh lô, chỉ dùng tay phải ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa, ba ngón nắm được luyện binh lô, nhẹ nhàng nhất tới, chỉ thấy kia luyện binh lô thăng cái liền thoát ly mặt đất, huyền không. Yến Vũ che miệng, kinh hãi nói lực võ cảnh. Để xuống luyện binh lô. Tần Chính cười gật đầu. Không thể tưởng tượng nổi, làm sao ngươi đột phá, nàng không có võ mạch, làm sao có thể đủ đột phá, hơn nữa trong một đêm, thành tựu lực võ cảnh, cái này không thể nào. Tiễn Tính Vũ khó có thể tin nói. Ta thật sự đột phá. Tần Chính đúng đúng vai. Làm sao ngươi làm được xấu? Tiễn Tính Vũ há miệng liền hỏi thăm, lập tức nháy mắt mấy cái, đạo nàng không có hỏi tới qua ta vì sao có như thế tinh xảo luyện binh thuật, ta đây sẽ hỏi ngươi như thế nào đột phá. Tần Chính cũng biết Tiễn Tính Vũ nhất định sẽ không hỏi tới. Đây là một loại an ý ta tới là để cho ngươi biết, nếu có người muốn hỏi thăm ngươi ta làm sao có thể đủ đột phá, thì nói ta có ẩn nút võ mạch. Hắn làm như vậy cũng là hết khả năng che giấu mình tu luyện chuyện của cựu sắc thần liên kinh, hết sức không ở lại một chút kẽ hở. Xem ra nàng đột phá việc này cất giấu bí mật rất lớn nga. Tiễn Thính Vũ cười nói, ừ, bí mật rất lớn, sau này ta sẽ nói cho ngươi. Tần Chính gương mặt nghiêm túc, nhìn thấy Tần Chính thế này bộ dáng nghiêm túc, Tiễn Thính Vũ cũng thu liễm nụ cười, trầm ngâm nói yên tâm đi, ta sẽ không chuyện của đưa ngươi nói cho bất kỳ người nào. Nàng tự mình kiểm tra thực hư cảnh giới của tần Chính, xác định sau, rồi mới lên tiếng ngươi đối với ta tăng lên luyện binh thuật cũng là có trợ giúp rất lớn, ta cũng vậy nên cảm tạ cảm tạ nàng, như vậy đi, ta vì ngươi chế tạo một món binh khí, khắc biếu tặng cho ngươi một loại thần kỳ vũ khí. Tân Chính cảm thấy hứng thú, ta nhớ được nàng đã từng nói vì ta thiết kế qua một món binh khí, sẽ chờ ta đạt tới lực võ cảnh, liền vì ta chế tạo, là cái gì binh khí? Không phải là đao không phải là kiếm không phải là thương không phải là kích, cụ thể là cái gì? Cho ta 20 ngày thời gian tới luyện chế, đến lúc đó ngươi tới lấy tự nhiên sẽ hiểu. Tiến Thính Vũ mại cá cái nút. Được rồi, cái này thần kỳ vũ kia đây. Tần Chính trong lòng biết nha đầu này một khi không muốn nói, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng muốn cho nàng phun ra bí mật. Đây là Tần Chính tín nhiệm nguyên nhân của nàng, giống như Yến Thính Vũ tín nhiệm hắn giống nhau. Tiễn Thính Vũ giao hai cái quyển trục cho Tần Chính nàng trở về tu luyện sao? Ta cũng vậy muốn làm ra nàng luyện chế một vật tiện tay binh khí. Cũng không còn để cho Tần Chính ở chỗ này quan sát, đã hắn đuổi đi. Tiễn Thính Vũ không kịp đợi muốn luyện chế một vật nàng từ lúc chào đời tới nay đắc ý nhất tác phẩm. Tần Chính cũng không còn dừng lại lâu, cứ như vậy tới vội vàng. Đi vội vàng trở lại với phủ. Ngọc Liên bên trong viện, đại môn đóng chặt. Trong tu luyện chàng, tần chính mở một cái quyển trục. Cuốn này trong trục ghi lại một loại vũ khí, tên là Đấu Khỏe. Đấu Khỏe thị thần kỳ vũ khí, phía trên ghi lại chẳng qua là như thế nào phát lực vận dụng, nhưng là như thế nào đem thi triển lực lượng càng thêm bí mãnh, lại cần căn cứ hồ loại yêu thú hiện ra cái loại này thuần túy thu tính bản năng cử động tới càng ngộ, cho nên có người nắm giữ Đấu Khỏe, có thể vượt cấp khiêu chiến, có người nắm giữ Đấu Khỏe thậm chí đối mặt với thấp hơn người của thực lực bản thân cũng là bại trận. Có mạnh hay không, nhìn tự thân Đây là đấu khỏe để cho người thán phục địa phương mở một người khác quyền chủ rõ ràng là một bộ bách hổ đồ bên trong mỗi một con hổ loại yêu thú cũng bị miêu tả trông rất sống động hơn nữa còn là hổ này loại yêu thú điên cuồng nhất thời điểm nhìn một cái tựu như cùng phơi bày ra phụ cận giống nhau xem bách hổ có thể tiểu thành xem thiên hổ có thể lại thành xem vạn hổ có thể viên mãn xem tận thần vũ đại lục hết thảy hổ loại yêu thú điên cuồng thái độ khả đạt đại viên mãn tần chính ở sau đọc thuộc đấu khỏe vận dụng phát lực phương pháp liền quan sát bách hổ đồ tu luyện đấu khỏe chương không tiểu thành sáng sớm một luồng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của tần chính. hắn ngồi ở trong tu luyện tràng, bách hổ đồ tùy ý trên đầu gối đặt ở, cả người đều vô cùng đúng lỏng, nháy mắt một cái không nháy mắt ngó chừng kia bách hổ đồ. điều hổ loại yêu thú phản phất sống lại giống nhau, ở trước mặt của hắn nảy lên, thị liên cùng nhất thái độ. nhìn một chút, trầm ngưng trong cơ thể của tần chính có một cổ khí tức cuồng bạo dượng dục ra, đấu khỏe cùng khí thế kia tương liên thông, ý tứ chính là một loại thế, mà nay hắn xem bách hổ đồ có điều nổ ra, cả người đều rất giống đẩy tới một ranh giới bùng nổ. giống, hổ khiêu sơn lâm, ta là vua. Cho dù là hổ loại yêu thú bản thân có sự phân chia mạnh yếu, có chút không như yêu thú của hắn, lại nhưng cựu có cái loại này bách thú chi vương khí thế, chết trận cũng tuyệt không chịu thua. Tần chính khí thế cũng điên cùng bắt đầu khởi động đứng lên. Hắn gầm thét thật giống như kia hổ khiếu sơn lâm vương giả thu hồi bách hổ đồ, hắn đứng lên, hai chân vững vàng đứng vững, hai bàn tay về phía trước thăm dò, thật giống như bách hổ đầu người trong đứng lên độc giác yêu hổ. Đấu khỏe xem hổ chi mãnh liệt, mà không phải là nhất định phải bắt chước hổ hết thảy. Đây là lấy bởi vì vốn lấy hổ chi mãnh liệt làm vụ một loại vũ khí căn cứ người cùng hồ hai loại hình thái tới xác định đấu khỏe mạnh yếu Hút. Tần chính hít vào một hơi sâu dựa theo đấu khỏe phương thức khí nhập ngũ tạng lục phủ thấm vào phổi theo hấp khí phổi bên trong có khí tăng nhiều khí lãng lưu động lợi hại khiến cho kia hấp khí cũng truyền đến rất mạnh tiếng vang hô thở ra một hơi không khí bốn phía được dắt một loại quần cuộn mà tụ núi miệng của hắn ở tạo thành mịt mờ bạch khí truyền đến trầm thấp tiếng hồ gầm tu luyện đạt tới khí võ cảnh sau sinh sản chân nguyên chân nguyên này thị cướp lấy thiên địa tạo hóa chi tinh khí rèn luyện bản thân dùng cái này hướng thiên và mệnh đây là võ đạo gốc dễ võ đạo cuối cùng chính là tuổi thọ kéo dài cho tới trường sinh đấu này khỏe thị đoạt này thiên địa tinh hoa luyện bên trong ngực bụng rèn luyện bản thân hơn có thể dưỡng dục lực lượng lấy hổ chi mãnh liệt người thân thể toái ra vô cùng sắc cơ trong đầu tần chính hiện lên đấu khỏe phương pháp tu luyện phương pháp tu luyện này cùng võ đạo tu hành luyện thể mật thiết tương liên luyện tất cả tu hay trong đầu lọc một lần dùng tâm hiểu được hai mắt ngó chừng bách hổ trong đồ độc giác yêu hổ phơi bày ra thảm kịch dã thần chính bên trong hai tay có cuồn cuộn mà đến khí lãng hóa thành trường hà một loại Hai mắt bắn tán loạn tinh quang, cả người ra thịt căng thẳng, đầy đặn sức mạnh của bạo tạc tính chất, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng hổ khiếu, hướng về phía hư không mãnh liệt trào ra hai đấm, một khắc kia, dưới chân điệu miên như có hẽ ra dấu hiệu, hắn cũng như hổ vương xuống núi một loại đột nhiên đánh giết đi ra ngoài. Phanh! Phanh! Trên mặt đất hai khối chừng nửa người lớn nhỏ cứng ngắc vô cùng đá xanh bị hai tay hắn đánh nát, vô số đá vụn mang theo kình lực bốn bề gào thét bay vụt, còn có bị đánh thành bột thạch mặt bay múa lượn trời. Tân chính nhiệt huyết sôi sục, trong lòng kích động. Đây chỉ là lực võ cảnh không có đạt tới khí võ cảnh tu ra chân nguyên của võ đạo căn bản, thì hít một hơi dùng là thiên điệu tinh khí mà thôi, thì đến được như vậy trình độ. Nếu là đạt tới khí võ cảnh sau, nữa ứng dụng đấu khỏe, uy lực mạnh, lấy tần chính ở Đông Hải Vương phủ nhìn thấy hết thể mà nói, sợ là thật không có vũ kỹ có thể cùng so sánh a. Hít một hơi, nay cổ khí thủy trung không ngừng, dựa theo đấu khỏe phương pháp đang lưu động chứ, hắn không hoàn toàn địa ở nơi này chỗ tu luyện, không ngừng mà diễn luyện trong đầu chứ nhìn qua bách hổ trong đồ bách hổ tư thái động tác, hổ chi động tác đại biểu máy liệt, người chi động tác đại biểu nhận, hai người kết hợp cương manh có thừa, còn có sự mềm dẻo, là vì đấu khỏe. Tần chính giống như kia manh hổ xuống núi, xây dịch nhẹ cẩn, hai bàn tay lặp đi lặp lại hù ở hải ra, khi thì hổ chảo, khi thì nắm tay, căn bản không cần cố ý hoàn toàn bắt chước hổ thái độ, lấy thư ưu điểm cũng đủ. Càng luyện càng là côn dã, máu của hắn sôi sục, phảng phất cũng muốn được rát, hóa thành manh hổ. Vừa thông suốt đấu khỏe thi triển xong tất, Tần chính không hề mồ hôi, ngược lại tinh thần dịch dịch, hô hấp đều đều. Đấu này khỏe quả nhiên vi phạm, ta chỉ là nhìn bách hổ đồ, là có thể có như thế như thế nếu là đạt tới đại trọn vẹn xem thần vũ đại lục hết thảy hồ thái độ chẳng lẽ không phải một quyền có thể phá thương khung tân chính hưng phấn vung quyền giang dác một quyền này dựa theo đấu khỏe cái kia loại hô hấp một hít một thở cướp lấy thiên địa tinh hoa rèn luyện bản thân không có ý thức một quyền hoàn toàn chính là lực lượng của thân thể liền đánh một ít gốc cây trừng bát to miệng lớn bằng hải thanh sam thụ mất dựa theo đấu khỏe phương pháp hô hấp vận dụng thuần túy sức mạnh thân thể có thể nói biến thái trong cực phẩm tân chính nhìn mình nắm tay hưng phấn không thôi hắn liền lần nữa tu luyện không ngừng mà diễn luyện chứ đấu khỏe kèm theo tu luyện lực lượng của hắn cũng là càng ngày càng mạnh, so với trước tu luyện càng thêm rất mạnh rất nhiều. Đấu khỏe tu luyện không chỉ là vũ khí tu luyện, lại càng võ đạo tu hành, không ngừng mà diễn luyện chứa bách hổ trong đồ các loại yêu thú tư thái, và rồi đang không ngừng diễn luyện trong quá trình đối với khí thế nắm giữ, phát lực vận dụng, đi vu tồn tại tình, đây là đấu khỏe trâu hảo diệu. Mỗi người tu luyện cũng khác nhau, chỉ cần căn cứ từ mình vóc người, khí chất, căn cốt, cảm giác đi diễn luyện thuộc về mình đấu khỏe là được. Không ngừng gặp lại, không ngừng diễn luyện, càng ngày càng đơn giản. Đánh đánh, tần chính sẽ có một loại rộng mở trong sáng cảm giác thật giống như toàn thần cũng thông thấu một loại, bách hổ trong đồ cử động của yêu hổ kết luận là một giống vừa động bổ nhào về phía trước, nhảy, đều cũng là đầy dây vô tận hổ vương khí thế, càng là như thế càng là hư phấn, tần chính đối với đấu khỏe biết lại càng sâu một tầng, giống tần chính dương thiên phát ra một tiếng hổ khiếu, rất có hổ khiếu sơn lâm ta là vua hổ vương thái độ, một hít một thở, tiếng động như sấm, tần chính nảy lên, một khắc kia hắn tựu như cùng với yêu hổ vương loại, chấn động không khí cũng mãnh liệt run dày lên, hướng về phía phía trước một bội bát to miệng lớn bằng hải thanh sam thủ đánh. Vậy, hải thanh sang thụ ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Lúc trước một quyền chẳng qua là đả đoạn, mà nay cũng là đánh nát. Tần Chính không khỏi ẩm ý cười lớn lên, hắn xác định đấu khỏe đã có chút thành tựu. Kế tiếp hắn ở nơi này, Ngọc Liên bên trong viện, cùng ngăn cách ngoại giới loại, điên cuồng mà tu luyện, lấy đấu khỏe tu luyện, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, tranh thủ sớm ngày làm tiếp đột phá. Cho đến có người đến tìm hiểu, mới đả đoạn Tần Chính tu luyện. Người tới chính là tiểu vương gia Tần Dật tiếp thân gia nô Tần Hành. Đi theo Tần Hành tới trước còn có bốn người, đều cũng là người lực lưỡng. Tiểu Vương gia nói là cho nàng 3 ngày thời gian, lại đợi nàng 10 ngày lâu, cũng coi là cho mặt mũi người, Tần Chính, mang theo hộp sắt quỷ hiến tặng cho Tiểu Vương gia sao? Tần Hoành nên ngang đứng ở trước mặt Tần Chính, hai bàn tay ôm ngực, phía sau bốn người lực lượng xếp thành một hàng, khí thế rất đủ. Tần Chính hừ nói hộp sắt thị Lão Vương gia để lại cho ta, không thể nào giao cho bất luận kẻ nào. Tần Hoành vừa nghe, trên khuôn mặt nhất thời lộ ra nụ cười sáng lạn như vậy tốt nhất, nàng Tần Chính ì vào Lão Vương gia sùng ái, luôn luôn tác uy tác phúc, mấy người chúng ta đã sớm nhìn không quen, lần này nhìn Tiểu Vương gia thế nào thu thập người. Hắn muốn gây bất lợi cho ta, cứ tới chính là." Tần Chính lạnh lùng nói. "Sợ, không muốn đi." Ha ha, nàng Tần Chính cũng có sợ sau đó. Tần Hành cười to nói có thể nàng tất phải đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, phía sau bốn người lực lượng trước liền hướng một bước, rất có muốn động thủ tư thế. Bốn đại hán này đều cũng là lực võ cảnh cao cấp, hoàn toàn không phải Tần Chính một lực võ cảnh sơ cấp có thể chống lại. Tần Chính dương mắt lạnh lẽo bọn họ. Đã nghe Tần Hành đạo nàng tốt nhất không nên phản kháng, nếu như bị đả đoạn cánh tay đả đoạn chân có thể không oán chúng ta được. Tần Chính trầm giọng nói các mãi muốn ta đi nơi nào? Tần hoành nét miệng cười nói Hổ Sân, Tần Chính ngơ ngác một chút, theo bản năng sờ sờ chốt mũi, khỏe miệng lơ đang toát ra một nụ cười. Hổ Sân nhưng lại yêu Hổ khu tụ tập, lúc này đi xa đi thẳng về phía trước ta và các ngươi đi. Chương 06, Hổ Sân. Hổ Sân thị yêu Hổ khu tụ tập, Sở Dĩ khiếu Hổ Sân, chính là chỗ này Hổ vườn chủ nhân đối với Hổ loại yêu thú cảm thấy hứng thú, những khác loại khác yêu thú, cho dù là cấp bậc không thấp, cũng hết thể hướng ra phía ngoài bán ra, tuyệt không ở lại hồ trong sân, cũng là như thế những người xưng hô Hổ vườn chủ nhân hồ nữ, Sở Dĩ như thế. Thì không ai biết hổ sơn chủ nhân là ai, chỉ biết là là nữ nhân. Hổ sơn đối ngoại tuyên bố bên trong khu vườn có hơn ngàn hổ loại yêu thú, mà nơi này của những thường xuyên đến đó vui lùa người, lại cho rằng hổ này trong sân hổ loại yêu thú ít nhất phải ở trên 3000 lấy. Tần Chính kể từ nhận được đấu khỏe, liền muốn qua một ngày kia tiến vào hổ sơn, xem thiên hổ mà đại thành. Đấu khỏe muốn đại thành, cần hơn ngàn hổ loại yêu thú thái độ lại vừa. Chẳng qua là hắn gần đây mới tiểu thành, chưa tiến hành này kế hoạch mà thôi. Hổ sơn ở vào đại viên ngoài đế đô, xây dựng lương vào núi, đứng ở hồ trước sân tần chính liền rõ ràng cảm nhận được một cỗ hổ loại yêu thú đặc lưu hơi thở loại khí tức này người bình thường là không cách nào cảm nhận được chỉ có tu luyện đấu khỏe tần chính có thể rõ ràng cảm ứng được hổ trong sân thỉnh thoảng truyền tới một loạt hổ khiếu kích thích tần chính đều có một loại muốn phát ra hổ khiếu hưởng ứng xúc động sợ tần huynh thấy thế dễ cận nói hiện tại cũng không có thuốc hối hận sợ ta sẽ tới tần chính hừ nói tần hành cười lạnh một tiếng đi thôi tiểu vương gia đang chờ còn ngươi sau lưng bốn người lực lượng cũng là dùng ánh mắt uy hiếp ngó chừng tần chính tần chính cười nhạt một tiếng đi xa tiến vào đi vào trong đó, cái loại này hổ loại yêu thú hơi thở nặng hơn, mà hai bên trên vách tường còn treo móc một chút hổ loại yêu thú da lông, hoàn chỉnh điêu khắc, dự tận tư thái, không khỏi làm tần chính cảm nhận được nơi đây thị tu luyện đấu khỏe tuyệt hảo đất. phong ngoài quá thất. Hổ trong sân có đấu thú tràng, có đặc biệt giao dịch yêu thú trên phố, còn có sân săn bắn chờ một chút. Dưới tần huỳnh dẫn dắt, bọn họ liền tới đến ngoài sân săn bán. Trong sân săn bắn, hổ khiếu không ngừng, hổ loại yêu thú không biết có bao nhiêu, ở bên trong đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn có lẫn nhau đánh lẫn nhau, còn có bên ngoài hướng về phía nhân loại phát ra tức tối gầm thét. Tiểu Đông Hải Vương Tần Dật đang ở ngoài sân sàn bán cùng một tên cơi trắng như tuyết tuấn mã thiếu nữ cười cười nói nói. Tần Chính nhận được cô gái kia chính là cùng Đông Hải Vương Bình lên bình ngồi đích bình Nam Vương con gái một vân đóa. Hai người này bao quanh có rất nhiều người xuống lại. Kia dẫn dắt Tần Chính mà đến Tần Hoành xoay người, mặt tràn đầy nịnh hót nụ cười chạy chậm quá khứ tiểu vương gia. Tần Chính tới. Tần Dật rất xa nhìn xéo Tần Chính một cái hắn có thể cầm chứ cái gì tới? Không có. Tần Hoành đạo 3. Tần Dật cưỡi trên tuấn mã, đầu thủ đem nửa tiên trên không trung hung quật một chút, phẫn nộ quát hảo một cái Tần Chính thật sự cho rằng ta không dám giết nàng, để cho hắn lại đây. Tần hành lập tức trở về tới, chào hỏi Tần Chính quá khứ, cùng nhau đi tới. Tâm thái của Tần Chính đã sớm bình tĩnh trở lại, suy tư ứng đối phương pháp. Hắn chậm rãi đi tới Tần Dật trước ngựa, vị trí này vừa vận thị Tần Dật roi ngựa không với tới địa phương, hơi không người một cái coi như là hành lễ tiểu vô gia. Ta đã nói với ngươi nói, nàng còn nhớ được. Tần Dật trên cao nhìn xuống nhìn trước ngựa người, nhất là nhìn thấy Tần Chính hành lễ căn bản là qua loa cho xong, trong lòng lại càng bất mãn. nhớ được. Tần Chính đạo. đồ đâu. Tần Dật dùng sức giắt roi ngựa, một bộ tần chính trả lời không thể để cho hắn hài lòng, lập tức xuất thủ tư thái. Đối với Tần giật là người, Tần Chính rất rõ, nhưng hắn vẫn như cũng là rất cố chấp, Lao Đông Hải Vương đối với hắn có trời cao đất rộng ân, tuần hoàn thứ di mệnh, chính là đối với Lao Đông Hải Vương tôn trọng, Tần Chính người này từ trước đến giờ có ân phải trả, có đôi khi cũng là cố chấp lợi hại, tiểu như cùng hắn nhận đúng con đường tu luyện, 300 lần đột phá hồi phục lại rơi xuống cảnh giới, cũng không bỏ cuộc giống nhau, sự kiện này cũng giống như thế. Đương nhiên, cũng không phải là xoa hồ hộ dùng chết đi minh trí người hắn, giống như hắn lại tới đây liền tuyển chọn vị trí mà đứng giống nhau. Lão Vương gia đưa cho ta, kính xin tiểu vương gia không đủ tháo vác vội vã cùng ta, đây đối với tiểu vương gia thanh danh cũng không nên xấu. Tần Chính tính toán trước tiên là nói về một ít lời tới dọa đẻ tần giật, bất kể nói thế nào, vậy cũng là lão vương gia gì mệnh. Nào biết hắn vừa mới lên tiếng, Bình Nam vương con gái một vân đoá lại phốc suy một tiếng cười. Vân đoá này thị đại viêm đế đô nổi danh mỹ nhân bại hoại, tùy lấy làn da trắng như tuyết nổi tiếng, cười một tiếng thì nhìn tần giật hai mắt chực câu câu không thể động đậy. Đã sớm nghe nói Đông Hải vương phụ có cái địa vị đặc thù nô tài, chính là hắn sao? khen, thật vẫn không tầm thường. Vân Đóa thanh thúy thanh âm dễ nghe làm cho người ta nghe cũng là rất thư thái. hắn có thể có cái gì không tầm thường? Tần Dật ưỡn ngực, muốn ở trước Vân Đóa miến ra vệ anh Tuấn của mình, đương nhiên không tầm thường nữa. Vân Đóa cười nói ngươi nghĩ à, một cầu nô tài, có thể làm cho chủ nhân phái người đi mời, đã rất cho hắn mặt mũi. nhìn thấy chủ nhân còn không hành lễ, huống chi chúng ta đều thị lá ngọc cảnh vàng tiểu vương ra, người ta cũng chỉ là qua loa cho xong mà thôi. điều này có thể một loại cái gì? nguy rồi. Tần Chính thầm tiêu không tốt, Tần Dật này vốn là đang theo đuổi Vân Đóa. Bị Vân Đoá nói như vậy, Tần Dật tất nhiên tức giận hơn. "Tiểu Vương gia sáu, Tần Chính đạo, ngươi nhìn, ngươi nhìn, vừa không tầm thường, chúng ta những chủ nhân này đang nói chuyện, cẩu nô tài kia cũng dám xen mồm, Tiểu Vương gia, ra, nàng liên tên cẩu nô tài cũng không còn được, thật là làm cho người ta thất vọng." Vân Đoá lắc đầu nói. Tần Dật vừa nghe, ngay lập tức giận dữ, nhấc lên roi ngựa hướng về phía Tần Chính liền quất tới. "Ba, roi ngựa đi không?" Tần Chính chỗ đứng, sẽ không khả năng bị hắn quát chúng, mà bản thân của hắn thì đối với Vân Đoá đầy đặn hận ý, mình cùng nàng không thù không oán lại thế này khuyến khích tần giật để giáo huấn mình cầu nô tài còn dám trốn tần giật thúc mạnh ngựa dây thừng tuấn mã vó trước giơ lên liền muốn ngựa đạp tần chính tần chính về phía sau tránh né bốn tên kia người lực lượng lập tức xuống lên phủ kín đường lui của hắn cái này có thể chọc giận tần chính hơi thở khẽ biến sẽ phải vận dụng đấu khỏe chờ một chút vân đoá cập thời ra khỏi miệng quát bảo ngưng lại tần giật lúc này mới dừng lại không hiểu nhìn vân đoá Giáo huấn như vậy hắn nhiều không thú vị vân đoá đạo nàng có cái gì tốt đùa biện pháp tần giật hỏi Vân đoá một ngón tay sân sắn bắn ngươi nhìn trong chàng những yêu hổ đó cũng đói một ngày cũng không còn đồ ăn không nếu như để cho hắn đi đi săn Tần Dật được nghe mừng lớn nói biện pháp tốt sắc mặt Tần Chính xoặt một chút biến thành hắn thủy trung kiên chỉ tin tưởng một điểm nếu là Tần Dật lời của chỉ sợ hắn nói nữa đảm khí mười phần cũng không dám thật giết hắn dù sao Lao Đông Hải Vương di mệnh ở mà đương Đại Đông Hải Vương đối với hắn chiếu cố có thừa cho nên hắn dám đến hồ sơn cũng không lo lắng sinh tử có thể sao cũng không nghĩ tới đây Vân Đóa cư nhiên như thử ác độc Vân Đóa ta với ngươi gì oán gì thù nàng ác độc như vậy. Tần Chính vẫn nộ quát, Vân Đóa doi ngựa điểm chỉ nàng nô tài kia, nhìn thấy ta, không quỳ xuống hành lễ, đây là lỗi của ngươi, cho nên phải trừng phạt. Chỉ bởi vì này, Tần Chính bóp chặt nắm tay, cắn răng, không để cho mình mắng ra thanh. Còn cần cái gì khác? Vân Đóa kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tựu như cùng tiểu gà mái giống nhau. Tần Chính lửa giận dưới đáy lòng cung bạo, chỉ bởi vì người ta vui vẻ, cho nên sẽ phải giết ngươi. Đây coi là cái gì đạo lý? Cường giả đạo lý. Chỉ cần nàng đủ mạnh, đặt tới võ đạo tuyệt điên, đừng nói giết người, coi như là giết đại viêm đế quốc hoàng đế cũng không còn người dám nói gì, ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Tần Chính sâu trong nội tâm dũng động mãnh liệt xúc động, hắn phải đứng ở võ đạo Tuyệt Điên, quyết không để cho bất luận kẻ nào đấu lại khi nhục mình, mà nay đã có cựu Sắc Thần Liên kinh, hắn đã cụ bị cái điều kiện này. Hít sâu mấy hơi, bình tĩnh một chút tâm tình, Tần Chính nhìn thoáng qua sân sắn bắn bên trong hồ loại yêu thú, cấp bậc cũng không cao, cao nhất cũng chính là tương đương với lực võ cảnh trung cao cấp, đối với hắn mà nói, chính là tu luyện đấu khỏe cao nhất nơi, nhưng là bực này hoàn cảnh mang tới cũng là khó đủ. Mở đại môn Tần Chính cất bước đi tới trước cửa sân săn bán, có người lập tức tiến lên mở sân săn bán cửa. Sân săn bán bên trong hồ loại yêu thú lập tức phát ra trận trận hổ khiếu, cả đám đều tản mát ra khí thế kinh người, dùng ánh mắt hung tàn ngó chừng Tần Chính. Đứng ở cửa, phía sau truyền tới một loạt tiếng cười. Tần Chính nhanh chóng tính táo lại, khỏe miệng thì nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn chậm rãi xoay người vân đóa, nàng có dám cùng ta đánh cuộc? Đánh cuộc? Nga, đánh cuộc gì? Vân đóa đạo. Cựu lấy ta đây cái mạng tới đánh cuộc, nếu ta có thể còn sống đi ra sân săn bán, sau này nàng thấy ta muốn hướng ta quỳ xuống hành lễ, ngươi dám không, dám. Tân Chính lớn tiếng quát, để ép những tiếng ồn nào đó làm cho tất cả mọi người cũng có thể nghe. Hừ, ta không có hứng thú cá với ngươi, nàng cũng không còn tư cách kia. Vân Đoá đùa cợt nói một câu nô tài, cũng vọng tưởng cùng ta đánh cuộc, thật là buồn cười. Tần Chính thản nhiên nói nàng sợ chưa, nàng sợ thua. Vân Đoá bĩu môi nói chế cười, ta sẽ sợ thua. Không sợ, vì sao không dám, liên chút can đảm này cũng không có, nàng còn ngày ngày la hét nói gì muốn trở thành đại viêm đế quốc đệ nhất bị đóng cửa vương phái nữ, muốn vượt xa tất cả phái nam vương ra. Đây là nguồn ngôn của ngươi. Gật liên tục đảm lượng cũng không có, nàng Vân Đoá chính là dựa vào phụ ấm mà thôi. Tần Chính rêu cần nói. Vân Đoá giận tím mặt ngươi dám nói ta chỉ dựa vào phụ ấm." Tần Chính lạnh nhạt nói không phải sao. Vân Đoá tức bộ ngực nhỏ nhi Phật phòng không chừng, đối với Tần Chính quát lên cầu nô tài, ta liền cá với ngươi. Tốt. Tần Chính cất cao giọng nói ta nếu có thể ở nơi này trong sân săn bắn sống đi ra ngoài, Vân Đoá sau này thấy ta sẽ phải hướng ta quỳ xuống, chư vị cần phải nhớ. Nàng hẳn phải chết trong đó." Vân Đoá hét lớn. Tần Chính đã không hề nữa đi xem nàng. Gió thổi tóc vũ điệu, áo phân phật, người lớn bước vào trong sân săn bắn. chương 07, hồ khiếu sơn lâm ta là vua. vừa vào sân săn bắn, bảy hổ diết đảo. kia cùng liệt yêu hồ khí, kích thích tần chính cũng có muốn giải khiếu xúc động, nhưng hắn vẫn là nhịn được. sân săn bắn rất lớn, liếc nhìn lại, nhìn không thấy tới giới hạ. dê núi, rừng, con sông đều ở trong đó, chẳng qua là phía bên ngoài, không có bình trướng địa phương, có người công xây cao tường rào, ở trong tần chính tiến vào sau, tần giận, vân đóa đám người tắc lai đến rất cao, vào bên trong quan sát. giống, trong tiếng hổ gầm có một điều yêu hổ nhào tới tần chính, tần chính cười một tiếng, chắc thân mà qua, sẽ làm cho chuyện này yêu hổ ở trước mặt hắn không quá nửa mét xa địa phương sượt qua người, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, kia yêu hổ khí thế, động tác, không khỏi chiếu rọi ở trong tần chính chi hốc, uống. không đợi yêu hổ này rơi xuống đất, tần chính một hít một thở ở giữa, tản mát ra đấu khỏe hơi thở, chỉ là một cái thoáng mà qua, bao quanh gầm thép yêu hổ môn nhất thời du lên, đấu khỏe có điều tiểu thành, tựu như cùng trở thành hổ loại yêu thú trong vương giả giống nhau, có thể uy áp yêu hổ tấn công tần chính cái này yêu hổ cũng thăng cái rơi xuống mặt đất tần chính phi thân cơi đi lên hướng về phía mông của yêu hổ chính là một quyền đòn nghiêm trọng đánh yêu hổ này tiêu đau đớn một tiếng bay lên không nhảy lên chạy về phía chỗ xa đi vân đoá chờ ta ở nơi này sân săn bắn đi bộ một chút thưởng thưởng phong cảnh sau lại đi ra nhận vào quỷ lệ của ngươi ha ha sáu tần chính cơi yêu hổ như gió bay điện chớp sông tới xa xa dừng dậm đi thanh âm lại càng vang dội một phe này trên dốc cao quan sát vân đoá sắc mặt tái xanh vân đoá yên tâm đi tần chính thực lực kia hắn cũng có thể từ trong sân săn bắn chạy đến đó mới thật sự là thiên đại tiêu thoại. ngươi nhìn hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng cái vô lại thủ đoạn đào tẩu, tân nhân đạo, ta không muốn xem của hắn có bất kỳ có thể đi ra. Vân đoá lạnh giọng nói làm cho người ta phong tỏa sở hữu ra khỏi miệng, một khi gặp được hắn, thì cho ta sát. một đường bao táp, thẳng vào chỗ sâu trong rừng rậm, tân chính nhớ mang máng có người để cập qua, sân săn bắn này có ở địa phương là rất nguy hiểm, nghe nói nơi đó có chứa chứa nhiều cao cấp yêu hồ tụ tập, vị trí chính là sân săn bắn rừng rậm phía sau, chờ xâm nhập trong rừng rậm thời điểm, tân chính cũng giới háng phát hiện cười yêu hồ thân run rẩy. Sợ sệt không dứt, không dám đi về phía trước tiến, bản thân của hắn cũng cảm ứng được một chút yêu hổ vương hơi thở, liền không ở cái hổ, mặc kệ rời đi, đi bộ về phía trước, càng là đi phía trước, kia hổ vương hơi thở cũng càng nặng, hơn nữa vô cùng hỗn độn, hiển nhiên không phải là một loại yêu hổ vua. Đợi xuyên qua rừng rậm, phía trước rộng mở trong sáng, thì một mảnh đất trống trải. Ở chỗ này để số lớn lồng sắt, chừng hơn mấy trăm, mặc dù lượng không nhiều lắm, có thể mỗi một chủng yêu hổ cũng là một loại kia yêu hổ trong vương. dạ, có song đầu ma hồ vương, có mực văn điện quang hổ vương chờ một chút tu luyện đấu khỏe yêu cầu xem hổ thái độ, mà tư thái tự nhiên là hổ vương tốt nhất, mà ngắm nhìn bình thường yêu hổ tư thái 1 hai ngàn con cũng không bằng trên trăm yêu hổ vua tác dụng đại, mà nay nhưng có hơn mấy trăm, hoàn toàn có thể thỏa mãn đấu khỏe đại thành điều kiện. Những trong lồng sắt đó đều có được một chút khiết còn dư lại yêu thú huyết đủ, máu rầm rề, có chút còn đang gập huyết, hiện nhiên là có người tới đưa qua thức ăn. Việc này yêu hổ vua chỗ ở lồng sắt cũng là đặc chế, dù sao phía ngoài tường rào có thể vây khốn không được bọn họ. Giống, giống, giống, nhìn thấy có người tới lai. Like. Việc này hổ loại yêu thú hết thể gầm hết lên. Trong lúc nhất thời, bảy hổ đủ khiếu có thể trắng lệ. Bực này khí thế ngưng tụ ở chung một chỗ, làm tần chính có một loại bọn chúng vẻ này từ đặc hữu hổ vương hơi thở muốn hội tụ mà thành chân chính hổ vương cảm giác. Trừng mấy trăm điều hổ loại yêu thú, mỗi một chủng đều có độc nhất khí hậu khác nhau ở từng khu vực thế. Tần chính tỉnh táo lại, bắt đầu nhất nhất ngắm nhìn. Một hít một thở ở giữa, hắn phản phất cũng hóa thân làm hổ. So với chút ít hổ loại yêu thú kích thích lẫn nhau, làm chúng nó không ngừng đối với tần chính gầm thét. Dương anh muối vuốt thả ra kia cuồng liệt khí thế. Đây chính là tần chính cần có, không ngừng ngắm nhìn. Nơi này có từng tại bách hổ đồ nhìn lên đã đến một chút hổ loại yêu thú, nhưng là có đột phá bình cảnh, tỉ như có một con độc giác yêu hổ đột phá bình cảnh, có thể nói độc giác yêu hổ vương, cái loại này độc giác yêu hổ nhất tộc vương giả khí thế đặc biệt máy liệt, làm tần chính bên dưới vừa nhìn, liền thăng đã từng từ trên người độc giác yêu hổ lãnh hội được khỏe tiến hành một lần hoa. Tần chính từng bước đi tới, nhìn thẳng mỗi một điều hổ loại yêu thú khiêu khích, kích thích, hắn khỏe cũng như trong sa mạc khát khao một ngày một đêm người, đột nhiên đụng phải ngọt ngào nước suối, điên cuồng hấp thu, bổ sung. Thuộc về hán đấu của mình khỏe nhanh chóng thành hình. Không bao lâu, tần chính đạt lấy tầng ở giữa nhất. Chỗ này chỉ có một đơn độc lồng sắt, độc bá nhất phương, những thứ khác hồ loại yêu thú còn lại là đều tụ tập ở một chỗ. Lồng sắt cũng phiếm nhàn nhạt tu quang, cho thấy nếu so với lồng sắt khác càng thêm bền chắc, mà ở trong lồng sắt này đang lười biếng nằm một cái màu đen tiểu yêu hổ. Bây hồ đủ khiếu, nó cũng không còn phản ứng gì. Tần chính đi tới nó phụ cận thời điểm, bởi vì đấu khỏe tu luyện duyên cớ, nương tụ hơn trăm điều hồ loại yêu thú đặc biệt khí thế, cả người cũng tản ra một cỗ đặc hữu khí thế, gặp phải hồ khác loại yêu thú tất nhiên sẽ kích thích bọn chúng phát cuồng, bởi vì này loại khí thế tiểu pháng phất đối với hồ loại yêu tố khiêu khích giống nhau. Nhưng này tiểu yêu hồ không phản ứng chút nào. Ngao. Tiểu yêu hồ thật giống như ngáp một cái giống nhau, lười biếng ha to mồm, phiên nhãn nhìn tần chính, liền lần nữa nằm xuống, buồn chán muốn ngủ. Cũng chính là nó kia rất lười tán dường như một cái, kích thích tần chính trong lòng vô hình dư lên. Hắn phản phất thấy vừa chân chính yêu vương, yêu vương cấp hồ loại yêu tố. Mặc dù không nhận ra tiểu yêu hồ thị loại nào hồ loại yêu tố, nhưng tần chính khẳng định, tiểu yêu này hồ tuyệt đối là yêu vương cấp hồ loại yêu tố chẳng qua là còn chưa lớn lên mà thôi. Hô, hút, một hít một thở, khí thế như hổ. Tân Chính Đấu khỏe đột nhiên thôi phát đi ra ngoài, toàn thân hắn ra thịt cũng căng thẳng, phản phất là một cây cung bị kéo thành đầy tháng, tùy thời cũng có thể bắn ra giết người thần tiễn. Giống! Tiểu yêu hổ rốt cục cảm nhận được vẻ này khiêu khích cảm giác nguy hiểm, nó suy cho cùng chưa dài đứng lên, tiềm lực vô cùng, nhưng bây giờ còn rất nhỏ yếu. Trong giây lát đứng lên. Trong lúc nhất thời, tiểu yêu hổ toàn thân râu tóc màu đen lóe sáng, lỗ tai giữ trên cao, hai mắt tặn mát ra màu đỏ nhạt hàn mang, nó cả người không lớn lại có yêu vương tư thái, hết sức uy mãnh. Giống. Tiểu yêu hổ hướng về phía Tần Chính phát ra rít lên một tiếng. Hổ khiếu cùng nhau, liền dẫn một cỗ uy áp, bốn phía gầm thét bảy hổ thoáng cái an tính lại, rồi rít toát ra vẻ hoảng sợ, cho dù là thực lực mạnh qua nó, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là yêu vương. Trong hổ yêu vương, Tần Chính lại càng cảm giác được một luồng áp lực vô hình thật giống như hóa thành thực chất sóng biển một loại cuồn cuộn mà đến, áp bức hướng hắn, làm hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Đây mới thật sự là yêu hổ vương. Tần Chính không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Như vậy một cái yêu vương cấp bậc chính là hồ loại yêu thú đối với đấu khỏe trợ lực, so với hơn 100 vị trí đầu điều hổ loại yêu thú mang tới hiệu quả còn cường liệt hơn. Nó chừng tiểu yêu hổ, tần chính đấu khỏe điên cuồng vận chuyển lại. Trong đầu hắn các loại khỏe cũng giống như ở nơi này tiểu yêu hổ một tiếng bên dưới hồ khiếu đều bị che giấu, chỉ có nó no cái khỏe mới có thể hiện hiện ra. Phanh, tần chính một cái hổ quyền đánh vào trên lồng sắt. Lồng sắt run dậy. Tiểu yêu hổ ngay lập tức cuồng bạo, làm yêu vương cấp yêu thú, lĩnh vực tính mạnh nhất, địa bàn của nó không thể xâm phạm, hơn nữa nhất không cho phép khiêu khích, huống chi là bắt hắn người loại khiêu khích giống tức giận tiểu yêu hổ một tiếng này giữa gầm thét mang chứ uy áp làm một chút thực lực yếu đuối hổ loại yêu thu trực tiếp sủi lơ trên mặt đất lại càng điều động trong thiên địa tinh khí cũng thoáng cái hội tụ ở trung quanh của nó theo nó một hổ phát hướng trên đỉnh đầu có danh dối khí ngưng tụ thành một lớn hổ vương phần đầu hung ác đáng sợ lại càng uy áp bên ngông quần cuộn phanh tiểu yêu hổ đụng vào trên lồng sắt lồng sắt một trận lay động kịch liệt con mắt của tần chính hoàn toàn bị một màn này hấp dẫn trong đầu của hắn cũng nhanh chóng in dấu xuống giờ khắc này đáng sợ kia khỏe cũng bị hắn nhanh chóng dung nhập vào đấu giữa khỏe nắm chặt hai nắm đấm làm ra đấu khỏe tư thái, tiêu đối mặt với tiểu yêu hổ, bắt đầu tu luyện. hắn cũng khiêu khích thức hướng về phía tiểu yêu hổ phát đi, đấu khỏe đưa tới hổ vai mãnh liệt, hoàn toàn gạn đục khơi trong đứng lên, dẫn động những thứ khác hổ loại yêu thú cũng cảm nhận được. rồi giết hổ khiếu đứng lên, theo tần chính đánh ra trước xu thế, không khí ngưng tụ, hai tay thật giống như hóa thành hai cái mánh hổ, hung mạnh đánh đi ra ngoài. đây là khiêu khích. tiểu yêu hổ nết miệng lộ ra lệnh leo hàm răng, như tiểu yêu vương, khí thế càng hơn, không khí được giác hội tụ ở trung quanh của nó, khiến cho không khí nơi này mãnh liệt tụ lại, kịch liệt la lụn, lực lượng đáng sợ kích động. Thiên địa phảng phất đều ở tiểu yêu dưới uy áp của hổ sôi trào lên, chính là chỗ này loại khỏe. Ta muốn đúng là cuốn phách này vô cùng hung mãnh vô cùng khỏe, có nó đấu khỏe có thể lại thành. Máu của tần chính đang sôi trào, kia hùng hồn bên trong huyết mạch vô số thân ảnh nổi lên, ngoài thân ảnh của thấy không rõ lắm, thế nhưng dần dần ngưng tụ ra từng cái hổ loại yêu thú thân ảnh. Việc này hổ loại yêu thú thân ảnh giống như trước không rõ rệt, nhưng là tần chính lại có thể khắc sâu cảm nhận được từng cái từng cái bất đồng tư thái. Ung ung, máu chảy như chạy xiết nước sông, cuồn cuộn mà động. Trong thiên địa tinh khí lại càng được dắt. Điên cuồng bạo động đứng lên, bởi vì huyết mạch nhi động thiên điệu tinh khí bắt đầu ở không trung từng bước ngưng tụ thành từng cái một mơ hồ hồ loại yêu thú thu vương, làm ra từng loại từng loại hung mãnh nhất tư thái, trong đó có một loại cùng tiểu yêu hồ cực kỳ tương tự, nhưng càng thêm sắc bén hung mãnh. Tần chính không biết vì sao huyết mạch của mình sẽ phát sinh như vậy biến hóa, hắn cũng không còn tâm tư lo lắng. Hắn chỉ biết là, việc này cấp thu vương hồ loại yêu thú mơ hồ thân thủ, có thể mang cho hắn đấu khỏe đại thành. Đấu khỏe, xem thiên hồ mà đại thành Hôm nay việc này cấp thú vương hổ loại yêu thú tùy tiện một đều cơ hồ đồng đẳng với mấy trăm bình thường hổ loại yêu thú sở hữu khỏe đại thành, hoàn toàn không cần hắn đi một chút xíu xem hổ đấu. Tim của hắn nhiễu lặng, máu của hắn sôi sụp, Suy nghĩ lại càng cấp tốc chuyển động, các loại khỏe bắt đầu điên cuồng tràn vào đấu giữa khỏe, diễn biến thuộc về hắn tần chính đấu khỏe. Tần chính bản thân vẻ này tử khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Hắn dường như muốn hóa thành hổ vương trên tồn tại. Cùng dã hung bá hơi thở ở trên tần chính thân tràn ngập, trong đồng tử lại càng hiện ra vô số cấp thú vương hổ loại yêu thú thân ảnh, hô hấp của hắn trở nên ồ ồ. Toàn thân da thịt cũng căng thẳng, máu chảy càng lúc càng nhanh, khí huyết lại càng từ trong huyết mạch phát ra, thâm nhập vào tần chính toàn thân các bộ vị, làm hắn trong cơ thể thả ra lực lượng tựa hồ chiếm được cực lớn tăng cường, đáng sợ hơn có bạo tạc tính chất. Số lớn khỏe vạn lưu quy tông loại hội tụ vào một chỗ, đan vào một chỗ, phức tạp mà lộn xộn, kích thích tần chính hai mắt đều có chút huyết hồng đứng lên. Nhà 6. Tần chính cảm thấy đầu muốn nổ tung loại, suy nghĩ lại càng đạt đến một điên cuồng trình độ, tất cả khỏe nhanh chóng lấy một loại quy tắc phương thức lẫn nhau kết hợp dung hội đứng lên, kia ánh mắt hỗn loạn nhanh chóng bình phục lại, lần nữa sáng lên. Kia hỗn loạn hơi thở cũng hóa thành một cú cường bạo khỏe. Đầu 6, hổ 6. Thế, toàn thân phát ra một trận nổ tung đậu vậy tiếng động, giống như thoát thai hoán cốt vậy tần chính một cái hổ quyền hành hung đi ra ngoài. Phanh. Kia đặc thù nhất bằng vàng chế tạo thành lồng sắt trong đó một cây chừng trẻ sơ sinh nắm tay lớn bằng kim thiết bị tần chính một quyền đánh có vào, không khí bốn phía cũng nhận được hắn ra quyền liên rát, kịch liệt lan lộn, hội tụ trên thân ở hắn, hóa thành vừa kiêu ngạo khiếu núi rừng vi ta vương trong hổ vương giả, khí đáng bắt phương, làm bầy hổ bỏ lồm lồm, làm tiểu yêu hổ cũng hoảng sợ ngã vào trên mặt đất sợ hãi nhìn người trước mắt này hình yêu hổ, tần chính cũng không dừng lại xuống tới, hắn quay người lại xông về trong rừng rậm, từng quên hành hung những bát to đó miệng lớn bằng hải thanh tam thụ, hắn phải đánh vào lực võ cảnh trung cấp. chương 08 cung liệt. rầm rầm rầm sáu, tần chính tựa như cùng nổi điên giống nhau, mang theo cái kia đáng sợ khí thế, giống như hổ vương xuống núi, thứ nhất hô khẽ hấp ở giữa, trong miệng mũi phong lôi nổ vàng. đây là đấu khỏe, không có đạt tới khí võ cảnh tu luyện ra chân nguyên, thuật túy hô hấp thiên địa tinh khí có thể làm được chân nguyên cao thủ đều khó đạt tới trình độ, không khí bốn phía dày đặc chấn động. Hai cánh tay của hắn vung, tựa như cùng hai cái yêu hổ, hướng về phía Hải Thanh Sam Thụ liền hung mãnh đánh qua thứ. Vành, Vành, hai cây Hải Thanh Sam Thụ tại chỗ nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụ. Ngay tiếp theo mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Tần chính một đường cuồn sung, hai đấm không ngừng mà trào ra. Thiên địa tinh khí theo hô hấp mà động, không khí theo hắn ra quyền mà động, dần dần thân hình Tần chính cũng bị nhất đoàn hơi thở bao phủ lại, cũng nữa khó có thể thấy bản thân của hắn. Giống, không khí mãnh liệt dao động, bao vây Tần chính không khí hóa thành vừa yêu hổ vừa bộ dạng Dương Thiên thét dài Ưu Hiếp chứa nhiều yêu hồ vương tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, cho dù là việc này yêu hồ vương trong cũng có mạnh hơn tần chính sức chiến đấu, nhưng là đối mặt với chân chính hồ vương cũng không đảm lượng đi chiến phá. Tần chính điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay manh liệt chấn động, trứng vung dậy, kia không khí ngưng tụ yêu hồ vương ầm ầm nổ bùng, hóa thành từng đạo khí lãng tấn công đi ra ngoài. Rầm rầm rầm sáu, bao quanh mười mấy gốc cây hải thanh sam thụ ầm ầm nổ gãy, trên người của tần chính cũng truyền tới một trận nổ tung đầu vậy tiếng động, lực võ cảnh trung cấp, trên mặt tạ hỏa hắn hiện lên vẻ vẻ vui thích, từ lần trước đột phá. Đến bây giờ mới bao lâu, liền lần nữa nghênh đón đột phá, đây là Cửu Sắc Thần Liên Kinh, đây là Đấu Khỏe, đương nhiên hắn đã từng dài đến 6 năm đánh rất xuống đầm cơ sở cũng là có đại trợ lực. Tần Chính nhìn bao quanh, một mảnh hỗn độn. Thế này điên cuồng mà tu luyện Đấu Khỏe đánh tới đột phá, cũng là làm hắn cả người cũng niềm vui tràn trề. Lần này Đấu Khỏe đại thành thật đúng là có điểm kỳ diệu a, trong huyết mạch của ta lại ngưng tụ ra vô số yêu hổ hình bóng. Lúc trước 300 lần tu luyện đột phá thất bại, chui luyện huyết mạch, sau lại huyết mạch có thể làm ta đạt tới tu luyện Cửu Sắc Thần Liên Kinh trình độ, mà nay còn nữa thế này biến hóa không biết máu này mạch cất dấu cái gì. Tần Chính cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Gì? Này làm sao có cái tấm bảng? Trong lúc vô ý hắn phát hiện cảnh lá thấp thoáng ở giữa, có một khối bị phá vỡ tấm bảng, hắn cầm lên vừa nhìn. Trên bảng hiệu rất đơn giản mấy chữ sáu. Thuần phục thú chẳng cấm vào. Chờ hắn quay đầu nhìn về phía chỗ xa, lúc này mới phát hiện, ở cách việc này lẫm sát bước chừng hơn 500m xa loạn thạch trong thấp thoáng, một đám tuần thú sư đang một buổi đại thụ che trời hạ ăn cơm, trong tay từng cái từng cái còn cầm lấy ăn cái gì, trẩn mắt hốc mồm nhìn hắn. Tần Chính không còn gì để nói, mặt tràn đầy cũng là yêu hổ vua, sao sẽ không chú ý tới cạnh. Hắn đối với đám tia tuần thú sư cười khan một tiếng, xoay người liền chạy. Chờ hắn xông ra rừng rậm, liền thấy phía trước một đám yêu hổ đang lăn vãng. Giống. Tần Chính hướng về phía bầy hổ một tiếng hổ khiếu. Bầy hổ như nhìn thấy hổ vương đến, cũng kinh hãi nằm dạt trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Đấu khỏe đại thành, rất tùy ý liền có thể dùng khí thế đè người. Hắn vì thân rơi vào bên trái độc dắt trên lưng yêu hổ, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài sân săn bắn trên dốc cao ảnh ảnh sướt người kêu bảy chỗ ở. Đi. Tần Chính mãnh lực vô độc giác ngông của yêu hổ, độc giác yêu hổ gào thét một tiếng, trợ Tần Chính chạy như điên, bọn họ như một làn khói liền xông về dốc cao này sở tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Chính vì sao có thể làm cho yêu hổ đối với hắn thế này e ngại? Nghe thứ chỉ huy. Vân đoá nhìn ở trong mắt, sắc mặt tái xanh, tức giận đối với Tần Giật quát: Ta cũng vậy không biết. Tần Giật cũng rất buồn bực, đấu khỏe đối với yêu hổ đích thiên sinh áp chế, không thể là là bọn hắn có thể hiểu. Hừ. Vân đoá hận hận hừ lạnh một tiếng, quát lên ngăn hắn lại cho ta, không cho phép hắn xông ra sân săn Hơn 10 người Bình Nam Vương phủ ra nô liền vào tới. Theo sát Vân Đóa bên cạnh thị Bình Nam Vương cho an bài cao thủ, cường giả chân chính, cũng là dương mắt lạnh lẽo, nếu có cần thiết hắn cũng có xuất thủ. Sân săn bắn tường rào rất cao, trừng năm thức bộ dạng. Dưới tình huống bình thường, đây chỉ là thông thường độc giác yêu hổ thị không có cách nào xung phong qua, ở báo táp tới cự ly hơn 10 mở thời điểm, tần chính hai đuổi mãnh lực ép một cái, đao độc giác yêu hổ phát ra thê lương gầm thét, sau đó hướng về phía yêu hổ cái mông hung hăng một quyền, còn có đấu khỏe hổ vương khí thế áp bức, làm độc giác này yêu hổ tựa như nổi điên đột nhiên nhảy lên một cái. Siêu. Độc giác yêu hổ bay lên trời, tiền bắt vừa vận đụng phải tường rào đính đoan, Tần Chính lấy tay bắt được, đang kẹp độc giác yêu hổ mãnh lực đũa một cái, rơi vào trên tường rào. Quay về. Đưa đánh lại. Hơn 10 người gian nô la hét đạo, trong đó cũng có lực võ cảnh cao thủ, từng cái từng cái liên thủ với nhau, trợ lực hai tên gian nô này lên trí cao không, tả hữu giáp công, huy động sáng loáng lợi đao liền hướng Tần Chính chém giết qua thứ. Tần Chính chính là khí thế thời kỳ mạnh nhất, đấu khỏe đại thành, bản thân hắn đã nghị nhất chiến tới nghiệm chứng ý nghi lực, nhìn thấy hai tên gian nô đánh tới, ầm ĩ cùng thiếu, nhất giẫm độc giác yêu hổ lưng phóng lên cao, hắn điều này cũng làm độc giác yêu hổ từ trên tường rào nhảy vào xuống, đánh về phía phía dưới phải tiếp tục xông lên ra no môn. đấu khỏe, nhảy lên tầng chính hai tay huy động, không khí dày đặc rung động, tựa hồ có hai cái yêu hổ ở hắn chừng trên hai tay ngưng tụ mà thành, hai cái nắm tay chính là yêu hổ loại, hướng về phía lợi đao nặng nghề đánh tạp. giang dắp, giang dắp, hai đấm hung manh đánh, kia hai cái lợi đao lúc này nổ tung, lực lượng cùng bạo đánh hai người này hộp máu tung bay đi ra ngoài. người đi, vân đóa nhìn hoảng sợ, vội vàng đối với bảo vệ mình tên kia đại cao thủ quát lên người này chính là vượt xa khí võ cảnh cường giả, chiến lược tương đương bất phàm, trực tiếp từ trên hơn 50 m mét dốc cao chi liền nhảy vọt dựng lên, muốn đánh giết xuống tới. người đang không trung tần chính khí thế như hổ, tóc rối bời tung bay, hắn ngó chừng kia đại cao thủ, khẽ mỉm cười, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay nắm quyền, toàn thân tản mát ra cuồng liệt khí tức thô bạo. hô, Hút! một hít một thở ở giữa, trong lỗ mũi phong lôi nổ vàng, bốn phía không khí dung chuyển như có bảy hổ di dạo. giống, tần chính đột nhiên lên tiếng điên cuồng gào thét xuất thành, thanh tự hổ khiếu, khí lãng quân quýt trong sân săn bắn bảy hổ đứng nghe thiên hổ đủ khiếu giờ khắc này tần chính tựa như cùng hổ khiếu sơn lâm vương giả như thế cuồng liệt bá đạo vượt đều chấn kinh tất cả yêu thú vân hóa tần giật đám người dưới quần tuấn mã càng không cần phải nói sợ đến la lên lặp đi lập lại rồi dít đi cuồng sợ đến hướng mọi nơi tán loạn mặc cho bọn họ đều là thuật cưỡi ngựa cao siêu cũng không được điều này kia lao xuống đại cao thủ sắc mặt đại biến nhiệm vụ của lạ quả hắn canh giữ vân hóa lập tức quấn trở về tần chính thì rơi xuống từ trên không rơi vào độc giác trên lưng yêu hổ vung mở những da nô đó xông thẳng hướng dốc cao đỉnh đoan giống một tay nắm yêu hổ độc giác làm độc giác yêu hổ dơ lên nửa người trên hướng về phía hư không liệt nhật phát ra đình thai nhức óc tiếng huyết gió bên dưới ánh mặt trời chói mắt tần chính kia theo gió loạn vũ tóc thật giống như hóa thành màu vàng áo bay phất phới có nữa kia cùng liệt khí thế thật giống như thiên thần hạ phàm quan sát phía dưới dưới mấy người cao thủ xuất lực bị dọa dẫm phát sợ tuấn mã đã an ổn xuống tần giật cùng vân đoá bọn người rất chật vật cho dù là bọn họ đều có nhất định võ đạo thực lực chân chính gặp phải thời điểm nguy hiểm nhưng đều là đầu góc trống rỗng không biết làm sao vân đoá Tần chính cao rộng quát lên quỳ lạy, một tiếng hứng hát, lại một lần kinh hãi tuấn mã sợ hãi, sợ đến tới ngựa tần dật, vân đoá la lên lặp đi lặp lại. Chương 09, mặc công chúa. Lần nữa kinh sợ làm vân đoá cùng tần dật cũng không đảm lượng với ngựa, dứt khoát xuống ngựa đứng trên mặt đất, ngựa đầu nhìn dốc cao trên một người một hổ, cảm giác như vậy làm hai người tương đương không thoải mái, cho tới nay cũng là bọn họ đứng ở chỗ cao quan sát người khác. Tần dật, sự kiện này sẽ làm cho nàng giúp ta xử lý sao, không để cho ta thất vọng. Vân đoá sáng trong suốt ánh mắt sung mãn tình ý nhìn về phía tần giật trong giọng nói mang theo cầu khẩn mùi vị bản thân sẽ phải theo đuổi vân đoá tần giật lập tức tinh thần chấn động vỗ ngực lớn tiếng nói giao cho ta hắn xoay người điểm chỉ tần chính quát to cầu nô tài lập tức cho ta lăn xuống tới tần chính hai mắt bắn tán loạn lợi mũi nhọn ngó chưởng tần giật hắn cũng không e ngại tần giật con nhà giàu này cùng lắm thì trực tiếp rời khỏi đại viêm đế đô chính là tiểu vương gia chuyện này còn xin ngươi không nên nhúng tay tần chính đạo thật can đảm nàng cầu nô tài kia lại dám thế này nói chuyện với ta tần giật rút ra một ngụm lợi đao điểm chỉ tần chính ngươi tin không tin ta hiện tại sẽ giết nàng còn chưa chờ tần chính lên tiếng, sẽ có một thanh âm dễ nghe vang lên. tần giật, nàng càng ngày càng làm cản. vốn là la hét tần giật quay đầu nhìn lại, sợ đến vội vã thu hồi lời đao. chỉ thấy một gã mặt cười tái nhợt, vóc người mảnh mai, tự có thể bị chớp đón thổi nã nữ tử xinh đẹp xuất hiện ở chỗ không xa, lặng lặng nhìn bọn họ. mặc công chúa. tần chính thấy nàng này, cũng là từ trên dốc cao xuống tới, đến trước cô gái gần hành lễ. nàng này chính là đương kim đông hải vương nữ nhi tần mực. thứ thở nhỏ thân gầy yếu, hai đời đông hải vương hao phí hết thảy thủ đoạn. Thậm chí tiến vào Thần Vũ Đại Lục, nhân tộc thần bí nhất, cường đại nhất, thần minh mời người cứu trị, cũng vô hiệu, càng bị chắc chắn sống không quá 25 tuổi, mà tần mực thở nhỏ thông tuệ, làm người hiền hòa, đối xử tử tế hạ nhân, đại viêm hoàng đế đọc thứ mạng không lâu dài, thương tình thứ đáng tiếc, đặc biệt phong làm công chúa. Ta biết nàng bị khuất, chuyện này giao cho ta xử lý sao?" Mạc công chúa nhẹ nhàng nói. Hết thảy nghe công chúa phân phó. Tần Chính lặng lẽ thở phào, hắn cũng nhấc đầu, đó dù sao cũng là Bình Nam Vương con gái một, tương lai Bình Nam Vương, làm sao có thể thật quỳ lạy? Nói như vậy, Bình Nam Vương cũng có nổi đá mạc công chúa ra mặt, đầu tiên tần giật tiểu ngoan ngoãn lui về sau. ở đông hải vương phủ, mệnh lệnh của mạc công chúa đồng đẳng với đông hải vương đã từng tần giật đùa dẫn thị nữ bị mạc công chúa phát hiện, trực tiếp bê quan một tháng. liên mẫu thân của tần giật, đông hải vương nhị phu nhân cầu tình cũng không được, sau lại đi đem mời đông hải vương. kết quả đông hải vương chỉ nói một câu nói tần mực chính là chém dụng tần giật một chân, hắn cũng sẽ không hỏi đến. đến đây tần giật nhìn thấy mạc công chúa giống như chuột thấy miêu, cho tới bây giờ cũng là quy quy củ củ. vân đoa thấy mặc công chúa đến, cũng là chủ động hành lễ nàng suy cho cùng không có tức vị trong người mời công chúa vì ta làm chủ, ta là tương lai bình nam vương, không thể là cho một con chó này nô tài quỳ lại. nhận thức thua cuộc, nàng nên quỳ xuống. mặc công chúa thẳng nhiên nói không nên dùng phụ thân ngươi tới dọa ta, cho dù là cha ngươi bình nam vương cùng tần chính đánh của thua, ta cũng vậy muốn hắn quỳ xuống. công chúa, chúng ta là quý tộc, hắn chỉ là nô tài, nàng, làm sao ngươi có thể như vậy? sắc mặt của vân đóa đỏ bừng tiêu lên. mặc công chúa bình tĩnh nói ta chỉ biết ngươi thua. vân đóa rất nhớ phản bác, thậm chí động thủ, có thể nàng không dám. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đạo công chúa nhất định phải buộc ta cho hắn quỳ lạy hành lễ. Nàng có thể không quỳ, mà công chúa đạo. Thật. Vân Đoá mừng rỡ. Mặc công chúa đạo, nhưng là có một điều kiện. Vân Đoá vội hỏi điều kiện gì, người nói. Mặc công chúa lấy ra một phong thư, giao cho Vân Đoá nàng không nên mở ra nhìn, giao cho Bình Nam Vương, nhưng nếu hắn đồng ý, chuyện này ta tới xử lý, nhưng nếu hắn không đồng ý, ta liền mang theo Tần Chính đi nàng Bình Nam Vương phủ, muốn nàng quỳ lạy, mà từ nay về sau, nhìn thấy Tần Chính, cũng muốn quỳ lạy làm lễ. Cầm lấy trong tay tin Vân Đoá cảm thấy giống như núi trầm trọng. Bình Nam Vương hòa Đông Hải Vương bản thân cũng không sao giao tình, hơn nữa hai người còn hơi có chút đối lập. Phong thư này nội dung khẳng định không đơn giản, tất nhiên là muốn Bình Nam Vương làm ra nhượng bộ, nàng không muốn cùng ý, nhưng là làm cho nàng đi về phía một nô tài quỷ lạy, vậy còn không như giết nàng, hơn nữa cứ như vậy, Bình Nam Vương phủ người sau này còn thế nào gặp người? Vân Đoá nắm tin trong lòng đối với Tần Chính hận ý cấp tốc bành trướng, nàng hung tận nhìn Tần Chính ta nhất định không biết cái này cái gì từ bỏ ý đồ, nàng mang người rời khỏi. Mặc Công chúa nhìn về phía tần dật, đại. Đại tỷ. Tần giật thấy này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ liền có chút đánh sợ hãi. Về ra ra để lại cho tần chính chuyện của hộp sát, ta là biết đến, bên trong cũng không còn vật gì tốt, nếu thật là thứ tốt, ngươi cảm giác được ra ra sẽ không giữ cho con cháu của hắn cái gì. Mặc công chúa đạo. Tần giật suốt mồ hôi chán, có chút lắc bắp nói ta, ta cũng vậy, nghĩ như vậy, nghĩ. Mặc công chúa khẽ thở dài nàng trở về đi thôi. Tần giật như được đại xá, vội và mang theo chạy. Lúc này, tần chính đi tới gần. Công chúa nên đã sớm tới sau. Tần Chính đã làm cho người ta dẫn kia độc giác yêu hổ hồi sân săn bắn. Làm sao ngươi biết? Mạc công chúa cười nói. Tần Chính đạo lá thư này rõ ràng cho thấy công chúa đã sớm viết xong, nghĩ đến cho dù ta ở trong sân săn bắn gặp phải nguy hiểm, công chúa cũng có xuất thủ để cho ta bình yên trở về. Mạc công chúa khép cười nói khó trách ra ra tương lai của nói ngươi bất khả hà lượng. Một phong thơ liền nghĩ đến. Ừ, nàng sẽ không trách ta chứ? Lát đầu, Tần Chính đạo công chúa âm thầm bảo vệ ta, ta nên nói cảm ơn mới là. Ta làm sao nhìn không phải thật tâm đây? Trong lòng nhất định là có điểm không thoải mái. Mạc công chúa khoát khoát tay đả đoạn tần chính lời của nếu là ta cũng có như vậy phụ thân vi cứu lao vương gia mà chết mình lại bị lao vương gia cháu như thế đối đãi trong lòng của của người nào cũng không thoải mái tần chính cười cười không nói gì Mạc công chúa đạo chuyện này ta đã biết lần này nàng lại cho ta sáng tạo cơ hội hung hăng bày bình nam vương một đạo ta cũng vậy nên cảm ơn nàng công chúa tính toán thế nào cảm ơn ta nếu chỉ thị tăng lên một điểm tiền tiêu hàng tháng lời của vậy hay là tính tần chính đạo ta còn không có dễ giận như vậy mặc công chúa trầm ngâm nói hủy bỏ nô tịch của ngươi từ đó sau nàng vì ta vương phủ tam đẳng khách khanh tần chính trận tròn mắt hắn có chút hoài nghi mình lỗ thay hủy bỏ nô tịch vậy hắn liền không còn là thấp người vừa người hạ tiện có thể ngẩng đầu đỡ ngực đối mặt với bất kỳ cái nào đa tạ công chúa tần chính mừng lớn nói sau này tiền tiêu hàng tháng của ngươi tăng lên tới 1.000 kim tệ nếu có chuyện có thể tự do tiến vào mực của ta cắt mặc công chúa đạo tiền tiêu hàng tháng 1.000 kim tệ như vương phủ nhất đẳng khách khanh nhiều tự nhiên tần chính đối với tiền tiêu hàng tháng đến không có gì kinh hỉ nhưng này tự do tiến vào mức cắt tự coi là chuyện khác. Mực các thị mặc công chúa ở Đông Hải vương phủ chỗ ở người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào điều này cũng tương đương nói cho tần chính sau này xảy ra chuyện không phải sợ mặc công chúa cho người đương hậu đại theo ta đi một chút đi mặc công chúa nhẹ giọng nói tần chính gật đầu đi theo ở bên cạnh rơi ở phía sau một nửa thân vị hai người một lần nữa đi lên dốc cao mặc công chúa ngồi trên chiếu bên cạnh chỉ chỉ ngồi xuống đi tần chính ngạc nhiên quay đầu nhìn nhìn chỗ này một chỗ bãi đất tất cả mọi người có thể thấy hắn như thế ở cùng với mặc công chúa ngồi rõ ràng chính là mặc công chúa ở hướng đại viêm người của đế đô tuyên bố tần chính thị mặc công chúa người hán ai dám khi dễ mặc công chúa cũng không đáp ứng càng là đối với bình nam vương phủ một loại cảnh cáo không nên bởi vì đánh cuộc chuyện cố ý nhằm vào tần chính làm này tần chính lại càng cảm động kể từ lao vương ra qua đời chưa từng có người đối với hắn thế này chuyện tốt đụng tới mặc công chúa ngồi xuống tần chính thấp giọng nói đa tạ công chúa ta chỉ là muốn và ngươi cùng nhau ngồi một chút mà thôi cảm ơn cái gì mặc công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng long liễu long ngạch tiền mái tóc đẹp khuôn mặt tái nhợt càng lộ ra làm người kia đau lòng Tần Chính nhìn ở trong mắt, đáy lòng vọt ra mãnh liệt xúc động, ngày phải sớm đột phá lực võ cảnh, đạt tới khí võ cảnh, cửu sắc thần liên sinh ra thần liên lực, lấy số này xương tu luyện tới cực hạn có thể nhường cho người có thân bất tử thần liên lực vội tới Mặc công chúa trị liệu một chút. Hai tay Mặc công chúa ôm đầu gối, "Đạo chuyện của Hổ Sắt, ta sẽ giúp ngươi xử lý, làm cho người ta bất đúng hộp sắt sinh sản bất kỳ hoài nghi." Trong hộp sắt rốt cuộc là cái gì? Tần Chính tùy trung đối với kia hộp sắt cảm thấy buồn bực. "Ta cũng vậy không biết, gia gia chẳng qua là từng nói với ta, vương phủ tương lai có thể sẽ gặp gỡ tai họa ngập đầu, mà muốn giải trừ nguyên an chỉ có kia hộp sắt. Mạc công chúa đạo. Tần Chính mặt tràn đầy kinh ngạc, Vương phủ thai hỏa ngập đầu. Hộp sắt giải cứu. Vậy tại sao ra hộp sắt cho ta tới bảo đảm? Mạc công chúa lắc đầu, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, nàng chỉ cần nhớ được, Vương phủ nguy hiểm lúc, nàng mở hộp sắt là được. Vương phủ có thể có cái gì thai hỏa ngập đầu? Tần Chính đạo, có lẽ sẽ không quá đã lâu. Mạc công chúa trầm lặng nói thần vũ đại lục toát ra một chút tin đồn, nói là trong Vương phủ có cựu sắc thần liên kinh, chuyện này dù còn chưa nhận được chứng thật, nhưng đã khiến cho mọi người chú ý. Tần Chính nghe vậy, thiếu chút không có vừa ngã quỵ trước mười tiến tính vũ luyện chế binh khí cựu sát thần liên kinh bại lộ Tần chính lúc này tâm tình có thể nghĩ tim đập rộn lên hô hấp dồn dập hoàn toàn chính là theo bản năng biến hóa nhưng rất nhanh hắn tựu khôi phục bình tĩnh 6 năm ma luyện làm hắn đang xử lý những chuyện này phương diện mặc dù không có kinh nghiệm cũng là rất nhanh có phản ứng không phải là ta bại lộ nếu là ta tu luyện cựu sát thần liên kinh bại lộ nói người ta đã sớm bắt ta hơn nữa ta tu luyện cựu sát thần liên kinh cũng chính là ở phát hiện ngày đó sau đó không còn có vận dụng xem ra bàn đá còn khiến nó giữ vững nguyên dạng cho nên không thể nào bị nhanh như vậy hiểu biết sát mặt tần chính khôi phục nguyên dạng căng thẳng ra thịt cũng thư thả viên này cấp tốc khiêu động tâm cũng ổn định cho dù như thế tần chính cũng kiên trì tin tưởng trong nháy mắt đó tim đập rộn lên khẳng định bị mặc công chúa chú ý tới chẳng qua là mặc công chúa cũng không để ý nghĩ đến cho dù ai nghe kiểu sát thần liên kinh cũng sẽ kích động sao chẳng qua là tin đồn chưa chắc có người thật tin tưởng sao tần chính thấp giọng nói không huyệt lai phong chưa chắc không có bởi vì cũng không ai biết chuyện này như thế nào phát triển hai tay mặc công chúa ôm đầu gối nhìn nơi xa Châm lặng nói bất luận thật cùng, giả, vương phủ tóm lại sẽ không dễ dàng như vậy từ trong nước xoáy cởi ra ra tới, sau này làm việc phải cẩn thận." Tần Chính gật đầu. Tam đại vũ kinh quá mức mê người, thậm chí có người biết rõ hẳn phải chết, cũng sẽ đi mạo hiểm thử một lần. Đánh vỡ nhân thần công cùng siêu trở thành ở cùng nhật người thần, tự nhiên là mỗi võ giả cả đời theo đuổi. Nhất là hắn thật sự tu luyện có cựu sắc thần liên kinh, càng thêm phải cẩn thận, tiềm ẩn mới được. Hai người ngồi ở phía trên dốc cao, cho đến mặt trời chiều ngã về tây, lưu hạ hai cái cái bóng thật dài, lúc này mới rời khỏi trở về Ngọc Liên Viện Tần Chính chưa từng nhìn lại kia ghi lại cựu sắc Thần Liên kinh bàn đá một cái, bởi vì hắn tổng lo lắng có thể có người dám thị hắn, hắn thậm chí một lần muốn âm thầm hủy diệt đá này bàn, cuối cùng vẫn là phong khí. trong đình này hết thảy đều thị Lão Đông Hải Vương lưu lại, nếu thật có người tìm tới nơi này, phát hiện thiếu bàn đá, ngược lại khiến cho hoài nghi. mà hiện tại hết thảy còn chưa xác định, từ hạng dụng bàn đá, thôi có điểm ý của dấu đầu lòi đuôi, cuối cùng vẫn là không hề làm gì cả. đợi bên trong gian phòng của mình, nhìn phía ngoài Ngọc Liên Hoa Ao đỉnh, bàn đá phía ngoài yên tĩnh. Tần Chính chẳng những không có bởi vì có thể đến nguy hiểm lo lắng, ngược lại suy nghĩ càng thêm tích cực, có một loại khát vọng báo đáp đi tới không khỏi xúc động. An tâm tu luyện sao? Tần Chính điều chỉnh tốt tâm thái, liên tiếp theo tu luyện. Thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua, trong Vương phủ cũng dần dần bắt đầu có người đàm luận chuyện của cửu Sắc Thần Liên Kinh, nhưng là bị Đông Hải Vương cường thế chân áp thôi, Tần Chính cũng không có đi ngó ngàng tới. Hắn chẳng qua là ở hết khả năng tu luyện, thăng lên mình. Cho đến cho Yến Nghe mưa thời gian nước định đến, hắn lúc này mới ra cửa. Tiên Thính Vũ nói muốn dùng 20 ngày thời gian là tần chính luyện chế một vật đặc thù binh khí, đối với lần này tần chính đầy đặn mong đợi, nguyên nhân rất đơn giản, Tiên Thính Vũ lại không có yêu cầu hắn tác máu huyết, phải biết rằng 300 lần đột phá thất bại, chui luyện huyết mạch, tinh huyết của làm hắn đối với luyện chế binh khí hiệu quả cực kỳ kinh người, lại không có cần, ngược lại này càng làm tần chính mong đợi. Mà nay trở thành vương phụ tam đẳng khách hành, hủy bỏ nô tịch, tần chính địa vị cao hơn, tự do xuất nhập với phủ, cũng không có ai đi qua câu hỏi. Xuyên qua mấy cái náo nhiệt đường phố, trong lúc tần chính cũng nghe đồn đến một điểm tin tức về Cửu Sắc Thần Liên Kinh nhưng vẫn cựu thị hoài nghi, không người nào có thể xác định. nói với người của những nghị luận kia tới, chính là đường người hắn giáp đồng bề mà đi, không người biết được, hắn chính là tu luyện cựu sắc thần liên kinh. tới yến thính vũ kia vắng vẻ tiểu viện. bên trong viện yến tĩnh, tần chính tiến lai like sau này, phát hiện chỉ có nhà kể cửa đóng kín, trực tiếp thẳng qua khứ. bên trong yến thính vũ đang đem chơi một mặt đường kính nước chừng nửa thước tấm thốt tre. người tới rồi. yến thính vũ nhìn thấy tần chính, đen lúng liếng mắt to lập tức loan thành một nhà. đây là luyện chế cho ta binh khí. tần chính liếc nhìn viên kia la không cảm giác được được có cái gì chỗ đặc thủ, hơn nữa có chút ít lộ ra tương đối thanh tú. Tiễn tính vũ ném tấm tuấn tre cho Tần Chính không sai, đây chính là vì nàng luyện chế binh khí, tên cũng lên tốt lắm, đã bảo sáu. Canh giữ chi là chán. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ đắc ý vẫn nhân cấp thần binh a, đây là ta thu thập tài liệu có thể đạt tới cực hạn. Binh khí có tốt thứ hai phân, thần vũ đại lục chín thành dưới trở lên người có phần lớn là thông thường binh khí cùng hơi chút tốt một chút cũng chính là xen lẫn một chút kim loại hiếm tinh phẩm binh khí, nhưng đối với loại này binh khí vẫn là có một loại uy năng phi phàm binh khí, người người đều mơ tưởng nhận được lại số lượng cực kỳ ít ỏi, thậm chí dùng hiếm thấy để hình dung cũng không quá đáng. Đó chính là thần binh. Thần binh ở Thần Vũ Đại Lục là cấp bậc phân chia từ cao xuống thấp thị thiên cấp, địa cấp, nhân cấp. Trong chuyện này thiên cấp thần binh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nghe nói này thần binh đặt ở thần giới cũng sẽ bị tranh đoạt. Địa cấp thần binh cũng không nhiều thấy, ít nhất ở nơi này Đại Viêm Đế Quốc thần chính cũng biết Đại Viêm Hoàng thất có một kiện địa cấp thần binh mà thôi. Người còn lại Đại gia tộc, bao gồm tứ phương vương tứ đại gia tộc này cũng chính là Đông Hải Vương phủ có một kiện nhân cấp thần binh vẫn lao Đông Hải Vương lưu lại. Nhân cấp thần binh a. Tần Chính mừng rỡ, hắn biết Tiên Tính Vũ luyện chế binh khí lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới bởi vì hắn luyện chế ra thần binh a. Nhân cấp thần binh, lấy ra có thể làm cho đại viêm trong đế đô tất cả mọi người muốn động tâm binh khí, lần này Tần Chính thật sẽ đối yến Tính Vũ thay đổi cách nhìn, đừng xem tiểu nữ nhân này còn không có cái gì đại danh khí, thực lực chân tránh lớn hơn một chút luyện binh phương diện cái gọi là sư mạnh hơn một chút sao? Hắn tiếp lấy tấm tuấn che, sức nặng còn có thể, còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua yếu đuối như vậy, tương đối trầm trọng canh giữ chi là chắn. Đây coi là tên là gì, nàng canh giữ ta cái gì? ta vui vẻ canh giữ cái từ này a. tiến tính vũ trong con ngươi hiện lên vẻ ý xấu hổ. tấm thun che độ dày một loại, cũng chính là chỉ một cái dáng vẻ, bề ngoài chưa chuỗi, cũng không có cái gì đổ văn, phía sau có một đem tay, nắm trong tay, phù hợp. tân chính nắm đem tay, liền phát hiện có chút cơ quan, liền theo một chút. xèo xèo xèo hưu sáu. trong khoảnh khắc, tấm Tuấn che này bao quanh bên cạnh vốn là kín kẽ, giống như hoàn chỉnh giống nhau, đột ngột hé ra, bắn ra một vòng sắc bén lưỡi dao. việc này lưỡi dao mỏng như cánh ve, giống như một ông thu thủy, đao phong ở hàn mang lóe lên, lãnh khí bất nhân. Tần Chính vừa ta đây một chút cái nút. Ông ngong. Tầm Tuấn che chở xoay tròn cấp tốc đứng lên. Vận tốc bay nhanh đến ngươi nhìn không rõ dệt trình độ, mà danh giới đao phong theo xoay tròn thật giống như cắt rách không gian giống nhau, bộc lộ tài năng, làm Tần Chính đều cảm thấy sâm sâm lạnh lẽo, như có ánh đao phách chạm lại đây giống nhau. Còn có chút kỹ thuật hàm lượng a." Tần Chính cười nói. "Vẫn chưa xong đây." Tiến tính Vũ đắc ý nói nàng vứt một chút thử một chút. Tần Chính thuận tay nhẹ nhàng ném đi, không dùng lực lượng gì. Chỉ thấy viên kia lá chắn xoay tròn bay múa đi ra ngoài, lướt qua hơn 10m cự ly trên không trung chạy qua một độ gùm, căn bản không cần tần chính cố ý dùng cách làm hay, viên kia lá chắn sẽ thấy độ bay trở về, rơi vào trong tay của hắn. xa gần công kích, phòng thủ cùng một thân thể canh giữ chi lá chắn, rất tốt sao? tiến tính vũ gương mặt tiêu ngạo. đâu chỉ chính xác, đó là tương đối khá. tần chính nhấn cơ quan, tấm tuấn che trở về nhất chất phát trạng thái, tiến tính vũ đạo đấu khỏe vũ kỹ này bá đạo vô cùng, ý tứ là thứ thế, muốn nhất cổ tác khí, tướng địch người đánh ngục, lại hoàn toàn bỏ quên phòng ngự, có canh giữ này chi lá chắn, có thể bù đắp một ngày khuyết điểm. Tần Chính giơ ngón tay cái lên ta còn thực sự không có chú ý việc này. Ta còn vì ngươi chuẩn bị loại thứ hai thần kỳ vũ khí." Tiễn Tính Vũ lấy ra một cái của chủ. "Nga, nàng còn có thần kỳ vũ khí?" Tần Chính cả kinh nói nàng ở đâu ra những vũ khí này xấu. "Tính, ta không hỏi, hai ta ai cũng không hỏi ai, riêng của mình bảo thủ bí mật của mình là được." Hắn nghĩ tới rồi mình tu luyện chuyện của kiểu Sắc Thần Liên Kinh, vẫn ăn ý giữ vững một điểm nhỏ cự ly sao? Tiễn Tính Vũ chẳng qua là đáng cười, nhìn thấy Tần Chính như thế, nàng cũng là không nói gì thêm nữa, đầu thủ quận chục vứt cho Tần Chính xem một chút đi. Này Vũ khí, ngươi nên nghe nói qua. Ta nghe nói qua, có thể sử dụng thần kỳ để hình dung, đó cũng đều là một chút trong truyền thuyết vô địch Vũ Kỵ. Tần Chính mở quyển trụ, túi đầu vừa nhìn, ánh mắt nhất thời trừng lớn, hai bàn tay nắm chặt quyển trụ, thiếu chút đem xé, mặt rầu cũng trở nên hơi phát hồng thần binh vực. Hoàng Long trời đêm Tần Lịch thiên phạt thần vô địch Vũ khí, Thần, thật tồn tại. Thần, cũng thật bị người giết qua. Đây đều là có cặn kẽ đi lại, mà trời đêm Tần Chính là lấy người thân đồ thần nhiều nhất một vị, tin đồn hắn từng ngón tay đồ thần, sau lại lại càng có tứ đại thần vương mạnh mẽ hạ giới. Muốn tàn sát trời đêm tần, kết quả lại là lôi vũ đêm, bầu trời đại chiến, trời đêm tần mượn sức thiên lôi, nhất cử đánh giết tứ đại thần vương, thần vương máu nhuộm đỏ bầu trời, làm thần vũ đại lục đêm hôm đó ở dưới thị huyết vũ, lại càng thần vương hài cốt mai tầng đất, trở nên tình thế của đại lục đáp nặng. sinh một chút thần kỳ đất. Từ đó trời đêm tần tuy là nhân loại, ở lại giữ thần vũ đại lục, lại uy chấn thần giới. Đây là nghịch thiên phạt thần kinh điển nhất chiến một trong. Nghe nói cuối cùng trời đêm tần cũng không có thể đột phá nhân thần gông cùng xiếp, vĩnh cửu ngưng lại ở nhân loại cảnh giới chi cao. Nhưng chân thật chiến lực đã sớm siêu thoát người phạm Vi. Mà trời đêm tần tự nghĩ ra hai đại vũ khí, được xưng vô địch. Thứ nhất thị uy danh hiển hách Hoàng Long Bắt Pháp. Thứ nhất chính là sáu, Thần binh vực. Thần binh này vực vũ kỹ mang cho tần chính kích thích kém hơn Cựu Sắc Thần Liên Kinh không thể, thậm chí còn cường một điểm. Dù sao cựu Sắc Thần Liên Kinh lưu lại truyền thuyết quá xa xưa, mà Thần binh vực người sáng tạo trời đêm chuyện của tần dấu vết còn lại là lưu truyền rộng rãi, mà sắc Thần Vương, Thiên Phiêu Máu chuyện quá mức rung động, một màn kia, thần vũ đại lục các nơi, bất luận nhân tộc, yêu tộc vẫn hải tộc, đều đều có cặn kẽ đi lại thuần nữa trời đem tần nhận được tam tộc, chúng kính lại. Tần chính theo bản năng đã nghĩ hỏi tham yến thính vũ như thế nào có vũ kỹ này, hãy nhìn đến yến thính vũ cười hiếp mắt mà cười, con mắt của nguyệt nha bản vẫn là nhịn được. người ta không nói, tự có nguyên nhân. Tự như cùng hắn không nói cửu sát thần liên kinh giống nhau. nghe nói thần binh vực tu luyện yêu cầu cực cao, người bình thường nhận được cũng không cách nào tu luyện. trong miệng tần chính vừa nói, ánh mắt thì bắt đầu đọc trong quyển trục ghi lại nội dung. người nên có thể, thần binh vực chỗ mấu chốt là ở khí huyết cường thịnh trình độ. yến vũ có chút thất vọng đạo ta là không được. Nàng vẫn rất có hy vọng. Tần Chính luyện thần binh vực tu phương pháp nhìn một lần, khỏe miệng tràn ra một nụ cười ta cũng vậy cảm thấy ta nhưng lấy tu thành thần binh vực. Chương 11, một cảnh giới một thần binh. Thần binh vực tu luyện chủ yếu là khí huyết. Khí huyết cũng đủ, là được dung binh nhập vào người, mà khi đạt tới ý võ cảnh sau đó, có thể tùy ý khống chế binh khí tại thân thể các bộ vị xuất hiện, hóa thân thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều trở thành đại sát khí. Mà mỗi đại cảnh giới cũng có thể dung nhập vào một vật thần binh. Tỷ như hiện tại Tần Chính thị lực võ cảnh, có thể dung nhập vào canh giữ chi lá chắn vi thần binh chờ đột phá vào khí võ cảnh có thể lần nữa dung nhập vào một món khác thần binh, đạt tới cương võ cảnh, thì nữa dung một vật thần binh, kiểu thế này tu luyện, thần binh dung nhập vào càng nhiều, kia tần chính lực chiến đấu không nghi ngờ sẽ mạnh hơn. khi tu vi tăng lên tới có thể phá người am hiểu thần công cùng xiềng xiếp trình độ, là được luyện sở hữu nấu chạy thần binh tiến hành dung hợp quý nhất, đắp nặn xích một vật tuyệt thế vô cùng thần binh. nghe nói hoàng long trời đem tần sở dĩ đưa tới thần vương mạnh mẽ hạ giới, chính là vì cái kia chứa nhiều thần binh dung hợp quý nhất tuyệt thế thần binh, bởi vì tuyệt thế thần binh này nghe nói là vượt xa thiên cấp, nhưng điều này cũng chỉ là truyền thuyết càn kẽ độc thần binh vực phương pháp tu luyện. Trong quyển trục ghi lại rất càn kẽ, không có gì ngoài phương pháp tu luyện, còn có thần binh vực một chút đặc điểm, nói thí dụ như đạt tới ý võ cảnh sau, hòa tan vào thân thể binh khí có thể tùy ý đi dạo toàn thân chờ một chút, nhưng trong quyển trục này cũng đặc biệt thanh minh, trong cái này ghi lại thần binh vực bí mật chỉ là một phần, không phải là toàn bộ. Tần Chính lập đi lặp lại đọc, xác định không sai sau, lúc này mới tính hạ tâm lai, ngồi xếp bằng đứng lên, bắt đầu tu luyện. Đầu tiên phải làm thị khí huyết có hay không tràn đầy. Sau đó là khí huyết hóa hỏa, hỏa luyện thần binh. Cuối cùng là thần binh nhập vào người, người binh hợp nhất. Đây là thần binh vực 3 điểm nút chốt. Nói cho cùng, căn bản nhất vẫn khí huyết cường thịnh trình độ, chỉ cần đạt đến yêu cầu, kế tiếp hữu dễ dàng nhiều. Tần Chính tới áo ra, lộ ra cường tráng thân thể, vươn ra cánh tay phải, hít vào một hơi sâu, ứng dụng đấu khỏe phương pháp, làm một hớp này thiên địa tinh khí nhập vào người, kích thích huyết mạch, đây cũng là yến thính vũ trước cho Tần Chính đấu khỏe phương pháp tu luyện nguyên nhân, dù sao muốn tu luyện thần binh vực đầu tiên chính là muốn có chân nguyên, mà chân nguyên là tức võ cảnh mới có thể tu luyện ra được, phải chờ tới khí võ cảnh tu luyện nữa thần binh vực Sau này nhất định luyện. Thần binh số lượng thiếu một vật. Đấu khỏe thì có thể thỏa mãn cái điều kiện này, làm Tần Chính ở lực võ cảnh tới tu luyện thần binh vực. Theo huyết mạch bị đâm kích, từng cái huyết mạch trên cánh tay bắt đầu ở hiện hiện ra, hung ác đáng sợ, giống như một điều điều giữ tận huyết long loại, máu của bên trong chạy ồ ồ, thấu qua mặt ngoài, thậm chí lờ mờ có thể thấy chảy máu trạng thái. Tần Chính hít mạnh một hơi. Đấu khỏe lần nữa vận chuyển lại. Một cỗ tinh khiết thiên điệu tinh khí liền trong cơ thể của xông vào, tràn vào trên cánh tay trong huyết mạch, sau một khắc, một ít điều điều giữ tận huyết long vậy thua lên tản mát ra nhàn nhạt quan vụ. Hơn nữa nhanh chóng phát ra, trong phút chốc đã cánh tay của Tần Chính, cả đều bị bao phủ lại, mà trong mơ hồ, khí huyết cuồn cuộn, muốn ngưng tụ thành yếu hổ vương thái độ. Nha, thật là mạnh. Tiến Tính Vũ thấy, không khỏi hoảng sợ. Trong đầu Tần Chính lập tức lướt qua tu luyện thần binh vực đi lại. Thần binh vực đi lại, khí huyết cường thịnh cũng có sự phân chia mạnh yếu, tỉ như có thể chỉ kích thích huyết mạnh, phơi bày huyết khí, là được đạt tới tu luyện thần binh vực yêu cầu, nếu là có thể khí huyết ngưng hình, kia khí huyết cường độ có thể nói siêu phàm. Ngưng hình. Tần Chính lần nữa hít một hơi, phong lôi thanh ở giữa miệng núi vang lên đấu khỏe vận chuyển, cả người cũng là khí thế kích động, chỉ thấy kia khí huyết trong khoảnh khắc thành hình, hóa thành yêu hổ vương thái độ. Quả nhiên, huyết mạch của ngươi phi phàm, có thể tu thần binh vực. Tiễn tính vũ cũng vì tần chính cao hứng, điều này cũng ở trong tần chính dự liệu. Cựu sát thần liên kinh chính là muốn cầu vãn xin, khí huyết tràn đầy tại khả tu luyện. Nếu có thể tu hành cựu sát thần liên kinh, làm sao có thể không cách nào thỏa mãn thần binh vực yêu cầu đây? Bước kế tiếp, khí huyết hóa hỏa. Tần chính ra một ngụm trọng khí, khí huyết tiêu tán. Hắn lần này thu nạp thiên địa tinh khí. Thời gian duy trì là rất ngắn đích, chỉ có đạt tới khí võ cảnh, luyện ra chân nguyên, mới không cần thế này quấy rầy. Lập tức hô hấp mấy cái, đều đều, lúc này mới lần nữa hít mạnh một hơi. Một lần nữa trên cánh tay làm huyết mạch như rồng loại hiện lên, khí huyết bắt đầu khởi động, thần chính dựa theo thần binh vực phương pháp tu luyện yêu cầu, vận dụng một hớp hấp này thiên địa tinh khí ở trong huyết mạch lưu động. Ông. Khí huyết có rút lại, gián cánh tay của ghé vào mặt ngoài. Nhìn mặt ngoài khí huyết không ngừng mà cuồn thậm chí có nhẹ nhẹ hỏa tinh đang nhảy nhảy lên, chỉ chốc lát sau, thần chính bắp cánh tay căng thẳng máu chạy thanh chợt gia tăng. Và anh nhất đoàn sĩ liệt hỏa diễm thành hình khí huyết biến mất có chính là hỏa diễm mà ngọn lửa này vẫn trong xuất sắc một bước cuối cùng luyện thần binh tần chính cùng yến thính vũ liếc nhau một cái cũng là mừng rỡ không thôi bảo hộ đặt ở một bên chi lá chắn cầm lên đặt ở trên tay phải lập tức tần chính thu nạp một ngụm thiên địa tinh khí thúc giục kia trong xuất sắc tinh lực hỏa diễm đi chầm rãi hết thể hội tụ trên bên tay phải đốt lên canh giữ chi lá chắn cái đốt lên cũng không phải là nung khô mà là luyện muốn đem canh giữ chi lá chắn luyện tiến vào trong huyết mạch chỉ chốc lát sau kia canh giữ chi lá chắn biến mất giang hai tay Cho ta nhìn một chút. Yến Tinh Vũ không kịp đợi đạo. Tần Chính sau đó này mới thở dài ra một hơi, cánh tay khôi phục thái độ bình thường, khí huyết tiêu tán. Hắn mở ra tay phải, bàn tay không có thay đổi gì. Sau đó cầm lấy quyển trụ, lần nữa nghiên cứu, bên trong cũng cặn kẽ ghi lại một chút ứng dụng thần binh vực phương pháp. Lực võ cảnh vẫn còn có chút quấy rầy à, không bằng khí võ cảnh tu hữu chân nguyên, có thể tự do phát huy. Tần Chính đạo: "Nàng cũng đừng được tiện nghi vừa khoe mã, lực võ cảnh sắc quấy rầy, lại có thể nhường cho hơn nàng luyện một vật thần binh." Thần binh vượt sau cùng mục tiêu là trong cơ thể của luyện sở hữu thần binh thành tựu tuyệt thế thần binh, mà điều kiện tiên quyết chính là dung nhập vào trong cơ thể binh khí phải cũng là thần binh. Hôm nay nàng có canh giữ chi lá chắn này nhân cấp thần binh nơi tay cũng sẽ không cần lo lắng không có thần binh, không nên luyện một chút không đạt được thần binh cấp bậc. Chính là binh khí, như vậy sẽ chỉ ở tương lai đáp nạn tuyệt thế thần binh thời điểm rất xuống phẩm chất. Tiễn tính Vũ Bạch hắn một điểm, cho ta xem trông trường hộ chi trạng thái của lá chắn. Tần Chính cũng muốn xem một chút, lúc này liền hít một hơi, thúc dục vào tay phải chỉ thấy lòng bàn tay phải trở nên thông thấu đứng lên, bảy biện ra bên trong máu tươi chảy động cảnh tượng, mà canh giữ chi lá chắn đang trong máu chìm chìm nổi nổi chứ, mà kia trong máu tinh hoa tự nhiên thấm vào canh giữ chi trong lá chắn, tùy ý cải tạo, còn đây là thần binh vượt đặc điểm. Tần chính tiếp tục đọc quyển trục nội dung, lặp đi lặp lại nhìn vài lần sau, xác định nhớ kỹ trong lòng, lúc này mới một lần nữa giao cho Hiến tính Vũ. hắn giơ tay phải lên, ngón trỏ hướng về phía không trung một điểm. hưu chỉ thấy canh giữ chi lá chắn trợ từ đầu ngón tay bay vụt đi ra ngoài, mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, không trung xoay tròn một vòng lần nữa trong tay trở về, sau đó không cần lần nữa rèn luyện một lần, có thể tự hành thu vào trong lòng bàn tay. Thần kỳ, lợi hại." Tần Chính tan thán nói. Nàng chẳng qua là lực võ cảnh, có thể xa xa không có cách nào cảm nhận được thần binh vực thần kỳ cùng lợi hại, chờ đạt tới ý võ cảnh, thần binh vực uy lực bí mật mới có thể bước đầu hiện hiện ra." Tiến Tính Vũ vỗ Vô Tần Chính đầu vai cố gắng lên, "Thiếu niên." Tần Chính cười nói cố gắng nữa, cũng muốn từ từ sẽ đến, cảnh giới đột phá cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, ý võ cảnh tạm thời cự ly ta có chút xa, ta hiện tại chỉ là lực võ cảnh trung cấp vẫn ăn sáng đạt tới khí võ cảnh rồi nói sau, không thể quá mức mơ tưởng xa vời. Tiến tính vũ đạo ta đối với ngươi cũng là sung mãn mong đợi, 6 năm trong lúc, 300 lần từ nhục thân cảnh giới đột phá tới lực võ cảnh, quả thật cảnh giới thấp đột phá, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể làm được, chỉ ngươi tốc độ tu luyện này, ta tin tưởng nhiều nhất 2-3 năm, liền có hy vọng đạt tới ý võ cảnh, thậm chí sớm hơn. Ta có kém như thế cái gì, còn cần lâu như vậy. Tần Chính cười ha hả nhìn hắn. Tiến thính Vũ chính là ngẩn ra, bật cười lắc đầu nàng a, nói ngoài miệng kim lưỡng, trong xương vẫn đặc biệt tiêu ngạo. Nàng vỗ tần chính đầu vai được rồi, "Đừng lãng phí thời gian, ngươi nhìn canh giữ chi lá trắng sáng bóng chùi lùi, đó là canh giữ chi lá trắng còn kém người cuối cùng đốt, có khả năng thông qua thần binh vực tới luyện hóa một loại máu tươi của yêu thú, rót vào trong đó, khiến cho kích thích trong máu của ngươi tinh hoa ra uy lực của nó, còn có thể để cho càng thêm mỹ quan, đi, đi ngoài thành." Chương 12: Thần binh vực diệu dụng. Ngoài đế đô, Tần Chính hai người tới một chỗ đất trống, chỗ này cự ly đế đô cũng có cách xa hơn 30 dặm, bốn bề hết sức là liên tiếp dãy núi, cây rừng sum suê, cỏ dại rậm rạp thỉnh thoảng có thể thấy được một chút yêu thú có ở đây không chỗ xa trải qua ở chỗ này sao tần chính xem một chút chỗ này tương đối trong khoáng, thích hợp suy nghĩ trong lòng ở nơi này làm gì tiến thính vũ không hiểu nhìn hắn tần chính cười một tiếng tự nhiên là thí nghiệm thần binh vực tiến thính vũ hơn sử sốt thần binh vực không phải là đã sớm cũng thí luyện qua được cái gì chỉ thấy tần chính cười thân bí sau đó lẳng lặng đứng tại chỗ cả người cũng hoàn toàn buông lỏng lòng bàn tay phải giơ lên hiện ra bên trong ở trong máu chìm nổi canh giữ chi la chắn giờ khắc này Tiến Thính vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng tần chính cùng canh giữ chi lá chắn hợp nhất võ đạo người người binh hợp nhất thì tu luyện rất bước ken chốt mà cũng không phải là dễ dàng như vậy duy chỉ có thần binh vực vũ kỹ này quá mức tập tụ chỉ cần có thể tu thành là có thể chân chính làm được người binh hợp nhất loại này hợp nhất cũng không phải là cái loại này thông qua ngoại lực để đạt tới phù hợp là chân tránh từ trong tới ngoài hoàn toàn dung hợp Hưu. tần chính nâng tay phải lên ngón trỏ hướng về phía hư không một điểm canh giữ chi lá chắn lập tức bay vụt đi ra ngoài canh giữ chi lá chắn nhanh chóng lớn hơn trở về đường tính trạng thái của nửa thước. Tốc độ cao xoay tròn, chiếu nghiêng hướng không trung, vừa mới bay vụt rời khỏi đầu ngón tay, chỉ thấy tần chính chợt bắn ra. Hắn dù sao chẳng qua là lực võ cảnh, bắn ra độ cao rất có hạn, cho dù là tu luyện có cựu sắc thần liên kinh, cũng chỉ là cao nhất khoảng 6, 7m, cho nên thị kèm theo canh giữ chi lá chắn bay vụt đồng thời, hắn cũng nhảy vọt dựng lên. 3. Chân mang canh giữ chi lá chắn. Dựa theo tình huống bình thường, trọng lượng của hắn thế tất yếu bảo hộ chi lá chắn cho đạp ngã xuống, nhưng lại chỉ là khẽ trầm xuống hơn nửa thước, liền vẫn duy trì phi hành trạng thái, bắn về phía nơi xa. Như vậy Cánh giữ chi là chắn trở tần chính bay vút gần 30 thước tự ly, li, liền rơi xuống, cũng không quấn hồi tại chỗ, Dù vậy, Tiễn Thính Vũ cũng nhìn trợn tròn mắt, đây chính là xa 30 mét ta, mà tần chính chẳng qua là lực võ cảnh mà thôi, gần như lướt đi phi hành. Làm sao ngươi nghĩ tới? Tiễn Thính Vũ nhanh chóng lướt đến trước gần. Thân binh vực là chân tránh người binh hợp nhất, ta tới thao từng nó, đó chính là người cùng binh cát, mà hắn tới năm ta, chính là binh cùng người cát, chẳng qua là chủ động cùng bị động chuyển đổi. Tần chính cười híp mắt nói nói về còn muốn cảm tạ nàng, nếu không phải ngươi cho ta luyện chế là thủ hộ chi la chán có thể không chung lượn vòng ta còn thực sự chưa từng nghĩ như vậy không không không phải như vậy tiến tính vũ lắc đầu trước ngươi căn bản không biết ta vì ngươi luyện chế là thủ hộ chi la chán nàng nhìn thấy canh giữ chi la chán nhận được thần binh vực sau lập tức liền muốn đến nơi này một điểm tần chính cố ý lộ ra dương dương đắc ý dáng vẻ không có biện pháp ai kêu tạm trời xanh chính là vì võ đạo mà sinh đây tiến tính vũ đưa tay đâm tần chính cái chán một chút nàng thì khoác lắc sao hai người nói đùa một hồi tần chính liền lần nữa diễn luyện mới vừa chẳng qua là thử một chút ý nghĩ của mình có được hay không nếu có thể được vậy sẽ phải phát huy phương diện này ưu thế thân binh vực hoàng long trời đêm tần sáng tạo tần chính cũng không nhận ra chẳng qua là trong quyển trục ghi lại đơn giản như vậy sau này còn có thể xâm nhập nghiên cứu tất nhiên có phát hiện mới hắn lần nữa ném ra canh giữ chi la chắn lần này dùng sức cũng có chút lớn canh giữ chi la chắn bay vụt đi ra trong nháy mắt hắn liền nhảy vọt trên của hắn hưu mang theo một chuỗi tiếng rít bé nhọn canh giữ chi la trắng tả trời cao tế lần này bay thẳng đi ra ngoài hơn 300 m mới rơi xuống đất sau đó tần chính tiếp tục luyện tập loại này luyện tập Nói với Tần Chính tới, thật sự là không có độ khó gì. Ở chỗ này luyện tập gần 3 canh giờ, Tần Chính lúc này mới coi như là nắm giữ một chút kỹ xảo, còn có bao nhiêu lực phát động canh giữ chi lá chán, có thể dẫn hắn phi hành bao nhiêu cự ly, việc này cũng muốn minh sát trong lòng. Đợi cảm thấy không sai biệt lắm, dừng lại lúc tu luyện, Yến Thính Vũ thì không còn hình bóng. 3 canh giờ tu luyện, 6 giờ, Yến Thính Vũ nhìn một chút đều cảm thấy không có tí sức lực nào nhi, liền đi trước đi tìm yêu thú. Tần Chính tìm phụ cận, cũng không còn nhìn thấy người. Phải một lát, Yến thính Vũ mới hào hứng từ đàng xa chạy như bay đến. Tần chính, mau, đi theo ta. Tiễn Tĩnh Vũ thật xa liền quát. Tần chính quá khứ cùng nàng hội hợp. Tiễn Tĩnh Vũ bắt hắn lại cánh tay, liền hướng phương Tây Nam chạy về phía cấp tốc chỉ đi xuống. Ước chừng trong 13, 14 địa sau, phía trước truyền tới một loạt tiếng sấm nổ mạnh, Tần chính lại cảm thấy, ở đây một chỗ gò núi phập phòng địa bầu trời, thậm chí lờ mờ có lôi vân hội tụ, còn có một số cao thủ tiếng hò hét, còn có bừa bộn cố gắng lên tiếng la. Hai người tới một chỗ rất cao, nhìn nơi đó. Chỉ thấy có 6 người đang vây đánh vừa bị thương yêu thú. 6 người này đều cũng là thực lực không tầm thường cường giả. Chân nguyên tiết ra ngoài tạo thành cương khí, hiển nhiên là cương võ cảnh cao thủ, 6 người liên thủ, các xích tuyết triều cũng có thể áp chế kia hùng manh yêu thú. Nhìn lại yêu thú, mình đầy thương tích, nhưng chưa thương thế, trong đó vết thương chí mệnh rõ ràng không phải là người vi lưu lại, phảng phất là tốt hơn nó yêu thú giết lẫn nhau lưu lại, cũng là như thế mới phải xuất hiện đối mặt với lục đại cương võ cảnh cao thủ mà bị áp chế dấu hiệu. Này yêu thú thị đầu hổ, thân voi, vảy cá, móng trâu, đuôi rắn, còn có một cái độc giác, độc giác này trường dài hơn một thước, thẳng tắp ngắt trời, phía trên mao rậm rề, đang liều mạng giết lẫn nhau. Một tiếng giống, liền làm không trung hiện lên vô số lôi điện, bắn ra về phía lục đại cao thủ nổ tung đi, hai tiếng giống, màu đỏ thâm cùng phong hiện lên, tịch quyển bao quanh. Nhanh chóng lôi xích phong thú. Tần chính ngẩng đầu nhìn một chút kia như có như không lôi vân, cũng là có chút ít giật mình. Không nghĩ tới sao, ta cũng vậy không nghĩ tới tần dần này, vân đoán lại sẽ đụng phải bị thương nhanh chóng lôi xích phong thú, bọn họ cũng là vận đạo chính xác. Tiến tính vũ đạo. Tần chính lúc này mới chú ý tới, chỗ xa kia còn có mấy người quen.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 Thiên Vũ cảnh đụng phải cương võ cảnh hoàn toàn chính là miểu sát, căn bản không có huyền niệm. Tiếp rằng nhanh chóng lôi xích phong thú rõ ràng cho thấy ở trước đụng phải bọn họ sẽ có qua một cuộc liều mạng tranh đấu, mà gặp gỡ trọng sang, lúc này mới cho bọn hắn cơ hội. Tiếp tục như thế, nhanh chóng lôi xích phong thú hoàn toàn không có cơ hội. Tần chính nhìn ra kia nhanh chóng lôi xích phong thú bụng cùng thương thế của cổ cực kỳ nghiêm trọng, cũng là rất chí mạng, như thế chém giết chỉ là chảy máu sẽ rất khó lâu dài đi xuống. Chu Tri lục đại cương võ cảnh cao thủ cũng là nhìn đúng, không ngừng mà tìm cơ hội đối với hai nơi này miệng vết thương xuất kích chúng ta cũng không còn cơ hội. Yến Thính Vũ có chút thất vọng đạo. Hai người bọn họ cũng không có năng lực cùng cương võ cảnh cao thủ chống lại. Yến Thính Vũ cũng chỉ là khí võ cảnh mà thôi, Tần Chính chỉ là lực võ cảnh, còn không bằng Yến Thính Vũ đây. Giống. Nhanh chóng lôi xích phong thú chính là thiên vũ cảnh yêu thú, thông minh của hắn cao, có thể cùng nhân loại sánh ngang, tự nhiên sẽ hiểu tiếp tục chiến đấu đi xuống, gây bất lợi cho hắn. Đối mặt với lục đại cương võ cảnh cường giả điên cuồng mà công kích, hắn cũng là nổi điên gầm hết lên, chỉ thấy những vết thương kia ở máu tươi phun tung tóe, mà bốn phía không khí cấp tốc nhịp nhàng một cỗ màu đỏ thâm cùng phong tạo thành, mà ở đỏ ngầu này trong gió điểm chế một chút lôi điện, đây là phong lôi dung hợp. Phong lôi dung hợp sau huy lực cấp tốc tiêu thăng, như muốn đem chỗ ở không gian đều bị xé rách giống nhau. Đầu tiên là co rút lại lực lượng dung hợp, sau đó mãnh lực buộc phát ra. với anh, phong lôi chi lực phân 6 cỗ, chia ra tấn công hướng lục đại cường võ cảnh cao thủ. dầm dầm dầm sáu, sáu người này riêng của mình xuất thủ chống lại, nhưng ở nhanh chóng này lôi xích phong thú không để ý hậu quả bên dưới một kích toàn lực, cho dù là huy lực không bằng thời kỳ toàn thịnh một phần 10 vẫn như cũ là đánh lục đại cương võ cảnh cao thủ hộc máu về phía sau cuốn quýt đi ra ngoài nhanh chóng lôi xích phong thú nhân cơ hội nhảy vọt dựng lên dưới chân hội tụ xích hồng sắc lạng gió, muốn đạp gió mà đi trốn đi thật xa đuổi theo cho ta không làm cho hắn chạy mau đuổi theo vân đoá cùng tần giật đồng thời thét ra lệnh canh giữ khi bọn hắn bên cạnh hai tên cương võ cảnh cao thủ xuất thủ hai người này thủy chung bảo vệ bên cạnh bọn họ hai người này cấp tốc xem xét bao quanh xác định không có nguy hiểm lúc này mới bắn nhanh đi ra ngoài đồng thời cách không xuất kích giữa đao quang kiếm ảnh Lưỡng đạo kiếm, khí đao mang bay vút, tiệt sắt nhanh chóng lôi xích phong thú. Phanh! Phanh! Kiếm khí đao mang đều rơi vào nhanh chóng lôi xích phong trên mông thú, lưu hạ vết thương sâu tới xương, bên dưới trọng sang, rơi xuống mặt đất. Đây cũng chính là mới vừa phát động phong lôi dung hợp lực, mang tới hậu quả, thương thế tăng thêm, tốc độ trở nên chậm. Cùng lúc đó, kia lục đại cương vô cảnh cao thủ cũng bỏ dậy, cùng Sở Hữu tám người, cùng nhau vồ giết tới. Giống. Nhanh chóng lôi xích phong thú phát ra gào thét thảm thiết, toàn thân đẫm máu, cặp kia trùng đồng trong mắt lớn nhỏ bắn ra điên cuồng ý. Như thế hung ác điên cuồng thái độ cũng chưa từng để cho tám đại cường võ cảnh cao thủ dừng lại, bọn họ càng thêm điên cuồng mà xung phong liều chết đi lên. Gần như tuyệt vọng nhanh chóng lôi xích phong thú gầm nhẹ một tiếng, cái kia chừng dài hơn một thước độc giác đột ngột ở cách đỉnh Đoan Ngốc chừng 20 cm địa phương gãy liệm mở đến. Hưu. Đoạn bên trong giác hội tụ phong lôi chi lực, đột nhiên nổ bắn ra đi. Phong lôi gào thét, tịch quyền chu vi gần trăm thước địa phương. anh. Phong lôi lực lượng đánh tung tám đại cường võ cảnh cao thủ, xông bọn họ từng cái từng cái quân quýt trời cao. Đoạn giáp thì xuyên thủng một trước một sau hai tên cương võ cảnh cao thủ thân, cướp lấy hai người này tính mạng, vẫn như cũng là mang theo kinh người lực đánh vào, bao táp đi ra ngoài gần hơn nhìn thước, không, có vào một mảnh trong sân cỏ. Phong lôi trong tiếng, chỉ thấy kia nhanh chóng lôi xích phong thú lung la lung lay đạp trên xích hồng sắc làn gió sông tới một chỗ ngọn núi đi, một đường bay vụt, thứ máu tươi vãi đầy mặt đất, mà không chung thì bay tới từng đoàn từng đoàn lôi vân. Tân Chính thấy thế, cũng không có lập tức đổi tiếp, hắn biết, tám đại cương võ cảnh bị giết hai người kia, còn dư lại 6 người tuy có thương, cũng không quá nghiêm trọng, tất nhiên sẽ tiếp tục truy sát cho nên tần chính quay người lại, tốc độ của bằng nhanh nhất buôn ba hơn nghìn thước, tìm được rồi cái kia đoạn rác. Lúc này đoạn phía trên rác nhưng cựu sen lẫn xích hồng sắc làn gió cùng lấm tấm lôi điện ánh sáng. cầm lấy đoạn rác, tần chính một lần nữa trở về, chỉ thấy kia nhanh chóng lôi xích phong thú đã rơi vào một tòa ngàn thước đỉnh núi, bao quanh còn lại là kia lục đại cương võ cảnh cao thủ, mà ở phía trên đỉnh đầu bọn họ, mây đen giăng đầy, cuốn quýt không nghỉ, điện quang lóe lên. gặp tình hình này, thần chính trong lòng vừa động nhanh chóng lôi xích phong thú muốn hóa hình. chương 13 mục đích thực sự. yêu tộc có người cùng thú phân chia trong đó mọi người thị rất xa cổ lão thời đại, bọn họ tổ tiên cũng là cường đại đến có thể nghịch thiên phạt thần yêu thú, sau lại hóa hình làm người, lại càng lấy thủ đoạn của siêu Phàm đem chính mình huyết mạch khung xương mãi mãi định hình. Từ đó sau, huyết mạch của bọn hắn hậu duệ cũng mới ra đời sau, liền vì nhân thể, nhiều lắm là có một chút yêu thú đặc điểm, tỉ như yêu tộc trung thần hạ vương tộc, bọn họ trời xanh chính là nhân thể, sau lưng nhưng là sẽ có một đôi trắng như tuyết cánh chim, có nữa ánh trăng vương tộc, bọn họ mi tâm ở giữa sẽ có tản nguyện đồ án. đương nhiên, loại này yêu tộc, bọn họ nếu là đến thời khắc sinh tử đều có thể làm xích phản tổ thủ đoạn, lột sắc thành cổ lao thời đại. Các vị tổ tiên vi yêu thú trạng thái làm chiến lực tăng lên gấp bội. Dù sao cổ lao thời đại tiểu cường đại đến trình độ như vậy, yêu thú vẫn thiểu số. Tuyệt đại đa số yêu thú cũng không có làm huyết mạch hậu duệ từ mới ra đời liền giữ vững năng lực của hình người. Cho nên loại này yêu thú phải nhớ lột sắc thành nhân thể, cần riêng của mình tu luyện. Với mình cho là thực lực cũng đủ, tuyển chọn độ kiếp hóa hình. Trừ lần đó ra, còn có một chút yêu thú tương đối đặc thù. Bọn họ trời sinh cường đại, cổ lão thời đại cho tới bây giờ, vậy cũng là cường đại tượng trưng. Nhưng loại này yêu thú thì mãi mãi vì yêu thú hình thái, cho dù là độ kiếp hóa hình, đều không thể chân chính hóa thành nhân loại. Hôm nay nhanh chóng lôi xích phong thú còn lại là có thể độ kiếp hóa hình một loại yêu thú. Chẳng qua là tuyển chọn thời kỳ, hiển nhiên là bị buộc không đường chọn lựa. Không hóa hình, thế tất bị chu diệt. Chỉ có tuyển chọn độ kiếp hóa hình, mượn độ kiếp lực, đánh chết địch nhân, mới có một cơ hội chạy trốn. Tới tay, Tiến tính Vũ hỏi, Tần Chính nhắc lên đoạn giác. Ừ, đoạn này giác bản thân liền là nhanh chóng lôi xích phong thú lực lượng nguồn suối một trong, ngươi nhìn gió này lôi lực không tiêu tan. Xác nhận kỳ lực lượng buồn nguyên, nếu là luyện hóa, luyện máu tươi của người dung nhập vào canh giữ chi lá chắn, làm canh giữ chi lá chắn hoàn toàn hoàn thiện. Tiến tính vũ kiểm tra một hồi đoạn giác liền có phán đoán. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Tần chính gật đầu. Tiến tính vũ tự tin đạo có lẽ ta vì ngươi luyện chế canh giữ chi lá chắn hiện tại so với những nổi danh đó nhân cấp thần binh không có cách nào, chỉ có thể coi là yếu nhất nhân cấp thần binh. Nhưng có một chút, ta nhưng lấy minh xác nói cho ngươi biết, canh giữ chi là chắn là ta căn cứ huyết mạch của ngươi có thể tăng lên binh khí uy bi lực mà chế tạo ra, nó giống như một căn cốt cực tốt, thiên phú siêu phàm võ đạo tu luyện giả, có vô hạn tiềm lực tương lai sẽ thành tiểu phi phàm, canh giữ chi lá. Chắn cũng là như thế, nhưng căn bản là huyết mạch của ngươi, đây cũng là ta sau này luyện binh phát triển phương hướng, bất quá, võ đạo căn bản là võ mạch, cho nên ta sẽ biến luyện binh chuyển vi võ mạch làm căn bản, có lẽ 10 năm, sau khi có lẽ trăm tuổi, thần vũ đại lục đã bằng về Ô ta luyện binh thuật vì tất cả luyện binh sư luyện chế binh khí quy tắc trùng dẫn, lý tưởng rất xa đại, sự thật sao? Có chút tàn khốc. Tần chính cho nàng dội nước lã. Tiễn tính vũ còn lại là cười một tiếng, ngươi đang ở đây võ đạo phương diện chấp nhất, cùng ta ở luyện binh đạo phương diện chấp nhất là giống nhau. Nếu là thuận bùm xô gió, vậy thì quá không thú vị. Hai người nhìn nhau, không khỏi cười ha ha. Bọn họ là sao mà tương tự? Tần chính thầm nói vậy đại khái chính là lưu tâm lưu, mã tầm mã sao? Phi, nàng mới mùi túi, cô nương ta nhưng thị thống ngát. Tiễn vũ cười mắng. Ở nơi này phía trên rất cao. Tự liên này nhanh chóng lôi xích phong thú độ kiếp hóa hình ngọn núi cách xa nhau ước chừng 7, 800 m mét địa phương. Tần chính ngồi xuống, độ kiếp hóa hình cũng không phải là đơn giản như vậy. Tần chính tay phải mở ra, canh giữ chi là chắn trong lòng bàn tay nơi tay như ẩn như hiện trong máu chìm nổi. Đoạn giác cũng bị đặt ở trên tay phải, muốn luyện đoạn giác tinh hoa vào trong. Hô, Tần chính hít mạnh một hơi, lấy đấu khỏe biện pháp tới vận dụng, một ngụm nuốt vào đích thiên tinh khí vô cùng đầy đủ, cũng là nhanh chóng lôi xích phong thú độ kiếp hóa hình duyên cớ, khiến cho nơi này thiên địa tinh khí phá lệ đầy đủ một hốc này thiên địa tinh khí xông vào trong cánh tay phải, dẫn phát huyết mạch giống như hung ác chi long loại hiện lên, hơn nữa tràn ra đậm đà khí huyết, sau đó hết thể hội tụ phía trên bên tay phải, hóa thành nhất đoạn trong suốt hỏa diễm, nung khô đoạn rác, tương tự với thần binh vực luyện binh khí quá trình, đem đoạn rác dung nhập vào trong lòng bàn tay, cùng trong máu chìm nổi. Nhưng là thần binh vực yêu cầu thị một cảnh giới một thần binh, hiển nhiên không thể nào cùng một cảnh giới một hơi luyện hai kiện binh khí, cho nên hai kiện binh khí liền có lưỡng hổ đánh nhau thái độ. Tần chính tay phải của không chút hoang mang bóc chặt. Kìa khí huyết biến thành trong suốt hỏa diễm lập tức phản xung không có vào trong lòng bàn tay ba bọc canh giữ chi lá chắn cùng đoạn giác đứng lên tiến hành luyện thần binh vực luyện bởi vì tần chính tinh lực thật sự là cường thịnh quá người khác tu luyện khó hơn lên trời hắn cũng là dễ dàng mà nay thông qua thần binh vực bảo hộ đoạn giác cùng chi lá chắn luyện vậy thì không phải là thoải mái mà chuyện tần chính không ngừng mà thúc giục thần binh vực vận hành 5-6 phút sau liền lên tiếng lần nữa hít một hơi thiên địa tinh khí như vậy mượn nhanh chóng lôi xích phong thú độ kiếp hóa hình mang tới nồng nặc thiên điệu tinh khí cơ hội tần chính không ngừng mà luyện trước sau hao tốn gần một giờ. Bên kia nhanh chóng lôi xích phong thú cũng bị kiếp lôi tẩy lễ 7, 8 lần, hắn mới hoàn thành. Đoạn giác hoàn toàn luyện. Đây cũng chính là thần binh vực, đổi lại hỏa diễm khác, đoán chừng 3 4 giờ đều khó tương kỳ luyện hóa, chớ đừng nói chi là luyện, thần binh vực thật phi phàm à. Tần Chính Giang bàn tay ra tâm, canh giữ chi lá chắn nổi lên. Lúc này canh giữ chi lá chắn càng thêm mỹ quan, vốn là mặt ngoài thị cho chủi, không có gì cả, trên màn nay điểm chế phong lôi đồ án, hơn mấu chốc thị, nhìn kỹ, sẽ phát hiện có một tia bảo quang bao trùm, nhấn cơ quan bắn ra một vòng chín thanh mỏng như cánh ve Loan đao này so với ban đầu càng thêm bộc lộ tài năng, hẳn khí bất người. Khen, canh giữ này chi lá chắn quả nhiên là tiềm lực kinh người, xem ra sau này ta muốn chăm chỉ chui luyện huyết mạch, không ngừng mà tăng lên huyết mạch, giúp đỡ không ngừng mà trưởng thành. Tần Chính mừng rỡ không thôi. Thông qua thần binh vực, người lá chắn hợp nhất, là chân tránh hợp nhất, đối với canh giữ chi lá chắn một tia một hào biến hóa, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Lấy phán đoán của hắn, lúc trước trở hắn tối đa cũng chính là duy nhất bay vuốt hơn 400m, mà nay đoán chừng đạt tới hơn 500m bộ dạng, mà chính là canh giữ chi lá chắn biến hóa. Tần Chính thu hồi canh giữ chi là chán, nhìn về phía chỗ xa, chỉ thấy đỉnh núi kia lôi điện tẩy lễ nhanh chóng lôi xích phong thú, không ngừng mà phách kích, mà thứ tắm rửa trong đó gầm thét không ngừng, Thủy Trung chưa từng có hóa hình dấu hiệu. Kia lục đại cương võ cảnh cao thủ thì xa xa tránh lui, đến nước chừng hơn 300 m ở địa phương xa, không dám áp sát. Tần Dật, Vân Đóa đám người cự ly xa hơn, có chút không đúng. Tiễn tính Vũ đôi mi thành tù nhũ lên, còn chưa hóa hình. Tần Chính đạo, Tiễn Vũ trầm ngâm nói theo ta biết. Độ kiếp hóa hình chuyện ở giữa đạo kiếp lôi thứ bảy cùng đạo kiếp lôi thứ mười chi. Kiếp lôi có tố hình đặc điểm, có thể mang yêu thú cường đại nhất đặc điểm để lại cho hóa hình sau nhân thể, còn có thể ra. Nói thí dụ như nhanh chóng lôi xích phong thú đặc điểm lớn nhất thị độc giác. Nếu là ở trong lúc này hóa hình, hắn độc giác có thể gai xương, tồn tại ở khung xương các vị trí, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể mang gai xương hóa thành độc giác, một loại xuất kỳ bất ý giết người. Tân chính ngó chừng kia tắm dựa kiếp lôi mà càng thêm điên cuồng mà nhanh chóng lôi xích phong thú có thể khống lôi sẽ không phải là đang ngượn giúp độ kiếp hóa hình kiếp lôi khôi phục mình sao? Như vậy cơ hội tương đương bỏ cuộc hóa hình yêu thú một loại chỉ có một lần độ kiếp hóa hình cơ hội, chỉ có cực kỳ cường đại yêu thú mới có thể có lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Nhanh chóng này lôi xích phong thú tựa hồ không có lần thứ hai độ kiếp hóa hình cơ hội. Tiến tính vũ đạo. Vậy cũng trước phải mạng sống rồi hay nói, nếu là hóa hình, lấy trạng thái đoán chừng cũng là đường chết một cái. Tần chính nhìn lướt qua lục đại cương võ cảnh cao thủ, đây là địa thế bắt buộc. Tiếng sấm đùng đùng không ngừng. Hóa hình này đưa tới độ kiếp kích thước cũng không tính đại, cự ly xa một chút đều có thể không chú ý tới, dù vậy, kiếp lôi vi lực vẫn là vô cùng kinh người kia. Dương Kiếp Lôi từng đạo rơi xuống, chừng 15 đạo kiếp lôi sau, nhanh chóng lôi xích phong thú đột nhiên phát ra gào thét thảm thiết, thân hình tăng vọt, đạt tới cao 10 thước bộ dạng, sau đó ngửa đầu hí cuồng, không chung trong kiếp vân giáng xuống một đạo kiếp lôi đánh vào kia đoạn phía trên rác, lập tức quay đầu hướng chính xác kia lục đại cường võ cảnh cao thủ. Oeng, kia đoạn góc đích địa phương, kiếp lôi hội tụ, dưới nhất đoàn xích hồng gió bao vây, ầm ầm phát ra. Giờ khắc này, lôi hóa thành xích hồng tự đắc, nhấn chìm lục đại cường võ cảnh cao thủ một trận ầm lôi minh sau kia lục đại cương vô cảnh cao thủ cứ như vậy không có hóa thành cho bụi nhanh chóng lôi xích phong thú theo sát thân thu nhỏ lại phát ra thống khổ gầm gét đặc lưu hơi thở cũng làm như phát sinh chút ít biến hóa ít nhiều gì có điểm thú vương mùi vị thì ra là như vậy nhanh chóng này lôi xích phong thú hẳn là loại này trong yêu thú vương tộc hậu duệ bên trong thân thể có nhanh chóng lôi xích phong thú vương huyết mạch chẳng qua là rất mỏng manh nó căn bản không phải độ kiếp hóa hình mà là mượn độ kiếp hóa hình tới mạnh mẽ trong cơ thể của kích thích về điểm này mỏng manh vương tộc huyết mạch Tiến tính vũ trên mặt mang một tia nghi ngờ thật giống như thất bại Độ kiếp hóa hình tới kích thích huyết mạch kích thích, đây là nguy hiểm nhất không nhất nên, đây cũng là không có biện pháp muốn sống mạng có chút bất đắc dĩ. Tần Chính Đạo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy xúc tiểu nhanh chóng lôi xích phong thú thoáng cái liền nhuyễn đảo ở đỉnh núi, miệng vết thương chảy ra giữa máu tươi mang theo màu vàng kim nhạt nhạt, hiển nhiên huyết mạch kích thích thất bại. Lúc này chỗ xa vây xem vân đoa thét to còn đứng ngây đó làm gì, cho ta đi bắt sống. Những cái này thực lực không mạnh ra nô môn liền đao trong tay thường, vọt tới. Nhanh chóng lôi xích phong thú lung la lung lay đứng lên, cả người đẫm máu đi tới núi khác một bên chậm chạp, nhưng dựu không nhận mệnh muốn rời khỏi. Nàng đợi ở chỗ này, ta đi." Tần Chính đối với Yến Tính Vũ Đạo, "Phải cẩn thận, nhanh chóng này lôi xích phong thú phải liều mạng nói, vẫn rất đáng sợ." Yến Tính Vũ giàn dò. Tần Chính gật đầu, hắn đứng ở phía trên dốc cao, nhìn về phía chỗ xa kia vọt tới hai đại vương phủ Janomon, những người này tốc độ không tính là chậm, cần phải leo lên núi thì cần muốn một ít thời gian, hắn xem một chút ngọn núi kia, đầu thủ ném ra canh giữ chi la chắn, hắn cũng bay lên không ngảy lên, đập ở canh giữ chi trên lá chắn. Hưu. Canh giữ chi la chắn phá không mà đi, tiếng rít bén nhọn phá vừa yên lặng lại đích tiên tế trương 14, gặp gỡ chân mang tấm tốt tre bay ngang qua bầu trời đó chính là bay lượn tần chính chỗ ở dốc cao cự ly này ngọn núi cũng là có khoảng cách tương đối lại cùng tần giật vân đóa đám người địa phương sở tại cấu thành hình tam giác vừa xuất hiện này lập tức bị chú ý tới người đang không trung gió thổi tóc vũ động hai tay để sau lưng không trung vừa gặp mây mù tản đi mưa tiêu lôi đi một chút nhàn nhạt hơi nước ở đây tái hiện mặt trời chói chát bên dưới chiếu xạ mang theo thất thải quang mang chiếu rọi ở trên tần chính thân không nói ra được tiêu sái nhìn yến tính vũ cũng kinh ngạc ngẩn người còn rất đẹp trai cái gì, tiến tính vũ tự lầm bầm đạo. một lần bay vút, ước chừng hơn 400 trăm mét, tần chính rơi vào theo sát ngọn núi kia trên sườn núi bên. sau đó lại độ ném ra canh giữ chi lá chắn, lần này trực tiếp chính là xông về ngọn núi kia. chân hắn đạp tấm tuấn tre, chém xéo xông về ngọn núi kia. canh giữ chi lá chắn bởi vì trở tần chính tốc độ nếu so với thời điểm công kích chậm, nhưng cự lộ ra hết sức mau lẹ. chẳng qua là qua trong giây lát, hắn liền trèo lên đỉnh ngọn núi. tần chính, thì tần chính cái cậu nô tài, vân đoá cùng tần giật cũng là duục mà đến, mới đầu tần chính đạp lá chắn phi hành bọn họ còn tương đối rung động, không có thấy rõ ràng, mà nay nhìn thấy tần chính rơi vào đỉnh núi, lập tức liền nhận ra lại là hắn. vân đoa nhớ tới tần chính mang cho nàng cốt đủ, tiêu hận đến cắn nát ngần nhà, cầu nô tài kia lại dám đồ của cướp chúng ta, tần giật cả giận nói, vân đoá đột nhiên quay đầu ngó trưởng tần giật, hai mắt phóng hỏa loại, theo dõi hắn tần giật, nàng không phải là muốn cùng ta gặp gỡ cái gì, muốn cho ta làm của ngươi nữ nhân cái gì, tốt, ta cho ngươi cơ hội, giết chết tần chính, ta liền đồng ý. tần giật mừng lớn nói lời ấy thật chứ. Vân đoá đạo cầm lấy Tần Chính đầu người tới gặp ta liền được rồi. Nàng một nhóm mã đi trở về. Tần Dật còn lại là rất là kinh hỉ đều bị ta xung, giết chết Tần Chính, thật to có phần thưởng. Tiểu Vương gia, Tần Chính cũng không phải là nô tài, thị Vương phụ Tam đang khách hành, hơn nữa mặc công chúa rất coi trọng hắn, chúng ta như vậy sợ rằng không tốt lắm đâu. Kia Tần Dật tiếp thân chó săn Tần Hoành nhắc nhở. Xuân Tài, đồng nốc. Tần Dật mắng đầu góc ngươi già đại tiện à? Ta, như nếu giết chết Tần Chính là có thể làm được Vân Đóa, Vân Đóa thị tương lai Bình Nam Vương, như vậy chính là song vương liên thủ đối với nhận được bình nam vương ủng hộ hắn tần chính tính cái dám giết hắn cho ta tần giật lại càng đầu tàu gương mẫu hiện lên ngọn núi cùng lúc đó tới đỉnh núi tần chính lại không thấy nhanh chóng lôi xích phong thú liền thấy một con đường máu dọc theo người hướng đỉnh núi đông nam phương hướng hắn liền dọc theo đường máu nhanh chóng đuổi tiếp đi ước chừng hơn trăm mét phía trước rõ ràng là vết núi không có nửa điểm độ dốc có thể nói căn bản là không có cách đi lại hơn nữa mặt này phía dưới là sông dài cuồn cuộn nước chảy rất chảy xiết nó đi đâu tần chính đứng ở bên vách đá bốn bề ngắm nhìn liếc nhìn ở đây xéo đối diện thị một chỗ thác nước, còn tương đối lớn, núi này ở dưới trường hạ chính là từ thác nước kia mà đến, hôm nay kia nhanh chóng lôi xích phong thú đang chân đạp màu đỏ thấm gió lung la lung lay sông tới thác nước kia đi, mà một đường bỏ ra máu tươi cũng rơi vào trong trường hạ, bị nước trôi đi. Phanh! hắn mắt thấy kia nhanh chóng lôi xích phong thú vừa đụng vào trong thác nước, không có bị lực đánh vào kinh người kia thác nước nhập vào trong nước, mà là đụng phải vào, thật giống như ở vị trí này, lờ mờ có thể thấy được một bị thác nước che chắn cửa động. tần Chính nhìn chung quanh một chút, khóa nghiêng xuống bên hơn 500m một chỗ vai cái cổ thụ Đầu thủ ném ra canh giữ chi lá trắng, chân đạp tấm thuốc che, đi ngang trời, bay vút hơn 500m, rơi vào trên cây kia, sau đó lại ném ra canh giữ chi lá chắn, kéo dài qua sông dài cuộn, rơi vào một chỗ đột ngột trên đá lớn bên, như thế lặp đi lặp lại 7 lần, hắn cũng tới đến trên kia cách xa mặt đất ước chừng hơn 700m cao vách núi chi, mà không chỗ xa chính là thác nước. Thác nước lực đánh vào vô cùng kinh người, nhưng dán vách núi nói, đến cũng không trở thành có bao nhiêu nguy hiểm. Ở tần chính vị trí, hãy nhìn đến một tầm thường sân động. Tần chính ước chừng một chút tự ly, ném ra canh giữ chi lá chắn dẫm lên trên, bay vút qua, một chút liền xông vào trong đó, đợi tới cửa động sau đó, lực đạo tan mất, vội vã một tay bắt được cửa động cạnh nô ra hòn đá, một tay bắt được canh giữ chi lá chắn, đẩy lấy một chút nước chảy lực đánh vào, tung mình nhảy vào trong đó, vào tới sơn động, phát hiện này sơn động rất cạn hiền, cũng chính là sâu 7 tám thước mà thôi, nhanh chóng lôi xích phong thú đã chết ngất ở trong động, miệng vết thương còn đang chảy máu, cho đến sau đó này, tần giật chờ mới kéo lên ngọn núi, cũng đã không có tần chính tung tích, cũng là đi theo nhanh chóng lôi xích phong thú lưu lại máu tới vách núi bên cạnh, cũng không phát hiện gì. Tần Dật làm cho người ta tìm, cũng là không có gì phát hiện. Hắn hận hận nói hồi vương phủ, ta liền ở Ngọc Liên viện chờ hắn. Lần này không thể không có giết hắn, ta không tin đại tỷ còn giúp của hắn. Bên trong sân động, thần chính đi tới nhanh chóng lôi xích phong thú phụ cận. Yêu thú này mình đầy thương tích, chảy máu không ngừng. Trong máu tươi xen lẫn từng tí màu vàng, hiển nhiên là có nhanh chóng lôi xích phong thú vương huyết mạch, đáng tiếc quá mỏng manh, cho dù là mạo hiểm lợi dụng độ tiết hóa hình tới kích thích, cũng không cách nào hoàn toàn thất tỉnh. Nếu có thể cứu lại, đương thú sủng chính xác. Máu này mạch chưa hoàn toàn thất tỉnh. Máu của ta có lẽ có thể giúp đỡ hoàn thành lỗ sắp đây. Gì? Không tốt, thế nào thân thể bắt đầu biến lạnh? Tần Chính vội vàng xem xét. Vừa nhìn này, hắn không khỏi cười khổ, nhanh chóng này lôi xích phong thú thế nhưng đã chết, đem hết toàn lực, muốn tranh thủ một chút hy vọng sống, kết quả ngược lại là mình đi về phía diệt vong. Chờ một chút, máu này sao? Tần Chính phát hiện nhanh chóng lôi xích phong thú kia mang theo từng tí màu vàng máu tươi thế nhưng chậm rãi khuyết tảng ra, bò lên trên sơn động trên vách núi đá, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng từ một kia màu vàng chuyển thành hoàn toàn màu vàng, trở thành hoàn chỉnh màu vàng kim thú vương máu biến hóa này làm tần chính có một loại cảm giác nguy hiểm hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện về phía sau lui nhanh trong trí hốc còn nổi lên một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng lôi xích phong thú tới nơi này là nguyên nhân cũng không phải là đơn giản chạy trốn đơn giản như vậy vừa mới tới cửa sơn động chỉ thấy kia leo lên núi vách tường màu vàng kim thú vương máu thâm nhập vào trong vách núi nhất đoàn xương mủ nhàn nhạt từ trong vách núi bay ra mây mờ thị màu vàng lộ ra thê lương cổ lão bi tráng hơi thở màu vàng mây mờ hội tụ vào một chỗ cấu thành một mơ hồ bóng người không nghĩ tới khổ đợi như thế nhiều tuyết nguyệt chờ được một người cũng được chỉ ngươi sao mơ hồ người kia ảnh tùy vung tay lên tần chính ngay lập tức cựu cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ thân không bị khống chế bay vút qua hắn loang thoáng cảm giác được mình trôi nổi ở trong không trước chết ngất làm như nghe thấy bóng người phát ra một tiếng thét kinh hãi cựu sát thần liên kinh lập tức tần chính liền cái gì cũng không biết mơ hồ bóng người nhìn tần chính tự lầm bầm đạo vốn định chờ đạm đương thay thế yêu hoàng chuyển tam đại vũ kinh một trong cựu chuyển hồi long kinh đi xuống chưa từng nghĩ cũng là một người ta đã không cách nào nữa chờ đợi cũng được tốt hơn để cho cựu chuyển hồi long kinh thất truyền không bằng đã cựu chuyển hồi lòng kinh truyền thụ cho hắn sao, tam đại vũ kinh trong hai loại tập trung vào một thể, bất tử tất có phi phàm thành cựu. Người này thuận tay một điểm. Một vệt kim quang từ mi tâm của Tần Chính trong cơ thể của không có vào. Sau một khắc, Tần Chính toàn thân bên ngoài thân trở nên thông thấu đứng lên, khung xương hiện hiện ra, kim quang kêu bao trùm khung xương các vị trí, tiến hành một loại thần diệu rèn luyện. Coi như là ở trong chết ngất, trên mặt Tần Chính theo đó toát ra vẻ thống khổ. Thật là mạnh lực ý chí. Mơ hồ bóng người thấy thế, cũng là tán thán không dứt. Kim quang bao trùm khung xương. Sau đó hoàn toàn dung nhập vào bên trong khung xương, thân thể của Tần Chính liền khôi phục thái độ bình thường. Mơ hồ bóng người trở nên càng thêm mơ hồ, phản phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng muốn biến mất. Thú vị, rất có thú vị, tiểu tử này huyết mạch lại như vậy đặc thủ. Mơ hồ bóng người mới vừa xuất thủ, cũng là tra xét thân thể của Tần Chính, cũng không khỏi phát ra kinh hỉ có tiếng máu này mạch chi kỳ lạ, cho dù là tu luyện có cựu tử niết bàn trải qua đại thành, đem máu hóa thành cự tử niết bàn máu người, cũng không cách nào bằng được a, trong chẳng qua là loại áo nghĩa tựa hồ quá mức thần diệu, chính là ta đều không thể hiểu thấu đáo. Ừ, tiểu tử này có chút ý nghĩa. Vừa xa cựu tử nhất bản trải qua đại thành huyết mạch, có nữa cựu sắc thần liên kinh cùng Cựu truyền hồi long kinh, chẳng khác gì là lớn hơn ba vũ kinh hợp nhất mạnh hơn tập hợp. Thú vị, rất có thú vị. Nàng, như nếu lớn lên, thế tất trở thành từ cổ trí kim, thần giữa cùng người biến ếch. Lớn nhất, ha ha sáu. Bóng người càng phát mơ hồ. Hắn nhìn về phía kia nhanh chóng lôi xích phong thú thi thể, thở dài một tiếng cũng được. Nàng nơi này của có thể tìm tới, còn có thể thông qua độ kiếp hóa hình để kích thích huyết mạch đem ta sắp chết đi ý thức đánh thức, coi như là không sai. Ta liền cho ngươi cái cơ hội sao? Nó ấn tay một cái, một luồng kim quang không có vào kia nhanh chóng lôi xích phòng thú trên thi thể.